chương năm mươi chín nghề nghiệp lựa chọn chương năm mươi chín nghề nghiệp lựa chọn viên tỷ một bộ nghiêm túc giọng điệu đối với lôi khắc kệ tại chư thiên ôn l i phiên trợ trên quảng trường những thương nhân kia bán vũ tiễn một bó thập nhị chi mang theo đặc thù kèm theo hiệu quả càng mạnh càng quý coi như bình thường hiệu quả cũng phải năm điểm chư thiên tệ tạ hữu ngươi đi một lần hôn chiến chiến trường làm sao cũng phải dự bị một bó hiệu quả đặc biệt vũ t i ễ n mới được trước đây kỳ liền muốn tiêu hao ngươi năm điểm chư thiên tệ người tiền kỳ làm đơn giản phó bản nhiệm vụ một cái phó bản xuống tới cũng liền có thể thu được tầm m ư ơ i giờ chư thiên tệ Theo người điểm chư thiên tệ là thay thế đổ phòng ngự trang bị mua sắm dược tề vẫn là lựa chọn mua hiệu quả đặc biệt vũ tiễn dù sao vũ tiễn chỉ là vật tiêu hao sử dụng hết liền không có không mua còn không được không có kèm theo hiệu quả thực lực sẽ thành yếu a ta đã biết ta biết suy nghĩ thật kỹ lôi k h ắ c nghe xong nhẹ gật đầu nguyên lai、like、cái này chư thiên ôn lại còn có cái phiên trợ quảng trường có thể mua bán đồ vật bản thân trước đó từ thần vực cái kia lấy được một n g à n điểm chư thiên tệ nghe viêm tỷ miêu tả nhìn chư thiên tệ rất có sức mua bản thân tiền hậu kỳ tại tân thủ bên trong hẳn là coi là một đại phú hảo cái này một n g à n điểm hẳn là có thể mua thật nhiều đồ vật chờ mình có g à n h đi chư thiên ôn lại phiên trợ quảng trường nhìn xem nhất định phải nghĩ cho kỹ mới quyết định viêm tỷ không đề n ngươi chọn tiện thuật tu luyện huấn luyện viên viêm tỷ cuối cùng lại dặn dò lôi khắp một lần sau th lôi khắc nhìn lấy viêm tỷ đi hắn cũng hướng về máy nam tiểu mập mạc cùng khỉ ố m vị trí bên thao trường thượng tổ đi tiểu mập mạc bọn hắn đang ở dành thời gian dụng công đâu tại trong thao trường khí giới rèn luyện thân thể nhìn dạng tựa như là bị an nghỉ người kích thích nay thiên viêm tỷ làm sao không có chỉ đạo ngươi tiên pháp chính giờ lớn tạ tay tiểu mập mạc nhìn thấy lôi khắc tới sau hỏi đúng vậy a lôi lao đại viêm tỷ thường ngày mỗi lớp đều sẽ chỉ đạo ngươi m ớ i chiêu đứng ở trên cọc gỗ khỉ ố n cũng hỏi ta cái t i ê trường tiên đều trở thành dây phơi áo quần vì cái gì không có chỉ đạo ta tiên pháp trong lòng các ngươi không có điểm số sao ta quyết định ta muốn tu luyện vũ khí chọn xong liền tu luyện t i ê n thuật lôi k h ắ c ngầm đầu đối với mấy tên bạn cùng phòng tuyên bố kiếm pháp tốt thiền kỳ tu luyện cổ vũ thuật kiếm thuật hậu kỳ muốn l à vận khí tốt còn có thể tu chân tu luyện phi kiếm kiếm thuật này quá có tiền đồ đánh lấy bao cắt manh nam một bộ c h ú c mừng biểu lộ nói cầu chúc lôi lão đại kiếm pháp đại thành cái gì thiên ngoại phi tiên ngự kiếm phi tiên loại hình đến lúc đó cũng mang ta đến bay trên trời một vòng hóng gió một chút, chính ta đoán chừng là không bay nổi tiểu mập mạc có chút ước mơ nói khi ống cũng nhảy xuống c ọ gỗ đi theo bưng lấy lôi khắp nói ra Tu luyện khi i ế m t u ậ t ấu nghe xong sửng sốt một chút muốn đi hạ đi nói giải thích như thế nào tốt lại phát hiện tìm không thấy lợi hại chiêu thức hình dung vẫn là manh nam cái này ở lại lớp có kinh nghiệm lôi láo đại về sau tiến pháp đại thành chế địch tại nàng g sửng dặm chúc mừng chúc mừng đúng vậy à lôi lão đại về sau ở phía sau rất xa đường đấy liền có thể xạ kích địch nhân rồi vẫn là viễn trình nghề nghiệp có ưu thế không giống chúng ta những cái này cận chiến nguy hiểm như vậy lôi lão đại roi ra có hay không có thể trường kỳ lưu tại phòng ngủ đi làm dây phơi áo quần không cần lại cử động nó tiểu mập mạp cười ha h à nói lôi khác nhìn lấy cái này ba cái bạn cùng phòng hắn cũng hiểu chỉ cần mình không còn tu luyện tiên pháp có thể đem trường tiền công hiến cho phòng ngủ làm phơi quần áo bất luận bản thân cải tu luyện cái gì cái này ba cái bạn cùng phòng đều sẽ toàn lực ủng hộ buổi chiều đằng sau ba đoạn khóa là cái gì khóa các ngươi nhớ ký bài học hôm nay được không lôi khác đối với ba người hỏi chí ít hắn bây giờ còn cảm thấy viễn trình nghề nghiệp không sai lôi khác nhớ k ỹ chí ít mà véo bên trong thì có một xạ thủ mắt ưng hắn dùng ma cải bản châu dừng phản khúc đi sang cùng còn có những cái k i a cải tiến vũ tiễn uy lực đều thập phần cường đại hắn lại đi đọc tỏ sợ t r ê n khởi nguyên thế giới nhiệm vụ liền có thể mua được cái k i a phản khúc cùng mắt ưng những cái k i a đặc thù mũi tên cũng có thể tìm người mua sắm hoặc định chế chỉ cần mình luyện tập một chút có thể bắn chuẩn công kích hiệu quả vẫn là rất khả quan buổi chiều còn dư lại khóa đều là lớp tự học chúng ta có thể tại trên bãi tập rèn luyện cũng có thể đi huấn luyện giả ta cũng cảm thấy lôi lão đại đi hình chứng huấn luyện trong khoang thuyền luyện tập tương đối tốt học trước chút cơ sở trở ra luyện tập bớt làm bị thương người hoặc làm bị thương bản thân tiểu mập mạp nhỏ giọng lẩm bẩm lôi không nhìn thẳng lời của tiểu bản tử Còn dư khi ống cùng tiểu mập mạp nhìn lấy lôi l a o đại lại có cái này đặc thù kêu gen quyết định mê mội mất cả ý chí đi học vẽ tranh đều cảm giác rất là nghi hoặc ngược lại làm anh nam tầm nhìn khai phát các ngươi cũng không có vốn liếng cùng lôi lao đại học nhanh hào hào rèn luyện đi lôi lão đại cái tia tài năng chỉ huy các ngươi buổi sáng cũng thấy được số liền nhau danh hiệu chỉ huy thiên tài tiểu băng nữ đều có thể cho đánh mắt xịu h á n loại này chỉ huy nhân tài tại hôn chiến bên trong chiến trường thế nhưng là rất khan hiếm đoán chừng lôi lao đại chỉ cần cấp ba vừa tốt nghiệp bất luận là quân đội vẫn là tất cả tổ chức lớn đều sẽ muốn đoạt lấy đến lúc đó lôi lao đại thế nhưng là tại hôn chiến chiến trường nhân loại hậu phương bộ chỉ huy chỉ huy tác chiến hoàn toàn có thể dựa vào đầu ăn cơm a căn bản không cần giống chúng ta những người này dựa vào thể lực ở tiền tuyến cùng sinh vật ngoài hành tinh n g à h tháng mạnh nam ngươi nói nếu là lựa chọn rời khỏi không đi tham gia chư thiên ôn lai thế nào làm phổ thông nhân viên hậu cần tiểu mập mạp nhỏ giọng nói mập mạp khuyên ngươi đừng rời khỏi những cái kia rời khỏi không vào nhập chư thiên online người trong nhà nếu như không phải bối cảnh thông tin ê loại kia đều trôi qua rất thảm ta trước đó liền có đồng học sợ chết thối lui ra khỏi tháng trước cuối tháng nghỉ ngơi chúng ta những cái này nguyên bản lớp học học lớp h ắ n uống nhiều quá cái kia khóc ca mỗi ngày làm việc không có ngày nghỉ không nói bất luận đến đâu đi làm cái gì đều kém một bậc liền một chút tốt phòng ngăn và bệnh viện chờ công trình đều viết rõ ràng không tiếp đãi rời khỏi chư thiên online người thối lui ra người tại chúng ta nơi này liền nhị đẳng công dân cũng không bằng có người quyền tăng ít chỉ so với cổ đại nô lệ mạnh chút mà thôi chứ sáu mươi chớ chú hệ thần xạ thủ chương sáu mươi chớ chú hệ thần xạ thủ lôi k h ắ c đi tới nghệ thuật văn phòng đưa tay gõ cửa một cái sau liền đẩy cửa ra tiến vào trong phòng làm việc này để đó bốn cái bàn làm việc liền tận cùng bên trong nhất một cái bàn làm việc bên trên có người m ũ lao đầu chính ngồi ở chỗ đó hắn hát s ắ p tiểu cầu mũ để lên bàn trên mặt bàn còn có chút đầu gỗ mới lôi k h ắ c ngạc nhiên nhìn lấy m ũ lao đầu lúc này trong tay cầm một cây tiểu lao đang điêu khắc lấy đồ vật thấy là lôi khắc sau khi đi vào n ũ lao đầu gật đầu ra hiệu để lôi khắc tới bản thân chuyển một cái ghế chờ ta vài phút lập tức liền điêu khắc tốt n ũ lao đầu cười ha hả vừa nói trong tay tiếp tục cầm tiểu đao điều khắc tiểu nhân cái này cơ hội khó được hắn sao có thể bỏ lỡ lôi khắc nhanh từ bên cạnh cái bàn chuyển đến một cái ghế ngồi xuống mũ lao đầu bên cạnh chăm chú nhìn mũ lao đầu đ i ề u khắc thủ pháp tiểu đao tại mũ lao đầu trong tay hạ đao không vui nhưng là mỗi một cái đi đều có thể cắt xuống một khối nhỏ đầu gỗ một cô gái thân hình dần dần tại tiểu m ộ t đầu mới bên trên thành hình mũ lao đầu tiếp tục tân trang lấy cô gái này gương mặt mũ lao đầu trong tay cái này người gỗ càng ngày càng sinh động như thật lôi khắc nhìn lấy mũ lao đầu thủ pháp đây hoàn toàn là một bức tượng đại sứ a xem ra cái này xế chiều hôm nay lựa chọn tới thực sự là đến đúng rồi lúc đầu chỉ muốn theo mũ lao đầu học vẽ tranh hiện tại tình huống này hoàn toàn có thể trực tiếp cùng mũ lao đầu học điêu khắc mấy phút đồng hồ sau mũ lao đầu điêu khắc tốt trong tay tiểu nhân để lên b à n một người mặc cổ t r a n g cô gái trẻ tuổi thoạt nhìn điểm đạm đáng yêu loại kia để cho ngươi chờ lâu trước đó thói quen điêu khắc ở lại không có việc gì liền luyện tay một chút mũ lao đầu ngẩng đầu nhìn lôi khắc sau tùy ý nói lao sư ta cũng muốn học cái này điêu khắc ký xảo đi điêu khắc nhân vật lôi khắc nói thẳng ra ý tưởng chân thật của hắn a ngươi cũng muốn học điêu khắc tốt cho n g ư ơ i miếng gỗ trước hết điêu khắc lên buổi trưa ngươi vẽ cái tia tiểu mập mạp dáng vẻ đi mũ lao đầu cho lôi khắc một khối tiểu m ậ c đầu lại đưa cho hắn một cây tiểu đao lôi khắc vừa định c ầ m bút hướng cái này trên gỗ vẽ tiểu mập mạp dáng vẻ ngươi làm gì đừng đi vẽ r ử a theo trí nhớ của ngươi đi điêu khắc tập trung ngươi tinh thần trong đầu nghĩ đến tiểu mập mạp dáng vẻ đi đ i ê u khắc đi ra tiểu mập mạp đặc điểm là được không cầu giống chỉ cần trong lòng ngươi cho rằng ngươi điêu khắc tốt tiểu nhân là tiểu mập mạp nó là được mũ lao đầu ở một bên nhanh ngăn cản lôi khắc viết trực tiếp để lôi khắc động đ o à ngươi là ý nói coi như ta điêu khắc không gi cũng phải trước lựa g ặ p mình cho là mình điêu khắc khắc ra chính là tiểu mập mạp đúng không lôi khắc nghĩ nghĩ sau ngẩng đầu hỏi khu khu không kém bao nhiêu đâu cũng có thể hiểu như vậy n g ư ờ i buông tay đi điêu khắc điêu khắc một cái tiểu nhân quá trình bên trong tốt nhất đừng ngừng lại ta ở một bên chỉ đạo n g ư ờ i dùng dao điêu khắc một chút kỹ xảo m ũ lao đầu bị lôi khắc lời nói nghẹn đến rồi lôi khắc tay trái một lần nữa nắm tiểu một đầu khối tay phải cầm tiểu đao bắt đầu bắt đầu điêu khắc một bên m ũ lao đầu đang không ngừng chỉ điểm lấy lôi khắc hơn ba mươi phút đi qua một cái vòng tròn hồ hộ như là thùng nước một dạng đầu gỗ tiểu nhân xuất hiện lôi k h ắ c trong lòng cảm giác hết sức không giống nhưng mũ lao đầu lại tán dương lôi khắc có thiên phú lôi k h ắ c không biết có phải hay không l ạ i an ủi hắn thành phần lớn chút không nên quá truy cầu bề ngoài ngươi phải bắt được ngươi điêu khắc người đặc điểm tỷ như mười người đứng chung một chỗ ngươi tuyển trong đó tiểu mập mạp xem như điêu khắc mục tiêu ngươi điêu khắc xong đầu gỗ tiểu nhân mặc dù không phải rất giống nhưng không quan hệ chỉ cần để cho người khác xem ngươi điêu khắc thật nhỏ người sau có thể từ trong mười người một chút liền xoáy tuyển ra đến là tiểu mập mạp ngươi thành công mũ lao đầu thử lấy đối với lôi khắc giảng giải lôi k h ắ c nhẹ gật đầu mũ lao đầu sau đó phải đưa qua năm cái tiểu mộc mới để lôi khắc tiếp lấy điêu khắc tiểu mập mạp lôi khắc lần nữa cầm lấy tiểu đao bắt đầu bắt đầu điêu khắc hơn hai mươi phút sau tại mũ lao đầu dưới sự chỉ đạo cái thứ hai điêu khắc tiểu mập mạp dáng vẻ đầu gỗ tiểu nhân hoàn thành lần này chí ít thoạt nhìn không còn giống thùng nước giống người lại qua một giờ trên bàn đã trải qua bảy xong lôi khắc điêu khắc sáu cái đầu gỗ tiểu nhân từ lúc ban đầu thùng nước dáng vẻ tiểu mập mạp đến sau cùng một cái tiểu mập mạp xếp thành một loạt chí ít cái cuối cùng đã trải qua có thể xem ra là một người bình thường loại bộ dáng có chút giống tiểu mập mạp tự mình lôi khắc rất có cảm giác thành công nhìn lấy trên bàn một loạt kiệt tác của mình xem ra mũ lao đầu điêu khắc kỹ nghệ tuyệt đối cao thâm dưới sự chỉ bảo của hắn không nghĩ tới mới hơn hai giờ bản thân liền có thể điêu khắc đi ra tiểu mập mạp cái này cái cuối cùng điêu khắc tiểu mập mạp thành phẩm đoán chừng nếu như đội thành dùng chớ chú giao điêu khắc đi điêu khắc lời nói hẳn là có thể thành công c h u y ể n đ ổ i thành chớ chú mang ấu kỹ xảo đều nói cho ngươi không sai bị lắm còn dư lại chính là trở về mình luyện tập về phần điêu khắc thần vận cùng điêu khắc vật phẩm linh hồn ngươi cần bản thân đi cảm nộ mũ lao đầu cười nhìn lấy lôi khắc tạ ơn lão sư lôi khắc lần này là khó được thật lòng cảm tạ a đúng rồi lôi khắc ngươi học điêu khắc có phải hay không là cũng muốn về sau tiến vào tiểu lý phi đao phó bạn kia đi cùng lý tầm hoan học cái kia lệ vô hư phát tiểu lý phi đao muốn đúng vậy ta có thể cho ngươi chút đề nghị rất nhiều năm trước cái k i ê u phó bạn ta liền hoàn mỹ thông qua qua ta môn này điêu khắc thủ pháp chính là đi theo lý tầm hoan thời gian dài hắn điêu khắc lâm thi âm ta cũng điêu khắc học ta phát hiện nếu như nắm giữ điêu khắc k ỹ xảo tu luyện tiểu lý phi đao hiệu quả sẽ tốt hơn ngũ lao đầu đột nhiên đối với lôi khắc hỏi a tiểu lý phi đao ta không nghĩ đi chỗ đó võ hiệp phó bản a hơn nữa ta đã trải qua nghĩ kỹ muốn đổi vũ khí ta trước đó chủ tu là trường tiên cái này vừa mới chuẩn bị phế bỏ trường tiên không luyện đổi thành cung tiễn lại đến một cái phi đ a o lời nói ta đ o á n trường luyện không tới lôi k h ắ c nghe xong xứng sờ sau trả lời chắc chắn lấy mũ lao đầu đổi vũ khí phế bỏ trường tiên đổi thành cung tiễn mũ lao đầu nghe được lôi khắc lời nói cũng rất là kinh ngạc nay cũng cấp ba đến trường kỳ qua hơn phân nửa mới muốn lấy phế bỏ chủ tu vũ khí đổi những vũ khí khác tu luyện sớm muốn gì chứ đương nhiên lời này mũ lao đầu chính là tâm lý ngẫm lại sẽ không đối với lôi khắc học sinh này nói ngươi không tu luyện phi đao làm cái phụ tá vũ khí sao m ũ lao đầu thử lấy cơn lơn thật vất vả nhìn chúng một đệ tử m ũ lao đầu có chút nhớ nhung bắt cóc hắn tiến vào tiểu lý phi đao phó bản bên trong cung tiễn cũng là viết trình phi đao cũng coi như đi coi như chọn vũ khí phụ ta chọn truy thủ loại hình cũng mạnh hơn phi đao lôi khắc hồi phục m ũ lao đầu m ũ lao đầu suy nghĩ một chút cười khổ một tiếng thật đúng là như lôi khắc nói như vậy làm hai vũ khí tầm xa tu luyện không có quá tác dụng lẫn chỗ tốt à bất quá vũ khí tầm xa bất luật là phi đao vẫn là cung tiễn Kỳ thật đều chương ó rất n i ề u địa p h là là. tương tự chính là. Ta chính c sáu mươi m ộ t chớ chú ngoại ý muốn phát động chương sáu mươi mốt chớ chú ngoại ý muốn phát động lôi khắc vừa mới bắt đầu nghe còn cảm giác không có gì lại đột nhiên nghĩ đến cái gì lôi khắc trực tiếp tại chỗ này đi lên、Vào. Quá tốt rồi, ta đã biết, phương pháp tốt ta biết, thật tốt. Ta trở về cũng thử rồi, kia đã phương cũng về x e mũ ta đi trước.、Cho、ta chút đầu gỗ khối đi, ta sau khi trở về tốt chính mình tập. theo thói quen đưa tay sau lựa sau đưa đi đầu đi, đó khối khi Lôi hài cười nói, lại phải ra. lớn Cho chính khắc mình quen gỗ lòng về m lao đầu chỉ là thuận miệng nói nhìn thấy lôi khắc cái kia mừng như điên bộ dáng hắn cũng hơi nghi hoặc một chút ta bất quá nhìn lấy lôi khắc cái kia ngạ vào trước người hắn tay phải mũ lao đầu cười ha ha hắn rất rộng dai cho lôi khắc trang một túi bốn năm mươi cái tiểu đầu gỗ khối dùng hết rồi có thể lại đến ta cái này lấy ta cái này có rất nhiều tiểu mục đầu khối mũ lao đầu đem cái túi đưa cho lôi khắc lôi khác không khách khí tiếp nhận cái túi cùng m ũ lao đầu cáo từ sau liền gấp hướng phòng ngủ đi chuẩn bị đi làm thí nghiệm đi lôi khác trước đó thông qua m ũ lời của lao đầu nghĩ tới hắn chớ chú giao điêu khắc một loại khác cách dùng chính là điêu khắc thành chớ chú mang n g u sau cầm một cái tiểu m ũ i tên đâm xuống cái này chớ chú mang n g u chớ chú hắn điêu khắc người bị bắn trúng loại hình bản thân sau đó lấy thêm cung tiễn bắn chân nhân cứ như vậy bởi vì chớ chú cái này đặc thù quan hệ nhân quả bản thân sau đó bắn ra cung tiễn rất có thể trăm phần trăm tất chúng mục tiêu vẫn là chỉ đâu đánh đó loại kia lôi khác cảm giác nếu như biện pháp này thành hắn liền muốn trở thành chớ chú hệ thần lôi khác mang theo trang bị đầu gỗ khối cái túi đi ra mũ lao đầu nghệ thuật văn phòng sau mắt nhìn điện thoại thời gian lúc phát hiện còn có cái chưa nhìn tin tức là mội mội mình tiểu vũ phát tới ngày mai dự báo thời tiết phải có nhỏ đến mưa vừa nhớ kỹ không cho phép để tiểu bằng nữ cho ngươi bung rủ gặt người ngươi chính là chó con lôi khác nhìn thấy tin tức này sau cười hắc hắc coi như mình là chó cũng là chó bên trong mạnh nhất cái kia chó ngao tây tạng lôi khác một đường hừ lấy vui sướng ca khúc xét đánh muốn mưa lôi âu trời mưa muốn bung rủ lôi âu hướng về bản thân phòng ngủ đi đến trở lại phòng ngủ mạnh nam bọn hắn vẫn chưa về đoán chừng còn tại trên bãi tập đỉnh lấy hàn phong huấn l u y ệ n đây lôi k h ắ c đem trang đầu gỗ khối cái túi bỏ vào bản thân dưới giường lấy ra mấy khối sau bắt đầu ngồi vào phòng ngủ cái bàn nhỏ trước bắt đầu đ i ề u khắc lần này lôi k h ắ c dùng thế nhưng là hắn chớ chú dao đ i ề u khắc đ i ề u khắc đương nhiên lần đầu thí nghiệm vẫn là cầm tiểu mập mạp làm đ i ề u khắc mục tiêu đ i ề u khắc người khác lôi khắc tạm thời không nắm chắc lôi k h ắ c trước tiên ở trong lòng hồi t ư ở n g hạ tiểu mập mạp dáng vẻ lại nhớ lại buổi chiều mũ lao đầu nơi đó điêu khắc quá trình sau đó tay phải cầm lên chớ chú dao điêu khắc tay trái nắm khối gỗ bắt đầu, đầu điêu khắc từng bao xuống dưới, lôi trong lòng cũng tại chính mình thôi miên điêu khắc cái mảnh gỗ này chính là tiểu mập mạp bản nhân hơn mười phút sau làm lôi k h ắ c hoàn thành cuối cùng hai đao điêu khắc đi ra tiểu mập mạp hai mắt sau trong tay chớ chú giao điêu khắc nhỏ nhẹ run một cái lôi k h ắ c trong đầu hiện lên đến một cái tin tức có hay không đưa ra chớ chú giao điêu khắc điêu khắc đổ gỗ là chớ chú mang ấu có lôi k h ắ c trực tiếp tại trong đầu suy nghĩ được trong lòng suy nghĩ nguyên lai、like、trừ thiên ôn lại tại trong hiện thực cũng là có thể truyền lại tin tức về phần nguyên lý hắn cũng không phân tích ra được mời người chơi tại trong đầu muốn ra ngươi điêu khắc vật phẩm đối ứng sinh vật tin tức lần nữa hiện lên ở lôi khác trong đầu tiểu mập mạp cái này người gỗ chính là mình bạn cùng phòng tiểu mập mạp cùng hắn quá giống lôi khác cơ hồ đã dùng hết tất cả tế bào n ã o ở trong đó thôi miên bản thân liệu mạng nghĩ đến đây chính là tiểu mập mạp bản nhân một đoạn tin tức lập tức hiện lên ở lôi khắc trong đầu chớ chú giao điêu khắc điêu khắc đồ gỗ tiến hành chớ chú ma ngâu chuyển đổi tiến hành chớ chú ma ngâu chuyển đổi lôi khác trong lòng khẩn trương cầu nguyện nhất định phải thành công còn tốt mấy giây sau trong đầu lại nổi lên tin tức mới chớ chú ma ngâu chuyển đổi thành công tiểu mập mạp chớ chú ma ngâu phẩm cấp hát thiết cấp chớ chú ma ngâu phương pháp sử dụng tại chớ chú ma ngẫu bên trên tiến hành tổn thương trong vòng một phút tương ứng hoặc tương tự tổn thương sẽ xuất hiện đang bị chớ chú bản thể phía trên mỗi cái thành phẩm chớ chú ma ngẫu chỉ có thể sử dụng một lần ấm áp nhắc nhở làm n g ư ờ i học xong nguyền r ù a chính xác phương pháp sử dụng n g ư ờ i mới phát hiện chớ chú nguyên lai là trên đời này cường đại nhất kỹ năng lôi k h ắ c hưng phấn nhìn lấy trong tay tiểu mập mạp người gỗ hắn đ i ê u khắc cái thứ nhất chớ chú ma ngẫu rốt cục thành công ra đời vui vẻ sau khi lôi k h ắ c đem cái này chớ chú ma ngẫu cẩn thận để chứt hồi trên giường mình nhìn thời gian một chút còn sớm quyết định lại yêu khắc mấy cái tiểu mập mạp thí nghiệm h sau đó mấy lần lôi k h ắ c điêu khắc phương diện tốc độ đến rồi bởi vì có cái thứ nhất thành công phẩm lần này lôi k h ắ c cũng không quá lo lắng thất bại có thể là tâm tính vấn đề lại điêu khắc bốn cái tiểu mập mạp người gỗ sau bốn người gỗ tiến hành chớ chú ma ngẫu chuyển đổi chỉ thành công chuyển đổi hai cái cũng đều là hát thiết cấp khác chớ chú ma ngẫu cấp bậc không có tăng lên mặt khác hai cái đều thất bại biểu hiện là hàng thất bại không thể chữa trị lôi k h ắ c hảo hảo thu về ba cái tiểu mập mạp chớ chú ma ngẫu người gỗ mặt khác hai cái hàng thất bại trực tiếp cầm dao đ i ê u khắc hủy diệt ước chừng sáu mươi phần trăm xác suất thành công lôi k h ắ c tạm thời vẫn là rất hài lòng tỷ lệ thành công này cùng đ i ê u khắc tốc độ đều có thể theo hắn đ i ê u khắc kỹ xảo thuần thục sau mà tăng lên về sau phẩm cấp hẳn là cũng có thể tăng lên lôi k h ắ c nhanh chóng thu dọn một chút cái bản đem sinh ra mảnh gỗ vụn chứa ở trong túi ném tới hành lang trong thùng rác trong túi quần đạp ba cái tiểu mập mạp chớ chú ma ngẫu cùng chớ chú dao đ i ê u khắc lôi k h ắ c nhìn đồng hồ đã đến ban đêm quán cơm ăn cơm điểm lôi khác quyết định hôm nay liền điều khắc đến nơi đây chờ đụng phải tiểu mập mạp thời điểm thử lại n i ệ m hạ cái này chớ ch lôi khác đi ra phòng ngủ đi quán cơm ăn cơm chiều đi đáng tiếc tại quán cơm cũng không có đụng phải tiểu mập mạp mánh nam bọn hắn đ o á n chừng là rèn luyện vẫn chưa về lúc này trời bên ngoài đều đen thùi lùi trên bãi tập gió lạnh thổi lấy lôi khác cũng bỏ đi đi thao trường tìm tiểu mập mạp ý nghĩ dù sao tiểu mập mạp ban đêm nhất định có thể trở về phòng ngủ ăn no sau lôi khác trở về phòng ngủ chờ bạn cùng phòng vẫn chưa về lôi khác hắn t r ư ớ c tiếp b u ồ n nước r ử a chân bắt đầu g i a chân một chỗ ngậu vậy mà không cần thận rơi xuống tại hắn nước dựa chân trong chậu chớ chú ma ngẫu khởi động lôi khác trong đầu xuất hiện một cái tin tức lôi khác có chút lúng túng cái này tiểu mập mạp còn chưa có trở lại liền chớ chú liền phát động tự xem không đến hiệu quả đoán chừng lãng phí một cái từ r ử a chân trong chậu lôi khác thu hồi dùng xong mất đi hiệu quả chớ chú mang ngẫu tại rửa qua nước r ử a chân lúc thuận tiện đem cái này người gô ném tới thùng rác tận cùng bên trong nhất hơn mười phút sau cửa phòng ngủ mở ra mạnh nam cùng khỉ ố m cười ha h à vào được tiểu mập mạp là cuối cùng tiến vào lôi khác nhìn lấy tiểu mập mạp toàn t h â t nước nhẹp từ đầu ở mức đến chân sau cái kia hưng phần a chương sáu mươi hai chớ chú thành công chương sáu mươi hai chớ chú thành công tiểu mập mạp ngươi làm sao đi bơi lội đi lôi kết h nhìn có chút hả h á c có hỏi. không Cái kia không nạ, đừng bàn a bắt được. tiểu được, trong đó bắt đầu chửi、động. Khi ống cười cho lôi khác lôi quả tiểu mập mạp mới vừa đi tới trước cửa sổ không biết lầu mấy liền từ trên lầu đổ chậu nước xuống tới sau đó cứ như vậy còn giống như là nước rửa chân còn có chút mùi tối đâu vẫn còn may không phải là quá nóng đoán chừng không phải m ị nữ nước r ử a chân khả năng này là cái tia nhân viên móc chân bà b ắ t nước r ử a chân nếu không không thể thúi như vậy mạnh nam ở một bên vừa nói vừa vui đều gặp cả người đừng nhắc lại nữa việc này ai lại nói ta theo ai cấp tốc tiểu mập mạp h ừ hừ lấy nhanh từ dưới giường cầm đeo đổi tắm giặt quần áo cùng khăn mặt liền đi trong tầng lầu phòng tắm bên cạnh thanh tẩy tự đi lôi khắc n g h e xong mặt ngoài cười trong lòng cũng là cười a lôi khắc hiện tại cái kia hài lòng a cái này chớ chú mang ấu hiệu quả t h o ạ nhìn coi như không tệ mặc dù không có tổn thương nhưng là chớ chú hiệu quả vậy mà ngoài ý liệu tốt lôi khắc theo bản năng sợ lên trong ngực mặt khác hai cái tiểu mập mạp người gỗ chớ chú ma ngâu sau đó tà ác tiếu d u n g hiện lên ở trên mặt của lôi khắc hắn chuẩn bị lại nếm thử một chút cái khác chớ chú phương thức nghiệm chứng một chút hiệu quả lôi khắc cầm một b ồ n chứa đi rửa mặt bộ dáng đi ở hành lang thời điểm vụ trộm b ẹ gậy một cái tiểu mập mạp người gỗ chớ chú ma ngâu đ u ổ i phải mới vừa tiếp cận phòng rửa mặt liền nghe được ai u tiểu mập mạp thống khổ kêu một tiếng lôi khắc đi vào xem xét xuyên chứ đại k ố sái tiểu mập mạp một tay còn đang nằm hắn bùn rửa mặt chứa ngược lại ở trên mặt đất khăn mặt đều rơi xuống ở một bên. Không có sao chứ. lôi khác chứa lo lắng hỏi lấy trong lòng lại nghĩ đến tốt nhất có thể thương nghiêm trọng chút không có việc gì lôi lao đại chính là không có đứng vững ngươi rửa mặt đi thôi không cần phải để ý đến ta tiểu mập mạp nói xong đứng dậy hoạt động hại ổ i phải hắn u ổ i phải chỉ là ngã xuống đất mặt lúc đụng đỏ lên chút bất quá hắn ra dày không có làm bị thương xương cốt lôi khác cảm giác đáng tiếc trong lòng có chút hơi thất vọng xem ra hiện tại cái này hắt thiết cấp chớ chú mang ấu đi trực tiếp chớ chú tạo thành tổn thương hiệu quả rất nhỏ lôi khác tắm chiếc thấu xong về tới phòng ngủ nghĩ đến cái cuối cùng chớ chú mang ấu cũng phải thí nghiệm dưới nhìn xem có thể hay không chớ chú hắn bắn tên tất chúng không bất quá bây giờ trong tay không có cung tiễn chỉ có thể lấy t r ư ớ c khác thay thế lôi k h ắ c tại phòng ngủ tìm t â y tăm chờ mang theo tiểu mập mạp rửa mặt sòng sau khi trở về hơn mười phút sau tiểu mập mạp van mặc một bộ quần áo mới ngồi trở lại đến phòng ngủ trong tay cầm trong chậu còn c h ứ a hắn mới vừa rửa quần áo tốt tiểu mập mạp vừa đem quần áo hướng lôi khắc đóng gót dây phơi áo quần bên trên treo bên cạnh trong miệng tại nhỏ dọn thầm thì chờ lần này cuối tháng nghỉ về nhà điểm tìm miễu bái một xá lôi khác len lén đem tìm t a m đâm vào trong túi quần ti lôi khác ầ nhìn đến, n tiếp lấy ô hắn tùy ý ném bút hảo xảo bất xảo thật có thể đập chúng tiểu mập mạp đầu sau còn cùng chớ chú ma ngẫu người gỗ bên trên trầm cây tăng vị trí một dạng trong lòng cái kia hưng phân á về phần tiểu mập mạp phân nàn lôi khắc đã trải qua không cần thiết lôi khắc cảm giác hắn sắp trở thành chớ chú hệ thần s ạ thủ còn kém một cây cùng cùng mũi tên lôi lao đại thường ngươi là coi trọ ngươi nhanh nhặt lên cất kỹ tạ ơn một bên mạnh nam trách móc lấy tiểu mập mạp khi ống cũng đùa dẫn nói đưa bút cho ngươi lôi lao đại là có tâm h ý để ngươi nói chuyện làm việc đa động não đừng nghĩ một cái hai bút tựa như hai ngươi đừng cầm ta chơi bửa ta hôm nay đã quá s u i xẹo tiểu mập mạp treo xong quần áo sau nhặt lên bút ngồi về trên giường mạnh nam cũng đi theo nhẹ gật đầu lôi lao đại cho ngươi bút là để ngươi đừng ở bút, bút đều nhao nhao đến lôi lôi khác mắt nhìn phòng ngủ ba người lôi khác đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn cầm lên điện thoại trước cho tiểu băng nữ phát cái tin tức Vừa sáng ngày mai ta sáu điểm đi quán cơm ăn cơm ngày mai có mưa đến phòng ngủ nam sinh dưới lầu t i ế p ta đ ư ờ n g đã chậm thu đến hồi phục lôi khác phát xong tin tức đợi vài phút tiểu băng nữ còn chưa hồi phục lôi khác dứt khoát đưa di động đưa cho ba cái bạn cùng phòng nhìn a ngày mai sẽ có mưa a lôi lão đại sáng mai ngươi hưởng thụ lấy không được ngày mai ta nhất định sáng sớm đi theo ngươi cùng một chỗ xuống lầu khi ốm sau khi nhìn nói ngươi để tiểu băng nữ sớm như vậy liền đến phòng ngủ nam sinh dưới lầu chờ ngươi không tốt ta bình thường chúng ta không phải hơn sáu giờ d ư ớ i mới đi phòng ăn sao mạnh nam có chút nghi ngờ hỏi đúng vậy à lôi lao đại vạn nhất ngươi dậy không nổi tiểu băng nữ nàng sáu điểm đến rồi sau phát hiện ngươi không có đi ra liền trực tiếp đi ngươi có thể mất đi một lần bung rủ cơ hội nếu không trễ chút nữa tiểu mập mạ p quên lơn lôi khắc k h o á t tay á o ta quyết định tốt buổi sáng ngày mai ta muốn luyện công buổi sáng trước trong mưa luyện công buổi sáng c á i nửa giờ luyện công buổi sáng hạng mục chính là thi đi bộ vòng quanh thao trường ra bước sau đó ta lại đi ăn cơm sáng sớm rèn luyện thân thể khỏe mạnh bất quá tiểu băng nữ còn không có hồi phục ta ta đoán chừng nàng không nhìn thấy điểm đang nhắc nhở hạ nàng ba người các ngươi mỗi qua năm phút đồng hồ thay phiên cho tiểu băng nữ phát tin tức này liền viết lôi k h ắ c ngày mai sáu điểm muốn đi quán cơm ăn cơm ngày mai có mưa đến phòng ngủ nam sinh d ư ớ i lầu tiếp lôi k h ắ c đừng đã trượm thu đến hồi phục lôi k h ắ c nội dung giống như lúc không cần biến đợi nàng lúc nào hồi phục ta cũng không cần phát lôi khác nói xong trên mặt lộ ra tiếu dung mạnh nam khi ố n cùng tiểu mập mạc nghe xong n ơ ngác nhìn lôi khắc tiểu băng nữ mặc nhầm lấy trong mưa thi đi bộ luyện công buổi sáng việc này cũng liền lôi lão đại ma đầu kia có thể nghĩ ra được hy vọng ngày mai tiểu băng nữ buổi sáng có thể nhiều xuyên điểm đường đông lạnh hỏng ba người đoán chừng tiểu băng nữ trước đó không có hồi phục không phải không nhìn thấy à, chính là không muốn tới bất quá lôi lão đại tin nhắn oanh tạc dưới chiêu này đi tiểu băng nữ xem ra là không trốn mất mạnh nam ba người bắt đầu người chấp hành lôi có thể ăn bài tại liên tục phát đến vòng thứ hai tin nhắn thời điểm lôi khắc điện thoại di động v ă n g lên xem xét là tiểu băng nữ hồi phục đã biết thu đến cái này sơ lược ba chữ còn mang một cái dấu chấm than lôi khắc liền yên tâm để mánh nam bọn hắn không cần lại g ử i nhắn tin nữ sinh phòng ngủ t i n h tình từ trước đến nay rất tốt tiểu bằng nữ lúc này vậy mà tại trong phòng ngủ ném xuống trong tay màu hồng điện thoại hai tay nắm lấy tóc nổi giận phát tiết a a a hét to ba tiếng đem bạn cùng phòng giật này mình chương sáu mươi ba chọn mắt ứng d ù n g phản khúc đi sang cung chương sáu mươi ba chọn mắt ứng d ù n g phản khúc đi sang cung mánh nam ba người cũng nghỉ ngơi đủ rồi bắt đầu từ riêng mình dưới giường lật ra đến bản bút ký cùng bút ba người tụ ở trong phòng ngủ không lớn cái bàn nhỏ trước bắt đầu viết ba ngàn chữ xem sau cảm không biết không được a ngày mai chủ nhiệm lớp đạo cô đi học còn muốn giao đâu bọn họ cũng không dám không hoàn thành chủ nhiệm lớp bố trí làm việc lôi lão đại thực h âm mộ ngươi không cần viết manh nam cảm thán viết cái này ba ngàn chữ xem sau cảm giác đối với hắn mà nói sánh vai cường độ huấn luyện cả ngày còn mệt mỏi hơn hoàn toàn là trong lòng cha t â n a lôi lão đại nếu không ngơi ư lại cho chúng ta đang nói một chút chỉ huy của ngươi k h ỉ ốm một mặt khát vọng nhìn lấy lôi khắc nói ra lôi khắc không đợi k h ỉ ốm nói xong liền mau mặc lên áo khoác phòng ngủ ba vị này nhìn dạng là muốn cho hắn tại những lời ấy bọn hắn chiếu vào viết đây chính là ba ngàn chữ đâu lôi khác cũng không cho phép chuẩn bị lặp lại lần nữa ta muốn đi huấn luyện giả tường phòng rèn luyện t i ê n thuật đi mới nhớ ta cái này còn có cái chính sự không có làm đâu tu luyện quan trọng khoảng cách cùng lớp trưởng tỉ thí thời gian chỉ còn lại hơn hai mươi ngày lôi khác nói xong sẽ không đi quản ba vị bạn cùng phòng giữ lại trực tiếp chạy trước rời đi phòng ngủ ban đêm trên bãi tập gió thật to lôi khác chạy chậm đến đi lầu dạy học đi tới lầu dạy học lầu ba huấn luyện giả tường phòng cái này huấn luyện giả tường phòng là hai mươi bốn giờ cởi mở ban đêm thời điểm đến huấn luyện đích sắc rất ít người có thật nhiều mở ra hình chứng huấn luyện con t u y ề n không cần giống ban ngày có đôi khi còn cần xếp hàng chờ đợi lôi k h ắ c thuần thục chọn lấy một cái hình chứng huấn luyện khoang thuyền nhảy vào nhập sau liền theo động nút khởi động theo cửa khoang chất lỏng xuyên vào lôi k h ắ c lần nữa mở hai mắt ra lúc đã tới chư thiên o n l i n e ban đầu giới diện lôi k h ắ c lựa chọn chiến vong mô p h ò n g đối chiến huấn luyện bên trong cá nhân binh khí tân thủ giáo trình lôi k h ắ c vị trí hoàn cảnh t r u n g quanh bắt đầu cải biến t r u n g quanh lơ lửng đông đảo binh khí hình nổi ở trong đó lôi k h ắ c tìm được cung tiến thuật hình nổi đánh dấu phát hiện nguyên lai、like、cung tiến thuật còn điểm ba tiểu loại truyền thống cung hiện đại phản q ố c cung hiện đại p h ụ hợp cung ép lôi khác trực tiếp lựa chọn hiện đại phản những vũ khí khắc hình nổi biến mất lại xuất hiện mấy loại hiện đại phản khúc cung giả lập hình nổi giống nhìn đều khá hay lôi khác căn cứ ký ức có tuyển mạ vẹo bên trong thần xạ thủ mắt ưng dùng c h â u rừng phản khúc đi sang cung lôi khác coi là chọn t ố t sau liền có thể bắt đầu huấn luyện bắn k ỉ a ai biết cái này t â n thủ giáo trình không hổ là t â n thủ chuyên dụng lôi khác trước người xuất hiện một đống c h â u rừng phản khúc đi săn cung phá giải xuống linh kiện bước đầu tiên lại là học tập lắp ráp cùng quen thuộc cung tiễn một cái máy chiếu giả lập hình nổi tại lôi khắc trước người không ngừng tuần hoán phát hình máy chiếu giả lập bên trong người chậm rãi lắp ráp một lần những cơ phần này hợp thành cung sau, lại tháo bỏ. sau đó mới lắp ráp vừa đi vừa về lặp lại lôi k h ắ c mắt trái trước còn có cái thanh tiến độ biểu hiện hắn hoàn thành cái này tân thủ huấn luyện giáo trình vẫn là phần trăm số không lôi k h ắ c bắt đầu đi theo cái này máy chiếu giả lập hoặc lắp ráp cung tiễn còn tốt theo lôi k h ắ c động thủ lắp ráp cái này máy chiếu giả lập bên trong người cũng sẽ thả chậm đồng thời giảng giải mỗi một bước lắp ráp yếu l i n h cùng một chút cung tên kiến thức căn bản t hao tốn hơn nửa giờ thời gian lắp ráp lại tháo ra hơn mười lần trâu dừng phản khúc đi săn cung sau lôi khác mắt trái trước thanh tiến độ rốt cục đạt đến đạt tiêu chuẩn có hay không tiến hành bước kế tiếp địa cố định ba mươi m huấn luyện b không đem tiếp tục luyện tập lắp ráp phá giải cung tiễn giọng nói điện tử vang lên lôi khác đương nhiên chọn là mặc dù ba mươi m nghe có trước gần nhưng là lôi khác hiện tại yêu cầu không cao chỉ cần biết như thế nào phát lực kéo cung bắn tên là được lại một cái máy chiếu giả lập người xuất hiện ở lôi k h ắ c bên cạnh lôi k h ắ c phía trước xa ba mươi m khoảng cách cũng xuất hiện một cái hình tròn vòng mười cái bia cố định máy chiếu giả lập người trước nhanh chóng liên xạ ba mũi tên đều là vòng mười sau bắt đầu thả c h ậ m động tác lôi k h ắ c ở một bên đi theo học mỗi khi thân thể của hắn vị trí hoặc kéo cung d ở ra tư thế không đúng thích hợp phía trước giả lập người đối ứng thân thể khu vực liền sẽ biến thành h ồ n g sắc còn có thanh em giọng nói điện tử nhắc nhở rằng giải dùng m 0 phút đồng hồ lôi k h ắ c mới học thật là vất vả chính xác tư thế bắn ra hắn mũi tên thứ nhất lôi k h ắ c mong đợi nhìn phía trước biêm n g ắ m đáng tiếc căn bản không trúng đ ị a linh h o à n giọng nói điện tử vang lên lần nữa kéo cung bắn tên lôi k h ắ c bắt đầu luyện tập luyện hơn n ă lần sau rốt cục có thể có một nửa tỷ lệ có thể bắn trúng đ i ệ tử nhưng cao nhất hoàn số là chín hoàn còn không biết là làm sao bị kín đi. còn lại đều là bốn phẩy năm hoàn tà hữu t ố t có thể bắn tới bảy hoàn lôi khác bên cạnh hát ca từ này bên cạnh lôi k é o cung à, ngũ hoàn ngươi so tứ hoàn nhiều một khâu a ngũ hoàn ngươi so lục hoàn thiếu một hoàn rốt cuộc có một ngày ngươi biết tu đến thất hoàn tu đến thất hoàn làm sao bây giờ ngươi so ngũ hoàn nhiều s o n hoàn tu luyện có thể có hơn hai giờ cái này chiến vong mô p h ò n g huấn luyện bởi vì chưa đi đến phó bản bên trong huấn luyện khoan g thuyền nhắc nhở thời gian tỷ lệ cùng ngoại giới là bình thường một so một lôi khác quyết định hôm nay liền tu luyện tới cái này đợi ngày mai có thời gian lại luyện đã trải qua rất muộn không bay lại đi phòng ngủ l â u một liền phải đóng cửa hắn liền nên leo cửa sổ hộ làm lôi khác lựa chọn lui trở về ban đầu tiến vào bốn cái cửa chủ giới d i ệ n lúc vừa định hình chứng sân huấn luyện rời khỏi vậy mà nhận được điện tử tiếng nhắc nhở âm bài bộ kệ đoàn đội tiểu nữ vương phát tới nói chuyện riêng tình cầu có tiếp nhận hay không giọng nói điện tử vang lên tiếp nhận lôi khác do dự một chút sau vẫn đồng ý nên tới cũng không tránh khỏi mặc dù đã biết rồi cái này bài bộ kệ đoàn đội rất nguy hiểm tạ ác nhưng hắn hiện tại cái này số hai tôn giả người sắt còn không có sụp đổ đâu có thể xem trước một chút tiểu nữ vương lại tìm hắn có chuyện gì tìm ngươi thực tốn sức tại sao lâu như thế mới tiếp thu đối thoại xin lôi khắc trước người xuất hiện mặc cả người màu trắng váy công chúa tiểu nữ vương v i d e o hình ảnh vừa mới có chút việc mới về đến chủ giới diện muộn như vậy tìm ta có chuyện gì muộn như vậy lôi khắc hỏi tiểu nữ vương một bộ dáng vẻ đắc ý nói ta mới vừa mang theo mấy tên đội viên b á i phỏng trước đó bán cho ta t ử thần năm tin tức tổ chức tình báo thương nhân cái kia tổ chức tình báo thương nhân rất có thành ý cho ta bồi thường cái này bồi thường cũng không tệ lắm là cạp pèn ame di ca một phó bản tiến vào tổ đội quyền trục một cái hạn chế hai người tiến bảo số hai tôn giả đây chính là mạ vật trong vũ trụ đã biết thời gian trục rất cao phó bản mặc dù cái này cạp pèn ame di ca một nhiệm vụ bản thân không có cái gì có thể xem b ă n thưởng nhưng nếu như vận hành tốt bên trong thế nhưng là có thể phát động hậu kỳ ý r ộ n g m a n xỉ e n khởi nguyên còn có hỷ dạ chờ một hệ liệt mạ vẹo vũ trụ siêu anh hùng khởi nguyên hệ liệt nhiệm vụ quyền t r ụ này nếu như phóng tới chư thiên ôn l ạ thị trường giao dịch bên trên có thể làm cho đông đảo đoàn đội điên cùng đoạt bể đầu đương nhiên cái kia tình báo thương nhân còn đền thường một chút c h ư ê n tệ ta trực t i ế tiếp tế p b à i bổ b kẹ ê n trong thành viên h k á cạp Cái c này b n a me j ca một tiến vào kẻ trục đi qua trong đoàn đội ta đội trưởng này nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định đền bù tổn thất cho hai vị trải qua cựu tử nhất sinh tiến vào tử thần năm người trong cuộc ta rất công bằng đi Số sẽ sau tốt. xuống giống đi đội đang Ngươi hiện chiếu người, Tiểu khi nói lôi theo ta phát ta trưởng rất tay tóc phó chỗ ha ha. nhỏ mình, như chờ khắc cảm ơn. Chương 64. Một vào xong, của vương vung là này nàng có bản cảm nữ ngâng lên ơn. cấu lôi khác nghe được lại là cạ p è n a me z ca một phó bản hai người tiến vào quyển trục sau cũng là hết sức kinh ngạc tiểu nữ vương nói nhiệm vụ này quyển trục chân quý một chút cũng không có khoa trương lôi khác có thể nhớ kỹ lúc ban ngày hắn lên mạng thẩm tra lúc nói trên nết mạ n g vào thế giới phó bản còn không có cá nhân hoặc đoàn đội phát ra tiếng nói rõ hoàn thành bất kỳ một cái nào siêu anh hùng nhiệm vụ đâu thậm chí ngay cả những cái này siêu anh hùng khởi nguyên nhiệm vụ làm sao mở ra đều không có manh mối tiểu nữ vương bây giờ lại thần thông quảng đại từ tình báo thương nơi đó lấy được cạ bèn a me z ca một tiến vào quyển t r ụ còn muốn dẫn mình cùng nhau đi lôi khác có chút động tâm hỏi Cái này, một phó bản nhiệm à y Cạp Pèn A-Mê-Di-Ca một ó bản n h vụ chủ tuyến là có thể lựa chọn trận doanh ta hiểu ý tứ chính là cả pennamejica phải chết tại rét sở cùng thủ hạ tác chiến khi dạ trận doanh cả pennamejica không thể chết đi theo cả pennamejica tác chiến hạ vẹn trở trận doanh ngươi có cái gì công lược đề nghị sao trận doanh một khi tuyển định về sau cùng tương quan liên hệ mạng và thế giới trận doanh liền không thể sửa lại tiểu nữ vương nhìn lấy lôi khắc hỏi cái này thế giới nhiệm vụ chỉ có hai chúng ta người chơi tiến vào sao vẫn sẽ có người chơi khác đề nghị của ta đương nhiên chọn ạ vẹn t r ờ trận danh o dù sao hậu kỳ ạ vẹn t r ờ trong trận danh o sẽ xuất hiện rất nhiều siêu anh hùng thấy thế nào đều cơ hội nhiều hơn một chút lôi khắc nói lôi khắc nghĩ đến mình đã mở ra đọc tỏ s ở t r ê n khởi nguyên hệ liệt nhiệm vụ mặc dù lần này lựa chọn hỉ dạ trận danh o đi lên liền có cơ hội tiếp xúc thu hoạch được cột mài c ủ a bệ vốn lấy sau hắn đi làm đọc tỏ sờ t r a n khởi nguyên nhiệm vụ lúc một khi hắn trở thành tạ ác trận danh ạn xị ẩn văn khả năng sẽ không thu hắ nhiệm vụ này tại mạ vẹo vũ trụ thời gian trục rất cao là đệ nhị thế chiến không ra dưới tình huống bất ngờ nhiệm vụ này hẳn là liền hai chúng ta người chơi tham dự dù sao hiện giai đoạn liên quan hạ vẹn trở thế giới nhiệm vụ quyền trục quá hiếm hoi cái này tiến vào quyền trục vẫn là cái kia tình báo thương ở một cái hoàng kim bảo trong dương vận khí nịch thiên mới mở ra ta muốn cũng là chọn hạ vẹn trở trận danh o mặc dù nhiệm vụ này thế giới cạm bèn a me di ca yếu chút tiểu nữ vương nói đến đây dừng lại sau tiếp lấy có chút hưng phần nói ta công lược chính là cái này cạm bèn a me di ca một nhiệm vụ nhất vật có giá trị chính là cái kia cường hóa huyết thanh cái này cường hóa huyết thanh muốn tận khả năng lớn nhất đạt được nếu như đạt được sau cái này cường hóa huyết thanh là bị t r ư thiên online tán thành có thể mang ra thế giới nhiệm vụ vật phẩm đây chính là có thể bán được giá trên trời một khi cái này huyết thanh bị mang về chủ đời nghiên cứu phát minh đại lượng sinh sản sau đem hoàn toàn thay đổi nhân loại chúng ta hôn c h i ế n chiến trường hiện hữu chiến cuộc bất luận là quân đội vẫn là tất cả đại đoàn đội đều sẽ điên cuồng đừng mơ m ộ n g hao huyền coi như có thể được cái này huyết thanh chư thiên o n l i sẽ không để cho chúng ta mang ra phó bản thế giới nhiệm vụ lôi khắc nói rất khẳng định lấy vì cái gì ngươi như thế nói chuyện về sau sẽ không có bạn Tiểu chút nữ vương có chính là cái ví dụ tốt nhất. một hưng nhìn liếc lối mắt khi toàn thế giới đại lượng tiêm vào cái này cường hóa huyết thanh lợi nói biến ra rét sở cùn lục khô lâu trở phần tử hiếu chiến số lượng tuyệt đối sẽ so biến ra cạo kèn amê gì cao hơn mấy lần dù sao chúng ta những cái này người chơi bên trong ngươi cảm giác trong đó có thể có bao nhiêu người sẽ có cả pèn a mê z i ca cái kia thánh mâu tình hoài đến lúc đó đoán t r ư ờ n g sinh vật ngoài hành tinh còn không có đánh tới chúng ta chủ này thế giới cũng bởi vì phát sinh nội chiến hủy diệt lôi khắc cười tà nhìn lấy tiểu nữ vương nghe được lôi khắc phân tích tiểu nữ vương sửng sốt một hồi lâu dựa theo ngươi như thế phân tích cái này huyết thanh tương đương với vĩ r u ộ t không thể bị man g ra phó bản coi như chiếm được cũng không thể tại thế giới nhiệm vụ cho tự thân tiêm bảo cái này không hợp lý à ta biết tin tức trước đó liền có cái khắc đoàn thể người thu được tương tự cường hóa huyết thanh trả lại tự thân tiêm vào đây vậy khẳng định là hắn không mang ra phó bản thế giới liền sử dụng tại trong thế giới nhiệm vụ nếu như chiếm được cường hóa huyết thanh ngươi cũng có thể đánh cược một lần cho mình tiêm vào dù sao tiêm vào sau coi như biến dị đoán c h ừ n g cạm ẩn a m e di ca một bên trong cường hóa huyết thanh tác dụng v ụ cũng không phải quá nguy hiểm sẽ không giống vị rụt như thế mang theo cường độ cao truyền nhiễm tính hơn nữa tiêm vào sau huyết thanh liền phân giải triệt để hòa tan vào thân thể bên trong sẽ không bị lấy da coi như ngươi tiêm vào sau vật ký không tốt thực biến thành z sơ cùn nhiều nhất tà ác một chút mặt biến đỏ chư thiên ôn l ạ phán định căn theo ta suy đoán cũng sẽ phán định ngươi không có đủ cường độ cao truyền nhiệm tính chủ thế giới vẫn có thể trở về lôi khắc cười nói lấy ngươi mới biến thành Z é t sở cùng đâu cả nhà ngươi đều là Z é t sở cùng tốt cho ngươi mười giờ ngươi nghĩ công lược đi mười giờ sau thượng biến t ì m ta tỉ mang ngươi tiến vào cái này c ả m bèn ame gì ca một thế giới nhiệm vụ tiêu sái đi đừng đến đã chậm tới chậm ta liền mang trong tổ chức thành viên khác đi trong tổ chức thế nhưng là thật nhiều người nhớ quyển c h ụ c này đâu tiểu nữ vương nói xong cũng video lôi khắc cười khan âm thanh trong đầu hồi tưởng đến cái này cạm b n ame gì a một nội dung c â chuyện càng nghĩ xuống dưới cảm giác giống như không để ý đến cái gì lúc trước hắn chỉ cân nhắc đến rồi từ c ả p è n a m e zica nội dung cốt t r u y ệ n bên trong có thể có được chỗ tốt rồi lại đánh giá thấp c ả p è n a m e zica một bên trong phong hiểm không tốt cái này nội dung cốt t r u y ệ n từ đó hậu kỳ bắt đầu c ả p è n a m e zica thế nhưng là đi đánh rất mấy cái hy dạ căn cứ mặc dù trong phim ảnh chỉ là mấy cái màn ảnh nhưng trong phim ảnh có thể phát hình hy dạ trải rộng thế giới căn cứ phụ địa đồ cùng c ả p è n a m e zica đi phá hủy những cái này căn cứ phụ hình ảnh hơn nữa hy dạ trong căn cứ vũ khí cùng khoa học kỹ thuật cũng viên siêu thế giới hiện thực hy dạ binh sĩ、si、vũ khí trong tay thế nhưng là dùng cổ sĩ năng lượng làm ra bị cái kia vũ khí đánh trúng một thương người bình thường liền phân giải biến mất tiểu nữ vương nàng là người có thâm niên mới cảm giác đi theo cạm p e n a mezi ca h ì dạ căn cứ tác chiến không có đặc biệt lớn phong hiểm nhưng là mình người mới này một khi sau khi tiến vào đi theo cạm p e n a mezi ca một đường tác chiến xuống dưới có thể rất khó sống tiếp cạm p e n a mezi ca thế nhưng là mạ vẹo bên trong dựa vào huyết thanh cường hóa siêu anh hùng coi như mình không bảo vệ hắn cạm p e n a mezi ca dưới tình huống bình thường cũng không chết được nhưng là mình người bình thường này trên chiến trường sau coi như khó nói xem ra nhiệm vụ này c h ấ nguy hiểm không phải đi bảo hộ c ả p p e n a m e z i k a sống sót mà là đi theo c ả p p e n a m e z i k a tiến đánh hỉ dạ căn cứ quá trình bên trong người chơi phải sống sót lôi khác phát hiện điểm ấy có chút do dự hắn gái này chưa từng ra chiến trường học sinh đoán chừng đến rồi trên chiến trường chính là cho hỉ dạ binh sĩ tặng đầu người nhưng là trực tiếp không đi còn thật là đáng tiếc đây chính là c ả p p e n a m e z i k a một nhiệm vụ thời gian điểm vào a bên trong có quá nhiều cơ hội chương 65, nam bán cầu khu giao dịch chương 65, nam bán cầu khu giao dịch liều một lần xe đạp biến mô tô như thế vô duyên vô cớ từ bỏ tiến vào c ạ pèn a mê di ca một cơ hội về sau coi như mình trưởng thành là người có thâm niên sau nghĩ đến khẳng định ngủ không ngon giấc trong tay mình còn có một ngàn điểm chư thiên tệ đi trước chư thiên online thị trường giao dịch nhìn xem mua chút trang bị dược tề loại hình lôi khác cắn răng một cái quyết định mười giờ sau cũng chính là xế chiều ngày mai cùng tiểu nữ vương đồng hành đi cái này c ạ pèn a mê di ca một phó bản bên trong mạo hiểm chư thiên online ta muốn tiến vào thị trường giao dịch lôi khác tại chủ giới diện lên tiếng nói bởi vì hắn cũng không tìm được tiến vào cái này thị trường giao dịch thông đạo thị lắng n h trường giao dịch cùng thế giới hiện thực thời gian tỷ lệ một một có thể lựa chọn che giấu tung tích tín vào đem tiêu hao hai chư thiết tệ có thể lựa chọn lấy số hai tôn giả hình dạng tín vào đem tiêu hao một chư thiết tệ thị trường giao dịch chia làm bắc bán cầu khu giao dịch cùng nam bán cầu khu giao dịch người chơi sở tại địa khu ở vào bắc bán cầu tiến vào bắc bán cầu giao dịch không còn ngoài định mức tốn hao c h ư t h i ê n tệ tiến vào nam bán cầu khu giao dịch mỗi lần tốn hao ba c h ư t h i ê n tệ lôi khác suy nghĩ một chút bản thân muốn có được mạ v ẽ o bên trong thần xạ thủ mắt ư ơ n g dùng châu rừng phản khúc đi sang c u n g thế nhưng là nam bán cầu khu vực phó bản tại bắc bán cầu khu giao dịch không nhất định có thể mua được dù sao hiện tại hai điểm c h ư thiên tệ kém giá trị đối với mình mà nói còn có thể tiếp nhận lựa chọn che giấu tung tích tiến vào nam bán cầu khu giao dịch lôi khác lên tiếng nói lôi khác tiếng nói mới vừa kết thúc trước người hắn chỉ còn lại một cái màu trắng cửa kim loại trên mặt hắn xuất hiện một cái không có số độ kính mắt chư thiên online điện t đi cái này ngụy trang kính mắt bán không có thể đưa vào phó bản bên trong sao lôi khác nghe lấy cái này ngụy trang mắt kiếm giới thiệu thử lấy lên tiếng hỏi cái này cùng siêu nhân cùng khoản kính mắt nếu có thể đưa vào phó bản bên trong tuyệt đối có thể cho làm nhiệm vụ cung cấp rất lớn tiện lợi nếu như giá cả phù hợp lôi khắc đều chuẩn bị mua chư thiên ôn lai vậy mà thực đồi thường phục ấm áp nhắc nhở người chơi không cần khi tất cả dân bản địa đều là mù l o à ngụy trang kính mắt là hàng không bán giới hạn tại khu giao dịch sử dụng lôi khắc nghe xong cười khan tiếng điều này nằm trong dự liệu của hắn sau đó lôi khắc đưa tay chạm trước người nam bán cầu khu giao dịch màu trắng cửa kim loại cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt chuyển biến làm lôi khắc có thể thấy rõ hoàn cảnh bốn phía thời điểm hắn đã tại một cái loại cực lớn p i ê n chợ bên trong giống như một loại cực lớn lộ thiên bán trận lối đi nhỏ đời thông tám đạn còn m ư ơ i phần rộng lớn lôi khắc mắt trái trước xuất hiện một cái giả lập biểu hiện ra vật phẩm đặc biệt bắt đầu đấu giá thị trường đến ngược bốn h ba điểm ba mươi b ố miều còn có cái gửi bán vật phẩm tuyệt hạ lôi khác đem suy nghĩ chuyển qua mắt trái trước gửi bán vật phẩm tuyệt hạ bên trên trong đầu lập tức xuất hiện chư thiên online điện tử tiếng nhắc nhở âm ấm áp nhắc nhở lựa chọn gửi bán chỉ có thể dùng chư thiên tệ mua bán lựa chọn bày quầy bán hàng mua bán chỉ cần mua bán song phương tán thành có thể lấy vật đ ổ i vật hình thức tiến hành giao dịch khu giao dịch cung cấp mua sắm vật phẩm trí năng thẩm tra công năng cấm chỉ hết thể hành động võ lực cùng ăn cắp thẩm tra gửi bán vật phẩm bên trong là có hay không m lôi khác tại trong đầu cho chư thiên o n l i n e ban bố thẩm tra mệnh lệnh rất nhanh có hai đầu tin tức xuất hiện châu rừng phản khúc đi sang cùng không cấp bậc không thể thăng cấp vật phẩm nơi phát ra phó bản thế giới vũ khí cửa hàng mua sắm m ộ ư ơ i điểm chư thiên tệ hệ thống đánh giá chính là cái phổ thông c u n g tiễn châu rừng phản khúc đi sang cùng không cấp bậc không thể thăng cấp vật phẩm nơi phát ra nhiệm vụ phó bản thế giới nhặt m ộ ư ơ i một điểm chư thiên tệ hệ thống đánh giá ngươi là nhặt đồ bỏ đi sao lôi khác nhìn lấy cái này hai đầu tin tức có chút thất vọng hiện giai đoạn giao dịch này khu còn không có bán có từ trong h ò m b á o mở ra qua mang thuộc tính c h â u rừng cung mà cải c à n g không tồn tại lôi khắc lại tuần tra hạ cái khắc phản khúc đi sang c u n g nhưng có cũng chỉ là h ắ c thiết cấp khác cũng không có quá tốt mặt hàng được rồi mua trước cái c h â u rừng mười điểm chư t h i ê n tệ luyện tay một chút chờ có cơ hội đổi lại tốt lôi khắc nghĩ đến đệ trình chư thiên online mười điểm chư t h i ê n tệ rất nhanh trong tay hắn xuất hiện một bộ c h â u rừng phản khúc cung sau đó lôi khắc bắt đầu thẩm tra có thể sử dụng vũ tiễn bất quá cái này cùng không có hạn chế vũ t i ễ n lại có sử dụng lực lượng thấp nhất thuộc tính hạn chế đoán chừng là hệ thống vì cân bằng cấp bậc thực lực dùng lực lượng thuộc tính không đủ không thể phân phối cao cấp vũ tiễn lôi khác chọn lấy ba chói lực lượng thuộc tính m ộ ư ơ i điểm liền có thể dùng truy hình phá giáp tiễn truy hình phá giáp tiễn phẩm cấp hát thiết cấp bổ sung hiệu quả phá giáp trang bị nhu cầu lực lượng thuộc tính m ộ ư ơ i điểm giá cả năm điểm chư t h i ê n tệ mỗi cụm còn thừa lại hơn chín trăm điểm chư t h i ê t tệ lôi khác chuẩn bị bắt đầu mua sắm đổ phòng ngự dù sao lần này cạm è n ame gì ca một thế giới nhiệm vụ lôi khác cho mình định mục tiêu chính là bất tử là được không cầu giết địch bao nhiêu chỉ cần có thể trên chiến trường bảo trụ mạng nhỏ là đủ rồi đáng tiếc lục x o á t gửi bán vật phẩm lôi k h ắ c phát hiện đồ phòng ngự cũng có thuộc tính cơ sở hạn chế hắn cái này người mới căn bản không có, có gì tốt đồ phòng ngự có thể dùng chỉ có thể mua vài tiểu cực phẩm đồ tân thủ nhưng lần này cả p e n a meji ca một nhiệm vụ chủ yếu địch nhân hì dạ quân đội thế nhưng là từ cột mặt cụ ộ t mặt c bệ bên trong tinh luyện năng lượng đặc thù chế luyện xuống ống coi như mặc vào cái này nguyên bộ đồ tân thủ cũng làm theo một thương cũng đỡ không nổi có mua hay không, không nhiều làm ý nghĩa bất quá còn thừa lại hơn chín trăm điểm chư thiết tệ không tốn rơi lôi khắc cảm nhận được đáng tiếc lôi khác trước đó tại nguyên bản thế giới chơi đua liền thừa hành một cái nguyên tắc tận lực không lưu tiền của trò chơi vậy cũng là một đống số lượng đều đổi thành có thể tăng thực lực lên trang bị hoặc dược tề mới có thể làm cho mình trở nên mạnh hơn sống càng lâu lôi khác chuẩn bị mua sắm hồi máu cùng hồi ma cùng thuốc g i ả i độc tề bất quá tuần tra dưới hiện hữu người bán bán ra dược tề trong này hồi máu dược tề chỉ có thể thoát ly c h u y ể n đấu trạng thái dưới mới có thể sử dụng cũng đều là chậm chạp hồi phục không phải lập tức trở lại loại kia lôi khác nhìn một chút giá cả những cái này cỡ nhỏ dược tề đều là một trăm chư thiên tệ một bình sử dụng sau có thể tại trong vòng mười phút hồi phục hp hoặc ma lực một trăm điểm dược tề này đều sò、so、trang bị đắt quá hố lôi khác nhìn lấy đồng cấp trang bị mới vài chục điểm liền có thể mua một rất tốt dược tề này giá vậy mà mắc như vậy bất quá hắn không mua còn không được đây đều là đồ vật bảo mệnh hơn nữa tại phiên chợ bên trong treo lên bán thuốc tề người chơi còn rất thưa tớt h lôi khác mua hai cái cỡ nhỏ hồi máu dược tề ba cái cỡ nhỏ hồi ma dược tề một cái thuốc giải độc tề hao tốn sáu trăm điểm chư thiên tệ còn dư lại hơn ba trăm điểm chư thiên tệ lôi khác bàn bạc lại lựa chọn bảy quậy bán hàng người chơi vật bán chương sáu mươi sáu đánh bạc rút thường cơ chương sáu mươi sáu đánh bạc rút thường cơ lôi khác đi ở phiên chợ trên đường phố vừa đi vừa tùy ý nhìn lấy có rất ít bán thích hợp h ẳ n cái này thấp thuộc tính người mới có thể sử dụng vật phẩm đi hơn mười phút đi tới phiên chợ khu vực trung tâm phát hiện có hơn ngàn tờ lỡ vậy mà tại xếp hàng khu vực trung tâm trên đất trống lại có mười tám cái kim sắc máy bán hàng tự động dáng vẻ đại kim thuộc tủ chỉnh tề đứng ở đó lôi khác hiếu kỳ cũng đi tới thượng đế phù hộ để cho ta vận may tốt thì nhìn lần này để cho ta mở cực phẩm a hôm nay là sinh nhật của ta vận ký đến rồi không ai ngăn nổi lôi khác nghe lấy xếp hàng người ở trong đó nhắc đi nhắc lại huynh đệ xếp hàng làm gì chứ lôi khác đứng ở người đứng cuối hàng hỏi phía trước một vị đồng dạng mang theo kính mắt thấy không rõ lúc đầu dáng vẻ người chơi hôm nay là một năm tháng một lần khu giao dịch lớn rút thưởng thời gian đương nhiên là cược nhân phẩm người đây cũng không biết mới tới phía trước người kia quay đầu mắt nhìn lôi khác hỏi đánh bạc lôi khác nghi ngờ hỏi không sai bị lắm đầu nhập chư t h i ê n tệ đầu nhập càng nhiều khả năng ra đồ vật càng tốt sẽ rời khỏi thực phẩm bất quá ngơi cái này người mới thật vất vả có chư thiết tệ hay là chớ tới chơi đáng tin không lôi k h ắ c hỏi một tiếng ngươi nhìn nhiều như vậy người xếp hàng liền biết đương nhiên khá phổ hướng kỳ nghe nói đi ra thần khí đây lôi k h ắ c đằng sau lại tới cái mang theo mắt kiếm người đứng ở hắn đằng sau xếp hàng nói lôi k h ắ c đi theo đám người bắt đầu xếp hàng còn tốt cái này xếp hàng người mặc dù nhiều nhưng kim sắc máy bán hàng tự động số lượng cũng đủ đội ngũ đi về phía trước rất nhanh lôi k h ắ c đứng thêm vài phút đồng hồ liền đến giữa đội ngũ phía sau hắn lại đứng đầy mấy chục người lại ngây người khoảng năm phút đến tiên lôi khác hắn nhìn mình phía trước chính là một cái kim sắc máy móc cái này trên máy móc có cái động là bỏ tiền phía dưới có cái là da vật phẩm trong cơ khí ở giữa còn có cái lớn màn hình điện tử lôi khác thử đem để tay đến rồi trên máy móc động cái kêu bỏ tiền động vị trí trong lòng suy nghĩ liền lưu lại ba trăm chư thiên tệ đầu nhập tám mươi cái chư thiên tệ lôi khác sau đó phát hiện mình trong tay vậy mà xuất hiện từng cái kim sắc tiểu tiền su đồ vật bản thân chư thiên tệ đổi thành tiểu tiền su bắt đầu rơi vào phía trên bỏ tiền cửa vào cái này máy móc làm vẫn rất có bỏ tiền cơ rút thưởng cảm giác trong cơ khí ở giữa có cái xác nhận cùng rời khỏi khóa làm trên đó viết bảy mươi cái chư thiên tệ có hay không bắt đầu rút thưởng lôi khác trực tiếp nhấn xác nhận khóa cơ hồ là trong n g á y mắt máy móc trên màn hình bảy mươi cái chư thiên tệ chữ biến mất xuất hiện dễ nghe giọng nói điện tử len keng tạ ơn hân hạnh chiều cố lôi khác nhìn lấy cái này nhắc nhở lại nhìn một chút phía dưới ra vật phẩm khẩu phát hiện thực cái gì cũng không có lôi khác ngẩn người mấy giây có chút nhớ nhung đập cái này bẫy người máy xúc động trước mặt nhanh lên không bỏ tiền nhanh đi ngư i chỉ ít đầu nhập một trăm trở lên mới có thể rút đến đồ tốt đầu nhập mấy chục chư thiên tệ không có khả năng bên trong lôi khác đằng sau xếp hàng người lên tiếng nhắc nhở lấy lôi khác lôi khác nhìn lấy cái này kim sắc bỏ tiền rút thường cơ không cam tâm như thế rời đi lần này đầu nhập hai trăm chư thiên tệ lưu lại một trăm mua vật phẩm khác dùng len k e n tạ ơn hân hạnh chiều cố nhìn lấy cái này nhắc nhở lôi k h ắ c nổi giận lôi k h ắ c phía sau huynh đệ lại nhỏ giọng nói câu chúng thường s á t suất rất nhỏ chơi đùa đánh cược vận khí là được rồi đánh bạc hại chết người a vừa vào sòng bạc lại không quay đầu ngày lôi k h ắ c trong lòng cảm thán cứ đi như thế trước mặt hắn đầu nhập hai trăm bảy mươi cái chư thiên tệ liền lãng phí cắn răng một cái lôi k h ắ c đem còn dư lại một trăm chư thiên tệ đều tập trung vào lần này lôi khác cũng bắt đầu cầu nguyện mặc dù cái này chư thiên tệ tới dễ dàng nhưng là như thế không có cũng đau lòng à len keng thu hoạch được vạn năng kim sắc chìa khóa một cái lần này cái này đánh bạc bỏ tiền cơ phía dưới khẩu rốt cục rơi ra tới một cái kim sắc chìa khóa lôi khác cầm lấy chìa khóa trong đầu xuất hiện trừ thiên online nhắc nhở vạn năng kim sắc chìa khóa bất luận cái gì khóa đều có thể bị mở ra chìa khóa sử dụng số lần ba ba phẩm cấp thân bí hệ vật phẩm đặc biệt chỉ có thể ở trừ thiên online phó bạn cùng hôn chiến chiến trường sử dụng ấm áp nhắc nhở có no bất kỳ cái gì khóa ở trước mặt ngươi đều thùng rông teo to sử dụng tốt nó ngươi đem đi đến nhân sinh định phong lôi khác cầm thanh này kim sắc tiểu chìa kh huynh đệ ngươi mở ra thứ tốt gì cho ta cùng hưởng nhìn xem chìa khóa này giới thiệu chứ sao ta muốn là có thể dùng tới giá cả dễ thương lượng cái này kim sắc chìa khóa là tàng bảo đồ sao là đặc thù phó bản tiến vào đạo cụ sao rất nhiều người phát hiện lôi khắc khai xuất vật p h ẩ m sau vây quanh hỏi còn tốt cái này phiên chợ cấm chỉ cấp đoạt cùng thân người công kích rời khỏi trở lại chủ giới diện rời đi phiên chợ lôi khắc nhanh tại trong đầu cho chư thiên online ra lệnh trong nháy mắt thân thể của hắn biến mất ở phiên chợ bên trong mở ra đồ tốt liền chạy còn không cho nhìn hẹp hòi không được Ta người chơi lôi khác phó bản nhân vật trong danh số hai tôn giả chủng tộc nhân loại giới tính nam đẳng cấp h á c thiết sơ cấp thân thể thuộc tính lực lượng mười t n m không chấm hai là người chơi lôi k h ắ c tại chủ thế giới tăng phúc sau thuộc tính giá trị nhanh nhẹn chín chín là người chơi lôi k h ắ c tại chủ thế giới tăng phúc sau thuộc tính giá trị sức chịu đựng chín tám m ư ơ là người chơi lôi k h ắ c tại chủ thế giới tăng phúc sau thuộc tính giá trị trí tuệ 15, 1104 l à người chơi lôi k h ắ c tại chủ thế giới tăng phúc sau thuộc tính giá trị điểm sinh mệnh 90-90. mươi chín m t trăm năm t h i ê n phú chưa mở ra kỹ năng một m á m l u n thuật h á thiết t cấp 003 có thể thăng cấp c h ị liệu hoặc tổn thương một cái phe bạn hoặc địch quân đơn vị trị liệu phe bạn 10 điểm dây sinh mệnh hoặc đối với địch phương tạo thành 10 điểm dây tổn thương thời gian kéo dài tám t i ể u mỗi lần sử dụng ma lực tiêu hao một trăm điểm kỹ năng、0. trang bị châu dừng phản khúc đi s a n cùng không cấp bậc truy hình phá giáp tiến ba chói phẩm cấp h thiết cấp bổ sung hiệu quả phá giáp trang bị nhu cầu lực lượng thuộc tính m ộ ư ơ i điểm vật phẩm một chớ chú giao điêu khắc hai định thời gian tiến vào phó bản quyền t r ụ c một đọc tỏ sở trên khởi nguyên hệ liệt thế giới hiện thực thời gian sáu tháng sau khởi động ba vạn năng kim sắc chìa khóa bất luận cái gì khóa đều có thể bị mở ra chìa khóa sử dụng số lần ba ba dược t ê cỡ nhỏ hồi máu dược t hai cỡ nhỏ hồi ma dược t ba thuốc giải độc t một hy vọng cùng xưng hảo sắc không còn là người bình thường hệ thống đánh giá trong tay mơ gà đen lôi khắc cảm giác h à n cái này trang bị cùng thuộc tính Cùng đại sau mười phút tại phòng ngủ lầu một đại môn sắc trước lôi khác chạy vào lên lầu đẩy cửa phòng ngủ ra ba cái bạn cùng phòng đã tại thu thập sách bài tập chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi lôi lão đại ngươi thực biết bóp thời gian chúng ta mới vừa biên xong xem sau cảm giác ngươi trở về khi ống cảm thán viết đủ ba chữ lôi khác tùy ý hỏi một tiếng bắt đầu cởi áo khóc già cầm bản thân rửa mặt dụng cụ cùng khăn mặt tiểu mập mạp đắc ý cười cười viết đủ rồi chúng ta tập kết phòng ngủ ba người trí tuệ rốt cục viết đủ ba ngàn chữ không phải có đôi lời ngạn ngữ nói thế nào ba người đi tất có t h ể ta chỗ này đ ừ n g lộ ra để phòng ngủ khác đồng học nghe được sẽ không tốt ngày mai giao xem sau cảm giác thời điểm chúng ta nhất định phải chuyển hướng trình tự giao mạnh nam nhỏ giọng nói lôi khác có chút nghi hoặc nhìn ba cái bạn cùng phòng ba người các người sẽ không viết đều giống nhau xem sau cảm giác khi ố n lắc đầu chắp tay trước ngực vừa nói đương nhiên không giống nhau chương sáu mươi bảy băng nữ khóc chương sáu mươi bảy băng nữ khóc lôi khác rửa mặt xong lại trở lại phòng ngủ thời điểm đã trải qua tắt đèn mới vừa nằm xuống liền nghe được tiểu mập mặm nói lôi lao đại đừng quên sáng mai sáu điểm còn phải dậy sớm hơn theo tiểu băng nữ trong mưa tàn bộ đây t lôi, rất rất mặt mặt lôi khắc nói h c xong nhắm mắt lại trong đầu bắt đầu tự hỏi cả p è n a mê gì c a một phó bản sau khi tiến vào hắn có cơ hội gì có thể lấy được làm hết khả năng chỗ tốt còn an toàn sống tiếp công được nghĩ đi nghĩ lại lôi khắc liền ngủ mất khí trời bên ngoài thử sau nửa đêm bắt đầu liền ảo ả o ả o rơi ra tiểu vũ lôi lão đại mau dậy đi năm điểm năm mươi tiểu mập mạp ở giường bên cạnh kêu lôi khắc cẩn thận thôi động đang ngủ say lôi khắc cánh tay năm điểm năm mươi bắt đầu làm gì lôi khắc liền con mắt đều không trợn mơ mơ màng màng nói tiểu băng nữ a một hồi xe qua đoán chừng tiểu băng nữ liền đến cấp ngươi bung rủ tiểu mập mạp tiếp tục gọi lôi khắc lôi lão đại tỉnh a chúng ta đều mặc quần áo tử tế liền đợi đến nhìn tiểu băng nữ cho ngươi bung rủ đâu khi ố n cũng bư lại lôi khắc kịp phản ứng nhanh chóng ngồi dậy nhìn lấy phòng ngủ ba người bọn hắn đều mặc mang trình tề các ngươi làm cái gì vậy tiểu băng nữ coi như cho ta một người bung rủ lôi khác bên cạnh nhanh chóng mặc quần áo bên cạnh đối với ba cái bạn cùng phòng hỏi chúng ta cùng ngươi cùng nhau xuống lầu chúng ta là đi phòng đang ăn, ăn cơm chỉ là thuận tiện đối với thuận tiện nhìn xem tiểu băng nữ cho ngươi bung rủ quá trình mạnh nam nghiêm trang giải thích lôi khác mặc quần áo rửa mặt tốc độ rất nhanh vài phút liền làm xong muốn nhìn thì nhìn ta thế nhưng là rất sáng suốt một hồi các ngươi đi trước g i ữ cửa chờ tiểu băng nữ lúc sắp đi lại gọi điện thoại cho ta ta xuống lần nữa đi nhớ kỹ là nàng lúc sắp đi còn nữa các người nếu muốn nhìn liền cầm lấy dù tại chúng ta đằng sau đi theo cũng cầm điện thoại thu hình lại xuống tới quá trình này cái này lần thứ nhất rất có kỷ niệm ý nghĩa ta muốn h ả o lưu cái kỷ niệm lôi k h ắ c mặc h ả o sau ngồi ở phòng ngủ trên giường nghe được lôi k h ắ c lời nói ba cái bạn cùng phòng biểu lộ ngây dại sửng sốt hơn mười giây mới phản ứng được không nghĩ tới lôi lao đại còn là một thu hình lại của ma hiện tại đã là năm điểm năm mươi bảy phút lôi k h ắ c mắt nhìn ngoài cửa sổ đang ở mưa rơi lắp đ á c lao thiên vẫn là theo ra s ư ớ c mưa không ngừng mau nhìn bên kia có cái đánh lấy màu trắng tiểu vũ dù nữ sinh h ẳ n là tiểu bằng nữ nàng đang từ thao trường hướng chúng ta phòng ng Tiểu tại mập mạp các người lôi ca hôm nay liền mang nàng luyện tập một chút lực cánh tay nhiều tại thao trường đi vài vòng các người xuống lầu tại lầu một cửa ra cái kia ở lại tốt nhất đừng để tiểu băng nữ phát hiện nàng muốn đi thời điểm lại gọi điện thoại cho ta ta xuống lần nữa lâu lôi khác cười ta nói mạnh nam bọn hắn nhìn lấy lôi khắc cái kia nụ cười tạ áp sau trong lòng là tiểu băng nữ mặc nghiệp lấy ba người nhanh chóng đi xuống lầu tiểu băng nữ tức giận tại phòng ngủ nam sinh lâu bên ngoài lại loi trơ c h ọ i một người đứng ở trong mưa nàng đều không có đi cửa lầu cái kia tránh mưa bởi vì trời mưa buổi sáng nhiệt độ không khí so bình thường đặc biệt lạnh tiểu băng nữ dùng mình một cái cảm giác cấp tốc đi ra có chút suy nghĩ. bất quá để tiểu băng nữ vui mừng là lôi khắc cái kia bại hoại còn chưa có xuất hiện tiểu băng nữ trong lòng còn có chút may mắn nghĩ đến bản thân đợi thêm năm phút đồng hồ lôi khắc nếu là lại không xuống tới bản thân liền rời đi. cũng không tính bản thân không tuân thủ đồ ước sau năm phút phòng ngủ nam sinh trong cửa lớn vẫn không có người nào đi ra tiểu băng nữ thập phần vui vẻ cười một tiếng quay người lại liền muốn đi trở về thế nhưng là vừa đi hai ba bước liền nghe được có người sau lưng hô dù đâu tàn dù đâu tiểu băng nữ nghe xong toàn thân run lên động người xấu kia thành ầm quá quen thuộc chính là lôi k h ắ c làm sao mới xuống tới tiểu băng nữ tức giận đi tới đi tới lôi k h ắ c trước người đứng đấy chớ ngẩn ra đó nhanh cho ca bung dù a mưa lớn như vậy đây lôi khác như là đối với m ộ người nói chuyện thái độ một dạng hướng về phía tiểu băng nữ quắt lớn lấy ừ bung rủ liền cho ngươi bung rủ đi mau mau mau đi quán cơm tiểu băng nữ d i ậ m chân một cái cố nén không có nổi giận mở ra tay trái cầm hát sắc ô lớn tay trái rất xa cầm bỏ vào lôi khắc trên đỉnh đầu đánh như vậy rủ, một mình ngươi đánh hai cây rủ không mệt mọi sao lôi khắc đứng ở hát sắc rủ phía dưới tiểu băng nữ còn tận lực nhích sang bên nhích lại gần rời xa lôi khắc không cần ngươi quan tâm đi thôi tiểu băng nữ mặt lạnh lấy nói được đi lôi khắc nói xong trong lòng suy nghĩ xem ai cởi đến cuối cùng cùng tiểu băng nữ đi tới trong mưa hướng về quán cơm phương hướng đi đến tiểu băng nữ đi hơn hai mươi mét cánh tay liền đau nhức bất quá nhìn lấy lôi khắc tại bên cạnh nàng cười quái dị biểu lộ nhìn lấy nàng cũng chỉ có thể cố nén tiếp tục một tay chống đỡ một cây rủ ổn điểm nước mưa đều xối đến bả vai ta đúng nên quả cua ta muốn luyện công buổi sáng đi lôi khắc cười tạ đối với tiểu băng nữ vừa nói cũng nhấc ngón tay chỉ xa xa thao trường đại môn cái hướng kia a luyện công buổi sáng trong mưa to, to ngươi có thể rèn luyện cái gì tiểu băng nữ nghe xong cái miệm nhỏ nhắn tức giận đối với lôi khắc gào thét thi đi bộ lôi khác sơ lược nói xong hai chữ này sau nhìn về phía tiểu băng nữ trước đó chúng ta phòng ngủ đều là luyện tập trời mưa xuống thi đi bộ cái này có thể rèn luyện thăng bằng của chúng ta cảm giác đánh cược của chúng ta thế nhưng là trời mưa ngươi sẽ phải bị ta bung rủ ngươi biết ngày đầu tiên liền muốn chơi xấu đi gặt quỳ hả ta chưa từng nghe qua trời mưa xuống còn muốn luyện thi đi bộ ngươi nói các ngươi phòng ngủ hiện tại chỉ một mình ngươi vậy ngươi bạn cùng phòng đâu tiểu băng nữ chọc tức lấy đối với lôi khắc đều hô lên ngươi quay đầu nhìn xem cách đó không xa đi theo chúng ta đằng sau đi ba cái kia bung rủ đúng là lôi khác cười chỉ tiểu băng nữ sau lưng tiểu băng nữ nghi ngờ quay người nhìn một chút vậy mà thật có ba cái người cách bọn họ không phải quá khoảng cách xa ba người một tay cầm rủ một tay cầm điện thoại hướng về phía nàng tiểu mập mạp nhìn thấy tiểu băng nữ quay người nhìn về phía bọn hắn sau còn hướng tiểu băng nữ cười bị ổi lấy phất tay đây bọn hắn cầm điện thoại là có ý gì tại thu hình lại lôi khắc ngươi ngươi ô ô ô, tiểu băng nữ đều tức khóc không biết nên làm sao nói đi xuống lôi khắc tốt tiểu băng nữ đã lớn như vậy cho tới bây giờ đều là trong nhà đại tiểu thư đều không ai dám trêu chọc nàng khóc cái gì biết ngươi vì sao lại thua ta chương i sáu mươi tám nữ sinh phòng ngủ đại tỷ đầu chương sáu mươi tám nữ sinh phòng ngủ đại tỷ đầu l ô i k h ắ c cười lạnh tiếng bất luận cái gì ngăn trở cùng sai lầm ngươi đều phải mỉm cười đi đối mặt coi như biết rõ biết thất bại ngươi cũng phải để bộ hạ của ngươi dựa vào nét mặt của ngươi bên trong chỉ có thể nhìn đi ra ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay sơ lược khái quát chính là không biết xấu hổ ngươi liền lắc lư đi tiểu băng nữ đáp một câu nàng dù sao đã phát hiện lôi khắc bạn cùng phòng tại thu hình lại nàng cũng nâng bất động hai cây dù cùng lôi khắc tại trong mưa chạy hết tiểu băng nữ dứt khoát liền nhốt bản thân dù nhỏ cùng lôi khắc cùng một chỗ đánh một cái ô lớn vậy thì đúng rồi tiểu băng nữ nhanh đến ca ca tới nơi này tiểu băng nữ ngươi cách ta xa như vậy làm gì ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi ngươi bả vai phải quần áo đều dính ướp tiểu băng nữ ngươi nếu là bởi vì đánh cho ta dù mà cảm bạo ta sẽ rất thay ná lôi khắc cười nói lấy lúc này lôi khắc giống như không phải đi ở trong mưa mà là đi ở lễ trao giải trên đ à i n ể n đầu hăng hái loại kia tiểu băng nữ mọc lên một n g ạ n nhìn lấy lôi khắc ngươi nếu là sợ ta quần áo xối cảm bạo sẽ đi ngay bây giờ có cơm không thi đi bộ tiểu băng nữ nói xong ngừng lại chờ lấy lôi khắc trả lời lôi khắc làm bộ suy tư hơn mười giây rèn luyện không thể ngừng tiếp tục đi ngươi chính là tên hôn đản tiểu băng nữ dẫm chân đối với lôi khắc nói xong câu này về sau đảm nhiệm lôi khắc nói thế nào nàng cũng không để ý lôi khắc tiểu băng nữ vểnh lên cái miệm nhỏ nhắn chống đỡ lấy dù đen lớn cùng lôi k h ắ c cùng một chỗ tại trong mưa vòng quanh thao trường đi đi một vòng lại một vòng lôi k h ắ c ống quần cùng giày đều đi ướt tiểu băng nữ nàng bạ vai phải vì rời xa lôi k h ắ c đã bị dầm mưa ướt một mảng lớn tiểu băng nữ còn mặc quần áo x u y ê nghĩ không có d ự liệu được lôi k h ắ c vậy mà vô s ỉ tới mức này vậy mà lại yêu cầu tại trong mưa thi đi bộ hiện tại tiểu băng nữ còn g đến toàn thân phát r u n lôi k h ắ c cảm giác không sai b i ệ t lắm đi đi quán cơm uống xong nóng cháo đi chúng ta ăn chung điểm tâm ta mời ngươi lôi khác rất rộng rãi đối với cho hắn bung dù tiểu băng nữ nói nghe được lôi khác rốt cuộc không g i n luyện trong i giác giải ể u băng nữ cảm thoát ồ i đi tiếp nữa, bất luận là thân thể t nữa, luận vẫn là là r lòng ba người cảm thấy người. Tinh tinh nữ, người nghĩ i i ớ đến buổi sáng hôm nay trụt mưa này bên trong video tốt nghiệp cấp ba trước có thể chỉ có thể trong phòng ngủ nhìn không thể tiết lộ ra ngoài không phải trong trường học tiểu b ă n g nữ những người hâm mộ tiểu u y ệ t đ ố sẽ đến đều đ bọn họ phòng ngủ, ba người mở ra ba họ i m mới gặp phòng họa theo khắc nhảy cửa t vào. đến ăn, rồi lôi i vừa ể băng nữ nhanh chóng cầm hai cây rủ tự mình một người chạy lên lầu đi mua cơm đi lôi k h ắ c bốn người đi theo lên lầu phát hiện tiểu băng nữ đã trải qua đánh rất nhiều bánh bao muốn mang đi nhìn dạng muốn về phòng ngủ đi ăn đi ha ha tiểu băng nữ lôi k h ắ c gọi lại phải đi tiểu băng nữ lại có chuyện gì tiểu băng nữ nàng đều muốn bạo phát cố nén không có cầm trong tay bánh bao ném tới lôi khác trên mặt người cũng không thể đi a bên ngoài còn trời mưa đâu ta một hồi đã ăn xong còn muốn từ quán cơm đi lầu dạy học lôi khác không quan tâm biểu lộ nói ta trở về phòng ngủ thay quần áo bên trên sớm tự học trước đó sẽ trở lại đón tiếp ngươi tiểu băng nữ lạnh như băng biểu lộ trừng mắt lôi khác nói lôi khác nhẹ gật đầu theo ba tên bạn cùng phòng đi ăn điểm tâm đi tiểu băng nữ trở lại phòng ngủ đám bạn cùng phòng nhìn lấy nàng mang về bữa sáng bánh bao đều nhận tình vây quanh thế nào băng nữ làm sao muộn như vậy mới trở về ngươi lại ăn xong điểm tâm trở về s a o t ỷ t ỷ hôm qua cho ngươi ra chủ ý tốt ta đánh hai cái rủ à băng nữ ngươi bả vai phải quần áo làm sao bị xối như thế ở mức, bên ngoài mưa cũng không phải quá lớn à tiểu băng nữ ngươi sắc mặt làm sao t r ắ n g bệnh còn toàn thân phát r u n có phải hay không là xuyên thiếu đi bị cảm tiểu băng nữ ba tên bạn cùng phòng đ â y lại sờ lên tiểu băng nữ đầu thực nóng lên tiểu băng nữ cắn răng đổi đeo quần áo dày cái kia lôi khắc chính là cái đại hữu đản hắn vậy mà mang ta trong mưa thi đi bộ hoàn mỹ kỳ danh viết luyện công buổi sáng ta theo hắn mới vừa buổi sáng tại trong mưa to vòng quanh thao trường đi một vòng lại một vòng hoa hoa hoa tiểu băng nữ hô lớn mấy tiếng phát tiết nghe được tiểu băng nữ lời nói nàng ba tên bạn cùng phòng đều sửng sốt không biết nên nói cái gì cho phải không nghĩ tới lôi khắc vậy mà như thế t ự c phẩm băng nữ đừng nóng giận t h tỷ lại nghĩ tới tốt biện pháp ngươi hôm nay liền lên lưới mua một bộ áo mưa cùng mưa to rủ ủng đi mưa về sau xuống lần nữa mưa ngươi liền xuyên áo mưa cho cái k i a lôi khắp đánh ô lớn đi p h o n g ngủ đại tỷ đầu lại cho tiểu băng nữ ra một chú ý nghe thế tiểu băng nữ nhẹ gật đầu mau lên lưới định đeo áo mưa ủng đi mưa cùng mưa to rủ nàng hối hận không có điểm tâm sáng nghĩ vậy phương án ngươi đều bị cảm nếu không ta cho ngươi hướng lao sư xin phép nghỉ hôm nay đừng đi học tiểu băng nữ một tên bạn cùng phòng ăn nàng mang về bánh bao nói tiểu băng nữ nghe xong lắc đầu không được bài học hôm nay chủ nhiệm lớp sẽ cho phân tích hôm qua ta thất bại trận kia chỉ huy đối chiến cái này khóa ta phải nghe thông qua chủ nhiệm lớp phân tích có thể làm cho ta phát hiện thiếu sót của mình hơn nữa lôi khắc cái kia h ư ớ n đản còn tại quán cơm chờ ta cho hắn bung rủ đi lầu dạy học đâu nghe được tiểu băng nữ lời nói ba cái nữ bạn cùng phòng cái kia vui à tiểu băng nữ một hồi bọn tỉ bội cùng ngươi đi sớm biết không nên để ngươi cùng lôi khắc cái kia hỏng tiểu tử một chỗ tiểu băng nữ các nàng phòng ngủ đại tỷ đâu nói lôi khắc cùng bạn cùng phòng manh nam bọn hắn tại trong phòng ăn chậm dại ăn n i ệ p tâm dù sao lên thời gian sớm tiểu băng nữ lúc này đi thay quần áo lôi khác đoán chừng nữ sinh thay quần áo khẳng định chậm nữ thần cũng giống vậy không đến bên trên sớm tự học trước cuối cùng hơn mười phút nàng sẽ không trở về coi như thực trở về sớm liền để nàng đợi tốt quả thật như thế mấy người đều ăn xong đ i ệ m tâm lôi khác bọn hắn lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy tiểu b ă n g nữ vẫn chưa về lôi lão đại nếu không chúng ta về trước đi đổi đôi giày giày đều ớt đ ấm tiểu mập mạp chỉ dưới chân của mình nói lôi khác lắc đầu không có việc gì chúng ta chỗ ngồi đều ở đằng sau sớm tự học đi phòng học đem giày cùng bít tất thoát là được coi như lão sư tiến đến cũng nhìn không thấy thế nhưng là lão sư nghe đến a manh nam chân có thể xấu. k h ỉ ố m nói mạnh nam nhìn về phía k h ỉ ố m ngươi lại nói tin hay không vừa đến trở về phòng học ta đem bít tất ném ngươi dưới mặt bàn các ngươi trở về đi giúp ta mang xong mới bít tất ta phòng ngủ trong giường có một đôi mới lôi khắc nói bạn cùng phòng ba người ném ra lôi khắc chờ về phòng ngủ trước đi đổi g i à y cùng bít tất lôi khắc tiếp tục chờ tiểu băng nữ nghĩ đến lấy tiểu băng nữ cái kia tính cách cùng hắn không giống nhau chuyện đã đáp ứng khẳng định thủ tín ở cách sớm tự học bắt đầu liền mười phút đồng hồ môn khẩu mới tiến vào bốn tên nữ sinh tiểu băng nữ cùng nàng ba tên bạn cùng phòng tiểu băng nữ đứng ở phía sau Nàng người trong h ứ ba p h ấn tượng tại nguyên bản hắn trong thế giới cái này đôi chân giải tốt nghiệp trung học liền đi nước ngoài tại hắn đại học năm bốn nghỉ khi trở về tham gia một lần cao trung tụ hội gặp được đôi chân dài thời điểm đó đôi chân dài có thể so sánh cao chung lúc lại ăn mặc nhiều hoàn toàn giống biến thành người khác từ thô bạo giả tiểu tử biến thành tính cách bộ dáng chân chính đại mỹ nữ chân dài lôi khác nhớ k ỹ lần kia tụ hội thời điểm trong lớp những nam sinh kia nhìn thấy đôi chân dài bộ dáng hối hận sớm biết liền nên ở cấp ba theo đuổi nàng ừ chú ý lời nói của ngươi ta vừa mới làm khắc sâu kiểm điểm giữa bạn học chung lớp hẳn là lẫn h a u quan thích dù sao kính già yêu trẻ từ nhỏ lão sư liền dạy bảo chúng ta lôi khác không có chút nào thèm quan tâm nói nói xong còn mắt nhìn các nàng sau l ư n g t i ể u băng nữ cái kia gọi là đôi chân dài nữ sinh nhữ mày lôi khác ngươi không phải băng nữ ưa thích loại hình lôi khác cười cười không có việc gì không cần nàng thích ta ngươi nên nói như vậy lôi khác ngươi là người tốt câu nói sau cùng lôi khác học quái thanh nói băng nữ gia tộc thế nhưng là t r ư thiên o n l i n e hôn c h i ế n chiến trường quân đội cao tầng ngươi lại như thế như vậy ta liền đem bộ dáng của ngươi cùng đối với băng nữ làm sự t ì n h đều nói cho nàng biết mấy vị ca ca ngươi sẽ cùng xui xẹo đừng trách ta không có sớm nhắc nhở ngươi gọi đôi chân dài nữ sinh nhìn lấy lôi khắc vậy mà không nghe khuyên bảo bắt đầu hù dọa lấy lôi khắc nói tiểu băng nữ ở phía sau kéo lại các nàng phòng ngủ đôi chân dài cái này đại tỷ đầu quần áo tiểu băng nữ mặc dù bây giờ rất chán ghét lôi khắc nhưng đáng ghét hơn dùng chính nhà mình bối cảnh đi áp bách uy hiếp đồng học cách làm ngươi nếu như vậy đến tiểu băng nữ biết không có bằng hữu ngươi có tin không ta là dùng thực lực thắng được đồ ước đi tiểu băng nữ nhanh lên sớm tự học đánh cho ta dù đi bên ngoài còn mưa nữa đúng ta kỳ thật phía trên cũng có người chờ ta phải nhớ kỹ ngươi bộ dáng ta có thể để ngươi mỗi ngày xui i xui lôi khắc sờ lên trong ngực chớ chú giao điều khắc cười ta xuống hắn đã trải qua chư thiên ôn lép phó b ả n sau tâm tính đã trải qua không đồng dạng lại đối mặt trong trường học đồng học điểm này tiểu uy hiếp cảm giác tựa như trong vườn trẻ làm trò chơi một dạng đã trải qua không ở một cái phương diện tiểu băng nữ nghe được lôi khắc lời nói sau cầm lên ô lớn chạy c h ấ m đi qua vẫn là lựa chọn tiếp tục cho lôi khắc bung rủ hai người hướng về lầu dạy học đi đến đôi chân dài ngoại hiệu đại tỷ đầu nhìn lấy tiểu băng nữ cùng lôi khắc bóng lưng rời đi cảm giác cái này lôi khắc không giống nhìn từ bề ngoài dễ đối phó như vậy không trách băng nữ tốt như vậy tính tình đều bị l chính là đ ổ i nàng đều cảm giác đối với lôi khắc không có chỗ ra tay tiểu băng nữ đánh lấy ô lớn tại trong mưa theo lôi khắc cùng đi tiến vào lầu dạy học sau tiểu băng nữ sẽ không đi lôi khắc nhìn tiểu băng nữ như thế rõ ràng là coi như đến chế, cũng kiên quyết không sẽ cùng hắn cùng nhau tiến phòng học ta có chán ghét như vậy sao kỳ thật ngươi theo ta tiếp xúc lâu ngươi liền sẽ phát hiện trước ngươi hiểu ta chỉ là mặt ngoài ngươi hiểu vô cùng n ô n g cạn lôi khắc nói đến đây ngừng vài giây đồng hồ nhìn lấy tiểu băng nữ cũng nhìn về phía hắn sau vừa định tiếp lấy đi tổ chức lời nói hướng dẫn cái này tiểu ban hoa thử một lần lại nhìn thấy hoa khôi lớp tiểu băng nữ sau lưng các nàng phòng ngủ ba cái bạn cùng phòng cũng tiến vào giáo học lâu chính hướng hắn đi tới bên này lôi khác thông qua vừa rồi tại phòng ăn tiếp xúc có thể rõ ràng các nàng cái kia đôi chân dài cái này đại tỷ đầu cũng không tốt lừa gạt lôi khác lời nói xoay chuyển đối với tiểu băng nữ nói tiếp tiếp xúc lâu ngươi sẽ phát hiện kỳ thật ta nội tại càng thêm tạ ác càng thêm chán ghét g ha ha lôi khác nói xong cười to đi lên bậc thang đi đến bọn hắn trong phòng học trong lớp đồng học đều tới không sai b i ệ t lắm lôi khác trở lại chỗ ngồi của hắn nhìn thấy trên ghế để đó hắn một đôi mới bị tất một bên khỉ ố n còn hướng về phía hắn nhẹ gật đầu lôi khắc cầm lấy cái này xong mới bít tất ngồi xuống bàn của chính mình bên trên sau liền bắt đầu túi đầu dép lê t h ở i vỡ tử đem ư ớ p vỡ ướp và giày tựa ở bản thân chân ghế bên trên lạnh n h ạ t t h ở ơ sau đó đổi lại làm mới bít tất sau chân trực tiếp huyền không để đó một mặt ung dung tự tại cảm giác chân thoải mái hơn ngồi cùng bàn bàn nữ nhìn lấy lôi khắc một bộ cử động như là không phải ở phòng học đội bít tất mà là tại trên giường mình đội như vậy tùy ý bản nhà đối với lôi khắc nhỏ giọng hỏi hôm nay trời mưa băng nữ cho ngươi bung rủ đi ta xem ngươi không mang dù liền vào được chỉ có dây ướt quần áo không có ướt sau đó không lâu tiểu băng nữ lôi khắc người dày l một sao mưa ta, ngang qua ta ta loại cho vào trong. ẩm ẩm m ướp như người đường nước ướp, nước lớn phải phải thành biết trên tiểu thân không không hố hình, không khắc à. là dày cũng Bung bung băng nữ liền bản vậy, vì rơi rủ rủ, đi đi đi Lôi quá để đạp mặt chính kỳ h nói phía sau tiểu mập mạp chính cầm lấy chén nước uống nước nghe được lôi khắc lời nói một miệng lớn nước trực tiếp phun đến hành lang bên trên chính ở chỗ này khu khụ ho khan rõ ràng là bị sặc ta liền nói tiểu băng nữ không có mặt ngoài khả ái như vậy đi lôi ca ngươi không nên bị nàng bề ngoài l ư ợ gạt ngươi phải học được phát hiện bên người người chỗ khả ái bàn nha hướng về phía lôi khắc nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ vừa nói nói xong còn túi đầu nhìn một chút bản thân so lôi khắc chân còn thô to cánh tay lôi khắc dọa đến toàn thân khẽ run dày lúc trước lôi khắc vị trí cấp ba trong sinh hoạt lôi khắc trong trí nhớ bàn nha cũng không có từng nói với hắn nếu như vậy đoán chừng là gần nhất hắn mấy cái hành động vĩ đại để bàn nha sùng bái sớm tự học đồng học đều ở học cái gì chứ lôi khắc rời đi chủ đề hỏi đại bộ phận tại viết hôm qua chủ nhiệm lớp lưu xem sau cảm giác còn dư lại tại cầm điện thoại nhìn chư thiên online mới nhất công bố hơn m ư ơ i bộ phim đ ề u ở nghiêm túc học tập bất quá chỉ có thể nhìn phụ đề hoặc mang thai ngay nhìn trong phòng học không cho đ ổ thanh âm bàn nha nói lôi khác nghe xong s ữ n g sở trước đó nhìn trong phòng học một phần ba đồng học ở trong đó túi đầu nhìn điện thoại lôi khác còn tưởng rằng là vụ trộm giải trí đây không nghĩ tới bên trong thế giới này nhìn chút điện ảnh chính là học tập lôi khác phân tích giới trước đó tại hắn thế giới đ a n g ở cấp ba thời điểm học tập tất cả khoa tri thức là vì thi đại học kiểm tra đại học tốt nhất mà ở cái này trừ thiên o n l i n e giáng lâm sau thế giới bọn hắn nhóm này học sinh lớp m ư ơ i hai chủ yếu mục tiêu hoặc có lẽ là nhân loại mục tiêu chính là tại chư thiên online nhiệm vụ phó bản bên trong thu hoạch được trưởng thành lại đi hôn chiến chiến trường cùng sinh vật ngoài hành tinh đối kháng đi xem cùng nghiên cứu chư thiên online ban bố điện ảnh liền thay thế nguyên bản tất cả khoa học tập chúng ta không còn học thêm chút kiến thức căn bản k h ó a ả tỉ như ngữ văn toán học sinh vật hóa học loại hình chỉ nhìn điện ảnh sẽ không bởi vì hiểu rõ kiến thức căn bản không đủ hệ thống mà t r ê n lệch về sau không có phát triển sao lôi k h á c thử lấy hỏi bàn nha chương b ả xem phim chính là học tập chương b ả xem phim chính là học tập bàn nha rất tùy ý nói lôi ca đừng nói dỡn người ở đây cao trùng trước đó những năm đó còn không có học đủ kiến thức căn bản a lại nói chúng ta cũng có kiến thức căn bản khoa a chính là ít một chút dù sao đại bộ phận chương trình học cũng nghe không hiểu nhiều tỷ như hóa học luyện đan dược t ề khóa cùng sinh vật gen vi rút dược lý chương trình học còn có truyền hình điện ảnh thế giới địa lý khóa trở hơn nữa nghe nói tốt nghiệp cấp ba sau nếu như ở trong chư thiên online nhân vật thu được một ít đặc thù phó chức nghiệp kỹ năng còn có chuyên môn đào tạo sâu chương trình học có thể lựa chọn học tập lôi khác nhẹ gật đầu cầm điện thoại di động lên bắt đầu lục xoát chư thiên online công bố điện ảnh cả bèn a mê rất người nhanh nhẹn trên máy liền xuất hiện rất nhiều website đều là online miễn phí quan sát còn có mưa đạn nhắn lại có thể lựa chọn quan sát quá trình bên trong có hay không che đậy những cái này mưa đạn lôi khác ở nơi này chút website bên trong tìm tới cái b ắ c bán cầu chư thiên o n l i n e quân đội họ phỉ xì ố website quan này trong lưới cạm pèn amezi ca một phía dưới lại có rất nhiều người bình luận nhắn lại đi qua giám định đây là một cái hiện giai đoạn căn bản mở ra không được phó bản cạm pèn amezi ca nếu như cầm tầm c h á n có thể hay không ngăn trở triệu vân truyền thừa trừng thương ta cũng muốn biết cái này cạm pèn amezi ca là có hay không tu luyện võ đang khinh công người chạy nhanh nhạy cao không đánh một chân cường hóa huyết thanh tương đương với ta mấy cái phó bản nội lực k hổ tu hâm mộ nam bán cầu mạ và phó bản a chúng ta bắc bán cầu cũng có tốc thành t ỷ như tự cung kiếm phổ đề nghị người chơi dù cho về sau mở ra cạm bèn a mê dica một phó bản cũng không nên tùy tiện sử dụng cái này cường hóa huyết thanh nhớ kỹ người chơi không có phó bản bên trong nhân vật chính q u a n hoàn d ó t vào cái này cường hóa huyết thanh biến tám chín phần m ộ ư ơ i biến không thành cạm bèn a mê dica bột nhân ở võ hiệp phó bản tự mình kinh lịch nuốt độc cóc cùng con g ế t sau c lôi khác n cũng có chút kiên kỵ đi tiêm vào cường hóa huyết thanh bình tĩnh mấy giây sau lôi khác lắc đầu đoán chừng mình cả nghĩ quá rồi có thể hay không thu hoạch được cường hóa huyết thanh còn chưa nhất định đâu hiện tại liền cân nhắc có hay không tiêm vào huyết thanh quá sớm lôi khác cầm điện thoại mở ra cạm pèn a me z i c a một điện ảnh bắt đầu thoạt nhìn lôi khác trong lòng suy nghĩ tại nguyên bản hắn vị trí thời không thế giới bên trong lúc lên cấp ba lão sư cuối cùng cho bọn hắn rằng hai từ a phải cố gắng học tập thi đậu tốt đại học rất trọng yếu đừng đi nhìn những thứ vô dụng kia điện ảnh ả n i ệ m chơi đùa loại hình về sau ngươi nghỉ chơi có nhiều thời gian lần này thật vất vả trọng sinh đến cao trung vốn có cơ hội thống cải t i ệ n phi cố gắng học tập làm cái học bán lịch tập đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong loại hình không có nghĩ rằng cái thế giới này lại là xem phim ả n i ệ m chính là học tập lôi khác một lần nữa nhìn lấy c ạ pèn a mê gì cả một điện ảnh học tập c m p bename z i c a một cái này phim n h ự a d ạ n g thuật là đệ nhị thế chiến bị tiêm vào siêu cấp binh sĩ huyết thanh nước mỹ thanh niên sở ti vờ e dỗ dở có hoàn mỹ nhất thân thể sở ti vờ e được bổ nhiệm làm c m p bename z i c a hắn người mặc đỏ trắng l à m tam sắc chiến đấu p h ụ mang theo kiên cố không phá vỡ nổi tấm chắn cùng am hiệu sâu chiến thuật đầu não hướng đảng thần bí khoa học tổ chức t à i ác h ì dạ quân đoàn tuyên chiến về sau m i ể u thiên m i ể u địa m i ể u không khí cố sự cùng trước đó nhìn cơ hồ không có thay đổi gì thế giới này chư thiên thế giới phó bạn trong nhiệm vụ đại đa số điện ảnh đều là do t r ư thiên ôn lai thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tuyên bố một bộ phận nguyên lai、like、lôi khắp thế giới bây giờ phim n h ở cùng hạ niềm loại hình xem phim hạ niềm thời gian trôi qua rất nhanh sớm tự học rất nhanh đi qua tiết khóa thứ nhất chính là chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô khóa làm chủ nhiệm lớp đi tới đứng trên bục giảng sau nàng giống như mang theo trong người khí tràn g m ư ợ dạng trước đó sớm tự học còn tại nhỏ giọng nói chuyện nói chuyện phiếm các học sinh lập tức an tĩnh đi học đ ê m ngày hôm qua đối chiến xem sau cảm sách bài tập từ phía sau chuyển tới đạo cô vừa mới dứt lời học sinh tựa như bé ngoan m ư ợ dạng từ cuối cùng một tòa bắt đầu hướng phía trước chuyển viết xem sau cảm sách bài tập lại từ ngồi ở hàng thứ nhất học sinh đem sách bài tập đưa đến trên giảng đài ta trước tùy ý chọn mấy phần các n g ư ơ i viết xem sau cảm nghiệm b à i đoạn xem các n g ư ơ i một chút lý giải thế nào đều nghiêm túc nghe các ngươi cũng học tập những bạn học khác lý giải phương thức chủ nhiệm lớp đạo cô vừa nói rút ra mấy phần xem sau cảm giác liền bắt đầu niệm nhớ tới phần thứ nhất càng niệm chủ nhiệm lớp đạo cô sắc mặt càng khó nhìn lôi lão đại anh dũng không sợ thiên thần hạ phàm văn khúc tinh chuyển thế thành người chỉ huy của hắn xuất quỷ nhập thần tiểu băng nữ so với hắn liền như là trên đất con kiến cùng thiên thượng mặt trời. đạo cô tức giận trực tiếp đem phần này xem sau cảm giác ném xuống đất lại đem một phần một lần nữa niệm lôi ca nương tựa theo cường hãn chỉ huy thực lực nghiền ép giày xéo tiểu băng nữ lôi khắc tài năng tiểu băng nữ vậy mà có thể phạm cấp thấp như vậy sai lầm vậy mà tại chỉ huy rút lui quá trình bên trong tự loạn trợ c ư ớ c nàng vẫn xứng làm quan chỉ huy sao đạo cô không tin tả lại chọn lấy mấy phần nhanh chóng nhìn một chút phát hiện đều không khác m ấ y hàng phía trước ngồi xuống tiểu băng nữ vừa mới bắt đầu còn nghiêm túc nghe lấy càng nghe xuống dưới nàng đều muốn khóc tàn bạo đạo cô trực tiếp phẫn nộ vỗ bàn giáo viên gỗ thật bàn giáo viên bên trên xuất hiện một cái thật sâu thủ lẫn đạo cô hướng về phía học sinh gào thét thật tốt để cho các ngươi viết xem sau quản g các ngươi viết là cái gì là lôi khắc tự chuyển sao vẫn là ca tụng lôi khắc công tích vĩ đại đưa tin ta để cho các ngươi phân tích là chiến cuộc chỉ huy nhìn thấy chủ nhiệm lớp nổi giận các học sinh cũng không dám ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm lớp chủ nhiệm lớp đạo cô khiển trách xong học sinh sau lựa ra tiểu băng nữ viết xem sau cảm giác bắt đầu một lần nữa cho học sinh nhớ tới tiểu băng nữ phần này xem sau cảm giác là đứng ở nàng chỉ huy đức quân góc độ bên trên phân tích nghiệm xong sau đạo cô tâm tình mới tính rất nhiều cho dù đối với tô quân chỉ huy có chút bố trí tiểu băng nữ không có phân tích vị vất quá đứng ở học sinh góc độ có thể viết ra cái này xem sau cảm giác đã trải qua coi là không tệ tốt ta hiện tại cho các ngươi giảng giải hôm qua giả lập đối chiến khóa bên trong tô quân vì sao biết thắng lợi còn có lôi khác đồng học cấp phát mỗi một cái mệnh lệnh an bài tầng sâu chiến lược ý nghĩa ta trước cho các ngươi giới thiệu cái này chiếm cứ trước khi bắt đầu thời đại bối cảnh chủ nhiệm lớp vừa nói bắt đầu đứng trên bục giảng cho học sinh phân tích giảng giải lôi khác tại chỗ ngồi bên trên cũng nghiêm túc nghe lấy hôm qua có vài chỗ chỉ huy mệnh lệnh hắn chỉ là dựa theo nguyên bản thế giới trong trí nhớ tô quân bố trí đi tới phát Hắn chương ũ n g k bảy i cái t mươi ấ y mốt chủ nhiệm lớp nói rất đúng chương bảy mươi mốt chủ nhiệm lớp nói rất đúng hơn hai mươi phút sau chủ nhiệm lớp đạo cô mới phân tích giảng giải s o n g cái này chiến cuộc toàn lớp học sinh còn có tiểu băng nữ ở bên trong hiện tại cũng cho rằng lôi khắc mặc dù có thể thắng chàng chiến dịch này không phải dựa vào vật khí, hoàn toàn dựa vào chính là thực lực cấp độ yêu nhiệt g chỉ huy thực lực lôi khắc bên trên trên giảng đài đến cho các bạn học ngươi nói một chút chỉ huy cái này chiến dịch sau cảm tưởng nhìn ta một chút có p h ầ n tích rít hoặc sai không dù sao ngươi mới là chàng chiến dịch này quan chỉ huy một trong lý của ngươi hiểu mới là khắc sâu nhất trực quan chủ nhiệm lớp đạo cô giơ nón tay chỉ hàng sau lôi khắc nói a ngồi ở hàng sau lôi khắc sửng sốt một chút không nghĩ tới chủ nhiệm lớp vậy mà để hắn lên đài bất quá nhìn lấy toàn bộ đồng học đều ở nhìn hắn biết cũng từ chối không được nữa lôi k h ắ c r ứ t khoát cười to âm thanh chuẩn bị lên đài đi lắc lư đi nhưng là lôi k h ắ c chân vừa hạ xuống địa cảm giác dưới chân một mảnh lạnh bớt lôi k h ắ c túi đầu xem xét mới phát hiện mình hai chân chỉ mặc bít tất bản thân đôi giày kia còn dựa vào chân ghế lạnh nhạt thở ở đây lôi k h ắ c nhanh xoay người đem giày mang bên trên đạo cô cùng đồng học nhìn lấy lôi khác vừa mới bắt đầu cười to muốn đứng dậy nhưng ngay lúc đó thân thể liền nằm sấp ở phía trước trên bàn, sách, tay còn bỏ vào dưới mặt bàn đi một bộ nằm thi ở trên bàn sách dáng vẻ mau lên đây còn có năm phút đồng hồ đã tan lớp đừng lề mề làm gì chứ đạo cô bên cạnh thúc giục lôi khắc vừa đi hạ bục giảng nhìn một chút vậy mà phát hiện lôi khắc ở trong đó đi dạy đạo cô sắc mặt cũng thay đổi cái này lôi khắc vậy mà tại nàng trên lớp học dép lên nghe g i ả n g bài coi nơi này là nhà tắm đâu bất quá nghĩ đến đã để lôi khắc lên đài lên tiếng chủ nhiệm lớp đạo cô chịu đựng l ử a giận mạnh dạ vừa không nhìn thấy đợi lôi khắc lên đài mặc dày sau lôi khắc ha ha cười khan âm thanh sau khi đứng dậy như cùng ở tại kiểm duyệt binh sĩ một dạng vây tay nện bước k h a n thai đi lên bục giảng các bạn học tốt lôi k h ắ c đứng ở trên đài trước lớn tiếng nói câu cái t i a t h a n h em v ă n g dội đem chuẩn mất đồng học giật này mình đáng tiếc không có người phối hợp lôi k h ắ c đón lấy một câu lôi k h ắ c đợi hơn mười giây sau nhìn lấy tàn bạo đạo cô nhìn bản thân ánh mắt cũng không quá đúng hắn chỉ có thể nói đi xuống chàng chiến dịch này tàn khu khụ chủ nhiệm lớp đã trải qua phân tích giảng giải rất rõ ràng thấu triện liên quan tới chàng chiến dịch này ta cũng không có gì để nói nữa rồi ta tổng kết chính là chủ nhiệm lớp nói rất đúng tiếng vỗ tay đâu nhanh vỗ tay a lôi khác sau khi nói xong bản thân vô vô tay đồng học xửng sốt mấy giây sau cũng bắt đầu đi theo vỗ tay lôi khác tại trong tiếng vô tay lại hướng về các bạn học phất phất tay sau đó đầu không trở về nhanh lớn cất bước hướng về bản thân chỗ ngồi đi đến không có cách lôi khác hiện tại cũng không dám quay đầu cùng đạo cô đối mặt đạo cô nhìn lấy cái kia ứng phó nói chuyện lôi khác cũng biết lôi khác thì không muốn làm tổng kết lên tiếng nghĩ nghĩ cái này lôi khác cũng coi như bản thân trong lớp mới vừa phát hiện một cái chỉ huy quý tài lần này liền thả hắn một lần đạo cô đi lên bục g i n g trong lớp tất cả mọi người trừ lôi khác cùng tiểu băng nữ bên ngoài sau khi trở về đem ta hôm nay giảng bài nội dung đều viết một lần ít nhất một ngàn chữ bút ký sáng hôm nay ta đã trải qua cùng các lớp khác cấp lao sư đổi khóa trình sau đó cho tới t r ư a đều là của ta khóa hạ tiết khóa đi học sau ta sắp mở bắt đầu giảng giải t r ư thiên online bên trong lần thứ nhất tiến vào ngẫu nhiên không chết trừng phạt phó bản chú ý hạng mục á c ngươi còn có hơn một tháng liền muốn tiến vào t r ư thiên online đi lịch luyện không muốn chết quá nhanh đều nghiêm túc nghe giảng bài t ố t tan học chủ nhiệm lớp đạo câu nghiêm nghị nói g e n g e n g e n tiếng trung tan học cũng vang lên các bạn học nghe được lại có một ngàn chữ mới viết đại đồ vẻ mặt đau khổ nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi rất nhanh kết thúc tàn bạo đạo cô lần nữa đứng ở trên giảng đài trong lớp rất nhiều học sinh đều mặt ủ mày trao bất quá lôi khắc lại chăm chú nhìn chủ nhiệm lớp đạo cô chờ đợi lấy nàng giảng bài đã trải qua sớm đã trải qua chư thiên ôn lại phó bản nhiệm vụ lôi khắc cái này xuyên việt nhân sự đối với thế giới này còn chưa đủ quen thuộc đối với chư thiên ôn lại có quá nhiều nghi vấn tiếp xuống chủ nhiệm lớp muốn g i ả n g ngẫu nhiên không trừng phạt phó bản chú ý hạng mục đúng là hắn thiếu hụt chi thức liên quan tới chư thiên ôn lại cùng hôn c h i ế n chiến trường kiến thức căn bản các bạn học hẳn là đều có hiểu biết ta hôm nay t r ọ n điểm giảng giới đệ nhất lần các ngươi muốn đi vào không chết trừng phạt ngẫu nhiên phó bản chú ý hạ lôi khác nghe được tàn bạo đạo cô sau khi nói xong lời này có thể nghĩ để đạo cô có thể nói nhiều giảng trừ thiên ôn là kiến thức căn bản liền tốt hắn nhưng làm một chút không hiểu rõ những thứ này bất quá lôi khác biết hắn không thể nhấc tay nói chuyện này nhấc lên hỏi nên bại lộ dứt khoát đối với hắn cái này xuyên việt nhân sự mà nói chủ nhiệm lớp nói đồ vật đều là kiến thức mới trước hết nghe cái kia đều được lần thứ nhất miễn trừ tử vong trừng phạt phó bản mặc dù nói là ngẫu nhiên miễn trừ tử vong trừng phạt nhìn như không có thời gian hạn chế nhưng là căn cứ quân đội chúng ta thống kê một mươi người đi lên sẽ chết ở tại tiến vào cái này phó bản trước trong vòng ba phút cái gì cũng không có được. đạo cô dừng một chút nói tiếp đi lấy cái này ngẫu nhiên phó bản sau khi tin ế bảo dưới đại bộ phận tình huống t r ư thiên o n l i n e lại ở ba vị trí đầu phút đồng hồ an bài cho ngươi một lần khả năng sẽ chết mất khảo nghiệm hoặc lựa chọn có thể sống sót ngươi mới có thể tiếp tục đối mặt mới vừa gia nhập lúc trong vòng ba phút thứ một lần khảo nghiệm nhất định phải tỉnh táo đi phân tích ngươi vị trí hoàn cảnh tại phó bản bên trong ngươi chỉ có thể là thu hoạch được vũ khí đặc biệt cùng học kỹ năng thời gian nhanh hơn bởi vì đây là tử vong phó bản thường cách một đoạn thời gian chư thiên ôn lai đều sẽ an bài một chút có thể để ngươi đã chết xung ộ t hoặc nhiệm vụ đặc thù phát đến trên người người. xử lý không tốt ngươi sẽ chết bất quá hoàn thành t r ư thiên online nhiệm vụ biết thu hoạch được ban thưởng 50% người hai bên tại phó bản bên trong chỉ lưu lại một tuần 99% trở lên người đều sẽ trong vòng một tháng chết ở phó bản bên trong thời gian dừng lại càng dài phó bản đối ngươi bài xích gan bài cho ngươi nhiệm vụ lại càng nguy hiểm đương nhiên dừng lại thời gian dài ngắn cùng thu hoạch được ban thưởng chỗ tốt bao nhiêu không được tỷ lệ từ phó bản thế giới cũng có thể thu hoạch được vật phẩm hoặc công pháp chuyển thừa loại hình ban thưởng không cực hạn tại chư thiên online ban bốn h i ệ m vụ một cái tiền đề từ phó bản thế giới nhặt vật phẩm trong đầu xuất hiện chư thiên online nhắc nhở c lần thứ nhất tiến vào phó bản có thể là thế giới điện ảnh cũng có thể là là cái không biết thế giới thì nhìn vận khí của các ngươi chủ nhiệm lớp tàn bạo đạo cô liên tục nói ba đoạt hóa còn cử đi hơn mười tiểu ví dụ cho lôi khắc bọn hắn phân tích giới nếu như gặp phải tình huống tương tự nên xử lý như thế nào mới có thể tốt hơn sống sót Giữa chương n bảy mươi tiếng hai nhiệm lớp tuyên bố ta muốn trở thành bản Nếu như mình đây. đi t rồng t man hắn mụ mụ nhanh chóng sau khi ăn cơm chưa xong lôi khắc đi thẳng tới lầu dạy học lầu ba hình chứng huấn luyện khoang thuyền phòng học tìm một mở nắp trạng thái hình chứng khoang thuyền nhảy vào đi và ngồi xuống liền theo động nút khởi động theo đặc thù chất lỏng đổ đầy hình chứng huấn luyện khoang thuyền làm lôi khắc lần nữa mở hai mắt ra thời điểm hắn đã tới chủ giới diện lôi khắc mắt nhìn chủ giới diện tin tức nhắc nhở vẫn là số không trạng thái tiểu nữ vương còn không có cho hắn gửi tin tức hẳn là còn chưa tới đây tiểu nữ vương ta chuẩn bị xong thượng tiến nhanh liên hệ ta lôi khắc cho tiểu nữ vương phát cái tin tức sau ngay tại chủ giới diện chờ、đợi. lần này lôi khắc không có tiến vào sân huấn luyện cảnh lo lắng tiểu nữ vương phát tới tin tức lúc mình ở sân huấn luyện cảnh không thu được đợi hơn hai mươi phút chư thiên o n l i n e điện tử tiếng nhắc nhở âm vang lên tiểu nữ vương phát tới xin xin gia nhập tổ đội có tiếp nhận hay không có lôi khắc trực tiếp lựa chọn được tới đủ sớm số hai muốn ra cái gì công được sao tùy cơ ứng biến đi sau khi tiến vào nhìn tình huống lại định lôi khắc hồi phục được hy vọng lần này có thể làm nhiều tốt hơn đồ vật tiểu nữ vương nói sau đó chư thiên ôn lai giọng nói điện tử vang lên lần nữa bài bộ kệ tổ chức tiểu nữ vương số hai t u n giả nhiệm vụ nhiệm vụ chính tuyến đã chọn trận doanh cạp ben amezi ca vinh quang nhiệm vụ hoàn thành điều kiện đi theo cạp e n amezi ca sở ti vở r ổ dở cùng một chỗ kinh lịch tất cả đối kháng hỷ dạ chiến đấu cạp ben amezi ca bất tử nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng nhiệm vụ sau khi kết thúc đem căn cứ người chơi đánh i ế t phá hư hỷ dạ căn cứ cuối cùng điểm cống hiến tiến hành tổng hợp phán định cấp cho tương ứng ban thưởng nhiệm vụ thất bại trừng phạt c ạ p e n a mezika tử vong hoặc không đi theo c ạ p e n a mezika trên chiến trường đem trực tiếp gạt bỏ ấm áp nhắc nhở đối với một cái chiến sĩ chân chính mà nói nhiệm vụ này chính là một cái tiểu n h ậ t t h ư ờ n g ngươi chỉ cần không phải một cái đ à o binh liền có thể hoàn thành l ô i k h ắ c mở mắt lần nữa phát hiện hắn đã trải qua đứng ở trường binh kiểm tra sức khỏe chỗ bên ngoài trên đường phố sau lưng mình còn con cái trang châu dừng phản khúc c u n g cái túi cùng vũ tiễn tiểu nữ vương đứng tại bên cạnh hắn hai người quần áo đều bị chư thiên ôn lai đổi thành đệ nhị thế chiến nước mỹ dân thành phố phổ biến ăn mặc trước người bọn họ còn có thấu minh bình c ư ớ n g sẽ phải biến mất bộ、dáng. lôi khác nhìn xuống cái này đường đi đối diện trương binh chỗ thật nhiều năm người tuổi trẻ tại đi vào trong một cái vóc dáng nhỏ nhắn sờ ti vở rộ r ở vô cùng dễ thấy vừa đi vào số hai vũ khí của ngươi là cung tiễn chúng ta vậy mà xuất hiện ở cả bèn a mê gì ca kiểm tra sức khỏe này thời gian điểm cách ly bình t h ư ớ n g lập tức phải biến mất ta nhìn thấy chủ giác đáng tiếc cái này quân đội không chinh nữ binh đúng rồi ngươi là chuẩn bị nhập ngũ trước theo bù kỳ cùng đi một trăm linh bảy đoàn vẫn có kế hoạch khác tiểu nữ vương đối với lôi khắc hỏi lôi khác nhìn lấy nước mỹ cái này để nhị thế chiến đợi đường đi cùng thành thị cảm giác hết sức chân thực cùng mới lạ ta đi chưng binh điểm trước thử lấy tiếp xúc hạ sở ti v ở dỗ giờ ta biết báo danh tham quân nhưng không thể đi một trăm linh bảy đoàn đây chính là tử vong đoàn cạm pèn a mejica cơ hữu tốt bù kỳ đều ở một trăm linh bảy đoàn cùng hì dạ trong chiến đấu bị bắt trở thành tù binh tiêm vào có thiếu sót huyết thanh nếu không phải đội trưởng đi kịp thời đoán chừng bù kỳ về sau đều sẽ không trở thành vật tờ sổ đi ở trực tiếp đã chết ta cảm giác mình không có bù kỳ vận khí đó đợi không được đội trưởng tới cứu trong phim ảnh có thể đề cập qua một cái hình ảnh những cái tia tù binh bên trong tại bù kỳ trước đó bị hì dạ mang đi, đi làm thí nghiệm người không có một cái nào trở về lôi khắc nói xong hắn cùng tiểu nữ vương trước người hai người cách ly bình t h ư ớ n g liền biến mất được dù sao c h ư n g binh điểm ta cũng vào không được nhiệm vụ này vừa mới bắt đầu hắn không có nguy hiểm ngươi đi theo cả b ư n america ta đi thử lấy tiếp xúc hạ hà vợ s ở t ạ c chúng ta chia ra hành động đêm nay tại ý dòng màn tony phụ thân hắn hà vợ s ở t ạ c cử hành ngày mai thế giới hội triển lãm cửa gặp ta có cái to gan công l ư ợ c ta muốn trở thành ý dòng màn tony mẹ hắn một khi ta ở nơi này phó bản thế giới mang thai chư thiên online sẽ cho ta kéo dài rời khỏi thời、gian. tiểu nữ vương một mặt hưng phấn đối với lôi khắc nói lôi khác nghe xong đều sửng sốt không nghĩ tới còn có cái này thao tác lôi khác nhìn lấy tiểu nữ vương nhân vật bộ dáng là t r ư ờ n g hai mươi tuổi gái tây mái tóc dài và nóng hai mắt màu xanh lam khê u gợi bờ môi màu lúa mì làng g a cảm thật nhọn chính là nàng bộ ngực có chút tiểu đừng phát l â y người tiến nhanh đi một hồi sờ ti vở rộ rợ liền muốn đi ra ta muốn nhanh lên đi tìm hùa sơ tác cũng không biết ta loại hình này có phải là hắn hay không ưa thích bất quá dựa vào mỹ mạo của ta cùng trí tuệ nên vấn đề không lớn đáng tiếc loại này mấu chốt nhân vật trong vợ kịch tâm linh của ta không chế kỹ năng không cho dùng nếu không ỉ g i ồ n man ổn thỏa trở thành con của ta. tiểu nữ vương một mặt tự tin nói chúc ngươi tốt dự lôi k h ắ c biểu tình bái dị cười một cái tiểu nữ vương đi ra sau lôi k h ắ c cũng tiến nhập đường đi đối diện trưng binh điểm lôi k h ắ c tiện tay sờ một cái túi láo bên trong có tấm thẻ danh tự số hai tôn giả cùng hắn chỗ ở ngang phần tin tức hẳn là chư thiên ôn lại an bài cho hắn lôi k h ắ c mới vừa xem hết mới vừa n h ớ kỹ tấm thẻ này bên trên chữ rất nhanh liền biến mất tại trưng binh chỗ lôi k h ắ c đem chứa c h â u dừng phản khúc cùng cái túi trước gửi ở môn khẩu liền mau đi vào trong điền tư liệu kiểm tra sức khỏe đi lôi khác tiến kiểm tra người hành lang tìm lấy rộ dơ đi theo hắn sau lưng tiến hành một loạt kiểm tra sức khỏe. tiêm vào cường hóa huyết thanh trước sở ti v ở rộ giờ thể lực thật đúng là kém lôi khắc cái này không sao cả đi qua rèn luyện người đều mạnh hơn hắn một mảng lớn rất nhanh lôi khắc liền lấy đến rồi kiểm tra sức khỏe hợp cách tờ đơn đứng ở sở ti v ở rộ giờ bên cạnh cùng hắn cùng đi sau cùng xét duyệt chỗ phòng nhỏ ha ha người tốt ta giới thiệu ta gọi số hai tôn giả ngươi tại sao phải tham quân lôi khắc nhìn lấy trước người có chút khẩn trương sở ti v ở rộ giờ thử nghiệm chào hỏi nghe được tra hỏi sợ ti vợ rồ rợ sửng sốt một chút nhìn chung quanh một lần xác định lôi khắc là tại hỏi thăm hắn sau mới hơi nghi hoặc một chút nói ta gọi sợ ti vợ rồ rợ người trẻ tuổi đều đi trên trường ta cũng nên đến đó ngược lại là ngươi ngươi là người châu á tại sao lại muốn tới nơi này tham quân nghe được rồ r ờ lời nói sau lôi khắc sửng sốt một chút mới phát hiện hắn một cái trọng đại sơ sẩy bản thân cái này mặt mũi chư thiên online thế nhưng là người châu á dáng vẻ trước đó chỉ lo cân nhắc cả bèn a m e g i ca kịch tình quên cân nhắc bộ dáng của mình t r á c không được trên mạng đều đề nghị tốt nhất tham gia bản thân vị trí bán cầu khu vực phó bản nhiệm vụ Vì liên i m chương a n bảy mươi ba ta cái này có hai tấm vẽ xem phim chương bảy mươi ba ta cái này có hai tấm vẽ xem phim phía sau hai cái nhanh lên đến các ngươi phía trước cuối cùng xét duyệt chỗ đi ra một cái nữ y tá đại tỷ hô hào lập tức liền hơi quá đi sợ ti v ở rộ giờ nhanh bông ra lôi khắc tay phải hướng về trước mặt phòng nhỏ chạy tới lôi khắc cũng sau đó đi theo tiến vào cái này cuối cùng khảo hạch phòng nhỏ làm lôi khắc tiến vào cuối cùng khảo hạch phòng nhỏ sau nhìn thấy một cái hói đầu trung niên quân y h i chính đứng ở nơi đó một mặt nghiêm túc sợ ti v ở rộ giờ có thể rút một chút bận rộn không sợ ti v ở rộ giờ có chút giọng thần cầu hướng về phía bác sĩ nói ta tại rút ta tại cứu ngươi trung niên quân y nói xong cầm lấy con dấu trực tiếp tại sợ ti vợ rộ g ờ nhập ngũ kiểm tra biểu dưới góc phải đậy lại không hợp cách tiêu chí lôi khắc nhìn thấy cạp ben amezi ca hai mắt nhìn chăm chú lên cái kia kiểm tra sức khỏe biểu xin trở nên cực kỳ thất vọng cùng xuống dốc kế tiếp hói đầu trung niên quân y vừa nói cạp ben amezi ca đứng dậy tránh ra chỗ ngồi nghĩ thoáng chút r g i ờ chờ ta trên chiến trường sau sẽ đem ngươi phần kia vinh dự cũng kiếm lại lôi khắc lên tiếng an ủi cạp ben amezi ca sợ ti vợ ừ rộ i ờ chỉ là cười khổ không có trả lời lôi khắc ngồi lên trước người cái ghế chờ lấy quân ý cuối cùng thẩm tra nhìn xem có thể cho hắn phân đến bộ đội nào bên trong, trong lòng suy nghĩ nếu như là một trăm linh bảy bộ đội mình nhất định muốn xin đổi nhìn thấy lôi khắc d á n vẻ hói đầu trung niên quân y s ừ n g sốt một chút sau bắt đầu lập xem lôi khắc kiểm tra sức khỏe biểu cùng hồ sơ ngoại tịch nhân viên không được gia nhập b ả n đội quân y không hỏi một tiếng lôi khắc trực tiếp cầm con dấu cũng lại dưới góc phải đắp lên không hợp cách lôi khắc một mặt quýnh thái quay đầu nhìn một chút c ả p penn a me zika bất quá c ả p penn a me zika một bộ đương nhiên bộ dáng có thể giúp một chút bận rộn không ta có một khoả ái quốc tâm ta muốn trên chiến trường sắt quỷ tử lôi khắc kích động vừa nói nếu là vào không được bộ đội hắn sau đó thế nhưng là rất khó trở thành cạp e n n a me zika đồng đội đến lúc đó không tham gia được cạp e n n a me zika cùng hy d sẽ trực tiếp bị hệ thống mặt sát kế tiếp hói đầu trung niên quân y nói thẳng lấy người đây là kỳ thị ta muốn lôi khắc tay bỗng nhiên một chút hung hăng đập hạ cái bản vốn là muốn lật bản nhưng l à phát hiện quá nặng nhất không nổi lôi khắc nhưng lời còn chưa nói hết đứng ngoài cửa hai tên beo súng binh sĩ liền đi tới số hai tôn giả đừng xung động cạm pèn a mê di ca cái này lòng nhiệt tình thiếu niên nhìn lấy lôi khắc muốn phát điên dáng vẻ mau lên trước thuyết phục ta muốn đi ăn một bữa cơm làm dịu hạ cảm xúc lôi khắc tính táo hạ cảm xúc hiện tại nhiệm vụ này vừa mới bắt đầu nếu như bị quân đội binh sĩ bắt đi giam lại vậy cái này nhiệm vụ liền có thể thì càng khó hoàn thành đoán chừng đến lúc đó tiểu nữ vương cũng không nhất định có thể tới cứu hắn mấy phút đồng hồ sau lôi khắc cùng sở ti vợ rộ r ờ hai người đứng ở trương binh điểm bên ngoài đường đi đứng đối diện hai người đều mờ mị tịch mịt tịch mịch biểu lộ nhìn lấy cái này trương binh điểm một bộ cá mẹ một lứa giám vẽ ngươi có chính là cái k i a lớn trong túi là cái gì cạm pèn a mê jica tìm được chủ đề hỏi l ô i khắc cung tiễn vũ khí của ta ta thế nhưng là cái hết sức lợi hại chiến sĩ đúng Về sau ngươi nếu ngươi là có c phía bên mình nếu ban ngày tham quân kiểm tra sức khỏe thẩm tra thất bại muốn gia nhập quân đội chỉ còn lại có cái cuối cùng phương pháp chính là đợi buổi tối theo đôi cái này cạm a n ame gì ca lần nữa tiến hành kiểm tra sức khỏe lúc đợi đến chiến lược khoa học quân d ự bị ngành gặp ra hẻm hết kín tiến sĩ xuất hiện một con đường này trong phim ảnh hết kín tiến sĩ thế nhưng là có quyền lợi có thể phát đặc cách nhập ngũ chứng người nếu có thể gia nhập hết kín tiến sĩ xây dựng chiến lược khoa học quân d ự bị bộ môn đương nhiên là cái lựa chọn tốt hơn bất quá lôi khắc nhìn mình bộ dạng này đ o á n chừng được tuyển chọn tỷ lệ rất nhỏ dù sao h t kín tiến sĩ thế nhưng là bí mật quan sát sở t vở rộ dở thật lâu mới chọn hắn nhập ngũ cùng một chỗ nhìn cái điện ảnh thế nào ta cái này có hai tấm miễn phí trước đó lúc đầu cùng hảo một người bạn cùng một chỗ nhìn đáng tiếc hắn có việc tới không được giữ lại cũng là lãng phí sợ thi vợ rỗ r ở từ trong túi quần lấy ra hai tấm không biết là cái gì vẽ xem phim n ắ m trong tay hướng về phía lôi khắc lắc lắc được lôi khắc do dự một hồi sau mới cầm qua một chương vẽ xem phim đáp ứng rồi vì có thể tiếp xúc nhiều cả b ậ n a me z i c a lôi khắc cũng không đếm xỉa đến không nghĩ sau khi sống lại lần thứ nhất bồi tự xem điện ảnh lại là một nam lôi khắc trong lòng cảm thán nghĩ vậy lôi khắc đột nhiên có linh cảm đúng à nếu tiểu nữ vương đi ỉ r ồ n man ba hắn bên hãng kia quan hệ mình cũng có thể tìm tìm người a vẹ g h cắt tơ nữ đặc công cái này tương lai cn người sáng lập một trong nàng thân phận bây giờ chính là chiến lược khoa học quân d ự bị ngành thượng tầng nhân viên mặc dù hiện giai đoạn còn không rất được coi trọng không phải quyết sách người nhưng sau đó không lâu chỉ nàng đem huấn luyện một nhóm binh sĩ làm huấn luyện viên của bọn hắn sợ ti vợ rộ rơ bị hệ kỷn tiến s i đặc biệt nhập ngũ sau chính là tại trong tay nàng huấn luyện bản thân đi vẹ g h cắt tơ quan hệ nói không chừng có cơ hội nhập ngũ chớ ngẩn ra đó số hai tôn giả điện ảnh thời gian sắp tới dạp chiếu phim ngay ở phía trước cách đó không xa sở ti vợ rộ giờ nhìn thấy lôi khắc tiếp nhận hắn tặng v ẽ xem phim sau rất nhiệt tình đối với lôi khắc nói hiện tại sở ti vợ rộ giờ đối với lôi khắc cảm giác có loại khó được đồng bệnh tương liên cảm giác thân thiết dù sao bây giờ nước mỹ thời kỳ này muốn gặp được nhập ngũ thi đấu chọn không hợp cách bị đào thải binh sĩ tỷ lệ quá ít lôi khắc đi theo sở ti vợ rộ giờ trên đường đi tới đi ngang qua một cái bán cái mũ xe nhỏ trước lôi khắc nhìn lấy trên xe bán lục màu sắt mũ ngươi mời ta xem phim ta đưa ngươi cái mũ thế nào lôi khắc vui đồ nói mũ ta không cần vật kia không cần khắc khí ngươi phải thích mua cho bản thân là được sở ti v ở rộ rỡ sang sảng đối với lôi khắc cười một tiếng không ta cũng không khả năng biết cần thứ này ta vĩnh viễn cũng sẽ không mang vật kia lôi khắc nhanh đi vài bước cách xa cái mũ này quầy hàng nghe được lôi khắc lời nói bây giờ sở ti v ở rộ rỡ còn không lý giải lôi khắc lời nói thâm ý chỉ là lễ phép tính chất cười cười hơn mười phút sau lôi khắc cùng sở ti v ở rộ rỡ sát bên ngồi xuống dạp chiếu phim trên chỗ ngồi nhìn lấy trước người màn hình lớn lôi khắc trong lòng cảm giác đặc biệt không được tự nhiên xê dịch hạ thân, thân thể tận lực rời xa chút cả bèn ame gì ca đơn này đọc cùng một cái bạn nam giới cùng một chỗ xem phim trong h ậ t sự là q quá mau mau giảm hơn n chiếu bóng màn hình lớn rất nhanh phát sáng lên động viên video tại điện ảnh phát ra trước đó phát hình lôi k h ắ c phát hiện ngồi ở bên cạnh hắn sờ ti vợ rổ giờ chỉ nhìn cái này, video thì nhìn này đi lên nhìn không trước mắt một bộ hưởng thụ bộ dáng nhanh lên phát ra điện ảnh nhanh lên tại lôi khắc hàng phía trước một người trung niên nam tử tại chỗ ngồi bên trên phản nản hô to ngồi ở lôi khắc bên cạnh sở ti vợ d ộ d ợ bị q u ấ y rời sau n h ư mày an t ĩ n h chút ai muốn nhìn cái này nhanh lên phát ra điện ảnh hàng phía trước tiếp tục chuyển đến nam tử trung niên tiếng la im miệng ngồi ở lôi khắc bên cạnh sở ti vợ d ộ d ợ nổi giận đối với hàng phía trước nam tử hô hàng trước nam tử trung niên đứng dậy cái này có thể có một m tám mươi lăm tả h ư u cường tráng nam tử trung niên nhìn về phía thấp bé g ầ y yếu sở ti vợ rộ rợ sau đầy vẻ k h i bỉ có gan ra ngoài so tay một chút n a mấy tử trung ti tay. Đi thì đi, đi. Không đi là hèn nhát. ti trước đứng dậy, có thể tính rổ rơ đâu, niên ngoắc ngón Không hèn Không đứng năng đối với Đi đi, đi. đi đợi lời lôi rời đi phim này viện. đáp vở vở sở sở khắc có dậy, này khả là m phút đồng hồ sau tại giảm chiếu phim cửa sau trong hẻm nhỏ sở ti v ở r ổ r ở cùng lôi khắc hai người đối diện đứng đấy một mặt hung dạng trung niên khiêu khích nam t h ấ p bé sở ti v ở đi lên liền bị một q u y ề n đánh ngã trên mặt đất các ngươi là cùng tiến lên vẫn là từng cái đến khiêu khích nam đối với lôi khắc cùng sở ti vợ rộ rợ lung n a y hắn quả đâm to nói đối phó ngươi ta một cái là đủ rồi sở ti vợ rộ rợ đứng lên huy động quả đấm của hắn lấy nhỏ yếu thân thể lần nữa xông về khiêu khích này nam chờ một chút lại thu thập ngươi khiêu khích nam bắt đầu từng quyền đánh lấy cả p e n a m e z i c a lần lượt đem hắn đánh ngã nhưng cả p e n a m e z i c a mỗi lần đều sẽ ngoan cường đứng lên lôi k h ắ c thừa dịp khiêu khích nam không có chú ý lúc đi đến khiêu khích này nam phía sau xốc lên một cái thùng rác kim loại liền hướng về phía trong lúc đánh nhau khiêu khích nam cái hốt hung hăng đập tới phanh một tiếng không có phát hiện lôi khắc từ đánh lén sau lưng khiêu khích nam bị đánh ngã trên mặt đất lôi khác vòng lên thùng rác dùng sức đấm vào ngược lại ở trên mặt đất còn muốn lên khiêu khích nam đầu một chút hai lần ba lần khiêu khích nam tại lôi khắc công kích máy liệt hai tay ô m đầu căn bản dậy không nổi đủ rồi số hai tôn giả hắn đều chảy máu s ở ti vợ rỗ rợ tới y đổ ngăn cản lôi khắc cho ngươi thùng rác ngươi cũng đập hai lần coi như đây là trên chiến trường muôn ngàn lần không thể nhân từ đối với đ ị c h nhân lôi khắc đem một bên thùng rác kim loại đóng đưa cho s ở ti vợ rỗ rợ nhưng là s ở ti vợ rỗ rợ tiếp nhận thùng rác đóng sau do dự thừa dịp hai người đang khi nói chuyện cái này máu me đầy mặt k h ê u khích nam đứng dậy ánh mắt hung tận h ì n lôi khắc cùng sợ ti vợ rỗ rợ hai tên ngãi con các ngươi hôm nay ta phế bỏ người nhóm khiêu khích nam vừa nói lần nữa huy động hắn đại quyền lần này đánh về phía lôi khắc lôi khắc muốn t r á n h né mới phát hiện khiêu khích này nam chính diện quyền tỷ suất t r u y ề n lực hắn dự đoán nhanh hơn lúc này lôi khắc sau lưng xông lại một vị ăn mặc quân trang người chặn lại khiêu khích này nam nhanh chóng m ộ t quyền cũng xoay tay lại phản kích một quyền đem khiêu khích nam lần nữa đánh ngã Vũ vở Kỳ. khi Sở ti tiếng. tên cuối rồ rờ hô nhỏ Đừng cùng con. dễ ta giới thiệu cho ngươi đây là hảo hữu của ta bù kỳ đây là ta tại trường binh chỗ nhận biết tân bằng hữu số hai tôn giả c ả m pèn a mezi ca nhìn lấy bù kỳ đến sau cho hai người dẫn t i ế n lấy bù kỳ ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía lôi k h á c dù giờ cùng ta tới ta tìm ngươi có chuyện muốn nói bù kỳ vừa nói liền mạnh dắt lấy liền muốn mang c ả m pèn a mezi ca rời đi số hai tôn giả chúng ta đi trước về sau có cơ hội ta lại mời ngươi xem phim ngươi cũng mau điểm rời đi đi đừng một người đứng cái này cái kia trốn chạy trung n i ê n nhân khả năng lại còn trở về tìm ngươi phiền phức sở ti v ở rộ rợ nhiệt tâm đối với cái này lôi khắc nói lôi khắc đến muốn theo đi qua bất quá nhìn lấy bù kỳ cái kia không tính quá nhiệt tình ánh mắt đoán chừng bản thân mạnh theo tới sẽ khiến hoài nghi lôi khắc nhẹ gật đầu đi ra cái ngõ hẻm nhỏ này đưa mắt nhìn tương lai và tờ s ô đi ở cùng c ạ p è n a mê gì ca đây đối với cơ hữu tốt rời đi bóng lưng c á t tơ đặc công ở nơi nào có thể tìm tới n à n g đâu chỉ còn lại đường này lôi khắc trong lòng suy nghĩ vị này nữ đặc công nếu là tại trong quân doanh căn bản không gặp được hắn duy nhất bây giờ có thể đi địa điểm chính là gian kia cho sở ti vợ rỡ tiêm vào cường hóa huyết thanh tiểu điếm cũng chính là quân đội phòng thí nghiệm bí mật nhưng là thành thị này lớn như vậy bản thân căn bản tìm không thấy gian kia tiểu đ i ế m một chương bên đường báo chí bị gió thổi đến rồi lôi khắp dưới chân ngày mai thế giới hội triển lãm tuyên truyền áp thích chưa cứ báo c h i đầu để cả chương độ dài phía trên còn cặn kẽ viết địa chỉ thấy cái này áp thích không chỗ nào có thể đi lôi khắc chỉ có thể đi trước h o w a r d s t a r k ý dòng man ba hắn hội trợ thử thời vận mặc dù hội trợ ban đêm mới khai mạc nhưng là ý dòng man ba hắn cũng là tham dự cả pèn amê gì ca thí nghiệm người nói không chừng ở trong đó có thể đụng tới các tơ tạc công thuận tiện nhìn xem tiểu nữ vương là mẹ Kế lôi khác trước tìm một con trọ mở gian gian phòng sau đem mình con trâu rừng cung đặt ở gian phòng sau liền hướng hội trợ phương hướng đi đến hội trợ đại muốn lấy bên trong nhân viên công tác đang làm khai mạc trước cuối cùng chuẩn bị lôi khác chính suy tư sớm tiến vào biện pháp lúc phát hiện tiểu nữ vương một mặt buồn bực bộ dáng từ hội trợ cửa sắt lớn bên trong đi ra tiểu nữ vương lôi khác đi qua kêu một tiếng ngươi làm sao không có đi theo cạm pnamezica tiểu nữ vương thấy là lôi khắc sau có chút thất lạc nữ g khí hỏi cạm pnamezica cùng hắn cơ hữu tốt bù kỳ đi ngươi đây mỹ nhân kế tiến triển như thế nào lôi khắc hỏi bất quá nhìn lấy tiểu nữ vương g á n g vẻ đoán chừng tám chín phần m ộ ư ơ i không thành công hao hộ s ở tắc chính là cái hoa hoa công tử t r ờ i ạ ta thử lấy tiếp xúc đã điều tra dưới hắn phía ngoài tình nhân đều vượt qua hai chữ số hao hộ s ở tắc hắn còn chuẩn bị ba mươi năm sau mới chịu hai tử hắn nói hắn có dược vật không sợ cái này hoa hoa công tử vừa mới tại mời ta ăn cơn quá trình bên trong còn cùng ta nói chuyện với nhau lãnh chúa quyền đêm đầu cái nhìn còn hỏi ta đối với lãnh chúa quyền đêm đầu cảm tưởng ông trời của ta ta cảm tưởng chính là một cái tắt đập đánh hắn sau đó ta một cái tắt đập chắn g hắn ta liền đi ra không còn ra ta sợ nhịn không được tiếp tục chụp chết cái này hoa hoa công từ sau tony xuất sinh không được nữa tiểu nữ vương một mặt phẫn nộ nói ha ha lôi khắc cười khan đ âm t h à n h hắn cũng thật tán thành lãnh chúa quyền đêm đầu điều kiện tiên quyết là hắn trở thành độc nhất vô nhị lãnh chúa ngươi còn có thể cười ra tiếng ngươi tham quân kiểm tra sức khỏe thành công không nhập ngũ cái kia quân đội lúc nào rời đi tiểu nữ vương đối với lôi khắc hỏi, lôi khắc lắc đầu bọn hắn không thu ngoại tịch binh sĩ ta giống như cả pèn a me zika hôm nay ban ngày đều không bị nhập lấy chương 75, tiểu nữ vương giúp ngươi đeo đổi bạn gái chương 75, tiểu nữ vương giúp ngươi đeo đổi bạn gái tiểu nữ vương nghe được lôi khắc cũng không có bị nhập lấy sau biểu lộ bắt đầu trở nên nghiêm túc nàng cúi đầu muốn thêm vài phút đồng hồ sau mới lần nữa ngẩng đầu đối với lôi khắc dùng giọng hết sức nghiêm túc nói số hai t ô n giả một cái tin xấu ta cảm giác chúng ta trước đó đánh giá thấp cái này cả pèn a me zika khởi nguyên phó bản độ khó t r á c không được chư thiên ôn lai lý thuyết thông tin đàn bên trên không có người chơi liên quan tới cái này cả p e n n a m e z i c a một khởi nguyên nhiệm vụ công lược tin tức tại buôn bán khả năng tại chúng ta trước đó cũng có người chơi may mắn thu hoạch được cả p e n n a m e z i c a một phó bản tiến vào quần c h ú n nhưng bọn hắn đều chết tại phó bản bên trong tiểu nữ vương nói đến đây dừng lại sau đưa tay chỉ xuống đối diện trên đường phố chính đi qua một vị mặc quân trang người trẻ tuổi nói tiếp số hai nếu như chúng ta lại không nghĩ biện pháp gia nhập quân đội một khi nội dung cốt truyện tiến triển đến một nửa cả p e n n a m e z i c a bắt đầu cùng hì dạ tác chiến đến lúc đó chúng ta không có thân phận thích hợp tham gia đến trong chiến trường biết bị chư thiên ôn là hệ thống vô tình gạt bỏ ngươi có biện pháp nào hoặc công l ư ợ c à? số hai t ô n giả tiểu nữ vương chăm chú nhìn lôi khắp hai mắt chờ lấy câu trả lời của hắn ta à? cũng là bị ngươi là mẹ phương pháp n h ấ p nhở ta nghĩ tới rồi một cái công l ư ợ c vẽ h ỳ cắt tơ đặc công vị tiêu cạp đ n a mê di ca bạn gái tương lai thành lập x ỉ ẻn nữ nhân ta muốn tiếp xúc nàng chỉ cần đuổi tới nàng hẳn là có thể để cho ta tiến vào quân đội coi như tiền kỳ không vào nhập quân đội chỉ cần có thể đi theo nàng cũng có thể tham gia tham gia cạp đ n a mê di ca lần thứ nhất đi hỉ dạ trong căn cứ không hẳng nghĩ cách cứu viện bù kỳ chiến dịch lôi khắp nói tiểu nữ vương nghe xong suy tư một hồi mới nhẹ gật đầu ngươi chuẩn bị làm sao truy cầu vị này nữ đặc công lôi khắc khoát tay áo điều kiện tiên quyết là chức có thể tìm tới nàng cùng nàng tiếp xúc trở thành bạn đúng tiểu nữ vương ngươi đồng dạng là nữ nhân ngươi cảm giác loại này cường thế nữ đặc công làm sao có thể truy cầu bên trên có gì tốt đề nghị không lôi khắc đem vấn đề lại giao cho tiểu nữ vương cái này cắt tơ đặc công nàng có thể coi trọng ưa thích người nhất định phải không thể so sánh nàng yếu còn muốn là dũng cảm chiến sĩ cảm pèn a mê gica chính là cái ví dụ tốt nhất tiểu nữ vương phân tích lôi khắc ớ ngực trước người nói ngươi bị nguyền rủa thực lực trở nên yếu đi hiện tại thân thể thuộc tính khôi phục mấy tầng tiểu nữ vương nhìn lấy lôi khắc hỏi lôi khắc có chút tiết k h í không nghĩ tới tiểu nữ vương còn nhớ do hắn biên mủ nguyền rủa sự tình nào có cái gì chớ chu thực lực biến yếu sự tình a hắn lúc đầu thực lực cứ như vậy chính là cái cặp cặp mới người mới bất quá không thể cùng tiểu nữ vương dứt lời so với lần trước tham gia tử thần năm phó bản thời điểm khá hơn một chút hiện tại thân thể của ta thuộc tính đã trải qua theo phổ thông trưởng thành người không sai bị lắm lôi khắc rất tự hào rất đắc ý nói chơi ạ cùng phổ thông trưởng thành người một dạng thân thể thuộc tính có cái gì dùng ngươi làm sao không nói sớm ngươi còn không có khôi phục ta coi là đi qua một cái tử thần năm nhiệm vụ phó bản sau ngươi đã trải qua gần như hoàn toàn khôi phục đại đa số chớ chú hiệu quả nhiều nhất ảnh hưởng dưới một cái phó bản ngươi cái này h ố hẳn g đến cùng thụ chính là cái gì chớ chú a còn có ngươi nhìn cả pennamezica cutter đặc công cùng zsacun cái kia giống phổ thông người trưởng thành thân thể thuộc tính tiểu nữ vương nghe xong đối với lôi khắc giống giận lôi khắc cũng căm tức nhìn cái này tiểu nữ vương chứa mười phần dáng vẻ phẫn nộ đối với nàng quát ngươi không nói đi theo ngươi và phó bản là có chỗ tốt ngươi còn nói ngươi đội trưởng này rất chiếu có người đồng thời nói cái này c ả bèn a mê gì ca một phó bản mười phần chân quý khó được ta mới bốc lên tự thân thụ chơ chú thuộc tính còn không có khôi phục phong hiểm tới tham gia cái này phó bản không nghĩ tới ngươi đội trưởng này như thế không đáng tin cậy như thế hố người nhìn lấy lôi khắc buộc phát dáng vẻ phẫn nộ tiểu nữ vương hồi tưởng nàng còn giống như thực nói như vậy bày ra lôi khắc cái này đội viên tiểu nữ vương thử lấy để cho mình tỉnh táo lại số hai tôn giả lần sau ta lại tìm ngươi làm nhiệm vụ lúc nếu như ngươi là có tổn thương trạng thái ngàn vạn muốn sớm nói với ta hai ta đến cùng ai hố người được rồi hiện tại chúng ta đã thân ở cái này phó bản bên trong chuyện lúc trước liền không lại tranh luận ta cho ngươi bày r a hạn như thế nào truy cầu cắt tơ đặc công mau chóng lấy được nàng hào cảm mới làm ấ u chốt lôi khác một bộ miễn cưỡng bộ dáng nhẹ gật đầu tiểu nữ vương sau đó nói ra kế hoạch của nàng ta kỹ năng có thể khống chế một người tiền đề cái này người không phải nhiệm vụ phó bản bên trong nhân vật mấu chốt kế hoạch của ta là nếu cắt tơ ưa thích anh hùng ngươi liền đi làm anh hùng đi tiến hành anh hùng cứu mỹ nhân anh hùng cứu mỹ nhân dễ dàng nhất đánh động nữ nhân phương tâm ta tìm người khống chế hắn đi tập kích cắt tơ đặc công người đi đang tập kích bên trong nghĩ cách cứu viện cắt tơ nhưng là kế hoạch này tốt nhất nhanh lên tiến hành đêm nay cảm kèn a mezika sẽ được một phần mười giấy báo nhập ngũ ta hy vọng ở trước đó thắng được cutter hào cảm lôi khắt nói ta tận lực đi ta trước đó tại bị ta kia đập trắng hai một sở tạc nơi đó ngẫu nhiên nghe được cutter đặc công buổi c h i ề u biết sớm tới này ngày mai thế giới hội triển lãm xem xét công tác bảo an ta liền đi tìm tài xế lái xe đợi lát nữa cutter đặc công đến rồi sau xuống xe ta liền khống chế tài xế này lái xe tránh trước một chút đèn trước nhắc nhở ngươi sau liền đụ tới người tìm xong cơ hội bổ nhào kết đặc công tránh thoát hai nạn xe cộ cứ như vậy ngươi tự lấy nàng ân nhân cứu mạng thân thân cùng nàng quen b i ế tiểu t nữ vương nói xong liền muốn bước nhanh rời đi ngươi khống chế lái xe lái xe có thể nhất định phải chú ý một chút nếu là ta phản ứng chậm không có tránh ra tuyệt đối đừng thực đem ta đ ụ lôi k h ắ c dặn dò tiểu nữ vương ta làm việc ngươi yên tâm tiểu nữ vương đối với lôi k h ắ c nhẹ gật đầu sau lại nhẹ nhàng khoan khoái cười một tiếng bất quá lôi k h ắ c nhìn lấy tiểu nữ vương nụ cười kia làm sao cảm giác cũng giống ma quỷ cười một tiếng yên tâm không được tiểu nữ vương đã nhanh nhanh rời đi lôi khác nhìn xuống trước mắt ngày mai thế giới hội triển lãm đại kim thuật môn phân tích phụ cận thích hợp đầu xe địa điểm trước đó quên hỏi tiểu nữ vương cắt tơ đặc công lúc nào sẽ đến rồi mình cũng không thể ngây ngốc vẫn đứng tại vậy nhất định sẽ gây nên lính gác cửa hoài nghi lôi khác nhìn thấy đường phố phụ cận bên trên có chút không biết là cái gì cây khô cạn thân cây lôi khác đưa tay trong ngực sờ một cái chớ chú giao điêu khắc vẫn còn thừa dịp này thời gian không thể lãng phí chớ chú giao điêu khắc c ắ t khác không vui cắt đầu gỗ sắc bén dị thường lôi khác cầm chớ chú giao điêu khắc cắt đứt chút tương đối rộng nhánh cây sau cầm lại đến rồi khoảng cách cửa chính chỗ đậu xe cách đó không xa liền ngồi sụp xuống, xuống bắt đầu bắt đầu điều khác chưa thấy qua cái thế giới này cắt tơ nữ đặc、công. chỉ từ trong phim ảnh nhìn qua lôi k h ắ c đoán chừng hắn bây giờ kỹ thuật điêu khắc điêu khắc không ra dứt khoát sẽ không lãng phí đầu gỗ điêu khắc cắt tơ đặc công lôi k h ắ c lựa chọn điêu khắc cà bèn a mê z i c a nhưng điêu khắc mấy đao hạ xuống mỗi khi đại môn này bên ngoài trên đường phố chạy qua xe thời điểm lôi k h ắ c đều điểm ngầm đầu nhìn một chút có phải hay không là cắt tơ đặc công ngồi xe đ ế n rồi cái này mười điểm phân tán lực chú ý hơn một giờ lôi k h ắ c mới miễn cưỡng điêu khắc ba cái tiêm vào cường hóa huyết thanh trước đó cà bèn a mê rica đầu gỗ tiểu nhân còn không phải rất giống loại kia sau đó tiến hành chuyển đổi chớ chú mang ấu nhưng là ba cái đều thất bại vỡ chương bảy mươi sáu tiểu nữ vương cùng cắt tơ cùng một chô nâng t ta một cỗ xe mở nuôi quân dụng xe dịp từ đằng xa nhanh chóng hướng về ngày mai thế giới hội triển lãm môn khẩu ra lôi khác đã trải qua có thể nhìn thấy ăn mặc hát sắt trên da áo vẹ ghi cắt tơ nữ đặc công liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế nàng chân thật bộ dáng thoạt nhìn so trong phim ảnh còn muốn tuổi trẻ chút làm xe rất ồn sau vị này lãnh d i ệ m nữ đặc công đẩy cửa xe ra đi xuống xe lôi khác cũng bắt đầu hướng đại môn này khẩu đi đến dùng ánh mắt dư quang nhìn lấy mấy chiếc chạy trên đường phố c ố xe quan sát đến chiếc xe đó đèn chuẩn dễ tìm đúng thời cơ đi nào về phía c ắ t tơ đặc công người ta thế nhưng là nữ đặc công lôi khác biết nếu là hắn hành động sớm lời nói rất dễ dàng bị cái này c ắ t tơ phát hiện dị thường đến lúc đó anh hùng cứu mỹ nhân biến thành có dự mưu ám sát đ o á n chừng hắn biết bị các tơ bắt lại thẩm vấn tiểu nữ vương không phải còn không có chọn tốt lái xe đi chấm như vậy quá không đáng tin cậy lại trễ mấy phút các tơ đều muốn tiến vào ngày mai hội trợ đại kim thuộc、cửa. tiểu nữ vương không muốn để cho xe xông vào đại môn đi và chạm đi lôi khác trong lòng có chút lo lắng nghĩ đến bất quá hướng hắn phương hướng này chạy tới từng chiếc xe nhỏ đều không có c h ấ p động xe trước đèn nêu lên không phải tiểu nữ vương không chế lôi khác đều chuẩn bị từ bỏ đây là xa xa trên đường phố chạy đến rồi một cỗ vận chuyển lấy vứt bỏ sắt thép đại hình xe tải hướng về phía lôi khác c h u ẩ n hạ ánh đèn sau liền bắt đầu gia tăng tốc độ em gái ngươi thực biết c h ố n g lôi khác nhìn lấy chạy nhanh đến đại hình xe tải đây nếu là không có tránh né hảo bị đụ vào trực tiếp đều chết hết t ấ u loại kia hơn nữa lôi khắc hiện tại đứng vị trí này đã tại cắt tơ đặc công bên tay phải cũng là tại xe tải lớn va chạm phạm vi bên trong coi như không cứu cắt tơ đặc công hắn không né tránh lời nói mình cũng biết bị đụng vào cẩn thận lôi khắc hô to chỉ có thể kiên trì nhưng người hướng cắt tơ đánh tới dùng thân thể của mình nhanh chóng v ọ t tới cắt tơ đặc công muốn cho hai người cùng nhau rời xa cái này đại hình tạm xa v à chạm phạm vi cắt tơ phát hiện bên cạnh kêu to lôi khắc sửng sốt một chút theo bản năng chính là một cái lui lại bước đồng thời nắm lấy lôi khắc đưa tới cánh tay đến rồi một cái đại phong xa ném qua vai đem lôi khắc té ngã trên đất hai tiếng lôi khắc phía sau lưng tiếp xúc đất xi măng bị hung hăng quẳng ở trên mặt đất cái t i a đau a xe tải lớn cũng đánh tới còn tốt cắt tơ đặc công bởi vì tránh né lôi khắc bên cạnh nào lui về sau một bước xe tải lớn từ nàng bên cạnh lái đi trực tiếp đánh tới bên cạnh trên một cây đại thụ mới ngừng lại được cắt tơ đặc công nhìn lấy bị bản thân nắm lấy cánh tay ngã xuống đất lôi khắc lại nhìn một chút tại bên cạnh mình cách đó không xa đụng lên đại thụ đại hình xe tải sau nàng có chút không h ả o ý lại gõ gõ ngược lại ở trên mặt đất mặt mũi tràn đầy biểu tình thống khổ khắc số hai tôn giả ngươi không, không sao chứ Ta chính lúc à đi mua một c h t quýt, ngươi lại làm sao lại xảy ra xảy h u y ệ này chứ. chạy khắc cạnh, khắc Lúc phố theo nhìn Đường vương vương. bên trên, tiểu nữ vương mang ngồi bên lắng nói trừng nữ n xa xa tiểu một túi quýt chạy tới, ngồi sổm ở lôi bên cạnh, một mặt lo lắng nói lấy. Lôi mắt lôi Lôi tiểu sổm lo lấy. ở trước đó đưa cắt tơ tới quân dụng xe dịp bên trên lái xe cũng xuống xe trước xác nhận cắt tơ đặc công không có sau khi bị thương lập tức đi xem xảy ra thai nạn xe cộ lớn lái xe tải phát hiện lớn lái xe tải đã trải qua hôn mê gọi xe cứu thương đem cái này xe tải lớn lái xe mang đến trị liệu về sau tiến hành tập vấn ta trở về trước đó không cần thả hắn rời đi cắt tơ, tơ đặc i với tới đưa đội Sau nàng xe xe quân lái nói. đó cắt công xoay người ngồi xuống xuống nhìn lấy bằng nằm trên đất lôi khắc rất xin lỗi không biết ngươi làm muốn cứu ta ra tay hơi nặng quá cắt tơ đặc công ấ y n ấ y đối với lôi khắc nói ta ta cảm giác eo giống như gây mất lôi khắc thống khổ vừa nói đó là thực đau n h ấ ta c không phải già ra tới cắt tơ đặc công dối ra hai tay của nàng phóng tới lôi k h ắ c dưới lưng v ố t ve mấy lần eo không gãy khả năng chính là vào đến cái này ngày mai thế giới hội triển lãm bên cạnh thì có một động viên kiểm tra sức khỏe bệnh viện ta dịu ngươi đi qua nhìn một chút đây là bằng hữu của ngươi đi p h u m ộ t tay chúng ta cùng một chỗ nâng hắn đi qua a số hai ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a ta chỉ ngươi cái này một người bạn một bên tiểu nữ vương hai mắt đấm lệ mông lung nói lôi khác nghe lấy cảm giác tiểu nữ vương g ô n g nói tiểu cường ngươi có thể muôn ngàn lần không thể chết ta cái này tiểu nữ vương so với chính mình còn âm h i ể m a bài bổ kệ trong tổ chức thực đều điên không sai lôi khác nghĩ đến vừa mới nếu là tránh né chậm hoặc không có bị cắt tơ đặc công ném qua vai mà là hướng về sau đẩy ra lời nói h ắ n cũng có bị phi nhanh tới đại hình xe tải đụng thành bánh thịt Về vương sau tiểu nữ lôi i hội tiếp ề n mượn bản thân này, cận có chết cơ cắt đặc c thể tơ đã n g Châm chút, một đau quá. l ô khác t ạ phẫn nộ đối với tiểu nữ vương nhẹ nói lấy anh hùng cứu mỹ nhân chỉ thành công một nửa bất quá chí ít thành công tiếp xúc lên cắt tơ đặc công không phải sao n g ư ơ i mạo hiểm là đáng giá nếu là ta làm bộ lấy cắt tơ đặc công kinh nghiệm nhất định có thể đoán được chính là n g ư ơ i tổn thương quá nhẹ đoán chừng thương thế này một ngày là có thể khỏe tiểu nữ vương mỉm cười nhìn lôi khắc còn vô vô hằn eo hết vết thương ai u lôi khắc kêu đau đớn âm thanh trừng mắt tiểu nữ vương ở trong lòng nhớ ký tiểu nữ vương dáng vẻ cùng thời khắc này tiêu dung một tên ăn mặc màu trắng áo dài quân y r ì a đi theo cắt tơ bước nhanh tới số hai tôn giả tiên sinh ngươi trước ở trong này trị liệu vị này là nơi này thầy thuốc giỏi nhất ta còn có chút việc chấm chút lại tới nhìn ngươi cắt tơ đặc công hướng về phía lôi khắc nói lôi khắc miệng mở rộng không biết nên nói cái gì cho phải yên tâm ta sẽ trở lại cảm ơn người đã cứu ta cắt tơ đ ặ c công quay người trước khi đi còn đối với lôi khắc lộ ra một cái khó được mỉm cười sau đó lôi khắc liền bị bác sĩ mang đến kiểm tra trị liệu nửa giờ sau lôi khắc được gan bài đến cái này kiểm tra sức khỏe tiểu bệnh viện một gian lâm thời phòng bệnh nằm trên giường bác sĩ nói cho lôi khắc gần nhất hai ngày này không cần vận động dữ dội h ắ n chính là bị t r ậ t phần e o tổn thương không nghiêm trọng cho lôi khắc đánh một cái giảm đau phong bế châm cùng giảm nhiệt châm trước tiên ở phòng bệnh này nằm một đêm sáng a i liền có thể xuất viện lôi khác nằm ở trên giường tiểu nữ vương trước đó cầm cái tia túi quýt vậy mà không có ném còn tại giường bệnh bên cạnh bắt đầu ăn ngươi như thế thích ăn quýt chỉ có biết ăn thôi hảo hữu của ngươi đều bị thương nặng ngươi quýt cũng không ném không sợ gây nên hoài nghi sao lôi khác bây giờ nhìn tiểu nữ vương liền giận không chỗ phát tiết một chút bị chật coi như trọng thương a một hồi ngày mai thế giới hội triển lãm liền muốn bắt đầu đoán chừng cắt tơ cũng phải chờ hội trợ nhanh kết thúc mới có thể tới thăm ngươi ta đi dạo chơi đi chính ngươi n ố c cái này đừng có chạy lung tùng đoán chừng ngươi dạng này cũng chạy không được hắc, hắc tiểu nữ vương cười mang theo quýt túi rời đi y tá mỹ nữ làm phiền n g ư ơ i tìm cho ta mấy khối không cần đầu gô khối tiểu thôi ta ở tại trên giường k h á i nhàm chán lôi khắc nhìn thấy môn khẩu vừa vặn đi ngang qua cái nữ y tá nhanh v ấ y tay chào hỏi chương 77, còn có người chơi khác tiến b ả o chương 77, còn có người chơi khác tiến b ả o mấy phút đồng hồ sau y tá cho lôi khắc đưa tới một cái ba cái chân tiểu mộc đầu băng ghế lôi khắc bắt đầu xuất ra chớ c h ú giao điêu khắc tiến hành bắt đầu điêu khắc trước điêu khắc tiểu nữ vương dùng ba cái băng ngồi n h ọ chân hết thể điêu khắc năm cái tiểu nữ vương người gỗ ngẫu nhưng cuối cùng tiến hành chớ chú ma ngẫu chuyển đôi lúc chỉ thành công một cái h ắ t thiết cấp chớ chú mang ấ u lôi k h ắ c nhìn lấy trong tay tiểu nữ vương dáng v ẽ chớ chú mang ấ u người ta trước tiên đem cái này một cái đến rồi phía dưới chăn nệm trong tay còn thừa lại băng ghế mặt vật liệu gỗ không dùng hết lôi k h ắ c nghĩ đến dù sao còn có thời gian lại điêu khắc bốn cái cắt tơ nữ đặc công chớ chú mang ấ u nhưng sau đó cũng chỉ thành công chuyển đổi một cái cắt tơ đặc công chớ chú mang ấ u còn lại ba cái vỡ vụn ầm ầm pháo hoa thanh n â m vang lên lôi khác v ị bên giường cẩn thận đứng dậy xuống giường mở cửa sổ ra nhìn ngoài cửa sổ trời đã tối ngày mai thế giới hội triển lãm p ư ơ n g hướng tia chính khai mặc để đó hoa m lôi khác nhanh thu dọn một chút hắn điêu khắc ma ngẫu phế đầu gỗ liệu đóng gói đứng dậy mang theo đem những cái này phế đầu gỗ liệu ném tới hành lang phòng vệ sinh trong thùng rác chuẩn bị cho tốt những cái này sau lôi khác tiếp tục trở lại trên giường bệnh của hắn nằm hắn gái này lâm thời đưa tới vết thương nhẹ bệnh nhân cũng không có bác sĩ hoặc y tá chú ý hắn là không rời đi phòng bệnh lôi khác nhàm chán tại nằm trên giường bệnh chờ đợi lấy cắt tơ đặc công trở lại nhìn hắn bất quá cô gái này đặc công chức không có chờ trở, trở về tiểu nữ vương một mặt vui vẻ đẩy ra cửa phòng bệnh đã trở về trong tay nàng còn cầm một cái lớn bánh kẹo đang ăn lấy chính là vì tiểu nữ vương ngồi xuống bên giường hướng về phía lôi khắc nói lôi khắc vừa định đáp lời lại phát hiện hắn phòng bệnh này môn đối diện trong hành lang chính đi qua một cái đặc biệt quen thuộc còn dễ dàng nhận thân ảnh vóc dáng nhỏ nhắn sở ti vợ rồ d ơ chính mặt mũi tràn đầy kinh hỉ xuất hiện ở hành lang hành lang bên trên trong tay hắn còn cầm một cái biểu nhìn dạng giống như chính là kiểm tra sức khỏe nhập ngũ biểu rồ d ơ sau lưng còn đứng một người mặc màu trắng bác sĩ áo dài lao đầu chính là ạp dạ hẹm h ế kín tiến sĩ bản thân vậy mà đụng phải sở ti vợ rồ rơ bị h ế kín tiến sĩ đặc cách nhập ngũ tràng cảnh lôi khắc trong lòng suy nghĩ nhanh kêu to, bất quá bệnh viện này phía ngoài trên đường phố lúc này đang ở chúc mừng phát ra cao âm lượng dốc ẻn r ồ n ca khúc tiếng hô của hắn chỉ có thể trong phòng nghe được bên ngoài nghe không được cạm pèn a me z i c a tiểu nữ vương nghe xong sừng sốt một chút quay đầu nhìn về phía hành lang cũng không phải hả, chính thức cạm pèn a me z i c a tiểu nữ vương nhanh đứng dậy đi trong hành lang vô vô r ồ dở bà vai d ồ dơ rất hân hạnh được biết người bằng hữu của ta số hai tôn giả đang gọi ngươi tiểu nữ vương mỉm cười cúi đầu cùng sự phát hiện này đang so nàng c ò lùn tương lai cạm pèn a me zika chào hỏi sở ti vừa sửng sốt một chút nhìn về phía cái này không quen biết thiếu nữ tóc vàng sau vừa nhìn về phía sau lưng nàng phòng bệnh giang kia phòng bệnh trên giường thực năm một người cũng không chính là buổi chiều mới tách ra số hai tôn giả sao chơi ạ số hai tôn giả mới đến chưa không gặp ngươi làm sao thụ thương nhập viện rồi có phải hay không là nam nhân trung niên kia lại trở về tìm người phiền thoái dỗ giờ chạy vào trong phòng bệnh đi vào lôi khắp bên giường quan tâm hỏi h t kín tiến sĩ nhìn thấy hắn chọn c h ú n g cường hóa huyết thanh người ứng cử vậy mà tại bệnh viện trong phòng bệnh còn có người quen suy nghĩ nhiều thời xuống sở ti vừa làm người hệ kín tiến sĩ cũng tiến vào tiến sĩ sau lưng còn cùng theo vào một vị ăn mặc quân trang súng lục bảo tiêu không phải ta buổi chiều đụng phải một hai nạn xe cộ ta nhịn không được cứu được cô gái đẹp sau mới bị thương ngươi cầm trong tay là cái gì giấy báo nhập ngũ sao ô hát mi gột ngươi nhập ngũ lôi khắc giả bộ như trong lúc lơ đãng phát hiện sở ti vợ trong tay là kiểm tra sức khỏe nhập ngũ hợp cách biểu sau mặt mũi tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc hỏi tiểu nữ vương cũng đi đến đi vào bên giường nhìn lấy lôi khắc diễn kỹ dỗ giờ trần trừ một lúc sau cuối cùng vẫn quay người nhìn về phía vừa mới cho hắn đặt cách nhập ngũ biểu h ế kín tiến sĩ h ế kín tiến sĩ cái này số hai tôn giả là ta buổi chiều tại trường b i n h kiểm tra sức khỏe chỗ nhận biết bằng hữu hắn cũng muốn nhập ngũ t h a m quân nhưng bởi vì quốc tịch hạn chế không thể gia nhập ngươi còn có thể cho hắn phát một đặc cách nhập ngũ biểu sao hắn tiến thuật rất lợi hại ế c kín tiến sĩ nghe xong biểu lộ đều ngẩn người mấy giây cái này đặc cách nhập ngũ không phải dễ dàng như vậy có thể phát dù giờ ngươi phải rõ ràng ta đặc cách nhập ngũ bộ đội đối với ứng một bộ môn là chiến lược khoa học quân dự bị dù cho để ngươi gia nhập cũng là ta khảo sát ngươi hồi lâu hơn nữa ngươi vị bằng hữu này t h â nghe được kệch kìn tiến sĩ lời nói dô dơ lại nhìn một chút trên giường bệnh lôi khác sau vẫn gật đầu nhưng kệch kìn tiến sĩ còn muốn tiếp lấy bác bỏ dô dơ lời nói bất quá lời còn chưa nói hết thì có một nữ y tá đẩy một cái thay thuốc xe nhỏ vào được nữ y tá còn sau đó đem bệnh cửa phòng đóng lại nên thay thuốc nữ y tá nói lối khác sửng sốt một chút hắn đều không có giải phẫu đổi thuốc gì a cái này nữ y tá sau khi đi vào lơ đãng mắt nhìn ngồi ở mép giường tiểu nữ vương đông nhiên cô gái này y tá từ nàng đẩy tiểu thay thuốc xe dưới xe mới rút ra một cái nở n a o liền hướng nghệ kìn tiến sĩ nơi tim nhanh chóng đâm tới tiểu nữ vương đứng phản ứng rất cấp tốc trực tiếp vọt lên một cái lắc mình liền chắn tiến sĩ trước người tiểu nữ vương trong tay áo cũng bắn ra đến hai thanh truy thủ đỡ ra cái này nữ y tá đánh lén tiểu nữ vương trong miệng nhẹ nói câu g i h t phát động kỹ năng lối khác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nữ vương phát động kỹ năng chỉ thấy tiểu nữ vương nàng mắt trái con ngươi lỗ trong nháy mắt có một con hồng điệu dương cánh bay ra nhanh chóng bay về phía nữ y tá trong ánh mắt sau đó nữ y tá vậy mà cầm nàng đ o n ao không chút do dự dùng sức vạch về phía nàng cổ của mình máu tươi phun ra nữ y tá đầu từ trên cổ lại bị nàng chém đứt rớt xuống mặt đất nhấp nô h đến rồi sở ti vờ dưới chân a dỗ dợ nhìn lấy dưới chân cái k i a mở to hai mắt nữ y tá đầu còn có trong phòng cái k i a không đầu đang ở trào máu thi thể hét to tiếng lôi k h á c trong đầu chuyển đến chư thiên ôn là hệ thống tiếng nhắc nhở âm cạm penn a me di ca một khởi nguyên nhiệm vụ tuyển đ ị chương bảy mươi tám đối kháng trận doanh xuất hiện chương bảy mươi tám đối kháng trận doanh xuất hiện cái này bảo tiêu lập tức đẩy ra tiến sĩ cẩn thận có tay bắn t ỉ a bảo tiêu mới vừa hô xong câu nói này đụng một tiếng súng vang cùng tiếng thủy tinh b ể hộ vệ đầu bị nắm bắn thương bắn thủng tại châu ngã xuống đất chết mau rời đi cửa sổ đối ứng vị trí tiểu nữ vương hô hào đưa tay trực tiếp cầm trong tay một cái chùy thủ ném ra đánh bể gian phòng trần nhà bóng đèn cũng ở trên mặt đất lăn một vòng đem mẹt k ì tiến sĩ cũng đẩy tới góc tường lôi khác cũng từ trên giường bệnh nhanh chóng lăn xuống tới núp ở giường bệnh đằng sau cũng tiện tay hướng về phía bên ngoài mới vừa bắn tay bắn tỉa vị trí cái kia lộ ra đầu chỗ ném đi cái kỹ năng á m n ô n thuật á m n ô n thuật hồng sắc vòng sáng đeo vào tập kích tay bắn tỉa trên người chư thiên o n l i n e bắt đầu nhắc nhở mỗi giây mười điểm giảm máu tiếp tục tắm i â y tay bắn tỉa chầm xuống lần nữa né tránh b ó n g tôi trong phòng bệnh trở nên mười phần yên tĩnh chỉ có thể nghe được dưới lầu nhạc dốc cùng pháo hoa thanh âm tập kích có kẻ tập kích mau tới cứu người dỗ dở cũng trốn đến góc tường hô hảo nhưng là bở vì dưới l lại thêm cửa phòng bệnh trước đó bị đã chết rơi không đầu y tá lúc đi vào đợi liền đóng lại bên ngoài căn bản nghe không được t r o n g phòng bệnh cầu cứu là hị ra người sao bọn hắn vậy mà nhanh như vậy tìm tới ta các ngươi là người nào trốn ở góc tường nghệ k ì n tiến sĩ vừa nói sau đó mắt nhìn quân đội phân phối cho hắn cái kia đã bị bể đầu bảo tiêu thi thể lại nhìn một chút cầm trùy thủ tiểu nữ vương cùng lôi khắc phương hướng hỏi lôi khắc trần trừ một lúc không biết nên giải thích như thế nào chúng ta chỉ là có siêu năng lực người bình thường không thuộc về bất luận cái gì tổ chức tiểu nữ vương rất bình tĩnh đáp trả tiến sĩ tra hỏi người bình thường sở hữu dị năng người n h a tiến sĩ bản thân lặp lại câu liền không có hỏi nữa ta đi bên ngoài cầu cứu dỗ giờ muốn đứng dậy đi môn u khẩu mau ngồi xuống chớ tới gần môn u khẩu môn u khẩu là cửa sổ phạm vi bắn tay súng bắn t i ể u kia rất có thể vẫn còn ở đó tiểu nữ vương nhanh chóng hô âm thanh ngăn trở tương lai cạp bèn a mezica đi chịu chết nhiệm vụ của các nàng thế nhưng là bảo hộ cạp bèn a mezica không thể để cho hắn chết rơi trốn ở dưới giường l ô i khắc nghe được tiểu nữ vương đã trải qua thừa nhận bọn họ là dị năng giả sự tình trong lòng nguyên lai trả lời như vậy tiến sĩ hỏi thăm liền có thể vẫn là người có thâm niên có kinh nghiệm lôi khác đối với tiểu nữ vương nói ngươi nhanh lại thả cái n g ư ơ i ghi ắt hồng điệu kỹ năng đi ra để đối diện tay súng bắn tỉa kia cũng tự sát tiểu nữ vương trợn nhìn lôi khác một chút tay bắn tỉa vượt qua ta kỹ năng khoảng cách quá xa nếu không ngươi lại thả một cái ngươi ám luân thuật kỹ năng trước đó ngươi một cái kỹ năng chư thiên o n l i nhắc e n nhở trừ đi đối phương tám mươi điểm hết đối diện cái kia vũ khí tầm xa người bình thường hp cũng không nhiều đoán chừng lại có hai ba cái ám luân thuật liền có thể giết chết cái này tay súng bắn tỉa tầm xa không thấy được mục tiêu ta phát động không được kỹ năng nếu không ngươi xông ra đi thử một lần lôi khác vừa nói Hắn vừa mới khoảng cách quá xa hiện tại chúng ta tại lầu hai ta chỉ ít cần mười miểu mới có thể nhảy xuống lâu xông qua đường đi lại nhảy bên trên đối diện hai tầng lầu đánh rết tay súng bắn kiệt kia nhưng trùng kích quá trình bên trong ta mặc dù có thể di động né tránh bất quá từ cửa sổ nhảy ra trong nháy mắt kia cùng nhảy vào đối phương cửa cửa sổ trong nháy mắt cửa sổ quá nhỏ ta biết bị đánh trúng coi như ta nhảy ra chúng ta cái này cửa sổ tốc độ mau mau nhưng nhảy vào tay bắn tỉa vị trí cửa sổ trong nháy mắt đó ta nhất định sẽ bị nhắm chuẩn đánh trúng tiểu nữ vương thấp giọng k ể lôi k h á c nghe được xứng sở nghe tiểu nữ vương ý tứ nàng vậy mà có thể nhảy ra cửa sổ từ nơi này hai tầng lầu nhảy đi xuống nhanh chóng đến đâu bỏ lên trên đối diện hai tầng lầu phá cửa sổ mà vào cái này đã có thể so với lính đặc trùng thực lực người có thâm niên so với hắn nghĩ còn mạnh hơn n chờ lấy bên ngoài người đẩy mở cửa đi vào chúng ta liền an toàn ế c kín tiến sĩ lên tiếng nói lôi khắc cùng tiểu nữ vương nghe xong liếc nhìn nhau đều lắc đầu một cái không giết chết tay súng bắn tỉa này một khi lần này để hắn chạy cái kêu hậu hoạn quá lớn đây cũng không phải là hy dạ thông thường sát thủ vừa mới chư thiên online ban bốn nhắc nhở tuyển định hy dạ trận doanh tiến vào thuê don g binh liên minh cũng là có hai người bị giết chết nữ y tá chính là bên trong một cái cái kêu một cái khác chính là bên ngoài nhận lôi khắc cám nôn thuật công kích một lần tay bắn tỉa tiểu nữ vương dán bên đường hướng về lôi khắc giường bệnh bên này nhích lại gần vậy mà đụng phải đặc biệt thưa thất đối địch trận doanh đối kháng nhiệm vụ đối phương vẫn là không e ngại chúng ta bài bố kẹ thuê dong binh liên minh số hai có phải hay không là ngươi trước đó bị nguyền rủa mang tới xui xẻo hiệu quả loại này trận doanh đối kháng nhiệm vụ đã trải qua xuất hiện từ thường đối phương sẽ không dừng tay đàm phán giết chết hắn còn có thể có một cái bạch ngân bảo dương hai ta cùng một chỗ nhảy ra ngoài liều một lần thế nào tiểu nữ vương nhỏ giọng đề nghị lấy lôi khắc đừng lại ta trước ngươi còn nói cái này tiến vào quyển trục đặc biệt khó đến còn phân tích nói hẳn là chỉ có hai người chúng ta tiến vào đâu làm sao ngươi dẫn ta tiến vào nhiệm vụ đều là như thế không đáng tin cậy ngươi có phải hay không suy thần bám vào người à lôi k h ắ c nhỏ giọng vừa nói nói ra một nửa thời điểm lôi k h ắ c đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp lôi k h ắ c đưa tay tiến vào trước người giường bệnh trong đệm chăn mò tới tiểu nữ vương chớ chú mang ấu ngươi nói cái này tay bắn tỉa sẽ chỉ nã một phát súng xạ kích ngươi đúng hay không nếu như ta có biện pháp có thể làm cho cái này tay bắn tỉa đệ nhất thương xạ kích ngươi chỉ cho ngươi mang đến vết thương nhẹ ngươi có thể giết chết hắn sao lôi khác đối với tiểu nữ vương nghiêm túc hỏi vết thương nghiêm túc hỏi nhưng là ngươi làm sao làm được ngươi cũng đừng lựa phỉnh ta đi chịu chết tiểu nữ vương có chút không tín nhiệm lôi khắc nói yên tâm ta c a n đoan hãn đệ nhất thương chỉ có thể để ngươi cánh tay bị thương nhẹ tin tưởng ta lôi khắc cho tiểu nữ vương một cái yên tâm mỉm cười mượn phía ngoài ánh trăng tiểu nữ vương vẫn có thể nhìn thấy lôi khắc tin kia tâm tràn đầy bộ dáng ta tin ngươi một lần nhưng nếu như ta thực bị đánh trọng thương ta may mắn nếu là sống sót cái thứ nhất trở về liền giết ngươi tiểu nữ vương nhìn lấy lôi khắc nghiêm túc nói yên tâm đi ngươi đi cửa sổ phía dưới chuẩn bị kỹ cảng ngay ta để ngươi sống ngươi liền nhảy ra ngoài đừng do、dự. Lôi k h chương là trần bảy mươi t lúc chín giết địch cùng ban thưởng chương bảy mươi chín giết địch cùng ban thưởng các người đang thương lượng gì đây số hai tôn giả ngươi lại là dị năng giả dị năng giả nguyên lai thật tồn tại tại góc tường trốn tránh rổ giờ đối với lôi khắc hỏi ừng lôi khắc nhẹ gật đầu nhìn lấy năm phút đã đến bản thân ma lực giá trị đã trải qua hồi phục đến rồi một trăm điểm trở lên coi như tiểu nữ vương thực xuất hiện ngoài ý muốn bị đánh trúng yếu hại chỉ cần không phải bị miễu sát hắn còn có thể thả một cái á m ngôn thuật cứu giúp hạ tiểu nữ vương lôi khắc trong tay cầm tiểu nữ vương chớ chú mang ấu dùng ngón tay giáp tại đầu gỗ ma ngẫu cánh tay trái bên trên dùng sức huy động xuống vẽ ra đến một đạo dấu vết lôi khắc trong đầu xuất hiện ở chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm chớ chú đã trải qua khởi động, trong vòng một phút có hiệu lực. ngay tại lúc này nhanh lôi k h ắ c hướng về phía bên cửa sổ ngồi s ổ m ở tiểu nữ vương nói tiểu nữ vương nghe được lôi k h ắ c lời nói sau cũng rất quyết đoán nhanh chóng t ừ mở ra cửa sổ nhảy ra ngoài nhìn thấy tiểu nữ vương vậy mà nhảy ra ngoài cửa sổ dồ dơ cùng nghệ kìn tiến sĩ đều kinh ngạc nhìn về phía cửa sổ lôi k h ắ c cũng di động thân thể tìm một có thể không bị lầu đối diện bắn t r u n g góc độ nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ một bóng người bay vọt hạ cửa sổ sau tại trên đường phố làm lấy é hình dạng biến hóa chạy trốn tốc độ nhanh kinh người năm sáu giây liền vượt qua đường đi bắt đầu nhảy vọt bên trên đối diện lầu lại sau này lôi khắc cái này góc độ liền không thấy được bất quá rất nhanh ngoài cửa sổ chuyển đến đụng một tiếng tựa như là súng bắn tỉa súng vang lên súng vang lên nước chừng một giây sau lôi khắc trong đầu vang lên t r ư thiên o n l i n e giọng nói điện tử c ả m pèn a meji ca một khởi nguyên nhiệm vụ tuyển định hì giả trận doanh tiến vào thuê g i n g binh liên minh hai người lấy toàn bộ bị tuyển định ạ vẹn chờ bài bổ kẹ đoàn đội tiêu d i ệ t bài bổ kẹ đoàn đội hai tên tiến vào người thu hoạch được bốn điểm đoàn đội đối chiến điểm tích lũy nhiệm vụ sau khi kết thúc mỗi người có thể hối đoái bạch ngân bảo dương hai lôi khắc nghe được nhắc nhở sau mới yên tâm điều chỉnh cái góc độ nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn. tiểu nữ vương chính tại đối diện một cái cửa sổ t h ư ớ n g hắn phất phất tay cái này nhảy cửa sổ lại nhảy lầu cử động đã bị bên ngoài trên đường phố một chút thị dân phát hiện còn xem chừng nguy hiểm hẳn là giải trừ nhưng là chúng ta tốt nhất trước đường n ú p đ í c h bất còn có cái khác tay bắn tỉa tồn tại lôi khắc nói hai vị người bình thường này dị nam giả thân thủ c ũ n g thực không tồi đúng số hai t ô n giả các ngươi còn có hứng thú hay không gia nhập ta vị trí chiến lược khoa học quân sự bị bộ môn ta có thể hướng thượng cấp xin lấy các ngươi cứu công lao của ta lại thêm thực lực của các ngươi hẳn là có thể chứng minh các ngươi không có ác ý có thể đặc biệt nhập ngũ lần này tại góc tường ngồi s ồ m ạp dạ hẻm h ế k ì tiến sĩ đối với lôi khắc chủ động phát tới mời lôi khắc nghe xong xứng sở không nghĩ tới trước đó hao hết khí lực cũng không tiến vào được quân đội bộ đội vậy mà bởi vì giết chết hai cái đối kháng người chơi chẳng những thu được bảo dương còn tiếp nhận được h ế k ì tiến sĩ chủ động mời đương nhiên ta và đồng bọn của ta đã sớm muốn gia nhập quân đội lôi khắc rất sung sướng đáp trả tiểu nữ vương tại đối diện cửa sổ không gấp trở về nàng đoán chừng cũng lo lắng còn có hỉ ra người khả năng còn ẩn nút trong bóng tối đời hơn m ư ơ i phút phòng bệnh cửa bị đầy ra cầm súng cắt tơ đập công mang theo năm sau tên lính vọt vào. các binh sĩ sau khi đi vào trước hết cầm kim loại bàn chặn lại cửa sổ cắt tơ đặc công cùng binh sĩ nhìn lấy trong phòng một chỗ máu tươi có nữ y tá thi thể không đầu còn có cái kia bị bể đầu bảo tiêu thi thể lôi khắc dỗ dở cùng tiến sĩ đều ngồi s ồ m ở góc tường binh sĩ cầm chức thương lựa chọn chức chỉ hướng lôi khắc cái thân phận không rõ ràng này nhân sự để x u ố n g xuống đây là số hai tôn giả hắn mới vừa cùng bằng hữu của nàng đã cứu ta hẹn kìn tiến sĩ nhanh đứng dậy ngăn cản ngươi lại cứu h ẹ kìn tiến sĩ cắt tơ đặc công nghi ngờ đối với lôi khắc hỏi ừ đổi phong đi nơi này mùi máu quá đậm lôi khắc lộ ra ti nhìn lấy cắt tơ đặc công lôi khắc lúc này muốn thẳng tắp thân thể của hắn biểu hiện uy vũ c h ú t nhưng ở thẳng lưng lúc cảm giác phần eo chuyển đến cảm giác đau đớn trước đó giảm đau phong bế châm dược hiệu vậy mà đi qua đau lôi khắc đều nhét miệng được cảm tạ ngươi xuất thủ lần nữa cứu rút cắt tơ đặc công lần này lên trước chủ động đỡ lấy lôi khắc cái này thương binh ngươi chuẩn bị làm sao cảm ơn ta lôi khắc dựa vào viện cắt tơ của nàng trên bờ vai hỏi cắt tơ chỉ là thuận miệng nói không nghĩ tới lôi khắc sẽ hỏi cắt tơ sửng sốt một chút sau mới tiếp tục nói chờ ngươi thương lành có dành ta mời ngươi ăn cơm thế nào được. Ta nhớ ở đây bữa cơm. lôi k h ắ c rất nghiêm túc nhẹ gật đầu sau đó lôi k h ắ c được gan bài đến mặt khác trong một căn phòng bệnh căn này phòng bệnh so trước đó gian kia hoàn cảnh tốt điểm chí ít có màn cửa màn cửa đều khép kín tốt thu xếp tốt lôi k h ắ c sau cutter liền rời đi đi xem ạp dạ h ẻ m mẹt kín tiến sĩ tình huống bên kia cái này xảy ra ám sát sự kiện cutter có thật nhiều sau này sự t ì n h phải xử lý nằm trên giường bệnh lôi k h ắ c vừa mới lần thứ nhất kinh lịch người chơi ở giữa chiến đấu cũng nhìn thấy tiểu nữ vương khống chế tinh thần kỹ khủng bố như vậy a tâm tình của hắn còn không có bình tĩnh trở lại trước đó tiểu nữ vương ghi ác một tiếng phát động kỹ năng nàng mắt trái trong lỗ hồng điệu dương cánh bay ra liền có thể để đối diện nàng người bị khống chế tự sát tựa như là có ghì hát bên trong nhân vật chính kỹ năng trước một cái tử thần tới rồi n ă m phó bản bên trong tiểu nữ vương không có đụng phải địch nhân gì cũng không có cơ hội biểu hiện ra nàng năng lực chiến đấu lôi khác trong đầu hồi tưởng đến tiểu nữ vương từ lầu hai cửa sổ bay vọt u ố n g d ư ớ i di chuyển nhanh chóng bên trong tiêu sai tránh né súng nắm nhắm chuẩn xông vào đối diện lầu hai một hệ liệt hình ảnh cường hát năng lực cận chiến kinh khủng khống chế tinh thần không hổ là nam bán cầu có tên tuổi bỏ mạng tổ chức bại bổ kẹ phó đội trưởng nhìn qua tiểu nữ vương cận chiến thực lực lôi khác không chút nghi ngờ coi như tiểu nữ vương không cần tinh thần kỹ năng dưới tình huống một cái đánh hắn mười cái trong vòng một phút cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết hắn mạnh lên ta cũng phải mạnh lên biến đến khiến địch nhân run dày tồn tại chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn sống sót mới có thể bảo vệ chính mình muốn người bảo vệ về sau muốn đánh ai là đánh lôi khác trong lòng t o á t ra ý nghĩ này cutter đặt công trở lại ạp dạ h ẻ m e s k i n tiến sĩ mang theo tiến sĩ cùng mấy tên quân nhân rút lui trước căn này kiểm tra sức khỏe bệnh viện trên xe etkin tiến sĩ lên tiếng hỏi hướng cutter trước đó thiếu niên kia số hai tôn giả ngươi thật giống như nhận biết hắn vừa mới tại một trận n g o à i ý muốn trong thai nạn xe đã cứu ta hắn phía sau lưng tổn thương chính là xe kia họa bên trong bị kết không nghĩ rõ thả quá nhiều là nàng đem lôi khắp ném qua vai mà làm bị thương sự tình xem ra thiếu niên này cũng không t ệ lắm ngươi trở về điều tra số hai tôn giả cùng bằng hữu của hắn tiểu nữ vương thân phận hồ sơ ta chuẩn bị viết đơn xin để bọn hắn gia nhập chiến lược khoa học quân d ự bị bộ môn bọn họ là dị n ă n giả g e k i tiến sĩ nhẹ giọng nói lại là dị nam giả chắc không được nhưng là để bọn hắn trực tiếp gia nhập tổ chức có phải hay không là quá qua loa hơn nữa ta cảm giác hôm nay việc này có chút kỳ vọng ta mới vừa được cứu xong ngươi lại bị ám sát còn bị bọn hắn cứu được cắt thơ thử nghiệm đối với tiến sĩ nói ra chương 80. phe thứ ba thế lực xuất hiện chương 80. phe thứ ba thế lực xuất hiện n g h e được cắt thơ đặc công lời nói hệ k ỳ tiến sĩ sắc mặt trở nên khó coi các ngươi trước đó hướng ta bảo đảm qua biết bảo hộ an toàn của ta Hiện tại thế、nào? Hôm nay thế nhưng hữu hắn tính không tại giả nào? nay tôn cùng bằng mạng Nếu ta. là của của được số cứu bệnh viện này ta vừa mới hỏi qua cái khác bác sĩ là người đem số hai tôn giả mang đến trị liệu an bài tại gian kia phòng bệnh số hai còn đã cứu ngươi quyết định như vậy đi phía trên ta đi thương lượng trước hết để cho số hai tôn giả cùng bạn hắn gia nhập chiến lược khoa học quân sự bị bộ môn cái này kỳ huấn luyện trong thời gian này các ngươi mới hảo hảo điều tra thân phận của bọn hắn các tơ đặc công nhìn thấy tiến sĩ cái kia tức giận bộ dạng biết thuyết phục cũng vô ích chỉ có thể chờ đợi trở về hướng thượng cấp hồi báo tiểu nữ vương đi tới lôi khắp mới phòng bệnh nàng cánh tay trái chỗ quần áo phá cái mềm nhỏ lúc này đã trải qua quấn lên màu trắng băng bài số hai ngươi vậy mà có thể suy yếu viễn trình nhà chơi nhắm chuẩn kỹ năng ta nhảy vào cửa số sau hắn thực chỉ đánh trúng cánh tay của ta ngươi làm sao làm được có phải hay không là ngươi làm tiểu nữ vương có chút ngạc nhiên nhìn lấy lôi khắc là ta làm đây là ta một cái bảo mệnh kỹ năng hôm nay là bởi vì tình huống khẩn cấp mới không được đã sử dụng được cụ thể kỹ năng hiệu quả không thể nữa đối ngươi nói lôi khắc b ị a chuyện lấy hắn cũng không muốn nói cho tiểu nữ vương liên quan tới chớ chú giao điều khắc sự t ì n h cái này chớ chú giao điều khắc nên cũng biết người càng ít càng ít bất về sau lúc sử dụng đợi biết chớ chú giao điêu khắc lai、like、lịch người có thể chuyên môn đề phòng nếu là bảo mệnh kỹ năng ta sẽ không hỏi bất quá số hai nhiệm vụ lần này đã trải qua biến thành đối kháng nhiệm vụ mặc dù tiêu diệt thuê giông binh liên minh hai cái tham gia hỉ dạ trận doanh người chơi nhưng từ giờ trở đi chúng ta phải nghiêm túc làm nhiệm vụ này tiểu nữ vương n h u mảy nghiêm túc nói lôi k h ắ c nghe xong có chút không hiểu hỏi chư thiên online hệ thống không phải vừa mới gợi ý lần này thuê giông binh liên minh liền tiến vào hai cái người chơi đều bị chúng ta tiêu diệt sao chẳng lẽ nói còn sẽ có người chơi khác sau khi tiến vào lựa chọn hỉ dạ trận doanh tiểu nữ vương nhẹ gật đầu vừa mới ta nhảy ra ngoài cửa sổ giết chết thuê dong binh liên minh vị k i a tay bắn tỉa sau ta tử cửa sổ vậy tại trên đường phố thấy được một người trung niên nam tử nếu như không có nhận lầm lời nói trung niên nhân này hẳn là t r ư thiên o n l i n e một cái khác tổ chức lớn quang minh kỵ sĩ đoàn người người nói là còn có một đội người chơi gia nhập hỉ dạ trận doanh nhưng là bọn hắn vì cái gì lần này không xuất thủ nếu như đồng loạt ra tay lời nói lần này chúng ta quá sức có thể bảo vệ được tiến sĩ cùng cạm kèn a mê di ca bệnh lôi khác sắc mặt có chút trở nên khó coi cái này gia nhập c ả m bèn ame g i k a một phó bản nhiệm vụ nào giống trước đó tiểu nữ vương nói như vậy an toàn lúc đầu muốn theo c ả m bèn ame g i k a cùng một chỗ tác chiến đối với lôi k h ắ c chính mình cái này người mới mà nói đã đủ nguy hiểm hiện tại thật vất vả diện một cái thuê dong binh liên minh đối kháng người chơi lại xuất hiện một cái khác đoàn đội tiến nhập cái này phó bản sở dĩ bọn hắn không có xuất thủ ta suy đoán là quang minh kỵ sĩ đoàn người tiến vào quyển trục lựa chọn trận doanh cùng nhiệm vụ cùng chúng ta đã biết không giống nhau cái này c ả m bèn ame di ca liên quan đến thế giới không phải hoàn toàn độc lập đoán chừng có phe thứ ba dân bản địa thế lực ta vừa mới nghĩ xuống cái này để nhị thế chiến liên quan đến thế lực cùng có giá trị nhiệm vụ cái này quan minh kỵ sĩ đoàn rất có thể tại làm nhiệm vụ có hai cái một cái là m ù t à n bên trong họ vợ dìn khởi nguyên nhiệm vụ một cái khác là bù kỵ ỳ tờ x ổ đi ở khởi nguyên nhiệm vụ cái này hai nhiệm vụ đều có thể cùng bây giờ c ả m bèn ame di ca có liên quan đương nhiên cũng có thể là, là cái khác phó bạn ta không có nghĩ tới tiểu nữ vương nói ra lôi khác ngay xong nghĩ, nghĩ mới tiếp tục nói ra tiểu nữ vương nếu như quan g minh kỵ sĩ đoàn là tại làm cái này hai nhiệm vụ bên trong một cái chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ cùng bọn hắn cùng giao lưu hòa đàm hạ như thế nào khả năng nhiệm vụ của bọn hắn cùng chúng ta không xung đột tiểu nữ vương nghe xong cười cười hòa đàm đời này chúng ta bài bổ kệ đoàn đội cũng sẽ không cùng bất luận cái gì hắn đoàn đội hòa đàm nhớ k ỹ chúng ta bài bổ kệ đoàn thể tôn trị tất cả đồ tốt đều thuộc về bài bổ kệ ở nơi này thế giới tàn khốc bên trong không trở nên mạnh mẽ chính là diệt vong ta đi ra ngoài trước điều tra nhìn xem có thể tìm tới chút tin tức hữu dụng không nếu như Quang n m i hai kỵ sĩ đoàn, người là tại làm cái này người tại cái h người h i ệ m vụ bên n t r o một cái, chúng ta liền đem nhiệm làm. nhiệm nhiệm ta đoạt tới làm. Cái này, hai nhiệm vụ hậu kỳ phát triển rất trị, thất trừng phạt, không phải trực tiếp gạt cái, chúng Cái có cho cũng cầu giá liền hai liền bại phải đi. hậu hắn phí, hắn không này bọn lăng bọn nguyện đều đ vụ vụ vụ kỳ bỏ ơ n nhiên, nếu là bọn hắn tại làm không có giá trị gì, tiểu nhiệm vụ, không đến cho chúng g giá gì cho tại tiểu dối quay là làm l trị ta có vụ, nói, trước h thả họ liền lần. người bọn một t Số tiên ở cái này quân đội chữa bệnh cơ cấu ở lại nơi này vừa mới bị tập kích một lần quân đội thủ vệ tăng cường Quang minh kỵ sĩ đoàn, hẳn là sẽ không tiếp tục công kích nơi này không phải bọn hắn cũng sẽ bị quân đội nhận định là hì dạ dương nhiệt đi truy nã đổi giết tiểu nữ vương nói xong rồi rời đi lôi khác tại trên giường bệnh trong ngực để đó cắt tơ đặc công chớ chú ma n g ấ u đi qua hôm nay lần thứ nhất thực chiến khảo thí chớ chú ma n g ấ u đối người mình sử dụng cũng có thể lạ thương hiệu lôi khác chuẩn bị chờ có r ả n h thời điểm cũng phải điêu k h ắ c một hai cái bản thân chớ chú ma n g ấ u hiện tại cái này thế giới nhiệm vụ lại đi ra q u a n minh kỵ sĩ đoàn người chơi lấy tiểu nữ vương tính cách đoán chừng đối kháng là không tránh được trước điêu khắc đi ra bản thân chớ chú ma ngẫu đến lúc đó đối mặt nguy hiểm lúc còn có thể cứ l ô người một người một số hai nằm tôn giả bệnh, trong tiếp nơi phó xuống này b tiểu nữ vương các ngươi bị đặc chiêu gia nhập chiến lược khoa học quân sự bị bộ môn ngày mai tân binh huấn luyện bắt đầu đêm nay các ngươi thì sẽ đến quân đội doanh địa đưa tin vậy ề sau m ộ đi ngươi cần có thể lựa chọn cùng ta cùng ở các tơ đặc công đối với tiểu nữ vương vừa nói nàng chuẩn bị nhiều giám thị một ít nữ vương đối với lôi khắc cùng tiểu nữ vương hai người các tơ trực giác vẫn là không quá yên tâm tiểu nữ vương nghĩ nghĩ sau nhẹ gật đầu không có cự tuyệt các ngươi là đặc chiêu nhân viên có cái gì đối với tự thân huấn luyện đặc thủ bộ môn yêu cầu sao cắt tơ lên tiếng hỏi thể năng chiến đấu loại huấn luyện ta liền không tham gia trực tiếp tham gia huấn luyện b á n tỉa thân thủ của ta các ngươi quân đội những sơ cấp đó huấn luyện thân thể đối với ta một chút tác dụng không có tiểu nữ vương rất tự tin vừa nói cũng cầm trùy thủ trong tay nhanh chóng xoáy dạo qua một vòng cắt tơ nhìn lấy tiểu nữ vương trong tay tốc độ của trùy thủ sau nhẹ gật đầu chương tám mươi mốt nhiệm vụ của ngươi chính là truy cầu cắt tơ chương tám mươi mốt nhiệm vụ của ngươi chính là truy cầu cắt tơ lôi khắc nghĩ đến bản thân vẫn là tham gia những sơ cấp đó huấn luyện đi Cái một phó bản hậu kỳ. Đi theo cả PEN nếu à y như đội có thể lời nói có thể hay không lại đơn độc mở cho ta một cái cung tiến loại huấn luyện hạng mục lôi khác cũng to gan nói ra yêu cầu của mình dù sao các tơ đặc công đều hỏi hắn có yêu cầu gì không đề cập tới ngu sao mà không sách cung tiến loại ngươi nói là kéo cung bắn tên loại huấn luyện hạng mục sao có thể đến có thể bất quá loại này huấn luyện viên sắp tối mấy ngày mới có thể điều phối tới người t i ề n kỳ chỉ có thể tự hành luyện tập người tiên thuật thế nào tới trình độ nào cutter đ ặ c công tùy ý ngồi ở giường bệnh bên trên ghế đầu hỏi l ô i khắc cái này thời đại binh sĩ chiến đấu đều dùng súng ống tác chiến dùng vũ khí lạnh rất ít dùng tên i thuật càng ít bất quá cutter lấy nàng trong nhận thức biết bình thường lựa chọn vũ khí lạnh người đều là đặc biệt mạnh người mới học lôi khắc thành thật trả lời lấy cutter đặt công cười cười xem như là lôi khắc khiêm tốn lúc nào mời ta ăn cơm chúng ta ước hội lôi khắc nhắc nhở lấy cutter hôm nay tới sau cutter đều không x á c việc này các tơ đặc công nghe xong sửng sốt một chút có chút hối hận hôm qua xúc động đáp ứng lôi khắc mời hắn ăn cơm báo đáp nàng lập tức phải trở thành lôi khắc huấn luyện viên cái này lại mời nhận lấy binh sĩ đơn độc chuyện ăn cơm nếu để cho chiến lược khoa học bộ những người khác biết sẽ châm biếm nàng thông đồng tân binh chỉ là ăn cơm không phải ước hội chờ ngươi tân binh kỳ hạn một tháng sau khi kết thúc huấn luyện ta mời n g ư ơ i ăn cơm ta có việc đi trước các tơ vừa nói liền đội vã rời đi trong phòng bệnh chỉ còn lại lôi khắc cùng tiểu nữ vương hai người số hai hiện tại ngươi có cái gì công được sao chúng ta đã trải qua thành công gia nhập quân đội coi xong thành bước đầu tiên tân binh này huấn luyện một tháng sau dựa theo trong điện ảnh bình thường tiến triển thì sẽ từ chúng ta nhóm này tân binh loại lựa đi ra sở ti vở rộ dở đi tiêm vào cường hóa huyết thanh hắn sẽ thành cạm p e n a m e zika n g ư ơ i chuẩn bị tranh đoạt cái này tiêm vào danh ngạch không tiểu nữ vương t r e o g ẹ o hỏi l ô i khác l ô i khác n g h e xong trực tiếp lắc đầu danh ngạch này coi như chúng ta có thể tranh thủ được rất hơn suất tiêm vào cường hóa huyết thanh cũng sẽ không thuận lợi biến không thành cạm p e n a m e zika húng chi đừng quên chúng ta lần này dùng quyển t r ụ tiến vào cạm p e n a m e zika một bên trong nhiệm vụ hoàn thành điều kiện đi theo cạm p e n a m e zika sở ti vở rộ dở cùng một chỗ kinh lịch tất cả đối kháng hủy dạ chiến đấu cạp ben ame zika bất tử chúng ta lựa chọn ạ vẹn chờ trận doanh sau cái này khiến sở ti v ở rộ rờ trở thành cạp ben ame zika kinh lịch liền không thể để hắn cải biến nếu như sở ti v ở rộ rờ không thể trở thành cạp ben ame zika lời nói chúng ta khả năng trực tiếp bị chư thiên ôn lại p h á n định nhiệm vụ thất bại cho mã sát hơn nữa thời gian này điểm cường hóa huyết thanh tiêm vào phong h i ể m cùng cường hóa thực lực hoàn toàn không được tỷ lệ sau khi cường hóa cạp ben ame zika thực lực không phải n ị c h thiên tồn tại trong mắt của ta hột gậy mạ xạ tuyến ô nhiễm đều so với cái này tiêm vào cường hóa huyết thanh hiệu quả lợi hại mấy lần mạnh mấy lần. có thể biến thân trở thành hụt loại kia cường hóa mới đáng giá mạo hiểm số hai không nghĩ tới ngươi đã có quái vật biến thân yêu thích hh ắ c ắ c về sau nếu là có liên quan tới hụt phó bản tin tức ta sẽ nghĩ đến thông chi ngươi trước tiên nghĩ hạ chúng ta bây giờ ngươi ý tứ không đi tranh c ạ pèn a mezi ca tiêm vào danh lệch vậy chúng ta ở nơi này tân binh trong khi huấn luyện chính là hôn nhất c á i t h á n g tiểu nữ vương dùng lẫn nhau giọng thương lượng hỏi lối k h á c một tháng này chúng ta phải làm chính là cùng các tơ nữ đặc công quan hệ muốn trung đụng đặc biệt tốt đừng quên nàng thế nhưng là tương lai cn người sáng lập cùng cắt tơ đặc công ở trung tốt mặc dù ở nơi này phó bản chúng được không đến quá lớn chỗ tốt nhưng là tương lai s x e n tạo dựng lên sau chúng ta lại tiến vào mạ và tương quan liên hệ cắt tơ còn sống phó bản trong thế giới lúc lấy s x e n hậu kỳ thực lực phát triển đến lúc đó chúng ta có thể tương đương với mở tài nguyên treo một dạng tồn tại có thể nói cắt tơ nhân vật này tại c ả p bèn a me zika một bên trong chính là cái ẩn tàng hòm đ o lớn chúng ta muốn đem nàng cầm xuống lôi khắc nói đến đây dừng lại cầm lấy mép giường cái chén uống một hớp sau nói tiếp sau đó chúng ta phải làm chính là trong bóng tối cấp đoạt bị hỉ dạ kia gián điệp từ phòng thí nghiệm cấp đi phần kia không xuất bản nữa cường hóa huyết thanh bảo đảm huyết thanh sẽ không giống trong phim ảnh một dạng bị phá hư nếu chúng ta chuẩn bị cùng cái thế giới này l ệ thuộc thế lực khác người chơi tiến hành đối kháng mặc dù chúng ta không tiêm vào nhưng là cái thế giới này những tổ chức khác bất luận là tờ xô đi ở bên kia vẫn là sói thuốc bên kia ta nghĩ cũng sẽ đối với phần này không xuất bản nữa huyết thanh cảm thấy rất hứng thú chỉ cần đoạt được phần này huyết thanh từ quan minh kỵ sĩ đoàn người chơi trong tay cấp đoạt bọn họ phó bản nhiệm vụ sẽ trở nên rất dễ dàng khả năng về sau đều không cần chúng ta xuất thủ chỉ cần chúng ta đạt được cái này không xuất bản nữa cường hóa huyết thành thế giới này rất nhiều thế lực sau lưng đều sẽ phái người đến liên hệ chúng ta mở ra thẻ đánh bạc tiến hành giao dịch tiểu nữ vương nghe được lôi khắc phân tích sau rất hài lòng nhẹ gật đầu công lược không sai nói đúng là hiện giai đoạn chúng ta có hai cái phải làm cái thứ nhất là cùng cắt t r quan hệ cái này nhiệm vụ nặng nề liền giao cho ngươi dựa theo nguyên kế hoạch ngươi tiếp tục đổi cắt t r ta và nàng ở cùng nhau sẽ cho ngươi cung cấp tin tức ủng hộ lấy cắt tơ đặc công tính cách ta cảm g i á c phái phương diện hữu nghị lại càng dễ tạo dựng lên Về p hôm ầ n PEN-A-Mê-Z nghiệm thanh tỉnh, liền cái hai, chờ cả ca thúc, được khi giao cho ta tới thứ thí kết đoạt huyết ta cho h sau làm. sự nay các tơ đặc công đã trải qua đồng ý ta không dùng tại tân binh tập huấn lúc đi theo tiến hành cơ bản huấn luyện ta sau đó thử lại lấy xin giới bình thường rời đi trại lính quyền hạn chỉ cần ta sớm làm chút chuẩn bị từ h ì dạ gian kia điệp trong tay lấy đi cái kia cường hóa huyết thanh hẳn là có niềm tin rất lớn lôi k h ắ c nghe tiểu nữ vương cho hắn phân đến truy nữ nhiệm vụ sau cũng biểu thị đồng ý lôi khác nghĩ đến đánh đánh giết giết hiện giai đoạn vẫn là từ thâm niên người chơi tiểu nữ vương đi hoàn thành đi tự đi khả năng còn trở thành gánh nặng của nàng thích hợp bản thân làm thật đúng là t h ô n g đồng c ắ t t e lôi khắc cố hết sức đáp ứng rồi đã đợi đến rồi đ ặ t cách nhập ngũ trương binh biểu lôi khắc cùng tiểu nữ vương hai người cũng không cần thiết ở nơi này trong bệnh viện tiếp tục ở lại ta đi an bài một ít chuyện chính ngươi cần thật chút điểm tâm sáng đi quân doanh chớ bị người chơi giết chết tiểu nữ vương tại cửa bệnh viện đối với lôi khắc nhắc nhở liền trực tiếp đi ra lôi khắc c ư ờ i khổ lấy tiểu nữ vương tính cách xem ra là sẽ không làm hộ vệ của hắn lôi khắc đi ở thành thị này trên đường phố đi trước hôm qua gửi lại châu dừng đi săn cung tên quán trọ thu hồi cùng tiễn cũng trả phòng sau đó lôi khắc tìm người qua đường hỏi thăm một chút Trong thành phố này chế tác này phố chế à l mặc bằng binh binh dùng trong nhà tiểu điểm địa chỉ đi nhà này hàng tương dàng Trường Thân huấn luyện. Trường 82, Thân binh huấn luyện. gỗ tọa tiểu chút tiểu một địa cửa mua ị, đồ điểm đi đối điều dễ chỉ khắc mới. xăm m cố dù độ dùng trong nhà điếm điếm chủ rất kỳ quái lôi khắc cái này á châu gương mặt người tại sao phải mua những thứ vô dụng kia vật liệu gỗ phế liệu nhưng nhìn tại lôi khắc trả tiền t h ô n g khoái phân thượng điếm chủ rất khách khí cho lôi khắc trang một ít cái túi khối gỗ vương phế liệu thời gian còn sớm đối với lôi k ắ c mà nói ngày mai sẽ phải tiến hành kỳ hạn một tháng quân đội phong bế tập huấn có thể so sánh huấn luyện quân sự còn muốn đắng gấp mấy lần huấn luyện trước đó Lôi k h á c còn m u ố nay đi xem cái thế giới xem m thế ngày mai hội chợ, mặc dù lúc này hội trợ sành i triển lãm bên trong thế thứ thời chiến gian đã không có du khách rất nhiều nhân viên công tác chính đang bận rộn chuyên trở bên trong hàng triển lãm lôi khác đang đứng ở một cái màu đỏ khôi giáp phía trước tường lấy nghĩ đến khả năng này chính là ý dòng màn khôi giáp tiền thân người đang làm cái gì một cái trên mặt có cái đỏ thâm dấu tay nam tử xuất hiện sau lưng lôi khắc gọi hắn lại lôi khắc nhìn lại phát hiện nói chuyện với hắn người vậy mà cùng ý rồng màn t o n y có tám chín phần giống là ý rồng màn ba hắn cái này khiến lôi khắc cũng rất là ngoài ý muốn cùng kinh hỉ hào hồ s ở tắc tiên sinh ngươi lại còn ở nơi này thật là ngươi ông trời ơi ta là ngươi nghiên cứu khoa học kỹ thuật vật phẩm người sùng bái một trong hôm qua bởi vì có việc chậm trễ không có tới tham gia cái này h ộ i trợ hôm nay đặc biệt chạy tới xem một chút đúng ngươi mặt thế nào nghe được lôi khắc tra hỏi hào hồ sơ tắc biểu lộ trở nên có chút mất tự nhiên Một cái n ữ Nữ nhân thật hại làm. Nữ nhân thật hại lợi làm. là đều có g a i ông mật, mặc dù có sẽ cho dù sẽ ư ơ i đưa nhưng tới mật vui vẻ ỏng, cung ó nói cũng cho độc cái còn ngươi Không này, ngươi sẽ s đưa tới a trầm. ở l ư chính là cái cung là là kia tiễn sao. Ngươi cung tiễn rất đặc biệt n g ư ơ i xưng hô như thế nào lối khác nghe xong nhớ tới hôm qua tiểu nữ vương nói nàng quạt ý rồng man ba hắn một bàn tay đem hắn đánh ngắt x ỉ u sự tình ta gọi số hai tôn giả mới vừa gia nhập c á t thơ đặc công chiến lược khoa học quân sự bị bộ một đúng nghe nói các ngươi sở tặc công nghiệp tại súng ống đạn được phương diện cũng rất nổi danh ngươi có thể chế tạo cho ta chút loại này vũ tiễn sao Ta gần chư thiên t u đội u ôn lai đối với khoa học kỹ thuật loại vũ khí cùng tri thức biết cấm chỉ tại phó bản bên trong đối với dân bản địa truyền thụ nhưng đối với đã trải qua tiến triển đến vũ khí nóng thời đại phó bản vũ khí lạnh tri thức truyền thụ liền không có quá lớn hạn chế lôi khác lắp g i á p xong châu rừng phản khúc cung sau đưa cho hai bậc sơ tác số hai tôn giả đó là cái rất khéo léo c u n g tiễn nếu là nó sớm xuất hiện mấy chục năm sẽ cải biến trước đó chiến trường hướng đi đáng tiếc bây giờ còn dùng cung tên binh sĩ đã trải qua rất ít đi bất quá nó là rất có giá trị vật siêu tập nếu như chỉ là chế tạo loại này vũ tiễn lời nói không có vấn đề hai ba ngày sau ta liền có thể luyện chế xong vũ tiễn cũng để người đưa đến ngươi vị trí quân đội có thể thuận tiện lưu lại cho ta một cây vũ tiễn sao hào ộ sở t ạ c thưởng thức một hồi lôi khắc châu rừng đi săn phản khúc cung sau cũng nhìn ra bất phản của nó chỗ nhưng là xem như vũ khí quân hỏa thương nhân hà h ộ t cũng biết cái này cung tiễn căn bản không thích hợp cho bây giờ quân đội phổ cập chiến tranh bây giờ đã là thuộc về súng ống thời đại loại này vũ khí lạnh đã quá hạn cái này cung tiễn h n thấy càng thích hợp cất giữ cùng đi săn được lôi khác cũng không k h á c h khí trực tiếp từ ống tên bên trong rút ra một cây trụy hình phá giáp tiễn cho hà h ộ t sở tạc lưu lại dù sao sở tạc công nghiệp xem như thế kỷ này lớn nhất buôn bán vũ khí căn bản không thiếu tiền cho mình làm chút định chế vũ tiễn hoàn toàn là chín châu mất sợi lông hà h ộ t sợ tạc khó được đụng phải cái bản thân người sùng bái hắn mang theo lôi khắc bắt đầu ở cái này ngày mai hội trợ bên trong tham quan giảng giải những cái kia còn chưa kịp hủy đi hàng triển lãm hơn mười phút sau một người mặc quản gia phục l ã o giả đi tới hai hộp sở t ắ c trước người đưa qua một phong thơ số hai tôn giả rất xin lỗi chỉ có thể lần sau có cơ hội hàn huyên nữa người tùy tiện ở trong này thưởng thức ta có việc muốn đi xử lý xuống hào hộp sở t ắ c mắt nhìn phong thơ phong bị sau sắc mặt thay đổi đối với lôi khắc nói nói cáo từ sau liền xoay người rời đi lôi khắc vừa mới nghiêng qua mắt phong thư nhìn thấy phía trên có cái quái dị đồ án một cái hắn trong ấn tượng rất nhiều trong phim ảnh cũng chưa thấy qua đồ án được rồi chờ hoàn thành cái này phó bản trở về lên mạng trang một chút cái hình vẽ này rồi nói sau hiện tại sẽ không gây thêm rắc rối lôi k h ắ c trong lòng suy nghĩ ở nơi này ngày mai hội trợ trong phòng triển lãm lại chạy hết sau đó rồi rời đi lôi k h ắ c tại bên đường tìm con ăn thưởng thức hạ cái niên đại này đồ ăn hương vị có chút để hắn thất vọng sau đó lôi khắc liền đi chạy lính lúc chiều lôi k h ắ c đến rồi ngoài thành cửa trại lính khẩu có đường trướng cùng binh sĩ tại bên ngoài trại lính viên trực thủ vệ nhìn lấy lôi khắc cái này người châu á mặt l ạ hoác thủ vệ nghi ngờ tiến lên kiểm tra lấy lôi khắc lôi khắc lấy ra trong ngực đ ặ t cách nhập ngũ biểu thủ vệ tiếp nhận cái này đ ặ t cách nhập ngũ biểu hướng thượng cấp báo cáo sau đợi hơn mười phút một cỗ quân dụng xe dịp từ quân doanh trong đất chạy tới đứng ở trướng ngại vật trên đường trước lôi khắc mới được cho đi một người trung niên nam huấn luyện viên ở trên xe dịp hướng lôi khắc vây vây tay mau lên xe ta là huấn luyện viên về sau trong một tháng ngươi liền ở dưới tay ta huấn luyện ngươi chính là c á t tơ đặc công nói đặc t r i ề u bình sĩ đi mặc kệ trước ngươi thực lực gì tại ta trong quân doanh ngươi chính là cái tân binh đ ặ tử không phục tung mệnh lệnh liền muốn bị phạt hiểu chưa trung niên nam huấn luyện viên rất lớn tiếng đối với lôi khắc nói đúng vậy trưởng quan lôi k h ắ c nhập ra tùy tục đáp trả lấy sau đó tên nam tử này huấn luyện viên mở ra xe dịp đem lôi k h ắ c đưa đến một cái quân doanh trước đường lại mang theo lôi k h ắ c tiến vào trong quân doanh một cái cùng loại lớn phòng ngủ gian phòng trong gian phòng đó để đó hơn hai mươi tấm cái giường đơn đại bộ phận trên giường đều cất k ỹ đệm c h ă n đây là mới tới đặc chiêu nhập ngũ binh hắn gọi số hai tôn giả số hai người đi quân n u c h ố l í n h một bộ đệm c h ă n sau bản thân tìm không giường sáng mai sáu điểm bắt đầu lần thứ nhất huấn luyện trung n i ê n nam huấn luyện viên tại trong phòng ngủ lớn tiếng sau khi nói xong lời này rồi rời đi tương lai cạm pennamejica sờ ti vợ rộ rợ từ gian phòng tận cùng bên trong nhất chạy tới nhật i tình theo lôi khác chào hỏi được rộ rợ lôi khác mỉm cười đi theo rộ rợ sau lưng đi ra cái này lớn phòng ngủ lôi khác trong lòng suy nghĩ nếu là cạm pennamejica biết bạn thân tiến vào con doanh cái mục đích thứ nhất chính là theo đuổi cầu hắn tương lai bạn gái không biết sẽ còn hay không đối với mình nhiệt tình như vậy chương 83. ta muốn đem thế giới dẫm ở dưới chân chương 83. ta muốn đem thế giới dẫm ở dưới chân lôi k h ắ c rất mau cùng lấy rộ dở, nhận lấy đệm chăn cũng ôm hướng phòng ngủ phương hướng đi đến rộ dở còn giúp lôi k h ắ c mang theo mới phát đồ dùng hàng ngày đem lính đi chăn đệm đồ dùng hàng ngày thả lại lớn trong phòng ngủ s á t bên rộ dở một cái không giường ngủ sau rộ dở đề nghị muốn cùng lôi k h ắ c cùng đi trong quân doanh sân huấn luyện địa xem trước một chút đi trước đi xem một chút đi ta đợi không được thực muốn nhanh lên liền tiến hành huấn luyện hảo mau lên chiến trường rộ rơ một mặt dáng vẻ hạnh phúc lôi khắc dù sao cũng không có việc gì làm cũng không có cự tuyệt rổ giờ mời đã trải qua thành công nhập ngũ rổ giờ hiện tại tâm tình phá lệ tốt cũng biến thành hay nói rất nhiều không ngừng mà cùng lôi khắc trò chuyện còn chỉ trong quân doanh một chút vũ khí hưng phấn cho lôi khắc giảng giải hắn biết đến loại đúng rồi số hai tôn giả ngươi là dị năng giả trời sinh sao ngươi phát động cái kia vòng đỏ dị năng có hiệu quả gì rổ giờ nghĩ tới lôi khắc dị năng sau tò mò hỏi c h ị liệu cùng tổn thương đều được theo ta tâm tình đúng rổ giờ ngươi về sau nếu như mạnh lên trở nên rất cường đại loại kia có tính toán gì lôi khắc hỏi vị này tương lai cạm a n ame gì ca biến mạnh cỡ nào giống như bọn họ sao vẫn là gầy nhỏ cạm a n ame gì ca chỉ cách đó không xa chính Giờ tạ tay rèn luyện một đám khôi ngô binh sĩ nói ra không mạnh hơn bọn họ hơn trăm lần biến thành vượt qua nhân loại cực hạn rất nhiều lần cừng giả lôi khắc hồi đáp nếu có một ngày ta thật có thể trở thành n g ư ờ i nói loại kia c ứ n g giả ta muốn đánh bại địch nhân phải kết thúc trận đại chiến này người thì sao số hai tôn giả ngươi nếu là mạnh lên sau có tính toán gì dồ dợ suy tư sau đó trả lời xong lôi khắc cha hỏi lại hỏi ngược lại lôi khắc Tạ, n g ư ơ i nhìn vừa nói lôi khắc không n g ờ i xuống dùng hai tay ở trên mặt đất đóng cái tiểu thổ hố tiếp lấy đứng lên trên đồng thời còn d ậ m chân n g ư ơ i làm cái gì vậy dỗ giờ nghi hoặc nhìn lôi khắc ta đang dùng hành động nói cho ngươi chờ ta mạnh lên sau muốn đem thế giới dâm ở dưới chân trở lại lớn phòng ngủ lôi khắc cũng đổi lại bản thân lính mới p h ụ lớn nhỏ phù hợp quân doanh ngày đầu tiên cảm giác còn thật tươi đã nhanh đến tối quân doanh dọn cơm thời gian hơn hai mươi danh tân binh đều đổi xong quân phục cầm bộ đồ ăn lôi khắc phát hiện những tân binh này có rất ít cùng hắn cùng với dỗ g i chào hỏi hắn c ù người người một tên g lai cả bọn hắn phòng ngủ tương đối cường tráng thanh niên đi tới lôi khắc sau lưng vén tay háo lên lộ ra trên cánh tay nâng lên bắp thịt của đối với tương lai cạp bèn a mê dì ca cùng lôi khắc hét lớn chính xếp hàng chờ lấy mua cơm tân binh phía trước những cái kia bạn cùng phòng cũng giống như chế rễu một dạng hoặc quay người hoặc quay đầu chuẩn bị nhìn lấy lôi k h ắ c cùng rổ rờ trò cười rổ rợ là không sợ hai chút nào nhìn lấy cái này cường tráng đồng đội nhưng rổ rợ phát hiện sau lưng lôi k h ắ c vậy mà giơ tay lên dám đoạt vị trí của ta phải làm cho tốt chết giấc n ộ ta sợ ta vừa ra tay chính mình cũng k h ô n g chế không nổi sâu cạn một chiêu liền giết ngươi lôi k h ắ c ta cười nói nhìn cường tráng như vậy thanh niên hắn ban đầu hát ê hẳn là có thể vượt qua tám mươi điểm đoán chừng sẽ không xảy ra án mạng số hai tôn giả đừng ngươi đừng xuất thủ đừng xung động nơi này không thể giết người hắn chính là nói đùa không đến mức chết vừa mới còn chuẩn bị tiến lên lý luận dỗ dơ nhanh chắn lôi khắp cùng tên kia lộ bắp thịt bạn cùng phòng ở giữa sau đó rộ rợ mặt mũi tràn đầy khẩn trương hướng về phía tên kia sáng lên cho hắn cùng lôi khắp sáng lên bắp thịt thanh niên bạn cùng phòng vừa nói ngươi mau xin lỗi chúng ta là một cái bộ đội đồng đội hẳn là đoàn kết cái này số hai tôn giả ngươi biết hắn vì cái gì có thể bên ngoài tịch nhân viên thân phận bị đặc chiêu đi vào sao hắn không phải đi cửa sau ngay tại đêm qua hắn cùng một cái đồng bạn tại quân đội kiểm tra sức khỏe trong bệnh viện giết trong nháy mắt hai tên phe địch sát thủ Là ta t ậ người mắt không a y tin ngày mai có thể hỏi huấn luyện viên của chúng ta các tơ tạc công nàng tối hôm qua cũng ở tại chỗ r ồ dơ lần nữa nhấn mạnh đúng vậy a nghe nói chúng ta ngành một cái đặc công bảo tiêu liên não bộ chúng đạn bị sát thủ giết chết không sai ta hôm qua cũng nghe đi ngày mai hội trợ bằng hưu nói hán trên đường nhìn thấy nơi đó giới nghiêm sáng lên bắt thị thanh niên bạn cùng phòng nghe thế sắc mặt hắn trở nên so với góc còn khó coi hơn hắn liền muốn tìm xem về vui khi dễ nhìn xuống bắt đầu nhỏ yếu bạn cùng phòng không nghĩ tới chọc tới chính là một giết người không chớp mắt cao thủ hơn nữa người cao thủ này nhìn dạng còn chuẩn bị ra tay với hắn số hai tôn giả ý của ta là ta cho các ngươi mua cơm là được ngài có thể đi bên kia bên cạnh bàn ăn nghỉ ngơi là được cái này sáng lên bắp thịt đồng đội trực tiếp túng hắn nhìn lấy lôi khắc cái kia quái dị cười ta sau hắn cũng sợ chết ta không cần chính chúng ta xếp hàng dỗ g ờ vừa nói nhanh đưa lôi khắc tốn xoay người không nhìn cái này sáng lên bắp thịt bạn cùng phòng hơn mười phút sau lôi khắc cùng r ồ giờ cầm chứa thịt bò canh n h à o bột mì túi trứng gà cơm hộ tại đại thực trong nội đường tìm được thuộc về bọn hắn chiến lược khoa học quân dự bị bộ môn ăn cơm đại tiệp bản hai người ngồi xuống liền bắt đầu bắt đầu ăn cái này đại tiệp bản đã trải qua ngồi hơn mười danh đã trải qua đánh xong cơm bạn cùng phòng Số sức sát sao? đối tôn thế tại tra dết chết tên thủ, có thể nói cho chúng ta một chút、sau. Một tên thanh hôm lôi người như nào bệnh viện nói chúng ngồi diện ăn cơm thanh niên, giả, kiểm hai khỏe cho khắc cơm qua có d ở lấy nghe lôi giết chết là hai cái hy dạ sát thủ hy dạ là lệ thuộc vào địch quân trong trận danh o một cái ẩn nút tổ chức cùng loại với phe địch bộ đội đ ặ c t r ù n g ta và một cái bằng hữu của ta đồng loạt ra tay hy dạ sát thủ có thể thập phần cường đại tạ ác bọn hắn ngụy trang thành chính người bình thường kỳ thật trong bọn họ rất nhiều đều là siêu nhân siêu nhân các ngươi biết không chính là vượt qua nhân loại bình thường rất nhiều lần nhân vật mạnh mẽ lôi k h á c nhìn lấy đám bạn cùng phòng như thế chờ mong vừa ăn vừa nói một cái khoa trương mấy chục lần kỳ huyên truyền kỳ bạn cảnh đánh nhau đám bạn cùng phòng vừa mới bắt đầu còn nghiêm túc nghe lấy về sau cũng làm cố sự nghe Những chương á đám i này bạn cùng p ò n g tám mươi bốn tới một kẻ tập kích chương tám mươi b ư n tới một kẻ tập kích ban đêm lôi khắc ngồi ở bên ngoài phòng ngủ bậc thang đá bên trên cầm chớ chú dao điêu khắc chiếu vào trí nhớ của mình điêu khắc ra hai cái bản thân dáng vẻ người gỗ lôi khắc tay nắm lấy bản thân dáng vẻ hai cái đầu gỗ tiểu nhân tiến hành chớ chú ma ngẫu chuyển đổi sau vậy mà hai cái đều chuyển đổi thành công lần này chuyển đổi chớ chú ma ngẫu sát xuất thành công trăm phần trăm lôi khác nhìn lấy trong tay hai cái bản thân chớ chú ma ngẫu thật hy vọng vĩnh viễn không cần sử dụng nó không nên xuất hiện bản thân ra tay với mình nguyền r u a n g ngày ấy bất quá từ hôm qua tiểu nữ vương tránh né súng bắn tỉa trong sự kiện lôi khác cũng phát hiện chớ chú ma ngẫu một loại khác diệu dụng có thể dùng chớ chú ma ngẫu tiến hành chớ chú tại chớ chú ma ngẫu đầu gỗ tiểu nhân bên trên tiến hành một cái thương tổn nhỏ rất hơn suất đồng đẳng với trong vòng một phút sắp bị công kích tổn thương vị trí cái này chớ chú ma ngẫu nếu là dùng thỏa đáng chỗ tốt lúc có thể tránh thoát đòn công kích trí mạng vậy mà hai cái đều chuyển đổi thành công bản thân kỹ thuật điều khắc cũng không khả năng nhanh như vậy tăng lên đoán chừng cái này đầu gỗ tiểu nhân có thể thành công hay không chuyển đổi thành chớ chú ma ngẫu cùng mình tiềm thức nhận biết cũng có quan hệ rất lớn rất có thể cái này chớ chú giao điều khắc phán định giống hay không một bộ phận nhân tố là căn cứ ta cái này điều khắc người tiềm thức đi phán định chỉ cần ta cho là hắn giống như hắn liền giống chẳng lẽ đây chính là mũ lao đầu nói điều khắc thần vận muốn trước l ừ a g ạ t mình thôi miên chính mình là cái điều khắc đại sư về sau、so, điều khắc khắc ra đồ vật coi như là cái không đâu vào đâu cũng có thể chuyển đổi chớ chú ma ngẫu thành công lôi khắc trong lòng phỏng đoán ấy Số ngươi cũng hưng phấn ngủ không yên à. ngươi đang làm gì đấy vóc dáng nhỏ nhắn sở ti vợ rổ d ỡ cũng đi ra tàn bộ nhìn thấy lôi khắc ngồi t r ồ m hổm ở phòng ngủ lâu bên ngoài bậc thang chỗ sau tới chào hỏi một điều một cái rất xa xưa nghệ thuật ta cũng cho ngươi điêu khắc cái ngươi người gỗ thế nào lôi khắc vừa nói cầm cái này vừa mới điêu khắc đi ra bản thân chớ chú ma ngẫu người gỗ trong tay cho rổ giờ nhìn một chút thật thần kỳ số hai tôn giả không nghĩ tới ngươi còn có nghề này nghệ cầu còn không được ta cần muốn làm thế nào rổ giờ nhìn lấy lôi khắc trong tay tiểu mộc đầu người sau có chút kích động ngồi nơi đó biểu lộ tự nhiên điểm là được lôi k h ắ c cầm lên một khối mới đầu gỗ khối bắt đầu điêu khắc cái này tương lai、like、cả pennamedica dù sao có người chiếu vào điêu khắc có thể mau mau sau hai mươi phút lôi k h ắ c điêu khắc xong hai cái rộ d ờ đầu gỗ tiểu nhân đưa cho rộ d ờ để hắn nhìn xem điều k h ắ c coi như không tệ thật giống như ta có thể đưa ta một cái sao rộ d ờ tùy ý hỏi chuẩn bị chọn một cái lấy đi nhưng hắn lập tức liền nghe được lôi khắc trả lời không được ta cái này điêu khắc đầu gỗ tiểu nhân không tặng người chỉ là chính ta giữ lại lôi k h ắ c giọng bình thản vừa nói lại từ rộ rờ trong tay cầm lại hai cái hắn dáng vẻ đầu gỗ tiểu nhân d ô giờ nghe xong biểu lộ có chút lúng túng nhìn một chút lôi khắc không giống như là đùa dỡn bộ dáng lại nhìn một chút lôi khắc trong tay vớt vớt hắn bộ dáng hai cái đầu gỗ tiểu nhân tốt h ta ta đi về nghỉ trước người cũng về sớm một chút phải nuôi chân tinh thần sáng mai bắt đầu huấn luyện cùng một chỗ cố gắng m ạ n h lên d ô giờ cùng lôi khắc cáo từ sau đứng dậy đi vào sau lưng phòng ngủ lâu hướng về bọn hắn lớn phòng ngủ phương hướng đi đến lôi khắc chờ lấy d ô giờ đi xa sau mới đem d ô giờ hai cái này đầu gỗ tiểu nhân tiến hành chớ chú ma ngẫu chuyển đổi lần này chỉ thành công chuyển đổi thành một cái cạp e n amê gì ca chớ chú ma ngẫu một cái khác đầu gỗ tiểu nhân lại chuyển đổi thất bại nổ tung xem ra chính mình điêu khắc s á t x u ấ t thành công cũng không có tăng lên lôi k h ắ c nghĩ đến vừa vặn có thời gian lôi k h ắ c lại lấy ra đầu gỗ khối điêu khắc tiểu nữ vương đầu gỗ tiểu nhân hôm qua chuyển đổi thành công tiểu nữ vương chớ chú mang âu đang tập kích có ích rơi mất hiện trong tay hắn đã không có tiểu nữ vương chớ chú mang âu lôi k h ắ c tiếp tục ngồi ở bậc thang đá bên trên nửa giờ sau lôi k h ắ c điêu khắc thành công ba cái tiểu nữ vương người gỗ sau đó liền tiến hành chớ chú mang âu chuyển đổi hai người gỗ đều từ nội bộ nổ bể ra đến chỉ có một cái thành công chuyển đổi thành tiểu nữ vương g á n vẻ trời đã rất đen thời gian này trong quân doanh chỉ có phiên trực tuần tra cỗ xe ở phía xa hành s ử trong doanh địa đã không có tản bộ đi lang thang binh lính lôi khác nhìn mình chuyển đổi thành công chớ chú mang ấ u hai cái bản thân chớ chú mang ấ u một cái cắt tơ đặc công một cái c ạ ẩn amesica một cái tiểu nữ vương tạm thời hẳn là đủ dùng lôi khác đứng dậy xử lý hạ điêu khắc mảnh gỗ vụn phế phẩm sau trái quần áo trong túi quần thả hai cái bản thân chớ chú mang ấ u phải quần áo trong túi quần thả những người khác chớ chú mang âu liền xoay người tiến vào phòng ngủ lâu hắn lớn phòng ngủ vị trí phòng ngủ lâu là một cái tầng hai lầu nhỏ hắn phòng ngủ tại tầng hai trong hành lang điểm ấy chỉ có ánh đèn yếu ớt lôi khắc lên tới lầu hai sau cái điểm này trong hành lang t r ừ hắn đều không có binh sĩ đang đi lại lôi khắc mới vừa lên lâu đi qua thang lầu chỗ rẽ liền thấy cuối hành lang bản thân vị trí lớn cửa phòng ngủ vậy mà từ trong đầy r a một người mặc giống như hắn lính mới phục binh sĩ trên mặt vậy mà cầm gối đầu che đậy b ị kín chỉ lộ ra hai mắt cái này che mặt thanh niên nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng ngủ nhìn đứng ở hành lang đối diện lôi khắc cặp mắt kia tại ánh đèn yếu ớt chiếu xuống để lôi khắc cảm giác hết sức băng lãnh che mặt nam đi về phía trước mấy bước cách xa cửa phòng ngủ ngươi không nên tới cái này quân doanh ngươi là b à i bộ k ẻ thành viên mới đi bất quá ngươi nếu đã tới liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi cái này che mặt thanh niên thanh â m trầm thấp vừa nói sau đó trong tay hắn xuất hiện một cây dao gọt trái cây lôi khác nghe lấy lời này nhìn lấy trái cây kia đao ngươi là quang minh kỵ sĩ đoàn người chúng ta nhiệm vụ khả năng không có xung đột ngươi đừng đưa tay a ta liền rời đi quân doanh bây giờ còn đi gấp không lôi khác khẩn trương nói lôi khác không nghĩ tới quang minh kỵ sĩ đoàn người chơi vậy mà cũng lẫn vào trại tân binh bên trong nhìn dạng vẫn là hắn bạn cùng phòng sớm biết rằng này nói cái gì cũng phải giữ lại tiểu nữ vương cùng đi ở quang minh kỵ sĩ đoàn thế nhưng là chư thiên ôn là cao cấp nhất công hội một trong có thể bị chọn chúng tiến vào cái này cả bèn a m e gì ca khởi nguyên nhiệm vụ người chơi tuyệt đối là người có thâm niên bên trong cao thủ lôi khác như n g biết lấy thực lực của hắn đơn đả độc đấu đối mặt loại này cao chơi hiện tại tuyệt đối là một con đường chết lôi khác nghiêng qua mắt sau lưng phát hiện mình khoảng cách thang lầu qua xa đoán chừng không chờ hắn chạy cũng sẽ bị đối diện che mặt nam giết chết nhiều lần nghe được lôi khắc lời nói bên kia che mặt nam chỉ là nhẹ nhàng cười lạnh một cái lôi khắc quyết định thật nhanh tay trái bỏ vào quần áo trong túi quần dùng tay mình chỉ s ở lấy trong túi bản thân chớ chú ma ngẫu tại ma ngẫu đầu gỗ tiểu nhân bả vai trái quân phục quần áo vị trí dùng ngón tay giáp huy động xuống chớ chú ma ngẫu khởi động chư thiên ôn lai thanh âm tại lôi khắc trong đầu vang lên chương tám mươi lăm c ù n g ta sáng lên bắp thịt bạn cùng phòng treo rồi chương tám mươi lăm c ù n g ta sáng lên bắp thịt bạn cùng phòng treo rồi người chết càng làm cho chúng ta yên tâm đối diện che mặt nam tay phải hắn nhanh chóng nâng lên nước trong tay quả đao bay thẳng nhanh quanh ra trên không trung xoay tròn da tốc dao g ọ t trái cây hậu phương còn mang theo hướng quang nhìn thấy phi đao hướng mình bay tới còn tại không trung biến đổi phương hướng lôi khắc cũng không kịp tránh né cùng phản ứng chỉ là thân thể theo bản năng lui lại né tránh giới phi đao tại lôi khắc cổ bên cạnh bay qua nát phá lôi khắc bả vai trái lính mới p h ụ lôi khắc đều có thể cảm giác nơi bả vai trái chuyển tới lương khí trở về từ coi chết lôi khắc khẩn trương đều nói không ra lời trực tiếp hướng đối diện bằng cái ám l ô n thuật kỹ năng công kích che mặt nam màu đỏ vòng sáng đeo vào hành lang đối diện che mặt nam trên n g i Bắt đầu điểm mỗi giây che trừ h t i mặt nam trong thiên i n n c lòng suy nghĩ đã có thoái ý che mặt cái kia nhìn lấy trên người của hắn hồng sắc vòng sáng đang kéo dài dòng máu ngươi so với ta dự liệu mạnh hơn chút che mặt nam vứt xuống câu nói này ngay lập tức một cái lui về sau tay mở ra bên cạnh phòng ngủ sau đại môn chạy trở về trước đó lôi khắc bọn họ lớn trong phòng ngủ lôi khắc phía sau đều bị mồ hôi lạnh đánh thấu ngây người trong hành lang c h ậ m mấy m i ệ u mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại vừa mới nếu là chớ chú ma ngẫu phát động chậm một chút hoặc là cái này che mặt nam đi lên liền đánh lén hắn cũng có trực tiếp đã chết lôi khắc tự mình một người truy là không dám đ u ổ i coi như cái này che mặt nam bây giờ đang ở hắn trong phòng ngủ trên người còn phủ lấy bản thân kỹ năng ám nôn thuật vòng đỏ vòng bản thân đi vào nếu là làm phát vực hắn nhiều ném mấy cái phi đau lôi khác nhưng chính là đi tặng đầu người đi trong tay hắn coi như còn lại một cái bản thân dáng vẻ chờ chú mang ấu có dành điểm nhiều điêu khắc mấy cái bản thân lôi khác trong lòng suy nghĩ nhanh q u e n người nghĩ nghĩ sau rút ra cắm vào sau lưng cuối hành lang trong vách tường dao gọt trái cây liền hướng dưới bậc thang chạy tới chạy đến bên ngoài doanh trại mặt trên mặt đường lôi khác c ả n lại một cỗ tại doanh địa ban đêm tuần tra xe dịp binh sĩ vung xuống trong tay ngươi dao gọt trái cây rời xa xe tuần tra xe dịp bên trên một cái ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí binh sĩ cầm thường chỉ lôi khắc đèn trước xe cũng chiếu vào mặt của lôi khác lôi khắc bị xe ánh đèn chiếu đều làm cho không thể mở mắt ra được dùng hết sức nghiêm túc ngự k h i nói nhanh mang ta đi cắt tơ đặc công nơi ở ta phát hiện giấu ở trong quân doanh gián điệp ta muốn ở trước mặt hướng cắt tơ đặc công báo cáo nói ra ngươi là binh sĩ số hiệu cùng sở thuộc đội ngũ ném vũ khí trong tay xe tuần tra bên trên binh sĩ vẫn là cầm thương khẩu chỉ lôi khắc dù sao đêm này một đột nhiên chặn đường xe tuần tra hành vi mặc dù tại chính mình trong doanh đ ị a nhưng là có thể là lẹn vào địch quân đặc công nhất là lôi khắc vẫn là một bộ mặt lạ hoắc còn cầm một cây tiểu đao dưới tình huống chiến lược khoa học quân dự bị bộ môn số hiệu mg số hai t u ô n g i ả mau dẫn ta đi cắt tơ đặc công chỗ ở đã chậm liền không còn kịp rồi lôi khắc vội vã vừa nói tiện tay cây dao gọt trái cây cái này hung khí nhẹ nhàng ném tới bên người trên đồng cỏ đứng tại chỗ không nên đậu binh sĩ vừa nói sau đó c h ờ được một chiếc khắc xe tuần tra hai chiếc xe tuần tra bên trên binh sĩ nói chuyện với nhau sau đó để lôi khắc lên phía t r ư ớ c xe tuần tra ngồi phía sau nửa giờ sau lôi khắc bị đưa vào một cái cùng loại cách ly phòng thẩm vấn phòng trong phòng nhỏ có kim loại hàng rào cùng cửa kim loại loại kia lôi khác bị yêu cầu ngồi ở đây cách ly phòng thẩm vấn một trường kim loại trên ghế hắn đối diện là một cái b à n dài cùng một cái không cái ghế ta là binh sĩ ta là doanh trại này binh sĩ muốn đi tìm cắt t r đặc công báo cáo gián điệp làm sao đem ta giam lôi khác có chút nghi ngờ hỏi nhưng là trông chừng ngoài cửa binh sĩ căn bản không có đáp lời lại qua nửa giờ an mặc quân trang cắt t r đặc công đẩy ra cửa kim loại mới đi tìm đến ngươi có thể tính đến rồi cắt t r ta vừa mới kém chút chết ta cái kia lớn trong phòng ngủ tân binh bên trong có hỉ dạ lẻn vào gián điệp ta mới vừa giao thủ với hắn kém chút bị giết chết lôi khác vừa nói chỉ chỉ bản thân nơi bả vai trái bị dao gọt trái cây vẽ hư quân phục nói cắt tơ đặc công ngồi xuống lôi khắc đối diện kim loại trên đế bình tĩnh nhìn lôi khắc hai mắt sau đó nói ra à, một cái tin xấu phải nói cho ngươi chúng ta chiến lược khoa học quân d ự bị lần này tập huấn tân binh cũng chính là ngươi ở lớn trong phòng ngủ đêm nay chết một tên tân binh hắn trên giường bị cắt cổ lôi khắc nghe xong rất là kinh ngạc không phải sờ ti vở rồ giờ chết rồi đi h ắ n không phải là hắn lôi khắc nghĩ đến hắn không có tiếp thụ lấy chư thiên ôn l i nhiệm vụ thất bại nhắc nhở nhiệm vụ của hắn thế nhưng là cạ bèn a mê gì ca rổ g i bất tử cắt tơ đặc công lắc đầu nói ra người chết không phải dỗ g ờ nhưng tân binh người chết vết thương đi qua giám định cùng trong tay ngươi cái kia g a o g ọ t trái cây hung khí ăn khớp trái cây này đa nguyên lai là đặt ở các ngươi phòng ngủ trên bản có thể tùy ý bị bất luận cái gì tân binh lấy dùng người này bị giết tân binh sau khi chết chúng ta đơn độc hỏi thăm đó của ngươi chút bạn cùng phòng nhưng khẩu cung của bọn họ đều trần thuật buổi tối hôm nay ngươi ở đây quán cơm còn cùng người chết từng có xung đột nhỏ thậm chí uy hiếp qua người chết muốn giết hắn lôi khác ngay xong ngay mẩn cả người đã chết người lính mới kia lại là ban đêm tại quán cơm mua cơm xếp hàng thời điểm cùng hắn sáng lên cơ bắp muốn tranh đoạt xếp hàng cái vị kia xem ra hiện tại tình huống này bản thân hiểm nghi lớn nhất lôi khác có chút lo lắng giải thích nói các tơ đặc công ta không phải hung thủ ngươi nghe ta giải thích đây là âm mưu đây tuyệt đối là h ỉ dạ âm mưu trong phòng ngủ có cái h ỉ dạ gián điệp h ỉ dạ phái người lẫn vào chiến lược của chúng ta khoa học quân dự bị tân binh trong khi huấn luyện một giờ trước tại lầu hai hành lang căn này điệp liền cầm lấy cái này cây dao gọt trái cây làm phi đ a o dùng muốn giết ta ta y phục này vai trái vị trí phá chính là bị dao gọt trái cây phá vỡ đồng thời lầu hai trên vách tượng còn có dao gọt trái cây cắm vào dấu、vết. các tơ đặc công nhẹ gật đầu tỉnh táo lại số hai tốt hơn giả ta cũng cảm giác ngươi không phải g i ế t chết bạn cùng phòng người dù sao dạng này quá rõ ràng nhưng là ngươi thấy hướng ngươi ném phi đao gian kia điệp dáng vẻ sao lôi khác hồi tưởng vị kia quan minh kỵ sĩ đoàn người chơi thế nhưng là dùng gối đầu che đậy che mặt hơn nữa hành lang bóng đèn còn rất tối tăm hai người bọn họ khoảng cách xa lôi khác chỉ thấy cặp mắt của hắn lôi khác thử lấy dùng cái này người chơi cặp mắt dáng vẻ so trong trí nhớ phòng ngủ bạn cùng phòng bộ dáng so sánh dưới cũng không nhịn phát hiện hắn căn bản không phân biệt được cái kia bạn cùng phòng là hung thủ lôi khác mở mịt lắc đầu ta không phải cổ nạc cun chương tám mươi sáu ta không phải cổ nạc cun c á t t ơ đ ặ c công nhìn lấy lôi khắc nói nghiêm túc đấy hiện tại trong quân doanh xuất hiện ám sát bạn cùng phòng tập kích sự kiện đủ loại dấu hiệu đều cho thấy ngươi là hung thủ trại huấn luyện sĩ quan yêu cầu mau chóng kết án tránh cho tân binh xuất hiện khủng hoảng coi như ngươi không phải hung thủ cũng chuẩn bị trước nốt ngươi mấy năm lại nói ta đã trải qua thay ngươi bảo đảm nhưng là chỉ có ba ngày là thời gian nhất định phải tìm ra h u n g phạm hơn nữa ngươi nói vị kia hy dạ g á n điệp nếu là trong ba ngày không tìm ra được rất có thể lần này chiến lược khoa học quân d ự bị bộ môn huấn luyện tuyển chọn hơn hai mươi danh tân binh đều muốn lui về bộ đội địa phương một lần nữa tuyển bạt dù sao chúng ta lần này tập h ấ n thế nhưng là chuẩn bị một tháng sau từ các ngươi nhóm này huấn luyện tân binh bên trong chọn lựa ra một người lính vương đi chấp hành một cái đặc thù nhiệm vụ cái này binh vương nhất định không thể là hy dạ gián điệp không phải chúng ta bộ môn sẽ trở thành quân đội lớn nhất từ trước tới nay trò cười số hai tôn giả thời gian cấp bách ngươi còn có thể nhớ kỹ đầu mối gì hoặc nghĩ đến cái gì manh mối lập tức cho ta biết lôi khác suy nghĩ một chút hắn thật đúng là không có cái gì manh mối liền có ba ngày thời gian nếu là không tìm ra được cái kia dấu ở tân binh bên trong người chơi hắn liền bị quan trong n g ụ c giam đồng bạn của ta tiểu nữ vương có đây không ta có thể đơn độc cùng nàng tâm sự sao lôi k h á c thử lấy đối với c ắ t tơ hỏi c ắ t tơ đặc công nhẹ gật đầu có thể ngươi suy nghĩ thật kỹ ta bên này cũng đi chọn đọc tài liệu hạ nhóm này tân binh hồ sơ nhìn xem có thể từ trong hồ sơ phát hiện cái gì không bất quá bây giờ h í ra người đã lựa chọn ám sát tân binh tiến hành khiêu khích ta đoán chừng trong hồ sơ phát hiện gián điệp tỷ lệ rất nhỏ sau đó cát tơ đặc công đứng dậy rời đi gộp cửa sắt lôi k h ắ c có chút lăng ngồi phòng thẩm vấn kim loại trên đế chỗ này tập kích cùng hãm hại quá mức đột nhiên để lôi khắc trong lúc nhất thời có chút không biết nên ứng đối ra sao tốt qua thêm vài phút đồng hồ cửa sắt lần nữa mở ra mang theo một túi q u ý t tiểu nữ vương cười h ì h ì đi đến ngồi xuống lôi khắc trên ghế đối diện ha ha số hai tuân giả nghe nói ngươi muốn trở thành cô n à n g c u n đi tới chỗ nào để người chết tới chỗ nào đại thám tử ta vừa mới nghe ngươi những cái k i a bạn cùng phòng nói bọn hắn đều ở xin muốn đem ngươi cái này sát nhân ma nhanh tiếp nhận quân sự thẩm phán còn chuẩn bị xin đổi một cái mới lớn phòng ngủ hiện tại chỉ có tương lai cạ bèn ame gì ca sở ti vở rộ dở còn tin tưởng ngươi hắn tại cùng những tân binh tia tranh luận lấy hắn giống như muốn khuyên bạn cùng phòng vì ngươi liên danh đảm bảo lôi khắc khí trừng mắt nhìn cái này tiểu nữ vương nghiêm túc chút cắt tơ đặc công nói ta chỉ có ba ngày thời gian liền muốn tìm ra cái này hy dạ gián điệp không phải ta liền bị đưa đến mục giam quan mấy năm ta có cái nghi hoặc ta cùng với cái tia hy dạ gián điệp thời điểm giao thủ hắn che mặt hắn nói ta là bãi bộ kẹn người chứng minh hắn hẳn là người chơi đoán chừng là quang minh kỵ sĩ đoàn người nhưng hắn đối với ta công kích cùng ta đối với hắn lúc công kích đ ợ i chư thiên online làm sao không giống thường ngày tại lại tổn thương liền nhắc nhở ra đội ngũ danh cùng người chơi a i đi. tiểu nữ vương vừa ăn quýt vừa cho lôi khắc r ằ n g giải người đây cũng không biết số hai tôn giả xem ra trước ngươi tiếp xúc được đoàn đội cạnh tranh loại quá ít có phải hay không là ngươi trước đó chỉ là một mình phó bản tới ngươi còn không có dùng qua chư thiên online che giấu tung tích công n ă n g đi chỉ cần đưa ra một chút chư thiên tệ liền có thể tại nhiệm vụ phó bản bên trong bất luận công kích và bị công kích thời điểm c ũ n tiểu nữ g cho đối vương ngươi còn có tâm tình ác quýt liền có ba ngày thời gian cấp bách lôi khắc nhìn lấy tiểu nữ vương một bộ không quan tâm bộ dáng có chút tức giận nói tiểu nữ vương nghe xong vui lên nửa câu sau đều là thay đổi cái ngự khí đối với lôi khắc nói vậy ta còn có thể làm sao biểu hiện ra ngoài rất quan tâm bộ dáng của ngươi số hai tôn giả đại nhân ngươi có thể muôn ngàn lần không thể có việc à ngươi bị giam trong mục giam ta làm sao bây giờ ta cũng không sống được tiểu nữ vương vừa nói vừa làm ra cực kỳ khoa trương lo lắng biểu lộ người có biện pháp nào có thể ở tân binh bên trong tìm ra hùng thủ sao lôi khác có chút bất đắc dĩ hướng về phía tiểu nữ vương hỏi tiểu nữ vương nói ra hiện tại ngươi phòng ngủ tân binh đều bị trọng điểm chăm sóc lại nói ta cũng không cùng cái kêu người chơi giao thủ qua hiện tại hắn cô ý d ấ u ở phòng ngủ tân binh bên trong cái này rõ ràng là quang minh kỵ sĩ đoàn thiết lập tốt cục ta cũng không tìm ra được hắn tiểu nữ vương nói xong dừng lại suy tư mấy giây sau tiểu a y p h ả nhất nắm thành quyền trước nữ vương tiếp lấy nói ra bình thường xử lý loại chuyện này có ba cái biện pháp biện pháp thứ nhất là tìm đến trong cái thành phố này quang minh kỵ sĩ đoàn lần này dẫn đội đội trưởng hướng hắn thỏa hiệp nội bộ nhưng là chúng ta bại bộ kệ đ o à n đội thế nhưng là từ trước đến nay sẽ không thỏa hiệp chúng ta bại bộ k ẹ tổ chức trong từ điện không để cho bức cái từ này tiểu nữ vương nói xong nàng mạnh khảnh tay nhỏ chỉ dối ra hai đầu ngón tay biện pháp thứ hai ta đi giết qua ngơi bạn cùng phòng trừ rộ rơ ở bên trong tất cả mọi người cứ như vậy tận t ă n g ở trong đó quang minh kỵ sĩ đoàn người chơi cũng có thể bị ta giết chết đương nhiên cái này người chơi đang bị ta giết chết trước nhất định sẽ buộc phát chỗ vượt qua binh lính bình thường thực lực tiến hành phản kháng tự vệ chỉ cần để cái này người chơi phản kháng quá trình bị cắt tơ đặc công nhìn thấy là được cái này đã chết người chơi biết bị quân đội xác nhận là hí dạ gián điệp d giờ thân phận sau đó cũng sẽ đạt được cắt tơ đặc công chứng minh hắn là trong sạch d giờ còn có cơ hội tham gia vòng tiếp theo chiến lược khoa học quân d ự bị ngành tân binh huấn luyện có cơ hội trở thành cả bên a m e z i c a nhưng chúng ta hai người liền muốn mất đi quân đội binh lính thân vận quân đội chắc chắn sẽ không lưu chúng ta không truy sát ta cũng không thể rồi chúng ta sau đó chỉ có thể còn muốn những biện pháp khác gia nhập c ả m pèn a m e di ca hậu kỳ cùng h í dạ chiến đấu cứ như vậy rất là phiền thoái đương nhiên còn có biện pháp thứ ba chính là để ngươi tự sinh tự d i ệ t số hai tôn giả ngươi nói nếu như đem ngươi đặt ở ta vị trí này ngươi biết chọn biện pháp thứ hai vẫn là biện pháp thứ ba đâu tiểu nữ vương trực tiếp đứng thẳng một ngón tay hướng về phía lôi khắc để cho ta suy nghĩ lại một chút ngươi nói biện pháp thứ hai cùng biện pháp thứ ba ta ta cảm giác đều không tốt Ta là k h ô người p còn có muốn giải cứu chính ngươi biện pháp duy nhất chính là nghĩ ra được cùng ngươi giao thủ tập kích ngươi cái kia nhà chơi hình dạng thừa dịp hiện tại các tơ còn tin tưởng ngươi thời điểm tiểu nữ vương lần này vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía lôi khắt nói chương 87. sát nhân ma huy nghiêm chương 87. sát nhân ma huy nghiêm hắn che mặt ta không thấy do hắn tướng mạo chỉ có thấy được ánh mắt của hắn đúng có thể tìm cắt tơ đặc công cho ta xin lại đảm bảo h ả không ta ba ngày này muốn về phòng ngủ ở ta xem một chút cùng những cái kia bạn cùng phòng tiếp xúc nhiều dưới có thể hay không phát hiện ai là hung thủ không tốt nhất ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ hồi ta lớn phòng ngủ ở ba ngày ta lo lắng cái kia người chơi hung thủ biết lần nữa ra tay với ta thân thể ta thuộc tính vẫn chưa hoàn toàn khôi phục còn không đánh lại hắn bị hắn giết chết lôi khác đối với tiểu nữ vương nói tiểu nữ vương nghe xong suy tư một hồi lâu mới lên tiếng đối với lôi khắc nói chở ta đi tìm cắt tơ đặc công nói một câu nhưng là có thể thành công hay không ta cũng không dám đánh cược chân thực lao nương thiếu ngươi à vậy mà để ta và các ngươi hơn hai mươi cái xú nam nhân ở một cái lớn phòng ngủ được rồi cắt tơ nếu có thể cho ngươi xin trở về ở ba ngày ta liền cũng đi phòng ngủ cùng ngươi ngốc ba ngày nghe được tiểu nữ vương đáp ứng lôi khắc ngồi ở kim loại trên đế thân thể hướng về sau ních lại gần lại nói ngươi đi, đi nói đi liền cùng cắt tơ đặc công nói như vậy nói nếu để cho ta trở về phòng ngủ theo bạn cùng phòng ở cùng nhau ba ngày ta liền có thể từ bạn cùng phòng bên trong tìm ra cái kia hỉ dạ gián điệp nghe được lôi khắc lời nói tiểu nữ vương rất là kinh hỉ hỏi ngươi nghĩ đến lại lần nữa binh bên trong tìm ra cái kia tập kích nhà chơi biện pháp biện pháp gì nói cho ta nghe một chút lôi khắc cười khổ lắc đầu dù sao ba ngày tìm không thấy cái kia người chơi gián điệp ta đều muốn bị quân đội đưa đi trong n g ụ c giam giam giữ dứt khoát trước hết lựa gạt cắt tơ đặc công nói ba ngày ta có thể tìm tới gián điệp ba ngày này ta còn có thể ra ngoài hít thở không khí không cần nhốt tại cái này cách ly trong phòng thẩm vấn nếu là trong ba ngày thực sự không có cách ta liên thủ với ngươi tại trong phòng ngủ tiến hành đổ s á t thẳng đến mức đi ra cái kia gián điệp người chơi mới thôi cứ như vậy có thể làm cho c ô n phu dỗ giờ lấy trong sạch thân phận tiến hành xuống một vòng tân binh huấn luyện hắn chỉ cần còn bị chọn chúng tiêm vào cường hóa huyết thanh trở thành cảng b n america chúng ta tiền kỳ nhiệm vụ không coi là thất bại sau đó chúng ta thoát đi thành thị này trực tiếp đi những quốc gia khác quân đội thử một lần tham quân nghe được lôi k ắ c lời nói sau tiểu nữ vương một mặt biểu tình thất vọng được ngươi lợi ta tin tức đi ta xem ngươi là chuẩn bị v à đ ã m mẹ không sợ rơi ta đi tìm cắt tơ đặc công xin hạ ngươi trở về phòng ngủ ở sự tình tiểu nữ vương nói xong liền đứng dậy rời đi căn này cách ly phòng thẩm vấn tiểu nữ vương sau khi đi cái này phòng thẩm vấn cửa kim loại lần nữa bị từ bên ngoài đã khóa hiện tại phòng nhỏ này bên trong chỉ còn lại lôi k h ắ c một người lôi k h ắ c nhắm mắt lại hồi tưởng đến trong hành lang hướng hắn ném ra o gọt trái cây người chơi có thể hay không muốn ra hắn bề ngoài thế nhưng là quan hệ đến chính mình vận mệnh coi như nhìn không thấy rõ ràng bộ mặt bộ dáng lôi khắc đã ở trong đầu nghĩ đến tập kích hắn nhà chơi hình thể hẳn cái này hình thể giống như cũng quá tiêu chuẩn thân cao bởi vì khoảng cách xa bản thân chỉ có thể nhìn ra một đại khái cái này phòng ngủ còn dư lại hai mươi hai nhiều tên tân binh bên trong chỉ có thể b à i trừ năm sáu cái thân hình đặc thù nghĩ vậy lôi khác có chút bất đắc dĩ lôi khác lại một thân một mình tại cách ly phòng thẩm v ấ n phòng ngồi nửa giờ cảm giác phía ngoài binh sĩ giống như đã đem hắn q u y ế lãng cũng không tới dẫn hắn đi có giường gian phòng chính là ngục giam còn có phản đâu lôi khác nghĩ đến với bên ngoài binh sĩ hô mấy tiếng nhưng là căn bản không có binh sĩ phản ứng đến hắn phòng cô lập cửa kim loại còn khóa lại hắn cũng ra không được đã đến sau nửa đêm đang lúc lôi khắc chuẩn bị nằm sấp trên bàn đối phó ngủ mở rớt cái này phòng cô lập cửa kim loại bị từ bên ngoài mở ra hai cái c o n thương binh sĩ đi đến số hai tôn giả n g ư ơ i có thể đi ra một tên binh lính đứng ở trước cửa nói đi ra đi đâu đều nhanh chìm vào giấc ngủ lôi khắc có chút mơ hồ hỏi đương nhiên hồi ngươi tân binh phòng ngủ thiết đi nhanh lên đưa ngươi sau khi trở về chúng ta còn muốn nghỉ ngơi chứ một tên khác đứng ở cạnh cửa bên trên binh sĩ thúc giục lôi khắc a ta có thể trở về phòng ngủ t u t lôi khắc nhanh đứng dậy đi theo cái này hai tên binh sĩ ra ngoài lại ngồi lên lúc đến đợi quân dụng xe dịp trong lòng suy nghĩ xem ra là tiểu nữ vương thuyết phục cắt tơ đặc công cái này xe dịp đều không có cửa sổ xe sau nửa đêm quân doanh trên đất chống mười phần rét lạnh gió lạnh thổi còn đến lôi khắc buồn ngủ cũng bị mất không đến mười phút đồng hồ chiếc này quân dụng xe dịp tại binh sĩ cấp tốc điều khiển dưới liền đem lôi khắc đưa đến hắn phòng ngủ dưới lầu lôi khắc sau khi xuống xe cái này hai tên binh sĩ cũng áp giải lôi khắc lên lầu trực tiếp thúc đẩy xe dịp nhanh chóng rời đi đoàn chừng cũng là đổi về ngủ đi nghỉ lôi khắc đi vào phòng ngủ lâu lầu hai đi qua hành lang dài dàn giặc mang tâm tình phức tạp đi tới hắn cửa phòng ng hẳn là cũng đã nhận được ta bị t r a hỏi tin tức đoán chừng sẽ không ra tay với mình đi không biết tiểu nữ vương đến rồi không tự mình một người đi vào trong lòng vẫn là không c h ắ ca c lôi khác thầm nghĩ lấy quyết định về sau nhất định phải biến cường đại lên để bất luận cái gì đối địch người chơi đều e ngại loại kia cũng không thể giống như bây giờ đi ra cái đối địch người chơi liền làm cho bản thân liền phòng cũng không dám tiến đến sợ cái gì cái kia người chơi cũng không biết bản thân sâu cạn mình bây giờ người sát thế nhưng là trên thế giới cao cấp nhất tổ chức khủng bố bài bộ kẻ số hai tôn giả lôi khác cắn ra một cái đẩy ra cửa phòng ngủ kiên trì tiền bảo Quả n hơn i tiểu ê n nữ v ư g k hai ô n Trong phòng ngủ, còn g có tới giữ đây. lại d mươi lớn, cái n ngủ không、được. Hơn g được. c đầu nhìn về phía mở ra phòng ngủ cửa phòng khi thấy tiến vào lại là lôi khác sau những tân binh này bạn cùng phòng biểu lộ biến hết sức kinh ngạc cùng hoảng sợ có đều giấu tay đi mép giường kim loại h ộ cơm chuẩn bị dùng phòng thân lôi khác tại hai mươi mà danh bạn cùng phòng nằm ở trên giường ánh mắt nhìn soi mói chậm rãi đi trở lại bên giường của nó bên trên lôi khác cửa hàng xuống giường đan mở ra chăn m i ệ vừa mới chuẩn bị nằm đi vào số hai tôn giả quá tốt rồi ngươi bị thả lại đến, đến rồi có phải hay không là đã trải qua tẩy thoát hiểm nghi ta liền nói ngươi không thể nào là giết bạn cùng phòng hung thủ bên cạnh giường s ờ ti vợ rộ r ờ lớn tiếng hưng phấn vừa nói cùng nổi lên thân đi tới lôi khắc bên cạnh lôi khắc nhìn lấy vị này tương lai cả bên a m e z i c a cười cười nghe nói chúng ta phòng ngủ đám bạn cùng phòng trước đó còn muốn xin đổi phòng ngủ không muốn cùng ta một cái phòng ngủ cũng không muốn ở lại cái này người chết trong phòng ngủ hiện tại ta trở về còn có muốn rời đi không có, có thể đi ra ngoài ở lôi khắc lớn tiếng tại phòng ngủ tuyên bố chấn n h i ế p tại lôi khắc cái này tiềm ẩn sát nhân ma huy nghiệm phòng ngủ cái khác tân binh không có ra mặt nói chuyện đều nằm ở trên giường bắt đầu chứa đi ngủ lôi khắc quét mắt vòng cái này lớn phòng ngủ nhìn lấy nằm trên giường những tân binh kia bạn cùng phòng thật đúng là phân không ra cái kia là tập kích hắn người chơi bây giờ chỗ này bạn cùng phòng cũng không muốn đi ngươi chính là đ u ổ i bọn hắn cũng sẽ không đi cạm p e n a mê di ca nhỏ giọng đối với lôi khắc nói chương tám mươi tám ở cùng nhau a chương tám mươi tám ở cùng nhau a ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì ì Dù、giờ nghe xong, xuống biểu nhiên nói, mới tới quân người tuyên bộ bố, lộ mất tự nhiên nói, vừa còn á i này p h g ngủ chúng ta đằng sau cái kia hai cái không giữ ngủ, cho tơ đặc công cùng đó của người bằng hữu tiểu nữ vương, hai người nữ bọn của cái cái cho cắt đặc hữu họ ta tơ tiểu sau kia đó mang u ố n dọn vào ở vài ngày. Còn vào vài ở m theo câu cắt tơ đặc công lời nói các ngươi trên chiến trường sau gặp được càng nhiều thi thể ai còn dám nhắc tới chuyển ra phòng ngủ đem trực tiếp bị đuổi ra quân đội a cắt tơ đặc công cũng tới ở cùng nhau a chắc không được đoán chừng những cái này bạn cùng phòng không phải sợ bị đuổi ra quân đội là vì có thể cùng hai cái mỹ nữ có thể cùng ở mới không còn yêu cầu đ ổ i phòng ngủ lôi khác nghe xong cười khan đâm thanh nhìn một chút bản thân giường ngủ bên cạnh cái k i a hai tấm không giường ngủ trước đó còn không có chú ý hiện tại hắn bên cạnh hai tấm không giường ngủ phía trên liền một chút cho b ụ i đều không có rõ ràng là mới vừa bị đã l a u thừa dịp cắt tơ đặc công cùng tiểu nữ vương không có tới lôi khác phát hiện cái này trong phòng ngủ đám bạn cùng phòng đều không có ý đi ngủ ta cho mọi người nói trước khi ngủ tiểu cố sự để cho các ngươi dư vị hạ thời niên thiếu tại mụ mụ trong ngực dỗ dành ngủ cảm g i á c đi cái này có trợ giúp các ngươi giấc ngủ lôi khác nằm trên giường mình lớn tiếng nói đám bạn cùng phòng không có lên tiếng ngăn cản đều nằm riêng mình trên gối đầu. chuẩn bị nghe một chút lôi khắc rốt cuộc muốn nói cái gì lúc trước có cái mộng du binh sĩ ban đêm hắn mộng du phà bảo liền rời giường cầm lấy trên bàn dao gọt trái cây lần lượt giường ngủ đi lại cũng đưa tay vô vô mỗi cái bạn cùng phòng đầu bị đập không ngủ bạn cùng phòng nhìn lấy cái kia sáng loáng dao gọt trái cây cũng không dám loạt động giấc mộng này bơi chứng tân binh đi một vòng sau lại hồi trên giường của hắn đi ngủ đây ngày thứ hai khi tỉnh lại đám bạn cùng phòng hỏi mộng du binh sĩ hắn tối hôm qua mơ tới cái gì mộng du tân binh nói tối hôm qua ta mơ tới đi dưa địa chống dưa hấu ăn nhưng là dưa hấu đều không quen ta liền không có cát hy vọng đêm nay làm tiếp mộng thời điểm có thể có mấy cái chín dưa hấu để cho ta cắt ăn liền tốt cố sự kể xong ta và các ngươi nói ta không phải sát hại bạn cùng phòng hung thủ hung thủ kia còn giấu ở chúng ta những người này bên trong hạn t ự a n h ư giấc mộng này bơi chứng tân binh một dạng khả năng ban đêm lại còn đối với chúng ta bên trong bất luận kẻ nào đọc thủ tốt chúc các ngươi có thể ngủ ngon rớt lôi khắc nói xong c ư ờ i lạnh hai tiếng sau liền đ ắ p kín trên người mình chăn a có cái người nhát gan tân binh bị h ụ t đều hét lên tiếng những cái này bạn cùng phòng các tân binh nghe lôi k ắ c tiểu cố sự sau càng thêm không dám ngủ Đã c ba ba bạn g ư cùng phòng các tân binh chính tinh thần khẩn trương nghe lấy lôi k h ắ c mới vừa nói xong lời này phát hiện cửa phòng ngủ liền bị đ ẩ y ra một chút bị hù dọa binh sĩ trực tiếp theo bản năng hướng nơi cửa phòng ném ra mép giường hộ p cơm cùng gối đầu ẩm đ ụ n g đ ụ n g mấy tiếng vang động tiểu nữ vương cùng cắt tơ đặc công hai người ôm mới cái c h â n cùng đổ rửa mặt đứng tại cửa cắt tơ đặc công mặt đen lên vừa rồi mấy cái kia hộ p cơm nếu không phải nàng tránh n y nhanh kém chút đánh tới trên mặt nàng cắt tơ đặc công phẫn nộ đối với trong gian phòng đó tân binh quát đều làm gì chứ m u ố như n vậy còn chưa ngủ cứ như vậy hoan nghênh ta đến sao cái này ném ra hộ cơm binh sĩ buổi sáng ngày mai không cần ăn điệp tâm ném ối buổi tối hôm nay cũng không cần gối lên gối đầu ngủ cắt tơ nói xong cùng tiểu nữ vương hai người ôm đệm chăn hướng về lôi k h ắ c bên cạnh không giường ngủ đi đến trong phòng ngủ có cái gan lớn nam binh từ trên giường nhảy xuống tới hết bộ ngực của hắn ngăn cản cắt tơ đặc công đường đi cắt tơ mỹ nữ ta cái giường này bên cạnh có vị trí hắn lời còn chưa nói hết trực tiếp bị cắt tơ đặc công nhanh chóng nhấc chân trực tiếp một cước đá phải trên đùi của hắn đem hắn đá quỳ dạp xuống đất trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ đều lao nói không ra lời còn cần ta lập lại một lần nữa ạ nhanh nằm lại trên giường đi ngủ sáng mai bắt đầu tập huấn không nên bởi vì chết đi một cái bạn cùng phòng cũng cảm giác trời sập chờ các ngươi về sau trên chiến trường mỗi ngày đều sẽ có bên cạnh đồng đội chết đi sớm muộn cũng sẽ thói quen cắt tơ đặc công lạnh lùng nói nhìn lấy cắt tơ đặc công hung ác như thế hung hãn trong phòng ngủ các tân binh cũng không dám đùa dỡn cái này huấn luyện viên chỉ có thể nằm ở trên giường lơ tiếng cũng không dám ra ngoài nhắm mắt lại về phần đi ngủ bọn hắn có thể ngủ không được vừa mới số hai tôn giả cái kia hai cái tiểu cố sự quá dọa người dồ dơ ngươi đi bên cạnh thức đi chuyển một chút giường ngủ cắt tơ đặc công đi vào lôi khắp bên giường đối với dỗ dở chỉ chỉ lôi k h ắ c bên trái giường ngủ vừa nói ý tứ nàng phải ngủ nơi này dỗ dở có chút không cam lòng nhẹ gật đầu chỉ có thể xách hắn đệm chăn đổi được lại bên trong chút giường ngủ các tơ đặc công đem đệm chăn t r ả i tại lôi k h ắ c bên trái giường ngủ tiểu nữ vương đem đệm chăn t r ả i tại lôi k h ắ c bên phải giường ngủ bên trên hai người một trái một phải có phát hiện gì không các tơ đặc công bày xong nàng trên giường đệm chăn sau hỏi nằm bên cạnh giường ngủ l ô i khắc ta lại quan sát quan sát hiện tại còn nói không chính xác lôi khắc ứng phó vừa nói sau đó liền hai mắt nhắm lại giấc ngủ lôi khắc nghĩ đến bên cạnh có các tơ cùng tiểu nữ vương bảo vệ. cái này một đêm cái kia giấu ở tân binh bên trong người chơi là không dám xuất thủ hắn có thể ngủ ăn rớt ngày thứ hai ngày mới sáng lên trong quân doanh liền vang lên quảng bá quảng bá nội dung không ngoài chính là ủng hộ q u â n tâm động viên binh lính đương nhiên cũng là gọi binh sĩ rời giường bắt đầu ăn điểm tâm huấn luyện các tơ đặc công tiểu nữ vương đi theo lôi khắc cùng nhau đi quán cơm đi ăn điểm tâm các tơ đặc công vừa uống lấy cháo bên cạnh hỏi hướng lôi khắc số hai tôn giả tiếp xuống các ngươi nhóm này tân binh liền muốn tiếp nhận huấn luyện ngươi chuẩn bị làm sao tìm được ra ẩn tàng ở trong đó hy giả gián điệp ta hiện tại đã trải qua có thể đem phòng ngủ hai mươi hai người loại bỏ bảy cái không có hiểm nghi bảy người này bọn hắn thân hình cùng kẻ tập kích không hợp còn dư lại mười lăm người ta lại quan sát quan sát đúng rồi hôm nay tân binh huấn luyện hạ buổi chưa có thể để lại cho ta sao ta mang cái này mười lăm người làm trò chơi nhỏ lôi khắc nghĩ nghĩ sao nói cắt tơ nhẹ gật đầu dù sao nàng đã trải qua đều hướng thượng cấp đảm bảo trong ba ngày có thể tìm ra h u n g thủ mới đem lôi khắc sách về phòng ngủ ở hiện tại cũng không kém nửa ngày thời gian huấn luyện ăn xong sáng sớm sau lôi khắc đi theo cắt tơ đi trong doanh trại sân huấn luyện địa ở nơi này chiến lược khoa học quân sự bị trong đội ngũ đứng vững cách tơ đ ặ công c cùng một tên khác trung niên nam huấn luyện viên bắt đầu đối với những tân binh này phát biểu chương 89. điêu khắc tiểu nhân tiếp tục chớ chú ngươi chương 89. điêu khắc tiểu nhân tiếp tục chớ chú ngươi nhìn lấy từng cái thụy nhãn lung lung trên ánh mắt đều là mắt quần thâm mặt thủ mày c h o binh sĩ trung niên nam huấn luyện viên nhữ mày trung niên nam huấn luyện viên cảm giác mình có phải hay không là bị quân bộ lựa nhóm này tân binh thoạt nhìn nào giống quân bộ nói lại lần nữa binh bên trong tuyển gia tiếng anh đây mới là tập huấn ngày đầu tiên hôm qua bọn hắn phòng ngủ chết mất một cái tân binh cách tơ đã công nhỏ giọng hướng về phía đồng sự trung niên nam huấn luyện viên nói nghe nói như thế trung nhiên nam huấn luyện viên sửng sốt một chút nguyên lai、like、trong quân doanh sáng nay nghe đồn là thật không nghĩ tới mới vừa tập huấn sẽ chết người tân binh xui xẻo đội liền từ hắn phụ trách dẫn đội nhóm này tân binh nghe nói nơi này còn ẩn tàng hí dạ gián điệp trung nhiên nam huấn luyện viên lại quét mắt một lần cái này hơn hai mươi người tân binh tiểu phương đội muốn thử lấy tìm ra gián điệp bất quá không thành công mà thôi gián điệp không phải dễ dàng như vậy có thể tìm ra bắt đầu nóng thân chạy bộ các cô nương động tác nhanh lên đều đậu nam huấn luyện viên hô hảo liền mang theo những tân binh này làm nóng người chạy bộ mười cây số làm nóng người đang l lôi khắc chạy năm cây số sau cũng cảm giác hắn đã trải qua mệt muốn hư thoát đây là lúc trước hắn tại tuyết sơn thời điểm tăng thêm chút điểm thuộc tính dưới tình huống nếu là lấy lôi khắc thân thể ban đầu ban đầu thuộc tính đã sớm mệt mỏi gục xuống đồng dạng mệt thở không ra hơi còn có r ồ r ờ hiện tại trong đội ngũ liền r ồ r ờ cùng lôi khắc hai người như là cường thi chạy một dạng chạy ở đội ngũ cuối cùng treo trung n h ê n nam huấn luyện viên nhìn lấy đội ngũ đằng sau chạy chậm nhất hai người lúc đầu hướng lên trên đi mắng mấy câu nhưng nhìn đến lôi khắc cùng rộ rơ như thế giống như sau một khắc liền sẽ ngã xuống đất hôn mê trung nhân huấn luyện viên biết mắng cũng vô ích hai cái này tân binh đạt tử thể năng quá kém lúc nào cũng có thể t é x ỉ u căn bản là chạy không nhanh có thể di động bắt đầu cũng không thể rồi còn tốt mười cây số chạy bộ làm nóng người kết thúc lôi khác cùng d ộ d i đi theo đội ngũ đằng sau cũng đi về tới những tân binh khác đã tại mệnh lệnh của huấn luyện viên dưới bắt đầu ở trên mặt đất tập trống đầy hít đất lôi khác cùng d ộ d i hai người cũng trở về trong đội ngũ hai người trực tiếp nằm sấp ở trên mặt đất chật vật dùng cánh tay thử lấy nhánh lên thân trên lại bông xuống nhìn trung niên nam huấn luyện viên thẳng lắc đầu cho tới chưa huấn luyện hôm nay đệ nhất thiên chủ nếu là huấn luyện thể năng qua khảo nghiệm tân binh thể lực chứ l đi đi tiểu nữ h vương này t tại lôi khắc bên người v u a nói luyện n đi với theo n g b i lôi khắc bên người vừa nói đi theo lôi khắc trở về phòng ngủ lấy bộ đồ ăn sau liền đi quán cơm mua cơm ăn tiểu nữ vương theo lý thuyết cái này quân đội nhất là các tơ đặc công tổ chức này khẳng định có ăn hết hoặc tiêm vào sau liền có thể nói thật dư vật vì cái gì không cho nhóm này tân binh dùng được đâu cứ như vậy liền có thể tìm ra cái kêu ẩn nút gián điệp lôi khác đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp hỏi tiểu nữ vương tiểu nữ vương l ắ t đầu loại thuốc này vật tác dụng phụ quá lớn một khi sử dụng sau những bộ đội này tinh anh về sau coi như phế bỏ hơn nữa đối với đi qua đặc hơn gián điệp mà nói căn bản không được tác dụng nhất là người chơi tự thân trên thuộc tính đi kháng dược tính cũng cao ta đoán chừng quân đội cuối cùng tìm không ra gián điệp lời nói sẽ không giống các tơ đặc công nói như vậy để những binh lính này hồi bình thường quân đội khả năng rất lớn quân đội cuối cùng sẽ giết rơi các ngươi tất cả mọi người dĩ nhiên không phải trực tiếp giết chết loại kia tỉ như an bài cái hẳn phải chết nhiệm vụ loại hình dạng này cũng do、so、người sử dụng dược vật dễ dàng hơn người sau đó cũng sẽ trong tù bởi vì ngoài ý mớn đã chết số hai ngươi nếu là tìm không ra ẩn nút gián điệp lời nói chúng ta liền muốn mau chóng động thủ lôi khác nghe xong trong lòng rất là chấn kinh tiểu nữ vương suy đoán thật có khả năng biết thực hiện lôi khác s ờ lên trong túi quần bản thân dáng vẻ chớ chú ma ngẫu cũng không biết cái này ma ngẫu có thể ở ngoài ý mớn sự cố bên trong cứu h à n không a lôi khác đột nhiên có linh cảm nghĩ tới một cái có thể tìm ra gián điệp phương pháp tiểu a trưa, ta không ăn cơm trưa, ta có c á có t h tìm ra gián phương pháp, ta trở ra gián phương điệp pháp, h về c ẩ nữ bị dưới, buổi bảo dưới, người hướng phương hướng chiều thời điểm Lôi nói liền đi Tiểu khắc phòng về tốt ta. đến. xong, xoay vệ ngủ n vương nhìn lấy lôi khắc nói đi là đi cũng s ừ n g sốt một chút nàng cũng không có quá nhiều hỏi thăm dù sao buổi chiều liền biết lôi khắc xử lý pháp lôi khắc trở lại trong phòng ngủ từ dưới giường mình mặt lấy ra trước đó mang tới đầu gỗ khối đều đóng gói mang theo đi doanh trại sân huấn luyện trên mặt đất tìm k h o ả phía dưới đại thụ ngồi xuống lôi khắc lấy ra chớ chu giao điêu khắc liền bắt đầu bắt đầu điêu khắc điêu khắc cái kia che mặt đầu gỗ tiểu nhân Chớ chú một a buổi không không hạn chế, mặt, mặt n có khắc khắc. trưa lôi k h ắ c đem còn dư lại hai mươi sáu khối tiểu mục đầu khối đều đã vận dụng điêu khắc hai mươi sáu cái che mặt đầu gỗ tiểu nhân lôi k h ắ c bắt đầu cầm lấy từng cái đầu gỗ tiểu nhân tiến hành chớ chú ma n g ẫ u chuyển đổi trong lòng suy nghĩ điêu khắc chính là hôm qua tại phòng ngủ hành lang tập kích hắn người chơi chư t i ê n ôn là chớ chú ma ngẫu chuyển đổi thất bại tiếng nhắc n h ỏ âm không ngừng mà tại lôi khắc trong đầu vang lên từng cái đầu gỗ tiểu nhân từ nội bộ nổ bể ra tới dù sao không có bộ mặt biểu tình điêu khắc lấy hiện tại lôi khắc kỹ thuật điêu khắc cùng tâm lý ám chỉ năng lực chuyển đổi sát xuất thành công trở nên thấp hơn tại chuyển đổi được thứ mười chín cái chớ chú ma ngẫu thời điểm cuối cùng thành công một cái lôi khắc hưng phấn nhìn lấy trong tay cái kia đã trải qua biểu hiện hát thiết cấp che mặt đầu gỗ tiểu nhân chớ chú ma ngẫu có cái này chớ chú ma ngẫu rốt cục có biện pháp tìm ra dấu ở tân binh bên trong người chơi còn dư lại đầu gỗ tiểu nhân cũng không thể lãng phí dù sao đều điêu l ô buổi chiều tập hợp thời gian cũng phải đến rồi lối khác thu thập những cái này phế bỏ đầu gỗ sau lại trở về phòng ngủ dưới giường mang tới hắn mang tới trâu rừng phản khúc đi sang cung lắp ráp tốt buổi chiều tập hợp sân bãi trung niên huấn luyện viên không có tới chỉ có cắt tơ đặc công mang theo tân binh đang huấn luyện sân bãi tập hợp đứng đội lôi khác trong tay cầm phản khúc cung phần lưng c o n g trang vũ t i ễ n bao được tên tâm tình thật tốt đi về phía hắn vị trí tiểu đội phương hướng số hai tôn giả người bắt người cung t i ễ n tới làm cái gì không phải nói phải là một m trò chơi nhỏ tìm ra gián điệp sao các tơ đặc công hỏi bị trễ lôi khác đây chính là làm tiểu trò chơi đạo cụ t ố t hiện tại để này của ta chút đám bạn cùng phòng đứng ở ta ba mươi m bên ngoài khoảng cách xếp thành một loạt đứng ngay ngắn là được lôi khác rất có năm chắc hướng về các tơ đặc công nói chương chín mươi chớ chú hệ thần xạ thủ lần thứ nhất xuất thủ dựa theo số hai tôn giả nói đều đến đứng ba mươi m bên ngoài đứng thành một hàng c á t tơ đ ặ c công hướng về phía tân binh phương hướng ra lệnh nàng mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc nhưng là trước lựa chọn trước dựa theo lôi k h ắ c nói đi tới phát mệnh lệnh các tân binh nghe xong cười đùa đứng ở ba mươi m bên ngoài đứng thành một loạt nhìn lấy lôi k h ắ c muốn làm gì trò chơi nhỏ lôi k h ắ c sau đó giơ trong tay lên phản khúc cung a số hai tôn giả chậm đã ngươi muốn làm gì ngươi muốn bắn những cái này bạn cùng phòng sao ngươi nói có thể tìm ra gián điệp trò chơi nhỏ không phải ngươi cầm tiễn loạn xạ cắt tơ đặt công lớn kêu một tiếng sau mau chạy tới đến rồi lôi khắc bên cạnh ngăn cản hắn lôi khắc nhẹ gật đầu một bộ rất có năm chắc bộ dáng hướng về phía các tơ đặc công nói ngươi cũng biết ta sở hữu dị năng dị năng của ta có thể làm cho bắn ra tiễn có thể tự động tìm tới cái kia giấu ở tân binh bên trong gián điệp tốt n g ư ơ i đứng xa một chút chú ý những binh l í n h kia ngươi lấy được súng của ngươi nhìn cái kia tân binh bị ta bắn trúng hắn chính là gián điệp nếu là có thể tốt nhất bắt sống hắn bắt về thẩm vấn nhìn xem có thể hỏi chút tin tức hữu dung không ngươi thật có cái này dị năng các tơ đặc công có chút nửa tin nửa ngờ nhìn lấy lôi khắc số hai tôn giả ngươi không phải chuẩn bị tùy tiện bắn chúng một cái định tội đi ngươi tiện thuật thế nào cũng đừng đi lên bắn liền người chết không có chứng cứ dưới tình huống người chết lời nói ta cũng không có biện pháp hướng thượng cấp bằng h à n dao yên tâm đi ngươi nhanh đứng xa một chút đừng quay dày ta phát động dị năng ta chỉ đả thương tay phải hắn tốt lôi k h ắ c thúc giục cắt tơ đặc công rời đi lúc đầu lôi k h ắ c muốn cho những binh lính này đứng ở xa mười m liền sợ đứng quá gần một khi cái kia ẩn nút người chơi mang đến liều chết phản kháng lại ném phi đao kỹ năng cái gì đối với hắn công kích lôi khác lo lắng tiểu nữ vương không kịp bảo hộ hắn dứt khoát liền để bọn họ đứng xa cắt tơ đặc công vẫn là có chút không yên lòng đi ra chút khoảng cách nàng cũng từ bên hông lấy ra súng lục tiểu nữ vương đi tới đi vào lôi k h á p bên người nhỏ giọng đối với lôi k h á c hỏi số hai có phải hay không là chuẩn bị vào đ ã m ẹ không sợ rơi muốn l ạ i khai sát giới đi dạng này chờ ngươi bắn tên ta trước hết đánh lén cắt tơ đặc công cướp đi nàng súng lục lại phối hợp ngươi cùng một chỗ giết chết những tân binh này thế nào chúng ta từ bên trái bắt đầu hướng phải g i ế t thẳng đến g i ế t tới cái kia giấu ở tân binh bên trong người chơi bại lộ thực lực mới thôi nghĩ gì thế ngươi phải tin tưởng thực lực của ta ta thật có thể tìm tới cái kia ẩn nút người chơi ngươi chờ chút chú ý bảo hộ ta. ta m ù i tên thứ nhất biết bắn trúng tay phải của hắn cánh tay lôi khắc nghiêng qua mắt tiểu nữ vương nhỏ giọng nói a n g ư ơ i thật có thể tìm tới a n g ư ơ i đó là cái gì kỹ năng ta làm sao chưa từng nghe qua còn có loại này có thể tìm ra ẩn tàng gián điệp tiến thuật tiểu nữ vương vẫn là cảm giác không quá yên tâm hỏi lôi khắc lựa chọn không để ý tiểu nữ vương dùng tay phải tại túi láo bên trong cầm trước đó liền chuẩn bị xong tiểu đinh tử đập hạ che mặt tiểu mục đầu ma ngẫu cánh tay phải sau đó lôi khắc trong đầu nghe được chư thiên o n l i n h ắ c nhở chớ chú ma ngâu chớ chú hiệu quả đã trải qua khởi động trong vòng một phút chớ chú đem thực、hiện. lôi k h ắ c sau đó tay trái bắt đầu nắm cung tay phải thuần thục từ phía sau lưng ống tên bên trong rút ra một chi từ khu giao dịch mua chửi hình phá giáp đứng ở ba mươi m ra ngoài các tân binh trước đó còn cười đ ù a nhưng là khi thấy lôi k h ắ c vậy mà bắt đầu dựng cung lên muốn bắn tên hơn nữa cung tiễn nhằm chính xác phương hướng vẫn là bọn hắn bên này a số hai tôn giả muốn làm gì không phải đâu đây là muốn bắn chúng ta a cái này cho chơi nhỏ chính là bắn chết chúng ta sao các tơ huấn luyện viên cứu mạng a số hai tôn giả lại muốn giết người chơi a cháy mau hắn là đồ điên hắn không dám bắn vội cái gì đừng chạy a vậy ngươi tránh ta đằng sau làm gì ba mươi m có hơn trước đó đứng thành một hàng các tân binh sợ hai kêu lấy bắt đầu hướng bốn phía chạy loạt lấy bên kia bắt đầu trở nên hỗn loạn đương nhiên cái này không tí ti ảnh hưởng lôi khắc bắn tên nhắm chuẩn bởi vì lôi khắc bắn tên căn bản không cần nhắm chuẩn lôi khắc đem vũ tiễn cất kỹ kéo cung đại thể hướng về phía phía trước phương hướng bắn liền ra vũ tiễn siêu một tiếng hình n ú i khoan phá giáp vũ tiễn nhanh chóng hướng về đối diện tân binh phương hướng mau chóng đuôi theo lôi khắc cũng nhìn chằm chằm phía trước nhìn lấy vũ tiễn hướng về phía một cái tân binh đầu liền bạt tới Các đặc công cảm giác muốn việc, tơ trong lòng cũng bắt đầu muốn hòng lòng cũng hận nàng hối s a o cái ó thể tôn đồng giả ý số c này hoang xong. qua đường cử động đâu. Bất quá nàng muốn lại ngăn cản đã trải qua xong. À, cái này đâu. đã cử cái quả Bất À, lại trải sắp bị bắn chúng tân binh biểu lộ hốt h o ả n g tránh nề dưới nâng tay phải lên cản trở vũ tiễn nhưng có t r ù y hình phá giáp vũ tiễn m ũ i tên trong khoảnh khắc liền quán xuyên hắn cánh tay phải cán tên còn đâm vào hắn trong cánh tay máu tơi theo ra chóc thị t bong cánh tay của hắn chảy ra tay của ta người này chúng tên tân binh nửa quỷ ở trên mặt đất tay trái bưng bít lấy vết thương kêu gạo thống khổ đấy số hai tôn giả các tơ đ ặ công c có chút phẫn nộ tiến lên hướng về phía lôi khắc giống lên tiếng tiểu nữ vương hắn chính là ẩn nút gián điệp mau qua tới chém đứt hai cánh tay của hắn lôi khắc hướng về phía bên cạnh còn tại quan sát tiểu nữ vương hô tiếng tiểu nữ vương nghe xong mắt nhìn cái kia quỳ ngược lại ở trên mặt đất mặt mũi tràn đầy thống khổ binh sĩ liền di chuyển nhanh chóng thân hình chạy tới lúc này tiểu nữ vương lựa chọn trước tin tưởng lôi khắc cái này đội hưu nàng hai tay nắm trùy thủ nhìn thấy tiểu nữ vương xông về trước người này tay phải còn cắm căn vũ tiễn tân binh lấy cực kỳ nhanh chóng thân hình đứng lên hướng về sau r vị này tương lai cạm bèn a mê g i ca cổ tân binh này mang thương trong tay phải còn nhiều ra một cây tiểu đào sắc bén dừng lại tiểu nữ vương tiến thêm một bước về phía trước ta liền giết cái này dỗ d ờ cùng lắm thì chúng ta đồng quy vô thận ta biết ngươi có khống chế tinh thần dị năng đừng có lại hướng phía trước di động không phải ta liền độc thủ người này người bị thương tân binh hướng về phía tiểu nữ vương hô hào cũng lôi kéo rộ g ờ lui lại rời xa tiểu nữ vương tận lực tránh ra nàng có thể sử dụng khống chế tinh thần dị năng thi pháp khoảng cách ta cứ nói đi ta có thể tìm tới hung thủ lôi khắc cười nhìn bên người cắt tờ đặc công cắt tờ đặc công nhìn lấy tình huống cũng hiểu cái này bị số hai tôn giả bắn c h ú n g tân binh vậy mau nhanh di động còn có mang thương đều có thể bắt lấy rổ dở làm con tin động tác khẳng định không phải bình thường tân binh có thể có thực lực hắn thực sự là hí giả gián điệp số hai tôn giả mũi tên kia vậy mà thực tìm ra ẩn n ú t gián điệp cắt tơ đặc công nâng lên súng lục trong tay bắt đầu nhắm chuẩn cái này mang thương tân binh bị đương thành con tin rổ dở thử lấy vùng bề dưới nhưng là hắn thấp bé thân thể gầy yếu căn bản không tránh thoát được cái này người ấy chơi tay trái giam cầm lực lượng thả ta rời đi ta sẽ thả rỗ dơ cắt tơ đặc công ngươi cũng đứng tại chỗ đ ư n g n ú c n í c ta rời đi qu sau khi an toàn thì sẽ thả hắn sân ố tôn giả, ngươi thực、so、với ta tưởng tượng phải cường đại chút, chúng ta trước đó đánh giá thấp thương bắt theo tên một tên một ngươi cường chúng đánh năng ngươi. Ngươi này mang người mang Chứng Chứng giả, giá với phải đại chơi, lại. Lại hồi. Lại hồi. lưu lực của so s bay bay dở đó đầu để để dổ huấn luyện trên mặt đất phát sinh cái này đột phá tình t huống cũng làm cho bốn phía huấn luyện viên và các binh sĩ bắt đầu chú ý bên này tất cả chớ động không phải ta liền giết hắn tay phải mang thương gián điệp người chơi tiểu đao đệ vào r ổ dở trên cổ hướng về sân huấn luyện đ i ệ bên cạnh đầu một cỗ quân dụng xe dịp phương hướng di động tới đừng có ta nhanh bắt lấy căn này điệp vóc dáng nhỏ nhắn rổ rờ hô to tiểu nữ vương cười khổ cái này rổ rợ không thể chết đoán chừng cái này quang minh kỵ sĩ đoàn mang thương nhà chơi nhiệm vụ cũng cùng cạm ẩn a mê di ca tiêm vào cường hóa huyết thanh sau có quan không phải cái tia người chơi đã sớm trước đối với rổ rợ độc thủ tiểu nữ vương không còn tiến lên bức cái này đã bị lôi khắc bắn bị thương người chơi nàng cũng sợ ép cái này người chơi trực tiếp giết chết rổ rợ để hai phe đều nhiệm vụ thất bại tiểu nữ vương bên này nhiệm vụ thất bại trừng phạt thế nhưng là gạt bỏ nàng cũng không muốn gánh chịu cái kia phải chết trừng phạt ta thả ngươi rời đi giữ rổ rợ lại tiểu nữ vương hô hào. cái này mang thương người chơi nắm lấy rộ rợ lên xe dịp sau liền bắt đầu một tay điều khiển xe dịp nhanh chóng xe khởi động chiếc chạy rời xa cái này sân huấn luyện địa đang huấn luyện bên sân cái trước tiểu thấp lâu góc rẽ giảm bớt tốc độ xe rẽ ngoặt trên xe to gan rộ rợ thừa dịp cái này mang thương gián điệp không chú ý trực tiếp tại rẽ ngoặt trên đường cưỡng ép nhảy xuống xe dưới đất lật lăn lông lốc vài vòng thân hình của hắn mới dừng lại sau đó hắn liền mặt hướng đất a i liền n gục ở chỗ này bất động xem bộ dáng là hôn mê cũng không biết thủ thương nghiêm trọng không quan minh kỵ sĩ đoàn cái này người chơi lúc đầu cũng không không không các tơ đặc công ở phía xa mở mấy phát nhưng là khoảng cách qua xa đã trải qua đánh không chúng nhanh thông chi cửa trại lính thủ vệ chặn đường chiếc này xe dịp các tơ đặc công hướng về phía xa xa cái khác huấn luyện viên hô hào sau đó nàng ngay lập tức chạy về phía một chiếc khác đứng ở sân huấn luyện trên mặt đất không ai điều khiển xe dịp các tơ đặc công chuẩn bị đi lái xe thử lấy truy kích cái này hì dạ gián điệp liên đoán ngươi số hai tôn giả vũ ừ a tiến nhanh tân chóng o bay thẳng đến rồi trên bầu trời vượt qua thấp lâu lại lấy đường vòng c u n g quỹ tích hướng phía dưới rơi xuống ngươi lúc này còn buông thả tiễn có làm được cái gì lãng phí a tiểu nữ vương quán trách lại để tên bay một hồi lôi k h ắ c n ể n đầu nhìn lên bầu trời một mặt cao thâm mặt chắc dáng vẻ đối với tiểu nữ vương nói ẩm ẩm nơi xa đột nhiên chuyển tới một cỗ xe đụng thanh âm lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương trong đầu chuyển đến chư thiên ôn l à tiếng nhắc nhở âm cạm pèn a me di ca một khởi nguyên nhiệm vụ tuyển định hy dạ hậu kỳ nghiên cứu phát minh và tờ s ô đi ở trận doanh tiến b à o quang minh kỵ sĩ đoàn sáu người bên trong một người bị tuyển định hạ vẹn chờ bài bổ kệ đoàn đội đánh giết bài bổ kệ đoàn đội hai tên tiến vào người nhiệm vụ sau khi kết thúc mỗi người có thể hối đ á i thanh đồng bảo dương một ấm áp nhắc nhở tại nhiệm vụ kết thúc lúc lúc ba cái thanh tiểu nữ vương nghe t h ế nhắc nhở kinh ngạc nhìn lối k h ắ c số hai ngươi thuật bắn cung này là kỹ năng gì quá thần kỳ là các ngươi á châu võ hiệp phó bản bên trong tiến thuật sao ta nghe nói có cái gọi là xạ điêu anh hùng chuyện phó bản từ mặt đất kéo cung liền có thể bắn tới trên bầu trời nhanh chóng bay qua đại điêu thần kỳ tiến thuật còn có thể nhất tiến s o n g điêu loại kia ta đây là ỷ thiên đồ long ký giết chết m à long luyện ra được được rồi cùng ngươi giả ngươi cũng không hiểu được ngươi đi trước nhìn xem hiện trường đi ta đi nhìn xem rộ dở thương thế cái này đần hải tử thật tốt nhảy cái gì sẽ a có thể tuyệt đối đừng thụ thương nghiêm trọng nếu là ảnh hưởng bị một tháng sau hắn tuyển bạt liền p h i ệ n thái lôi khác cười nói lấy đưa tay cho nơi xa nằm ở trên mặt đất hôn mê rộ rờ tới một tám nôn thuật trị liệu kỹ năng màu đỏ vòng sáng bọc tại đến cùng hôn mê rộ rờ trên người trong sân huấn luyện trong phòng ngủ cái kia hơn hai mươi danh tân binh hiện tại đều s ứ c sờ đứng tại chỗ nhìn lấy lôi khác lại nhìn vừa mới chuyển đến tiếng va đập thấp lầu phương hướng kia cũng đứng lấy làm gì muốn nhìn liền cùng đi nhìn xem lôi khác hướng về phía tân binh đám bạn cùng phòng vừa nói hắn cũng cất bước hướng về phía trước thấp sau lầu đi đến đi ngang qua nằm sấp ở trên mặt đất hôn mê rộ rờ nơi đó lúc còn đem lôi k h ắ c v ô v ô mặt của d ô giờ đánh thức hắn ta còn sống ở bắt lấy cái kia hỉ dạ g i á n đ i ệ p sao d ô giờ nhìn một chút là lôi k h ắ c sau lên tiếng hỏi hẳn là bắt được bất quá đoán chừng chết tỷ lệ lớn một chút đi xem một chút sẽ biết lôi k h ắ c đáp trả vung lỏng ra d ô giờ tiếp tục hướng phía trước đi tới mấy phút đồng hồ sau lôi k h ắ c mang theo đám người đi tới sân huấn luyện địa c h ố n ngập thấp sau lầu phương trên đường nhìn thấy phía trước một cỗ xe dịp đã trải qua đụng phải trên một cây đại thụ cái này xe dịp đoạn trước đã trải qua biến hình tên kia thoát đi gián điệp hắn đã bị vung ra ngoài xe s ư ơ n g sọ vị trí cùng cánh tay phải đều cắm lôi khắc trước đó bắn ra vũ tiễn các tơ đặc công đã trải qua xuống xe nàng chính ngồi sổm ở căn này điệp bên cạnh nhìn lấy thương thế hắn hoặc có lẽ là chính ngồi sổm ở thi thể này bên cạnh nhìn lấy tên của hắn tổn thương các tơ đặc công sau đó đứng dậy một mặt đáng tiếc biểu lộ hướng đi lôi khắc chết rồi đáng tiếc không có lưu lại người sống xem ra ta trước đó đáp ứng cho ngươi tìm huấn luyện viên huấn luyện ngươi tiến thuật là không có cách nào thực hiện ta cũng không tìm được ưu tú hơn tiến thuật huấn luyện viên đến dạy bảo ngươi c á t tơ đặc công có chút bội phục đối với lôi khắc nói đám bạn cùng phòng đều kinh ngạc nhìn l ô i khắc không nghĩ tới lôi khắc đối không bắn nhất tiễn lại còn có thể vượt qua thấp lâu bắn chúng đã trải qua không ở ánh mắt đầu người thuật bắn cung này cũng quá kinh khủng c h ắ c không được số hai tôn giả không cần thương mà dùng tên bốn phía cũng bắt đầu tụ tập một chút sau đó chạy tới huấn luyện viên và binh sĩ ta hiểm nghi giải trừ đi lôi khắc mỉm cười hướng về phía c á t tơ hỏi giải trừ hôm nay việc này ta biết hướng thượng cấp làm một phần báo cáo ngươi lại là công mới một ngày tìm đi ra hì dạ gián điệp ngươi rất mạnh cắt tơ đặc công hướng về phía lôi khắc nói nói xong lại mầm đầu Hướng về phía binh tân về vây lại tân binh quát, chương á c c người buổi i giải ề u ngày sáng tiến mai buổi sáng lại tiến hành huấn luyện. lại hành chín ĩ c mươi hai đến, các đi đi. 92, ủng hộ xông về trước vịt chương chín mươi hai ủng hộ s ô n g về trước vịt các tơ đặc công sau khi đi lôi k h ắ c lập tức liền bị sùng bái hắn c á c tân binh bao vây số hai tôn giả n g ư ơ i làm sao phát hiện hắn là gián điệp thật là bá đạo t i ế n pháp thật lợi hại số hai tôn giả n g ư ơ i thuật bắn cung này ta có thể học sao n g ư ơ i có bạn trai chưa một cái cường tráng thanh niên binh sĩ nhăn nhăn nhó i nhó nói một đống nam binh vây quanh lôi k h ắ c hỏi lôi k h ắ c vừa định khoe khoang một chút nhưng là nghe được một câu cuối cùng nhìn lấy bên cạnh vậy muốn dựa đi tới nam binh ta còn có việc các người cố gắng huấn luyện lôi khác mau, mau rời đi những cái này nhiệt tình đại binh tại sân huấn luyện dưới một cây đại thụ tiểu nữ vương dựa lưng vào đại thụ lôi k h ắ c ngồi ở dưới cây lớn kim loại trên ghế dài số hai vừa mới ngươi làm không tệ so với ta dự liệu còn tốt hơn cutter đặc công thông qua việc này đã trải qua đối với ngươi có chút h ả o cảm ta có thể cảm giác được tiểu nữ vương một bộ trưởng quan khen ngợi cấp dưới bộ dáng đối với lôi khắc nói lôi khắc ánh mắt nhìn về phía trong sân huấn luyện những cái tia đang làm các loại huấn luyện tân binh lên tiếng nói chư thiên ôn lại ta giết chết cái tia người chơi sau nhắc nhở quan minh kỵ sĩ đoàn lần này tiến vào cạm đ n amê di ca một phó bạn là sáu người bây giờ bị ta giết chết một cái còn thừa lại năm cái người chơi đây bọn hắn chọn là h í dạ hậu kỳ nghiên cứu phát minh và t ở s ô đi ở trận doanh cùng chúng ta lấy biết trận doanh nhiệm vụ không giống nhau người có đề nghị gì sao tiểu nữ vương nghe xong nhẹ gật đầu quan minh kỵ sĩ đoàn hẳn là cũng không biết chúng ta cụ thể nhiệm vụ là cái gì chỉ biết là nhiệm vụ của chúng ta cùng cả penname jica có quan hệ nhiệm vụ của bọn hắn đoán chừng cũng cùng cả penname jica có quan hệ không phải sẽ không xuất hiện tại trong quân doanh ta phán đoán cả penname jica hảo hữu bù kỳ rất hơn suất chính là bọn họ lần này và tợ xô đi ở nhiệm vụ mục tiêu một trong ta cũng nghĩ như vậy Cái này, minh, vụ, Amezi, Lúc, Kỳ, nếu à y n cái này tờ xô đi ở nhiệm vụ nghiên cứu phát minh tổ chức thế lực là cùng chúng ta đối địch cái này quan g minh kỵ sĩ đoàn người chơi còn xuất thủ trước cho chúng ta thêm phiền phức ta cũng chuẩn bị đưa bọn hắn một ít lễ vật tiểu nữ vương cười nhẹ mép gương mặt bên trên đều lộ ra hai cái lún đồng tiền nhỏ ngươi chuẩn bị làm thế nào lôi k h ắ c nhìn tiểu nữ vương như thế đoán chừng lại muốn làm sao hạ i người hắn cũng muốn trước nghe một chút thỏa nguyện một chút đến lúc đó ngươi sẽ biết số hai ngươi trước làm chính sự quan trọng tiểu nữ vương nói với lôi k h ắ c chính sự gì lôi k h ắ c có chút nghi ngờ hỏi đương nhiên là đem cắt tơ đặc công đổi tới tay để tương lai xỉ ẹn tại mạ và phó bản bên trong trở thành chúng ta bại bổ kệ đoàn thể trụ sở hậu p ư ơ n g n h ớ ngươi số hai tôn giả nhanh xử suất người lớn nhất tiềm lực dùng tất cả vờ liếng theo đuổi các tơ đặc công đi vì chủ thế giới tương lai tiểu nữ vương rất thành khẩn vừa nói nàng phía sau lưng rời đi dựa vào đại thụ đi đến lôi khắc đang ngồi kim loại trước ghế sau ngồi s ổ n người xuống m ặ t khoảng cách lôi khắc rất gần dùng nàng tập kết như nước trong veo hai mắt nhìn lấy lôi khắc tốt ta ta liền cố hết sức theo đuổi các tơ đặc công kỳ thật ta người này tình cảm rất một lòng nhưng là vì bài bộ kệ vì chúng ta chủ thế giới tương lai ta liền hy sinh ta cái này thân thân xác tối tha lôi khắc một bộ hy sinh chính mình đại nghĩa lăng nhân ngữ ký nói、ừ. số hai tôn giả ủng hộ s ô n g về trước vịt đợi buổi tối ta và ngươi cùng nhau hồi các người nam binh lớn phòng ngủ ngươi theo ta đem cắt tơ đệm trăn đồ dùng hàng ngày thu thập đưa về nữ binh phòng ngủ hiện tại gián điệp đã bị giết chết ta và cắt tơ đã trải qua không cần thiết ở nữa tại nam binh phòng ngủ tiểu nữ vương đối với lôi khắc nói ta cảm giác kỳ thật các ngươi còn có thể ở nữa mấy đêm rồi lôi khắc cười khan tiếng coi như ngươi không đi giúp cắt tơ chuyển đệm trăn cắt tơ cũng sẽ tự đi lấy tin tưởng phán đoán của ta đêm nay ngươi có thể mượn giúp cắt tơ chuyển trăn nệm cơ hội tiến vào cắt tơ cùng ta phòng ngủ c ắ t tơ đ ặ c công xế chiều đi quân bộ xử lý hy giả cái kia người chơi chuyện gián điệp đoán chừng rất buổi tối mới có thể trở về lại còn không trung bụng trở về vừa vặn nàng còn thiếu ngươi một bữa cơm ngươi liền rèn sắc khi còn nóng đến lúc đó ta ở bên cạnh tại giữ lại hạ ngươi cùng nhau ăn cơm ta chuẩn bị chút đặc thủ rượu và ăn ngon tiểu nữ vương nói xong cười quái dị nhìn lôi k h ắ c cho lôi k h ắ c một cái ánh mắt khích lệ được nhưng ngươi đến lúc đó lưu lại làm bóng đèn được không ngươi không, phải muốn cho cắt tơ hạ Như vậy không tốt đâu ta không nghĩ hạ dược lôi khắp nghĩ đến vừa vặn hắn làm lại còn chưa có đi qua nữ sinh phòng ngủ đâu mặc dù đây là đang phó bản bên trong Cũng tiểu hạ c hạ、wow. nữ, nữ vương sau đó i h một c h ú bộ rợ khóc rỡ cười biểu lộ nói số hai tôn giả ta để ngươi xử suất toàn lực theo đuổi các tơ ta chính là đi mua tốt hơn rượu đi không phải muốn cho nàng hạ dược sau cầm xuống loại kia hãy nói lấy các tơ đặc công tính cách nếu là sau đó phát hiện ngươi hạ dược tuyệt đối có thể cầm ba súng đầu ngươi sụp đổ nát đúng trước ngươi đến cùng truy qua nữ sinh không không cần tỉ dạy ngươi làm sao truy đi lôi khác nghe được tiểu nữ vương lời nói mới biết được bản thân để ý tới sai rồi tiểu nữ vương ý tứ lôi khác suy nghĩ một chút h á n tại nguyên bản thế giới thời cấp ba nhưng là một cái bén g oan lên đại học sau đều bận rộn dẫn đội khai hoang công hội phó bản hoạt động cùng nghiên cứu các loại chiến thuật thời gian đều không đủ dùng làm sao có thời giờ đeo đổi nữ sinh a lôi khác hồi tưởng tự xem qua tình cảm điện ảnh cùng tiểu thuyết thế nhưng là trong đầu chỉ nghĩ tới a mô đĩa cùng đại lang tới giờ uống thuốc rồi lôi k h ắ c cười khổ nâng lên tay phải của mình gãi đầu một cái phát mặc dù không biết như thế nào bình thường truy cầu nữ sinh nhưng lôi k h ắ c cảm thấy mình không thể tại tiểu nữ vương trước người mất đi khi thế lôi k h ắ c kiêu ngạo nữ khi nói làm lại đều là nữ sinh chủ động truy cầu ta đều là nữ sinh chủ động truy cầu ngươi ngươi nói là trong quán rượu đi p h ú c ngươi số hai tôn giả đêm nay ngươi và các tơ bình thường nói chuyện phiếm ăn cơm là được ban đêm ta lại ở bên cạnh giúp đỡ tìm nói chuyện phiếm chủ đề lần đầu hẹn họ ăn cơm không cần hù đến nàng đoán chừng ngươi cũng không dọa được nàng dù sao không cần biểu hiện ra ngươi truy cầu ý nghĩ của nàng là được ngươi coi như theo một cái hảo bằng hữu cùng một chỗ ăn bữa cơm tối tùy ý tâm sự liền tốt truy loại này nữ đặc công muốn từng bước một tới chờ tiếp xúc nhiều mấy lần sau tốt nhất để cắt tơ trước ra tay với ngươi nàng chủ động muốn thông đồng ngươi ngươi thành công tiểu nữ vương đứng dậy vỗ vỗ nàng tiểu lồng ngực một bộ tình cảm đạo sư bộ dáng đối với lôi khắt nói chương 93, tiến vào sĩ、si、quan nữ quân nhân lâu chương 93, tiến vào sĩ、si、quan nữ quân nhân lâu số hai ta đi trước bên ngoài trại lính mua chút thì rượu đoàn chừng sau hai giờ có thể trở về ngươi đến lúc đó tại nam binh lớn trong phòng ngủ chờ ta là được tiểu nữ vương nói xong liền xoay người rời đi lôi k h ắ c một người tiếp tục tại dưới cây lớn ghế dài ngồi xuống hơn mười phút sau lôi k h ắ c nghe được sau lưng lại có người gọi hắn số hai tôn giả có thể tính tìm tới ngươi ả p ra hẹn vệ k ì n tiến sĩ từ sân huấn luyện điệu bên đường nhỏ bước nhanh tới vệ k ì n tiến sĩ ngươi tìm ta có chuyện gì lôi k h ắ c nói xong ngồi trên ghế muốn khách khí đứng dậy ngồi không cần khách khí như thế số hai tôn giả ngươi tính được là ân nhân cứu mạng của ta rất xin lỗi chuyện gián điệp ta giữa chưa mới biết được tin tức cái này âm hiểm g h ĩ ra vậy mà phái ra ẩn nút gián điệp đến hại ngươi đoán chừng là ngươi cứu phá hủy bọn hắn tối kế hoạch giết ta còn giết chết h ì dạ tập kích ta cái kia hai tên sát thủ gây ra đó khi dạ đã bắt đầu đối với ngươi tiến hành trả thù ta đã trải qua làm xong lôi khắc cười nói lấy ta biết số hai tôn giả ta mới từ quân bộ nơi đó trở về vốn là chuẩn bị đi thay ngươi đảm bảo dưới vừa vặn đụng phải cắt tờ đặc công không nghĩ tới ngươi liền nhanh như vậy tự mình giải quyết gián điệp rất lợi hại a còn tốt ngươi không bị thương tích gì bất quá ngươi gần nhất cần thật chút tốt nhất đừng đơn độc ra quân doanh h i dạ những tên kia không đạt mục đích là sẽ không dễ dàng bỏ qua. đều là ta ta liên lụy ngươi h t kỳn tiến sĩ có chút áy náy vừa nói hắn cũng ngồi xuống lôi khắc bên cạnh trên g h g i ả i không có việc gì người sớm muộn có vừa chết ngươi không cần tự trách ta mặc dù là dị năng giả nhưng thân thể này cùng người bình thường không sai bị lắm đối mặt tám sắt cũng dễ dàng thụ thương đã chết ta đã sớm đem sinh tử không để ý lôi khắc cảm khái trong lòng suy nghĩ để cái này h t kỳn tiến sĩ nhiều hay náy chút cảm giác thiếu nhân tình của hắn là không thể tốt hơn nữa đáng tiếc ngươi không phải cái này cốt tình người hơn nữa ngươi chính là cái dị năng giả không phải ta thí nghiệm lấy ngươi nhân phẩm này cùng tính cách cũng có thể để ngươi đi thử một lần đúng rồi số hai tôn giả chúc mừng ngươi một chút an toàn thoát hiểm ban đêm cùng ta uống một chén đi thế nào hẹn k ì n tiến sĩ đối với lôi khắc phát ra mời lôi khắc nghĩ đến bình thường còn có thể cân nhắc tiếp nhận cái này mời nhưng đêm nay nhưng là muốn đi cắt tơ đặc công phòng ngủ ăn cơm uống rượu cùng cắt tơ nữ đặc công ước hội cùng ngươi cái lao nhân này so cái này căn bản là không có cách nào so ta đêm nay có việc lần sau đi lôi khắc trực tiếp cự tuyệt bị dứt khoát như vậy cự tuyệt hẹn k ì n tiến sĩ cười cười xấu hổ cái kia đưa ngươi bình chính ta điều chế rượu đi về sau có cơ hội lại tìm ngươi uống rượu hẹn k ì n tiến sĩ từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng bạc tiểu dẹp kim loại bầu rượu đặt ở trên ghế g i ả i liền xoay người rời đi lôi khác không có giữ lại cái này lao tiến sĩ tay hắn mới vừa cầm lấy cái kia bầu rượu nhỏ trong đầu liền truyền đến chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả thu hoạch được từ hẹn k ì n tiến sĩ điều chế đặc thù nồng độ rượu chỉ có thượng đế biết trong rượu này nhất định tăng thêm cái gì v ố n sau đem sinh ra kỳ lạ hiệu quả cụ thể hiệu quả không biết ấm áp nhắc nhở h ẹ kìm tiến sĩ cho đồ vật tuyệt đối đừng tùy tiền ăn tốt xấu nửa nọ n lôi khác nghe lấy trong đầu chư thiên online nhắc nhở đối với cái này thế năng đem người bình thường tiến hóa thành rét sợ c ù n e s k i n tiến sĩ lôi khác bây giờ còn thật không có dũng khí đi uống hết chính hắn điều chế rượu dù sao rượu này cũng là chư thiên online sau khi tán thành tự động giám định vật phẩm có thể mang ra cái này thế giới nhiệm vụ đến những nhiệm vụ khác phó bản bên trong lôi khác trước tiên đem cái này bầu rượu bỏ vào trong t ú i q u ầ n lôi khác đứng dậy hướng phòng ngủ phương hướng đi đến đêm qua đầu tiên là bị tập kích lại bị giam phòng thẩm vấn bên trong lôi khác sau nửa đêm mới trở về phòng ngủ căn bản là không có ngủ ngon rớt lôi khác nghĩ đến tiểu nữ vương đã trải qua đi chuẩn bị thị rượu、đi. đợi buổi tối cùng cắt tơ h đặc công cùng nhau ăn cơm mình cũng không cần đi quán cơm ăn cơm đi dứt khoát trở về phòng ngủ ngủ b ụ đi đến phòng ngủ trong hành lang đi đến hôm qua bị tập kích cái vị kia đưa lúc lôi khác không khỏi quay đầu nhìn phía sau trên tường cái kia bị dao gọt trái cây cắm vào sau dấu vết chờ mình có thời gian rảnh luyện hạ phi đ a o cũng là lựa chọn tốt bên trong cự ly ngắn công kích hiệu quả không tệ còn thuận tiện mang theo lôi khác nghĩ đến trong hành lang đi tới đẩy hắn ra cửa phòng ngủ quả nhiên lúc này những tinh lực kia thịnh vượng các tân binh đều ở huấn luyện phòng ngủ không có mờ hay lôi khác về tới giường của hắn vị bên trên trực tiếp nằm xuống đi ngủ đây rất nhanh liền tiến vào mực đẹp mau tỉnh lại số hai tôn giả tỷ thật p h ụ ngươi vừa tới quân đội huấn luyện ngày đầu tiên ngươi liền có thể chạy về đi ngủ tiểu nữ vương lôi kéo lôi khắc cánh tay đem lôi khắc lắt tỉnh trở về nhanh như vậy lấy lòng thịt rượu rồi lôi khắc thụy nhãn mông lung hỏi còn nhanh chúng ta từ tách ra bắt đầu tính đều đi qua hơn bốn giờ trời đang chuẩn bị âm ủ mau dậy đi cùng ta thu thập đệm trăn chầm nữa các ngươi bạn cùng phòng nên ăn sòng cơm tối trở về đến cùng hai chúng ta người ai là đội trưởng a lao nương luy tử huy hoặc đi trong thành mua rượu lại mua thức ăn Chuẩn bị cho ngươi bị ước ngủ ngủ. tiểu phòng Nhanh ngủ ngủ. lên. đi i t nữ vương ở m ộ vừa nói liền cùng lôi k h á c hai người cầm đệm chăn các loại vật phẩm hướng lâu đi ra ngoài đi ngang qua sân huấn luyện mặc dù có rất nhiều binh sĩ tại rèn luyện nhưng gần nhất luôn có mới nhập ngũ đến không có ai đi cố ý chú ý lôi k h ắ p cùng tiểu nữ vương cái này hai ôm đệm chăn đi hai người đi hơn hai mươi phút đi vào lớn sân huấn luyện địa hậu phương một cái màu đỏ sầm tầng hai cửa tiểu lâu môn khẩu bên cạnh còn có cửa vệ sảnh bên trong ngồi xuống một vị ăn mặc quân trang bà bác trung niên dừng lại nơi này nam binh cấm chỉ tiến vào bà bác trung niên tại sảnh tử bên trong kêu gọi đầu hàng ngăn cản l ô i k h ắ p hắn là cắt tơ huấn luyện viên binh sĩ la tới cho huấn luyện viên vận chuyển chăn đệm đồ dùng hàng ngày tiểu nữ vương lên tiếng vừa nói chuẩy cái này bác gái nếu là lại ngăn cản mấy ngày nay nghe nói phí lịp thượng tá phải dẫn quân đội cao tầng thị sát quân doanh điều kiện ở cùng cơ sở thiết thi gác cổng bác gái tàu nhau lại giơ trong tay lên báo chí thoạt nhìn lôi khác đi theo tiểu nữ vương tiến nhập trong truyền thuyết sĩ quan nữ quân nhân phòng ngủ lâu để lôi khắc có chút thất vọng rồi trong hành lang không có treo đ ồ lót cũng không có mặc nội ý đi lại sĩ quan nữ quân nhân tướng lĩnh từng cái cửa phòng ngủ đều là lấy liền bên trong là dạng gì đều nhìn không thấy có phải hay không là theo trong tưởng tượng của người nữ binh phòng ngủ lâu không giống nhau ta vừa tới cũng là cảm giác này chỉ có thể nói ngươi thời vẫn không đủ gần nhất quân bộ những tướng l ã n h kia cái kia một đống lao ra hỏa muốn tới thị s á t quân doanh cô gái này binh phòng ngủ lâu nghe nói mỗi lần thị s á t đều sẽ bị t r ọ n chúng tiểu nữ vương o á n trách nữ khí nói chương chín mươi b ố đoạn này đen tối lịch sử m u ố n tốt chương chín mươi b ố đoạn này đen tối lịch sử m u ố n tốt tiểu nữ vương mang theo lôi khắc lên tới lầu hai sau đi đến cuối hành lang nàng mở ra một cái phòng ngủ cửa phòng đi vào trước lôi khắc đi theo vào sau phát hiện cái này phòng ngủ thật to lớn à lúc này mới hai người ở phòng ngủ cơ hồ cùng bọn hắn hơn hai mươi danh nam tân binh ở phòng ngủ lớn bằng trong phòng ngủ bên trong liền thả hai cái giường còn có tủ quần áo giá áo cái bàn cùng giá sách chờ một chút thậm chí còn có độc lập mang gặp mưa phòng vệ sinh gian phòng dựa vào giường trên cậy áo còn mang theo cắt tơ một bộ c ô n trang cùng một kiện ngày bình thường nàng mặc h áp sắc ngoài da đeo người ở cô gái này b ì n h phòng ngủ điều kiện nhưng so với ta tốt lắm nhiều l ô i khác đem cắt tơ đệm chăn bỏ vào trên giường của nàng sau sẽ không quản trực tiếp ngồi ở một cái mang chỗ t ự a lưng trên ghế nghỉ ngơi đây chính là sĩ quan nữ quân nhân phòng ngủ đương nhiên không thể các ngươi những cái kia nam tân binh phòng ngủ dựng lên ta cũng làm ư ợ n cắt tơ đặc công ánh sáng vừa vặn nàng cái này có r i à n h giường ngủ mới có thể vào ở ngươi đừng như cái đại gia tựa như mau tới giúp ta trả i bị số hai tốt hơn giả tiểu nữ vương rất nhanh chóng bày xong nàng đệm chăn sau liên bắt đầu chỉnh lý cắt tơ đệm chăn chính ngươi làm đi ta nghỉ một lát ôm xa như vậy đệm chăn ta l ư n g đau ta bị nguyền rủa thân thể thuộc tính còn không có khôi phục đâu lôi khác vừa nói không có đứng d ậ y hắn nhìn lấy trên bàn để bốn hộp đồ ăn dưới bàn còn thả một bình lớn rượu đỏ l ư n g đau cái đại đầu q u a chớ có b i ế n nhác mau dậy đi cùng ta thu thập ngươi thừa dịp chờ chú Ở lôi khác、like、có có trước đó còn tưởng rằng rèn luyện là không có hiệu quả chỉ có thể dựa vào mở bảo dương cùng nhiệm vụ ban thưởng tăng lên thuộc tính đâu đương nhiên việc này không thể hỏi tiểu nữ vương không phải hắn người có thâm niên thân phận có thể sẽ bị vật trần được rồi số hai tôn giả đại gia ngươi còn ngồi xuống đ ừ n g làm loạt thêm ngươi bình thường không thu thập phòng sao tiểu nữ vương nhìn lấy lôi khắc chạy đệm chăn đều chạy phản đem lôi khắc chạy tới một bên nàng một lần nữa chỉnh lý tiểu nữ vương chạy xong bị cùng lôi khắc hai người an vị trong phòng dương mắt nhìn nhìn nhau nếu không chúng ta ăn trước điểm đi có chút đói bụng lôi khắc đ ù a dỡn để nghị lấy c h ờ đây là ngươi cùng cắt tơ lần đầu hẹn họ ăn cơm thế nhưng là rất trọng yếu ngươi đều ngủ một buổi chiều không sao cả tiêu hao thể lực ta đi trong thành đều một cái vừa đi vừa về đâu cũng không nói、đói. tiểu nữ vương trừng mắt nói đúng rồi ngươi có thể lấy được cái thế giới này tiền tệ không ta về sau đoán chừng phải dùng đến lôi khác nhìn lấy tiểu nữ vương nói ra ngươi muốn cái thế giới này tiền tệ lấy làm gì có thể lấy được là có thể lấy tới ngươi muốn bao nhiêu tiểu nữ vương có chút nghi ngờ hỏi l ô i khác không cần quá nhiều tiền ta muốn cho c ả m kèn a mê z i ca rộ rờ lưu cái kỷ niệm rộ rờ nếu như dựa theo bình thường phát triển hắn một tháng sau liền sẽ tiêm vào cường hóa huyết thành trở thành cạm p e n a me z i c a đừng q u ê n cạm p e n a me z i c a ban đầu tiến vào thế nhưng là quân đội văn binh đoàn hắn nhưng là xem như văn nghệ binh đi diễn xuất bán nước công trái đoạn này đen tối lịch sử quá có kỷ niệm ý nghĩa nhất định phải xuống tới ta chuẩn bị đem tất cả dẫn hắn ảnh trụ báo chí đều nhiều hơn lấy lòng mấy phần tồn tại tất cả ngân hàng lớn trong tủ bảo hiểm chờ sau này ta có cơ hội đến cạm p e n a me zika hậu kỳ tương quan liên hệ nhiệm vụ những hình này có thể làm thành tiểu lễ vật đưa cho dỗ dơ hoặc cùng với những cái khác cạ vẹn chờ bên trong người trao đổi Tỷ ý tưởng man tony nhất định sẽ cảm thấy hứng thú nói không chừng có thể từ tony cái kia thay cái kỹ thuật nạ nổ vũ khí có thể mang ra phó bản loại kia lôi khắc cười nói lấy tiểu nữ vương nghe xong đều mật ra sau đó rất ngạc nhiên nhanh chóng gật đầu biểu thị đồng ý số hai tuân giả ta quá bội phục ngươi bày ra ngươi cái này bạn xấu là rộ giờ bi hay ta mới phát hiện người âm hiểm trình độ theo đại nữ vương tương xứng về sau hai ngươi thấy sau nói không chừng có thể trở thành hào hữu nhưng cả penn a me di ca diễn xuất ảnh chụp sự tình nhất định phải làm tốt loại này thông qua nỗ lực cùng nhân vật trong vợ kịch trao đổi lấy được vật phẩm chư thiên o n l i n e rất hơn xuất biết nhận định là có thể mang ra phó bản thế giới làm tiên sự tình liền giao cho ta dù sau một tháng này ngươi tập huấn tại quân đội ra không được ta đi bên ngoài làm một ít lôi khác cười kháng tiếng cũng là vì sinh tồn không có cách nào ta cũng muốn làm một cái thánh nhân nhưng điều kiện tiên quyết là ta có thể vô ưu vô lự sống tiếp thời điểm tiểu nữ vương đến rất tán đồng không sai vì sinh tồn đúng rồi đợi lát nữa liên quan tới cùng cắt tơ ăn cơm vỡ hội ngươi còn có chỗ nào chưa chuẩn bị xong sao lôi khác nghĩ nghĩ cười nói lấy ta còn không có cùng nữ hài hôn môi qua nếu như chở biết nói chuyện tốt cắt tơ ta cảm giác rất anh dũng loại hình muốn hôn ta làm sao bây giờ số hai tôn giả nếu không ngươi trước cùng ta luyện tập hạ hôn môi a tiểu nữ vương chấp chấp cặp mắt của nàng thanh âm đều trở nên ôn nuôi chút được a ta liền cố hết sức trước luyện tập một cái đi lôi khác thuận miệng vừa nói liền muốn đứng dậy đi thân tiểu nữ vương luyện tập ngươi một cái đại đầu quỷ a ngươi thật đúng là dám đến thân tin hay không lão nương đem ngươi đầu lôi ư cắt tiểu nữ vương trong tay phải xuất hiện đem sắc bén kim loại trùy thủ nói đùa hhhh lôi khác lại ngồi trở lại lúc trước hắn ngồi trên đế liền biết tiểu nữ vương không có hảo tâm như vậy kéo kẹt một tiếng cửa phòng bị từ bên ngoài mở ra a n mặc quân trang cắt tơ đặc công một mặt m ệ t mỏi đi đến vừa định khởi áo khoác xuống treo ở trên cây áo a số hai tôn giả, ngươi làm sao đã ở cắt tơ nhìn thấy ngồi ở trên ghế lôi khắc sau lên tiếng hỏi ta giúp ngươi đem đệm chăn lấy về lại gián điệp đã bị tìm ra ngươi cũng không cần thiết ở nữa nam binh phòng ngủ tại chính ngươi trong phòng ngủ nghỉ ngơi có thể tốt hơn lôi khắc khẽ cười nói đúng vậy à chúng ta còn chuyên chuẩn bị đồ ăn cùng rượu chuẩn bị chúc mừng hôm nay tìm ra hỉ dạ chuyện gián điệp cắt tơ h ấ n l u y n viên cùng đi ăn chút đi tiểu nữ vương đứng dậy vừa nói đem cặt lạ đến rồi trong phòng ngủ giữa bàn vương nhỏ trước số hai tôn giả n g ư ơ i đi về trễ không có chuyện gì sao n g ư ơ i bây giờ thế nhưng là vừa mới bắt đầu tập huấn ở ta nơi này ăn cơm uống rượu cũng không tốt cắt thơ sau khi ngồi xuống vẫn còn có chút do dự đối với bên cạnh lôi khắc nói cắt thơ v ấ n luyện viên ta nhớ được ngươi còn thiếu nợ ta một bữa cơm đâu vừa vặn hôm nay ta ở nơi này c ù n g ngươi còn có tiểu nữ vương cùng nhau ăn cơm hoặc là ngày mai ban ngày ngươi mở quân dụng xe dịp mang ta về thành dặm ăn bữa ngon cũng được trại lính này đồ ăn quá khó ăn lôi khắc nói ra cắt t ơ đặc công ngay xong nghĩ nghĩ sau Vẫn chương chín mươi năm tắm nước nóng chương chín mươi năm tắm nước nóng đến sau một lần ăn đi liền chờ ngươi trở về đâu tiểu nữ vương vừa nói bản tiệc h ăn mừng nào có không uống rượu đây là chúc mừng chúng ta bắt lấy hy dạ gián điệp tiểu tiệc ăn mừng thấp số độ rượu đỏ không có chuyện gì tiểu nữ vương nói ra tay nàng không có nhàn rỗi đã trải qua mở ra rượu đỏ ngược lại tốt ba chén sau trước đưa cho c ắ t tơ một chén đáng tiếc nếu có thể bắt được một tên sống hy dạ gián điệp liền tốt liền uống một chén không thể uống nhiều c ắ t tơ cảm thán tiểu nữ vương nhiệt tình như vậy nàng cũng không tiện cự tuyệt không được lôi k h á c cũng nhận lấy chén rượu vì thắng lợi ba người bắt đầu ăn cơm uống vào rượu đỏ c ắ t tơ lôi k h á c cùng tiểu nữ vương ba người tùy ý cho chuyện đồ ăn ăn không sai bị lắm lôi khắc cảm giác dạng này cũng không có cái gì tiến triển tay hắn phóng tới quần túi phía trên thời điểm vừa vặn mò tới cái nô ra chớ chú ma ngẫu đầu gỗ tiểu nhân lôi khác cười ta xuống nghĩ tới có thể dùng cắt tơ chớ chú ma ngẫu làm vài chuyện thừa dịp hai người khác không có chú ý hắn tay trái xính chút trước đó rót rượu hất tới trên bàn rượu đỏ sau đó nắm tay bỏ vào bên trái quần trong túi quần sờ lên cắt tơ chớ chú ma ngẫu đầu gỗ tiểu nhân áo chớ chú ma ngẫu chớ chú hiệu quả khởi động chớ chú ma ngẫu chớ chú hiệu quả khởi động lôi khác trong đầu liên tục hai tiếng chớ chú bị chạy nhắc nhở lần này đến p i ê n lôi khác hơi kinh ngạc trước đó chớ chú ma ngẫu phát động không sai liền có một cái nhắc nhở mới đúng a lôi khác thừa dịp hai người không có chú ý. một nhìn bên tiếng á c h bình rượu đổ vào trên bàn bên trong rượu đỏ theo cái bàn đổ xuống tới rượu chát này đem lôi khắc màu trắng quân quần áo trong nhiễm đỏ một mạng lớn cũng đem các tơ đặc công quần áo làm vớt một mạng lớn a các tơ đặc công nhanh đỡ dậy bình rượu nhìn lấy lôi khắc bạch lý lộ r a đỏ tân b ì n h á o sơ mi quá ngượng ngùng số hai tôn giả dạng này ngươi đi trước phòng vệ sinh cọ rửa dưới ta cho ngươi tìm kiện y phục của ta ngươi trước thay đổi ta sau đó r ử a cho ngươi hạ áo sơ mi các tơ đặc công đứng dậy nói không có việc gì ăn cơm trước là được quần áo ở m ứ c điểm không có chuyện gì lôi khắc hơi cười nói vẫn là đổi đi phòng vệ sinh tắm gội phòng có nước nóng ngươi đi trước cọ rửa d ư ớ ăn cũng không xê xích gì nhiều các tơ vừa nói liền đi nàng trong tủ treo quần áo tìm kiếm bỏ ra một kiện nàng quần áo thể thao áo khoác cùng một đầu màu hồng mới khăn mặt có c rửa rửa. hơn ú một mươi trước phút u xuyên đựng h lôi khác nhanh chóng tắm nước nóng sau trước đó buổi sáng huấn luyện xong đau nhức toàn thân hiện tại tắm nước nóng thật đúng là dễ chịu lôi khác mới vừa phủ thêm cắt t r mượn hắn quần áo thể thao áo khoác liền nghe được ngoài cửa có người cạch cạch cạch đang đập môn cắt t r đập công quân đội ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm phòng ngủ công trình rút đến ngươi cái này phòng ngủ xin mở cửa ngoài cửa truyền đến một cái lao thanh âm của nam nhân a mới vừa thu thập xong cái bàn cắt t r ngây ngẩn cả người trong lòng cái kia bối rối a lập tức beo kiện áo ra màu đen xuyên qua trên người mình chặn lại nàng y phục trên người bị rượu đỏ làm ư ớt dấu vết ta ngủ thay cái phòng ngủ đi cắt tơ thử lấy hướng ngoài cửa hô hảo rút đến doanh trại đã xác định không thể đổi mở cửa nh ngoài cửa lao thanh â m của nam nhân tiếp tục hô hào cắt tơ có chút luôn g cuống tiểu nữ vương chạy đến cửa phòng tắm bên cạnh số hai tuôn giả tuyệt đối đ ừ n g lên tiếng quân bộ đến trang ngủ sớm không tới muộn không tới nhất định phải lúc này đến tiểu nữ vương tại cửa phòng tắm gõ gõ cửa phòng tắm nhẹ nói lấy ừ ta không ra từ giờ trở đi ta là người gỗ lôi khát nhỏ giọng đáp trả cắt tơ đặc công lại nhìn khắp gian phòng mở cửa sổ tản tán mùi rượu sau mới không tình nguyện mở cửa phòng làm cửa phòng bị mở ra sau trong hành lang một chút liền c h à n vào năm sáu danh n g ăn mặc tướng quân phục lao niên quân nhân đứng ở phía trước nhất là phi lịp thượng tá c á t t ơ muốn như vậy còn không có nghỉ ngơi chứ người gần nhất biểu hiện không tệ tìm ra h ì g i ả ẩn nút trong quân đội gián điệp đây chính là một cái công lớn phi lịp thượng tá lao đầu cười ha hả đối với c á t t ơ nói mấy lao giả bắt đầu nhìn lấy c á t t ơ cùng tiểu nữ vương nơi ở bất quá để bọn hắn thất vọng rồi trong gian phòng đó rất phổ thông không có treo đồ lót ta làm sao ngửi thấy mùi rượu một cái lao sĩ còn nói mấy tên quân bộ lao tướng còn nhìn lấy c u t t e cùng tiểu nữ vương các t e r có chút không biết nên trả lời như thế nào tốt nàng cảm giác đối mặt cái này hỏi thăm cái này so với đi địch quân chấp hành nhiệm vụ cũng khó khăn còn tốt tiểu nữ vương phản ứng nhanh mở ra liền nói báo cáo tướng quân buổi chiều các t e r v ấ n luyện viên bắt gián điệp thời điểm nàng chân bị trượt ta trước đó sẽ giúp nàng trên đùi xoa chút rượu cũng phải cần dùng rượu đỏ sao một tên lao tướng quân cười đưa tay chỉ dưới mặt bàn bình t i a không dư thừa bao nhiêu rượu đỏ bình báo cáo tướng quân cần rượu đỏ hiệu quả càng tốt hơn các tơ cũng kiên trì nói lần sau muốn chú ý an toàn các tơ ngươi là chiến lược khoa học bộ chủ lực cũng không thể có sơ xuất Ngươi chư ũ n muốn g ọ c cuối cùng cũng thích biết bông mỗi Phi kết thể dết dết, t khổ không nhán hợp, đánh đánh giết giết, cũng nên thích hợp h ngày nên lòng xuống. liệp ợ n nhân này hòa ái ngựa g tá ái lao hòa khí vị ừ a sau đó quay người đối với hắn mang ra. nói, người hắn quân tiên tướng quân nói đó đối với tới cái mấy Chư v bộ láo có thể nhìn tốt đây là ta bộ đội bên trong ưu tú nhất sĩ quan nữ quân nhân cát tơ nàng chẳng những năng lực tác chiến mạnh đầu não linh hoạt cá nhân tác phong cũng là ta bộ đội làm gương mẫu hết sức ưu tú nàng hiện tại nhậm chức chiến lược khoa học quân d ự bị tân binh huấn luyện viên có ô hát mi gột cái này lao tướng quân vậy mà nhìn thấy tắm gội trong phòng một cái nam binh hai tay để trần thân trên tròm kiện nữ sĩ quần áo thể thao á o khoác trên đầu bao lấy cái màu hồng khăn mặt đang đối với hắn m ỉ m cười lao tướng quân đều n g ẩ n ra các tơ cùng tiểu nữ vương muốn ngăn cản cũng xong rồi tiểu nữ vương tiếp súng cũng không biết làm như thế nào biết tốt m ấ chín mươi sáu người tương lai sẽ rất trường thọ p h i l i p h i n e s thượng tá nhanh đi đến phòng vệ sinh phòng rửa mặt trước cửa nhìn thấy bên trong quần áo sốc xếp nam binh lôi khác sau lập tức đưa tay đóng lại phòng vệ sinh phòng rửa mặt cửa phòng philippines a ta thượng r tá lao đầu nhanh vừa nói sau đó đẩy ra phòng ngủ cửa phòng đem cái kia mấy tên cùng hắn cùng đi thị sát quân bộ các tướng quân đều đẩy phòng ngủ bên ngoài trước khi đi trên philippines này trường học lao đầu trả về đầu cho các tơ đặc công một cái ánh mắt khích lệ sau đó liền xoay người xua đuổi lấy những cái kia quân bộ các tướng quân nhanh xuống lầu thượng tá nghe ta giải thích cắt tơ chạy ra phòng ngủ đứng ở trước cửa đối đầu trường học thử lấy giải thích nhưng là há h ố c m ổ m trong lúc nhất thời phát hiện không biết nên nói cái gì cho phải không cần cùng ta giải thích ta rõ ràng lần này quân bộ thị sát tướng quân chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu ta có thể giải quyết ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi phi lịp thượng tá quay đầu nhỏ giọng đối với cắt tơ đặc công vừa nói sau đó liền mang theo những cái kia quân bộ các tướng quân rời đi cắt tơ một mặt hóa đá trạng thái về tới trong phòng ngủ lôi khác đã trải qua từ trong phòng tắm đi ra nhìn lấy lôi khác hai tay để trần thân trên hất lên quần áo thể thao áo khoác trên đầu bao k h ỏ a cái nàng mới màu hồng khăn mặt cắt tơ đ ặ c công khi sẽ không đánh một chỗ tới số hai tôn giả ngươi làm sao không mặc quần áo tử tế cái kia ngươi cái này quần áo thể thao áo khoác quá nhỏ ta chỉ có thể mặc lên nếu không ta ngày mai tìm tới trường học giải thích đi lôi khác có chút ấ y này nói giải thích có thể giải thích rõ ràng mới là lạ đi ngươi mau mau rời đi số hai tôn giả lưu lại nữa ta sợ khống chế không nội mình ngao ngao ngao cắt tơ trong phòng tiêu to tiểu nữ vương nhìn dạng này nhanh cầm lấy lôi khắc áo sơ mi để lôi khắc thay đổi sau lôi kéo lôi khắc rồi rời đi cái này phòng ngủ tiểu nữ vương đưa lôi khắc đi ra nữ phòng ngủ lâu hai người đi ở trong sân huấn luyện lôi khắc còn ăn mặc cái kia kiện dính vào rượu chát áo sơ mi còn tốt trời tối cũng không có ai chú ý xem ra lần này ước hội thất bại không nghĩ tới phí lịp i thượng tá vậy mà chống lúc này dẫn quân bộ phận những tướng quân kia tới lôi khắc có chút bất đắc dĩ cảm thán tiểu nữ vương đến rất vui vẻ nói không hoàn toàn tư phản ngươi thành công không có so với cái này là ước hội thành công hơn thực sự là thượng đế phù hộ chúng ta hôm nay chậm chút thời điểm trong quân doanh những quân quan kia bên trong liền sẽ t r u y ề n ra vấn đề này đoán chừng ngày mai sẽ có thể t r u y ề n đến tân binh trong hai người trước tìm trên danh nghĩa đã trở thành các tơ huấn luyện viên bạn trai mặc dù các t e r không hề tán đồng việc này chúc mừng ngươi đây là hoàn mỹ nhất một lần nước hẹn tiếp tục cố gắng chỉ cần các t e r nghĩ thông suốt rồi về sau muốn vỏ đã mẹ không sợ rơi thời điểm ngươi liền có thể sớm chuyển chính thức trở thành nàng chính thức bạn trai lôi khác nghe xong s ữ n g sở xem một chút đi ta cảm giác các tơ đặc công nội tâm thế nhưng làm mượi phần kiên cường đoán chừng cái này lưu nôn phỉ ngữ chỉ có thể đưa đến một ít tác dụng chính ngươi trở về phòng ngủ đi ta trở về tìm kiếm cắt tơ đặc công ý tiểu nữ vương vừa nói chỉ tặng đến rồi một nửa lộ trình tại trong sân huấn luyện liền cùng lôi khắc tách ra lôi khắc trong miệng hứa lấy ha ha v ù v ù ha ha v ù v ù ca bước nhanh hướng bản thân lớn phòng ngủ đi đến không đi nhanh lên không được ca trên người mặc c ò nước áo sơ mi quá khó tiếp thu rồi lôi khắc về tới phòng ngủ những tân binh kia bạn cùng phòng sớm đều trở về bọn hắn đại đô đang ngồi ở trên giường cùng người khác trò chuyện số hai tôn giả trên người ngươi đây là thế nào ngươi bị thương cái này trong doanh địa còn có hy dạ gián điệp lôi khắc vừa tiến vào phòng ngủ l i ê n nhận lấy các tân binh bạn cùng phòng chú ý một tên tân binh nhìn lấy lôi khắc áo sơ mi làm được hồng sắc có chút hoảng sợ hỏi trong phòng ngủ đám bạn cùng phòng sau khi nghe được bắt đầu không bình tĩnh tỉnh táo chút là rượu đỏ rượu đỏ đổ lấy tới y phục của ta bên trên lôi khắc cười nói lấy a lo lắng vô ích còn tốt nghe được lôi khắc giải thích đám bạn cùng phòng mới yên tâm lại lôi khắc trở lại trên giường cởi bỏ cái này áo sơ mi sỏ vào chính mình lúc đến đợi y phục lôi khắc cầm một cái bổn chuẩn bị đi phòng tắm rửa đem áo sơ mi rửa không có cách nào bọn hắn tân binh hiện tại liền phát một bộ quần áo ngày mai huấn luyện còn nhất định phải xuyên đây số hai tôn giả ta vừa vặn cũng muốn đi g i ặ t quần áo cùng đi d ô giờ cũng cầm một cái g i ặ t quần áo b u ồ n đối với lôi khắc nói được đi thôi lôi khắc nói hai người đi đến tầng này phòng ngủ lâu dùng chung phòng rửa mặt bên trong bên trong có mấy xếp hàng vòi nước lôi khắc cùng dỗ dở tìm một không ai đang dùng vòi nước liền bắt đầu tắm quần áo số hai tôn giả ta nghe bạn cùng phòng nói n g ư ờ i ban ngày tiện thuật có thể thần kỳ đáng tiếc ta ké bất tỉnh không thấy được có thể dạy ta không dỗ g i thử lấy hỏi lôi khắc một mặt quá nghiêm khắc bộ dáng lôi khác nghĩ đến bản thân tiến thuật hắn chính là cái người mới học đi đâu dạy cái này tương lai c ả bèn a mê di ca à, ta thuật bắn cung này cùng dị năng của ta có quan hệ ngươi không có dị năng không học được lôi khác nghĩ nghĩ s a u đối với cái này tương lai c ả bèn a mê di ca giải thích a dỗ giờ nghe xong có chút thất vọng đừng nằm chí ta tin tưởng ngươi sẽ thay đổi cường đại lên ngươi nhìn chúng ta bây giờ đã trải qua thành công nhập ngũ tương lai nhất định sẽ trở nên càng thêm đặc sắc ta cảm giác ngươi tương lai sẽ rất lợi hại còn rất trường thọ lôi khác cười nói lấy hắn đương nhiên không thể nói cho cái này cả bên amesica hắn tương lai muốn bị đóng băng bảy mươi năm hh ắ c ắ cùng c một chỗ cố gắng chúng ta nhanh rửa xong quần áo trở về hảo nghỉ ngơi nên đón ngày mai huấn luyện d ô giờ nói lôi khắc cùng d ô giờ rửa xong quần áo sẽ trở lại phòng ngủ lôi khắc tìm một vị trí tựa cửa sổ mắt hảo á o sơ mi của hắn liền nằm lại trên giường mới vừa nằm xuống lôi khắc sẽ không muốn dậy nữa rất thư thái nguyên lai vận động x o n g tắm nước nóng xong nằm xuống vậy mà như thế dễ chịu bất quá trong phòng ngủ những tân binh này bạn cùng phòng có chút n h a nhau, nhau. bọn hắn đại đô tinh lực dồi dào đều muộn như vậy còn tại nói chuyện phiếm c á i c ọ loại hình chính là không ngủ được ta cho các ngươi nói lại cái trước khi ngủ tiểu cố sự đi để cho các ngươi dư vị hạ tải mãi mãi trong ngực ngủ thời niên thiếu lôi khắc cười lớn tiếng nói đừng số hai tôn giả ta đã trải qua vây lại không cần ta đều phải ngủ x ố t xoan、so、s、so、ố、so、xoan、so. đám bạn cùng phòng nhanh lên tiếng c ự tuyệt tối hôm qua nghe lôi khắc cái kia hai cái tiểu khủng bố cố sự bọn hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ tối hôm qua một đêm đều không ngủ ngon cái này thật vất vả tìm ra hì dạ g á n điệp không có uy hiếp nếu là lại nghe lôi khắc nói mới khủng bố c đoán chương ừ n g đ muốn ủ Tốt chín mươi bảy chiến đấu huấn luyện chương chín mươi bảy chiến đấu huấn luyện sáng sớm hôm sau con đang ngủ rất thẳng lôi khắc sáng sớm bị rổ giờ đánh thức nên tỉnh dậy rồi ăn xong đ i ệ m tâm chúng ta muốn bắt đầu mới một ngày huấn luyện có thể c h ờ tới trễ rỗ dở thay đổi hắn c ô n trang lôi k h ắ c cũng bất đắc dĩ bắt đầu hôm qua nghe tiểu nữ vương nói ở nơi này phó b ả n trong thế giới huấn luyện thân thể mạnh lên sau thuộc tính cũng có thể đề cao cái này ít nhiều khiến lôi khắc có chút chạy đầu từ bên cửa sổ bắt lại hôm qua hắn phơi áo sơ mi cũng may trong phòng ngủ nhiệt độ thật cao k h ô rồi chính là có chút nếp vốn nhưng không ảnh hưởng xuyên hơn m ộ ư ơ i phút sau lôi k h ắ c cùng rỗ dở đi tới quân đội quán cơm rất nhiều binh sĩ đều ở xếp hàng mua cơm lôi khắc cùng rộ giờ hai người đi thuộc về bọn hắn chiến lược khoa học quân sự bị bộ môn tân binh cửa sổ sau đứng sắp xếp phía trước bạn cùng phòng phát hiện đứng sau lưng bọn họ xếp hàng chính là lôi khắc cùng rộ giờ hai người sau số hai tôn giả người tới trước ở phía trước bạn cùng phòng nhanh để lôi khắc cùng rộ giờ hướng phía trước đứng mua cơm người tới trước trước mặt binh sĩ không ngừng khiêm nhượng lôi khắc cùng rộ giờ làm sao khách khí như vậy rộ giờ người nhìn đám bạn cùng phòng vẫn là rất hữu hảo rộ giờ người đứng phía trước ta mua cơm đi lôi khắc n ư ờ i trực tiếp đứng ở mua cơm đội ngũ phía trước nhất còn đối với rộ giờ vây, vây tay dỗ dợ đứng ở lôi khắc sau lưng gượng cười tiếng nói ra số hai tuân giả cũng là ngươi tới trước đi hôm trước cùng ngươi đoạt vị trí bạn cùng phòng k i a bị trong giấc m ộ n g c ắ t cổ ngươi tối hôm qua lại nói khả năng còn có hì dạ i á n điệp giấu ở trong phòng ngủ đội ta ta cũng không dám ngươi đứng lại phía trước mua cơm a ta chính là nói đùa bất quá để đám bạn cùng phòng nhiều chút ý thức nguy cơ cũng tốt dù sao về sau trên chiến trường sau nói không chừng ở tại bọn hắn lúc ngủ đợi khả năng liền gặp được phe địch đánh lén lôi k ắ c cầm bản thân cơm hộp từ cửa sổ mua cơm bắt đầu lên mặt thìa chứa cháo gạo sau đó lại đem hai cái trứng gà kẹp chút ít dưa lôi khác cùng r ổ giờ hai người cầm sắp xếp gọn bữa ăn sáng hộp cơm đến thuộc về bọn hắn chiến lược khoa học quân sự bị bàn ăn cái kia ngồi xuống liền bắt đầu nhanh chóng bắt đầu ăn đỉnh lấy mắt q u ò n thầm đám bạn cùng phòng sau đó cũng cầm hộp cơm ngồi tới bất quá đều khoảng cách lôi khác cùng r ổ giờ có chút khoảng cách ngồi không có cách cái này số hai tôn giả thật sự là quá yêu dị nghiệt như là đỉnh đầu một cái xanh nhân vật cận thai nạn quang hoàn một dạng ai tới gần ai xui xẻo loại kia lôi khác cùng r ổ giờ hai người cũng không quan tâm ăn xong điểm tâm sau liền đi sân huấn luyện trên đất điểm tập hợp trở lấy đứng đội huấn luyện hơn mười phút sau trung niên hắn nhìn lấy lôi khắc biểu lộ đều là lạ trung niên huấn luyện viên bắt đầu mang theo đám tân binh này nhóm tiến hành thông thường huấn luyện thân thể cái này tập huấn trước một tuần đại bộ phận là huấn luyện thân thể về sau mới có thể để tiếp xúc s ú n g ống vũ khí lôi khắc cùng rộ giờ còn cùng giống như hôm qua là trong đội ngũ huấn luyện cuối cùng hai tên bất quá hôm nay trung niên này huấn luyện viên chỉ là những mày không có đi nói lôi khắc cái này số hai tôn giả hiện tại thế nhưng là trong quân doanh nổi tiếng nhất một vị mới nhất danh hiệu tỷ phu là các tơ đặc công bí mật tiểu b ạ trai chẳng lẽ số hai tôn giả tân binh này ban ngày huấn luyện không còn khí lực là bởi vì tối hôm qua tại cắt tơ nơi đó mệt đến kỳ thật nàng thể lực cũng vẫn được trung niên huấn luyện viên trong lòng là lạ nghĩ đến nhìn lấy lôi khắc ý đồ phát hiện vì cái gì cái này phổ thông vóc người thiếu niên có thể đem cắt tơ cái kia lạnh bằng núi m ị nữ cầm xuống c h ắ c không được cắt tơ không thích ta xem ra hắn đ ứa thích loại này phổ thông dáng người loại hình thanh niên trung niên huấn luyện viên nhìn lấy lôi khắc cái kia vụng về động tác trong lòng suy nghĩ cho tới chưa huấn luyện lôi khắc cùng rộ dở sau khi hoàn thành mệt giống như chó chết nằm sấp ở trên mặt đất hai người ở trên mặt đất nằm một hồi lâu. mới hẹn nhau bắt đầu đi quán cơm ăn cơm kiên trì chính là thắng lợi ta vừa mới nhiều hơn ngươi làm một cái ngồi trổ mồm lên dỗ dợ nói ra ta vẫn còn so sánh ngươi làm nhiều hai cái chống đầy đâu lôi khắc hưu khi vô lực đáp trả hai người đi quán cơm sau khi ăn cơm chưa xong trực tiếp trở về phòng ngủ nắm sấp đi giữa t r ư a đám bạn cùng phòng lần lượt trở về phòng ngủ nghỉ ngơi bất quá những cái này vừa trở về bạn cùng phòng bọn hắn lôi khắc biểu lộ đều là tràn đầy ước ao ghen thị số hai tôn giả nghe nói ngươi là các tơ huấn luyện viên bạn trai có phải thật vậy hay không một tên gan lớn bạn cùng phòng đi vào lôi khắp bên giường lấy dũng khí đối với trên giường giống như sát chết lôi khắc hỏi cái gì số hai tôn giả ngươi và c ắ t tơ là người yêu quan hệ một bên trên giường rộ rơ nghe xong cũng kinh ngạc hỏi một đám tân binh đám bạn cùng phòng thấy có người ra tay trước hỏi sau cũng bao vây lôi khắp bên giường không ngừng mà nói nghe nói số hai tôn giả ngươi đem qua ngay tại c ắ t tơ phòng ngủ nơi đó ngây người nửa đêm số hai tôn giả ngươi hôm qua đem c ắ t tơ huấn luyện viên bắt lại đi t r á c không được số hai tôn giả tối hôm qua ngươi trở về liền giặc quần áo đi không phải là vào、wow, số hai tôn giả ngươi làm sao cầm xuống cắt tơ huấn luyện viên dạy một chút chúng ta thôi sĩ quan bên trong đều chuyên r a chúng ta cái này số hai t ố n giả đã có danh hiệu gọi là thần xạ thủ tỷ phu thần xạ thủ tỷ phu ban ngày bắn c h ú n g hy dạ gián điệp ban đêm bắn c h ú n g huấn luyện viên cắt tơ xong ta thất tỉnh cắt tơ của ta nữ thần a ô ô lôi k h ắ c nghe xong cái này trong quân doanh lời đồn đại so với hắn tưởng tượng còn muốn tấn mạnh a lôi k h ắ c đứng dậy cũng không nằm trực tiếp ngồi xuống bên giường lôi khác cười nói lấy cái kia a y đứng chính là ngươi tới giút ta đấm bóp phía sau lưng còn có ngươi tới giút ta ở nơi chân các ngươi cũng chớ nói lung tung nếu như bị cắt tơ nghe được sẽ đem các ngươi treo ngược lên đánh vẫn là ta cho các ngươi giảng hạ chân thực phát sinh tình huống đi thị phu cùng cắt tơ đặc công đại chiến ba trăm hiệp chính bản kinh lịch mấy tên binh sĩ mau chạy tới đây cho lôi khắc truy yêu theo chân lôi khắc bắt đầu thuyết thư ở một cái đêm giải phóng cao ban đêm chúng ta xuyên việt qua không gian môn biết cái gì là cổng không gian không chính là đi vào liền có thể xuất hiện ở rất rất xa một thế giới khác loại kia ta và cắt tơ đặc công xuyên việt qua không gian phía sau cửa liên thủ đối kháng một cái phần lưng mọc da lớn cánh gọi là lì đạn ác ma ác ma này nói ta nốt đã bị một, vàn năm. Lôi khác một bên năm. Lôi trong buổi trưa thời gian trôi qua rất nhanh các tân binh lần nữa đi vào thao trường tập hợp chiến lược khoa học quân sự bị các tân binh tại trong sân huấn luyện tập hợp ăn mặc trên da áo cắt tơ đặc công một mặt xanh mét đi tới buổi chiều tiến hành chiến đấu huấn luyện hai người một tổ trước tới binh sĩ cùng ta biểu thị dưới có tự nguyện ạ không có ta liền tùy tiện chọn lấy cutter đặc công nghiêm túc vừa nói sau đó trừng mắt về phía trong đội ngũ lôi khác chương chín mươi tám cutter huấn luyện viên lớp học cách đấu chương chín mươi tám cutter huấn luyện viên lớp học cách đấu lôi khác nhìn thấy cutter cái k i a như là muốn toát ra lửa ánh mắt biết cutter cũng khẳng định nghe được sĩ quan bên trong lời đồn hiện tại đoán chừng đầy bụng tức giận đâu nhìn dạng là muốn mượn đối với các tân binh chiến đấu huấn luyện hướng dẫn cơ hội đánh nằm bẹp bản thân một trận hạ giận dỗ giờ nếu không ngơi bên trên ngươi nhìn cutter huấn luyện viên nhìn ngơi bên này thì sao cái này từ cutter huấn luyện viên tự mình hướng dẫn cơ hội thế nhưng là rất khó được. lôi khác nhỏ giọng đối với bên cạnh rộ giờ nói rộ giờ nghe xong lắc đầu nhỏ giọng nói cơ hội khó được là khó được nhưng ta sợ bị đánh cho tàn phế cắt tơ rõ ràng là nhìn ngươi được không lôi khác cơi khổ xem ra rộ giờ cái này tên nhỏ con cũng không đốc hắn không biến thành cạm bèn a mê gì ca trước chính là thể lực yếu một chút ta tới làm bồi luyện l i n h giáo hạ cắt tơ huấn luyện viên chiêu thức ta ngược lại muốn nhìn một chút lị đạn đối thủ mạnh bao nhiêu một tên cường tráng nhiệt huyết tân binh vừa nói đi ra đội ngũ lôi khác sau khi nghe được cái kia hưng phân à trong lòng hô to n g u y thánh quang ở cùng với ngươi cắt tơ nhữ mày không có quá nghe h i ể u tân binh này nửa câu nói sau là có ý gì nhưng cái này không ảnh hưởng nàng phát tiết người xuất thủ trước c ắ t tơ lạnh lùng đối với cái này không biết sống chết binh sĩ nói người này n h i ệ t huyết binh sĩ đứng ở c ắ t tơ trước người nâng lên nắm đấm liền hướng c ắ t tơ huấn luyện viên mặt đánh tới c ắ t tơ động nghiêng người r a quyền k h u y u tay c ư ớ đang nghiêng ném qua vai một bộ hung manh tổ hợp động tắc sau cái này vừa mới còn n h i ệ t huyết sôi trào tân binh trực tiếp ngã xuống đất hôn mê ở một bên còn muốn xem náo nhiệt ổ nào lên các tân binh nhìn lấy các tơ huấn luyện viên vậy mà như thế dữ dội trong nháy mắt liền giải quyết hết một cái đều đổi nhanh im lặng không dám nói tiếp nữa. đồng thời đều lập tức đứng thẳng thân thể không chết được chính là hôn mê ta ra tay có chừng mực thấy rõ sao nếu là không thấy rõ lại tìm một tân binh đến cùng ta biểu thị h ạ các tơ v ấ n luyện viên đối với các binh sĩ nói báo cáo xếp thấy rõ các tân binh tập thể hô to sợ hô chậm bị cái này hung hãn các tơ v ấ n luyện viên cho t ú m ra đi đánh một trận được hiện tại hai người một tổ tiến hành quân thể chiến đấu v ấ n luyện các tơ nói lần này các tân binh có thể ngoan ngoãn làm theo lôi khác tuyển cùng rồ dợ một tổ ta trước đó không có học qua quân đội thuật cận chiến nếu không số hai tôn giả ngươi tới trước công kích ta rồ dợ nói ta cũng không có h ọ c qua nếu không ngươi hỏi một chút c ắ t tơ v ấ n luyện viên để cho nàng dạy ngươi lôi khắc khẽ cười nói sau đó lôi khắc cùng dồ dơ nhìn một chút đứng ở hắn nhóm cách đó không xa mặt mũi tràn đầy phẫn nộ trạng thái c ắ t tơ hai người đều lắc đầu một cái chúng ta vẫn là tự để đi thử lấy đánh là được dồ dợ đề nghị lấy ừ n g h e ta ngươi thả chậm động tác r a quyền là được ta tránh ra tiếp tục công kích ngươi ngươi né tránh nữa lôi khắc cho dồ dợ đề nghị lấy các tân binh hai người một tổ bắt đầu xoay đánh nhau các tơ h ấ n luyện viên cường điệu nhìn lôi khắc cùng dỗ dợ lôi khắc cũng không biết cái gì quên pháp dỗ dợ cũng sẽ không hai người đang dùng mười phần chậm động tác đánh quyền giống chơi một dạng gia quyền ngươi đi qua đối với rổ dở cùng số hai tôn giả xuất thủ ngươi đánh tới hai người bọn họ sau ngươi hôm nay liền có thể nghỉ ngơi cắt tơ đ ặ c công tùy tiện kêu danh tân binh chỉ lôi khắc cùng rổ dở phương hướng kia tân binh này nhìn một chút cắt tơ huấn luyện viên lại nhìn một chút lôi khắc bị tuyển ra tới tân binh nữ mày hắn không dám phản bác cắt tơ lời của huấn luyện viên nhưng lại không dám ra tay với lôi khắc tân binh chậm rãi đi tới lôi khắc cùng rổ dở trước người đang lúc cắt tơ huấn luyện viên chuẩn bị nhìn tân binh này đánh nằm bẹp lôi khắc cùng rổ dỗ dở lúc, lại nhìn thấy. tân binh này cũng đi theo bắt đầu làm động tác c h ậ m r a quyền ba người cùng một chỗ động tác c h ậ m đánh quyền không có cách lôi khắc khủng bố hy vọng tại phòng ngủ ảnh hưởng quá lớn tân binh này bạn cùng phòng cũng không dám xuống tay với lôi khắc số hai tôn giả người tới đây cho ta ta tới đơn độc huấn luyện ngươi kỹ xảo cận chiến cắt thơ k h í trực tiếp hướng về phía lôi khắc quát một bên đang huấn luyện các tân binh đều nhìn có chút hả hê nhìn lấy tỉnh táo cắt thơ huấn luyện viên nhiều như vậy bạn cùng phòng nhìn lấy đâu vấn đề ta sẽ không chiến đấu a người muốn huấn luyện ta làm sao cũng phải trước cho ta diễn luyện một lần chiến đấu chiêu thức lôi khác bất đắc di đi tới khoảng cách cắt tơ cách xa năm mét t ả hữu liền dừng lại không đi được ngươi nhìn kỹ cắt tơ huấn luyện viên bắt đầu cho lôi khác diễn luyện một lần quân thể thuật cận chiến mỗi ra một chiêu còn giảng giải một lần lôi khác ngược lại là chăm chú nhìn bất quá không có nhớ kỹ bao nhiêu cắt tơ một bộ lưỡi qua đối với lôi khác ngoắc ngoắc tay ra hiệu lôi khác đi theo nàng phá chiêu cắt tơ huấn luyện viên có thể luyện thêm một lần à không có nhớ kỹ đâu lôi khác n g h n h đầu nói thẳng lấy một lần cuối cùng nhìn kỹ cắt tơ huấn luyện viên có chút tức giận lại diễn luyện một lần có thể lại đến một lần à còn có chút không có nhớ kỹ lôi khác ở một bên đi theo làm mấy động tác bất quá thật đúng là không có ghi toàn bộ ngươi qua đây hai chúng ta diễn luyện dưới ngươi mới có thể nhớ kỹ nhanh lên các tơ huấn luyện viên hướng về phía lôi khác mỉm cười nói lôi khác biết đi qua khẳng định bị quần đầu hắn nghĩ đến làm sao tránh ra nhưng là nhìn chung quanh binh sĩ đ ề u ở một bên như là chế r ễ o một dạng nhìn lấy hắn một chút nghĩa khí không có các tơ huấn luyện viên liền đơn độc chỉ đạo ta một người không tốt ta ngươi xem như huấn luyện viên hẳn là công bằng dưới sự chỉ đạo chúng ta cái này trong đội tất cả người lôi khác lui về phía sau một bước nói được có muốn đến để cho ta hướng dẫn có thể tiến lên đây cắt tơ quay đầu liếc nhìn nhóm này tân binh các tân binh nghe xong đều nhìn không có một cái nào đậu lên a các i n h đ ệ cùng tiến lên sợ cái gì chúng ta nhiều người như vậy chớ bị một cái nương môn coi thường đây là cắt tơ huấn luyện viên đối với khảo nghiệm của các ngươi các ngươi xuất thủ ta cam đoan về sau ban đêm không kể chuyện xưa vì vinh dự lôi khác lại lui về phía sau mấy bước hô hào sau đó trực tiếp đẩy cả người bên cạnh thanh niên đẩy tới cắt tơ phía trước không biết lôi khắc câu nào có tác dụng mấy tên tân binh bắt đầu ý động làm đầu tiên là năm sáu danh tân binh vọt tới cắt tơ trước người bất quá rất nhanh bị cắt tơ ra chiêu của ngã còn dư lại hơn mười tên lính cũng từ bốn phía sông về cắt tơ liền rộ giờ đều xuất thủ cắt tơ cái kia khi à còn không thể ra tay q u á ác cái này hơn hai mươi một tân binh tại không có vũ khí dưới tình huống căn bản không phải là đối thủ của nàng đều không phải là một cấp bậc mấy phút đồng hồ sau cắt tơ huấn luyện viên bốn phía trên mặt đất đã trải qua nằm một chỗ tân binh sân huấn luyện một bên những đội ngũ khác huấn luyện viên và binh sĩ đều hiếu kỳ nhìn về phía bên này lôi khác thợ dịp mới vừa hỗn loạn cũng út sốc trên mặt đất trang bị đánh ngã đánh tới hơn hai mươi danh tân binh phát tiết sau các tơ cảm giác tâm tình tốt nhiều sau đó chính các ngươi tại thao trường luyện tập quân thể thuật c ậ n chiến các tơ nói đang bị nàng đánh bất tỉnh tân binh trên người một người một cốc đá đem bọn hắn nhắc nhở vừa muốn nhấc chân đá nằm trên đất lôi khắc thời điểm không nghĩ tới lôi khắc bản thân nhanh chóng đứng lên tránh qua tránh né lôi khắc sau khi đứng dậy lập tức rời xa các tơ tại bên cạnh bắt đầu từng chiêu t ừ n g thức ra quyền luyện quân đội thuật cờ chiến phát tiết sau các tơ huấn luyện viên tâm tình tốt rất nhiều nhìn lấy nàng vừa mới đánh ngã lôi khắc đã bắt đầu luyện quyền sau nàng đi tới lôi bên người, lần này bắt đầu chân chính chỉ đạo. chương chín mươi chín ta cũng có thể tiêm vào huyết thanh chương chín mươi chín ta cũng có thể tiêm vào huyết thanh tại các tơ v ấ n luyện viên tự mình chỉ đạo lôi k h ắ c luyện đến trưa c h ỉ ít đem tất cả chiêu thức đều nhớ kỹ về phần uy lực dùng c ắ t tơ lại nói về sau tuyệt đối đừng cùng những người khác nói là ta dạy ngươi quân đội thuật cận chiến ta gánh không nổi người kia ban đêm cơm nước xong xuôi lôi k h ắ c vừa đi trở lại cửa phòng ngủ trước gác cổng liền nói cho lôi k h ắ c có bọc đồ của hắn là một cái đại m ộ t đầu cái dương lôi khác mở ra xem bên trong lấy từng bó chùy hình phá giáp tiễn lôi khác chọn lấy một bó cầm trong tay chư thiên o n l i nhắc e n nhở cái này vũ tiến có phá giáp hiệu quả nhưng là không thể mang ra phó bản lôi khác nhìn lấy đầu gô nắp va li bên trên còn có cái tờ giấy trên đó viết sở tặc công nghiệp h à o hộ sở tặc tặng cho số hai tôn giả tiểu lễ v ậ t lôi khác tìm tới rô r ơ giúp hắn đem cái này dương vũ tiến dọn về hắn lớn phòng ngủ dưới giường sau đó một tháng thời gian bên trong lôi khác buổi sáng đi theo cắt tơ đặc công làm lấy súng ống cùng chiến đấu huấn luyện lôi khác còn tìm cắt tơ đặc công cho đang huấn luyện sân bãi bên ngoài làm cái đơn giản tiểu sân tập bắn chính là một khối đất trống đối diện trên cây treo một bắn b g h i ê m đắm lôi khắc đứng ở đằng xa bắn tên vừa mới bắt đầu lôi khắc luyện tập bắn tên lúc đám bạn cùng phòng cùng cắt tơ còn tới thăm bất quá nhìn thấy lôi khắc mũi tên k i a thuật cũng quá bình thường nếu không phải trước đó lôi khắc dùng hai mũi tên giết chết hí dạ gián điệp bọn hắn cũng hoài nghi lôi khắc là ở trong này lười biếng một tháng huấn luyện sắp kết thúc lôi khắc điều ra hắn chư thiên o n l i n e biểu hiện tự thân thuộc tính biểu đi qua trong một tháng này chạy mồ hôi lại chạy mồ hôi khổ luyện hắn thuộc tính thực tăng lên lực lượng tăng lên hai điểm nhanh nhẹn tăng lên một điểm sức chịu đựng tăng lên hai điểm thời g so trước đó mở bảo dương tăng lên thuộc tính cao hơn nữa lôi khác nghĩ đến có thể là bản thân trước đó thuộc tính cơ sở quá thấp nguyên nhân cho nên tham gia một tháng quân đội huấn luyện sau liền có thể tăng lên như thế rõ rệt về sau còn muốn tăng lên đoán chừng biết chậm rất nhiều đáng tiếc là c ắ t tơ huấn luyện viên trừ vừa mới bắt đầu đêm hôm đó cùng hắn cùng với tiểu nữ vương ăn chung bữa cơm sau lôi khác cùng tiểu nữ vương không tìm được cơ hội khác có thể làm cho cùng c ắ t tơ quan hệ thêm gần một bước trong một tháng này duy nhất một lần cùng các tơ đặt công tiếp cận điểm cơ hội chính là tại trung niên nam huấn luyện viên mang theo bọn hắn chạy bộ lúc huấn luyện cùng dỗ dở cùng nhau đánh ngã cờ bắt lại một lá cơ sau cùng r ô dở cùng nhau lên cắt tơ đặc công x e dịm ít chạy mười cây số lộ trình hôm nay là kỳ hạn một tháng huấn luyện sau cùng một ngày lôi khắc cùng những cái này đã trải qua thân quen các tân binh đang huấn luyện trên sân làm lấy rèn luyện thể năng lôi khắc nhìn thấy bọn hắn cách đó không xa một cỗ xe cho quân đội đằng sau áp ra h ẻ m vệ kín tiến sĩ cùng phi l i ệ p thượng tá đang ở nhỏ r ộ n g trò chuyện cắt tơ huấn luyện viên cũng đứng ở cách đó không xa lựu đạn phi l i ệ p thượng tá đột nhiên ném qua đến hai quả lựu đạn lôi khắc đã sớm chờ đây nhưng lần này lên trường học vậy mà so trong phim ảnh nhiều ném đi một quả lựu đạn một đống cắt tân binh nhìn lấy lăn đến dưới chân bọn hắn cái kia hai quả l i ề u đạn sau đều đổi u nhanh tứ tán chạy ra vóc dáng nhỏ nhắn rổ rợ nhanh chóng nhào về phía bên trong một cái l i ề u đạn dùng hắn thân thể gầy yếu kia t r ù m lên l i ề u đạn phía trên màu tránh ra màu tránh ra rổ rợ lớn tiếng la lên lôi khác trong lòng cũng làm cho này vị cả bèn a mê z i ca khen ngợi thực sự là cái thánh mẫu anh hùng lôi khác nghĩ đến nếu là hắn không nói trước biết cái này l i ề u đạn là giả khẳng định cũng sẽ xa xa tránh ra sẽ không giống cả bèn a mê di ca rổ rợ như thế anh dũng hy sinh chính mình đi bảo hộ đồng đội lôi khác đương nhiên cũng không có nhàn rỗ trực tiếp tiến lên một cước đá về phía lựu đạn nắm tay lựu đạn đá hồi ném tới phương hướng a xe cho quân đội bên kia c h u y ể n đến kêu đau một tiếng lôi khác ngẩng đầu nhìn phi lịp thượng tá hắn trên n ó t lên cái đại h ồ n g bao dưới chân hắn đúng là mình vừa mới đá trở về lựu đạn các tơ huấn luyện viên cũng khẩn trương tiến lên nhưng là vừa đi mấy bước liền ngừng lại cũng không có lựu đạn tiếng nổ v a n g lên các tân binh phát hiện cái này lại là huấn luyện dùng mượn tay người khác lựu đạn đây là khảo thì sao chưa tình hồn còn nằm sấp trên đất rộ dở hư nhược thanh n m nói lúc trước hắn đúng là bản năng phản ứng cho là mình đều phải chết không nghĩ tới lại là giả hắn tìm lại một mạng một bên hệ k ì n tiến sĩ nhìn lấy phi lịp thượng tá trên đầu túi muốn cười lại không tốt cười mạnh kìm nén lôi k h ắ c từ dưới đất đỡ dậy dồ dơ người thực dũng cảm lôi k h ắ c lần này là phát ra từ chân tâm nói số hai tôn giả n g ư ờ i cũng không kém ta hiện tại nhịp tim còn đang ra tốc đâu dồ dờ nói ra đi qua thượng tá cái này tiểu chắc thi sau trung niên nam huấn luyện viên để binh sĩ giải tán nghỉ ngơi lôi k h ắ c cùng dồ dờ hai người đi đến một bên d ư ớ i đại tụ tại kim loại trận trên ghế ngồi xuống nghỉ ngơi mấy phút đồng hồ sau ạp dạ hẹ vệ kìm tiến sĩ đi tới cười nhìn lấy lôi khắc cùng dồ dơ hai người các ngươi vừa mới biểu hiện rất tốt đại biểu quân đội p h i l i p thượng tá đã bị ta nói phủ một tin tức tốt là các ngươi đều bị chọn chúng lần này quân đội đồng ý cho ta nhiều gia tăng một cái cường hóa huyết thanh thí nghiệm danh lệch dỗ dợ cùng lôi khắc nghe xong đều n g ầ n ra cường hóa huyết thanh đó là cái gì dỗ dợ kinh ngạc hỏi lôi khắc cũng kinh ngạc và phần không nghĩ tới mình cũng có thể thu được hết kỷ tiến sĩ thí nghiệm cơ hội bất quá lôi khắc nghĩ nghĩ rét sơ cùng vẫn còn có chút lo lắng an toàn sao lôi khắc lên tiếng hỏi hẳn chuyện quan tâm nhất h t kỷ tiến sĩ nghe xong cười cười trước đối với dỗ dợ nói thí nghiệm tại ba ngày sau tiến hành dồ i ờ ngươi tiêm vào sáu nòng đầy t ề lượng cường hóa huyết thanh một khi thí nghiệm thành công cường hóa huyết thanh sẽ cải biến ngươi để ngươi biến thành chiến sĩ cường đại nhất dồ i ờ ngươi cái này thí nghiệm có chút phong hiểm dù sao lần thứ nhất thí nghiệm ngươi phải suy nghĩ kỹ có tiếp nhận hay không cái này ẩn bên trong nguy hiểm sau đó vừa nhìn về phía lôi k h á c số hai tôn giả ta chuẩn bị cho ngươi đơn độc tiêm vào một loại tác dụng phụ tiệu tịnh hóa huyết thanh càng hình tượng nói là tịnh hóa dịch cùng độ cao cô động dịch dinh dưỡng nó là ta trước đó nghiên cứu thăng cấp bản cường hóa huyết thanh quá trình bên trong một lần thí nghiệm ngoài ý muốn lấy được nhưng chỉ có một ống n i ề u thuốc tiêm vào、sau. có thể diệt trừ trong cơ thể rất nhiều tạp chất còn có thể cường hóa khí quan xương cốt tế bào nhưng bởi vì chỉ có một ống l i ề u thuốc hiệu quả không có cường hóa huyết thanh cường đại như vậy cái này tịnh hóa huyết thanh phải không có thể phục chế đại lượng sản xuất mặc dù ta đã sớm có được cái này một ống tề lượng tịnh hóa huyết thanh nhưng là quân đội cho rằng nó là cái phế phẩm một mực còn tại ta trong phòng thí nghiệm trước ngươi đã cứu ta lại tìm ra dấu ở quân đội hy dạ gián điệp quân đội thẩm tra chính trị cũng coi như thông qua được đây là ta tổng quân mới bên kia vì người tranh thủ được trả thù lao ngươi xác định an toàn sao lỗi khắc lần nữa hỏi hệ kín tiến sĩ h ế t k ỉ m tiến sĩ nghe xong biểu lộ đều biến thành quý d ạ n g nếu không phải lôi khắc đã cứu mạng hắn hắn đều muốn đ ổ i người tiến sĩ đối với lôi khắc chính thức nói an toàn người tiêm vào khẳng định an toàn mặc dù chưa làm qua nhân thể thí nghiệm đâu nhưng căn cứ phân tích của ta cái này tịnh hóa huyết thanh tiêm vào sau hãy cùng ăn đồ đại bộ mở dạo chương một trăm tiến sĩ cứu rồi t r ư ơ n g một trăm tiến sĩ cứu rồi nghi kỹ không tiếp nhận tiêm vào cường hóa huyết thanh thí nghiệm không hẹn k ì tiến sĩ nhìn lấy rồ dơ hỏi được vậy ta tiếp nhận rồi lôi khắc đối với trả lời t r ư ớ nói nhưng lôi khắc lời nói trực tiếp bị hẹn Cho khắc trích căn lôi có có ba, ba ngày sau buổi sáng ta tới đón các người đúng cái này thí nghiệm bây giờ còn ở vào giữ bí mật giai đoạn các ngươi không thể đối với những khác người tiết lộ một khi tiết lộ các ngươi đều có nguy hiểm Hết k ỉ ngươi tiến sĩ đối với hai n sĩ ờ i giản Tiến g n sĩ, ư c ò nói c c á khác dược tề huyết thanh dược tề là o sao, cho sao ạ i tiểu nữ vương. Lôi hỏi, tiểu phải ai hình khác thử lấy hỏi, nhìn xem có thể phần thường không, không không còn đồng bản nữ vương. nữ vương cũng ban muốn ta một có có lấy lấy xem dù Ngươi nói là tại trong bệnh viện cùng ngươi cùng một chỗ cứu đó của ta cô gái sao không có hơn nữa nàng năng lực chiến đấu đã trải qua rất cường đại nàng cho ta cảm giác so cắt tơ đặc công đều mạnh hơn đoán chừng coi như n g ư ơ i tiêm vào song ta tịnh hóa huyết thanh cũng không nhất định mạnh hơn nàng đương nhiên số hai t u n giả nếu như ngươi muốn thả vứt bỏ bản thân tiêm vào cơ hội ta có thể cân nhắc cho nàng tiêm vào người phần kia tịnh hóa huyết thanh hết kín tiến sĩ cởi đối với lôi k h ắ c nói lôi k h ắ c nghe xong trực tiếp khoát tay một cái dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt tiến sĩ ý nghĩ đều nói hảo cho đồ của ta sao có thể cho người khác việc này đừng nhắc lại tiểu nữ vương nếu là về sau hỏi ngươi ngươi liền nói ngươi nghiên cứu huyết thanh chỉ có thể cho nam tính tiêm vào nữ tính nếu như tiêm vào sau lại biến thành siêu cấp xấu xí quái vật đúng liền giải thích như vậy h t kín tiến sĩ nghe xong làm gật đầu cười dỗ giờ ngươi về trước đi dưới ta và số hai t u n giả còn có ít lời muốn nói edkin tiến sĩ khẽ cười nói a cũng tốt dỗ giờ nghe xong nhẹ gật đầu rồi rời đi lôi khắc nghi hoặc nhìn cái này tiến sĩ vì cái gì đơn độc giữ hắn lại đến nói chuyện số hai tôn giả ta muốn nhờ ngươi một sự kiện nếu như ngươi đáp ứng ta liền ba ngày sau cho ngươi tiêm vào tịnh hóa huyết thanh edkin tiến sĩ trở r ỗ giờ đi xa s a u vẻ mặt thành thật nhìn lấy l ô i khắc làm sao còn có điều kiện vừa mới không phải nói cái này huyết thanh là báo đáp ta ân cứu mạng sao nói một chút muốn nhờ và ta làm chuyện gì đầu tiên nói trước rất khó khăn ta thả rằng không cần cái này tịnh hóa huyết thanh cũng sẽ không đáp ứng ngươi lôi k h ắ c nghĩ nghĩ sau nói lôi k h ắ c có thể không muốn đáp ứng sau chư thiên ôn lai lại động kinh tựa như cho hắn làm một t r i ệ u chết loại nhiệm vụ nghe được lôi k h ắ c lời nói sau hẹp tìm tiến sĩ biểu lộ trở nên cô đơn chút ta nghiên cứu cái này cuối cùng hoàn thành b ả n cường hóa huyết thanh còn có cái thiếu hụt trí chí mệnh chính là tiêm vào sau sẽ phóng đại bị tiêm vào bản thể cho nên ta ngàn chống b và chọn chọn chúng rộ giờ cái này thiếu niên thị lường không có chọn ngươi ngươi như thế nói chuyện biết không có bằng hữu lôi khác khó chịu chừng mắt nhìn tiến sĩ số hai tôn giả nếu như ba ngày sau r ồ i giờ tiêm vào xong ta cuối cùng b ả n cường hóa huyết thanh thành công biến thành siêu cấp chiến sĩ như vậy ta cũng đem vĩnh viễn rời đi nay của ta cái nghiên cứu thuộc về thượng đế cầm khu ta càng nghiên cứu xuống d ư ớ i càng cảm giác sẽ mang lại cho thế giới tai nạn cùng bị diệt ta hiện tại chỉ làm sáu nòng thực sự cường hóa huyết thanh nếu như ba ngày sau thí nghiệm thành công r ồ i giờ sẽ thành một cái duy nhất cuối cùng b ả n siêu cấp chiến sĩ quân đội bên kia kế hoạch là để đại bộ phận binh sĩ đều tiêm vào ta thí nghiệm thành công huyết thanh tổ kiến siêu cấp chiến sĩ quân đoàn bất quá cái này cường hóa huyết thanh một khi đại quy mô đại lượng tiêm vào nhất định sẽ để thế giới mo hơn hướng đi diệt vong trước đó ta đã có tội chế tạo ra muốn hủy diệt thế giới z s e r k u n hiện tại ta chỉ là tại bản thân cứu rỗi để rồ dở trở thành siêu cấp chiến sĩ đi giết z s e r k u n chính là ta chuộc tội phương pháp hết k ì n tiến sĩ bình tĩnh ngữ khi nói lôi khác sau khi nghe được mới phát hiện tiến sĩ ý kia một khi rồ dở biến thành cạm bèn ame gì ca sau hắn liền muốn tìm chết lôi khác nhớ một chút trong điện ảnh t i n h tiết tại rồ dở thí nghiệm tiêm vào khuya ngày hôm trước cái này hết k ì n tiến sĩ cầm một bình rượu đi, đi tìm rồ dở tâm sự mặc dù trong phim ảnh tiến sĩ không có nói thẳng nhưng lúc đó tiến sĩ thân sắc thật có chút như muốn cùng thế giới cáo b c h á c không được sau đó tiến sĩ cấp bậc này nhà nghiên cứu có thể dễ dàng như vậy ở trong phòng thí nghiệm bị giết chết cái này h ế k ì n tiến sĩ không phải một chút phòng bị không hơn nữa đã sớm quyết định đang thí nghiệm sau khi thành công liền muốn đã chết giải thoát rồi không có biện pháp khác cả coi như rộ rỡ thành công trở thành siêu cấp chiến sĩ ngươi cũng có thể không chết đi lôi khác thử lấy khuyên lơn tiến sĩ cái này h ế k ì n tiến sĩ mặc dù tiếp xúc không nhiều nhưng lôi khác trước kia cũng nghĩ tới muốn không nên mạo hiểm cải biến nội dung cốt chuyện đi cứu hắn hết kỳ tiến sĩ biểu tình bình tĩnh nhìn lấy lôi k h á c một khi rổ r ở trở thành siêu cấp chiến sĩ quân đội nhìn thấy rổ r ở thực lực sau ta sẽ bị quân đội bức bách đi chế tắc càng nhiều siêu cấp chiến sĩ đến lúc đó ta không làm quân đội cũng sẽ nghĩ hết biện pháp từ ta trong đầu đạt được bọn hắn mong muốn nghiên cứu tư liệu hơn nữa một khi rổ r ở trở thành siêu cấp chiến sĩ trên thế giới này tất cả tổ chức đều sẽ muốn có được ta ta trên thế giới này không có chỗ dung thân khi đó ta dù cho sống sót cũng chỉ sẽ trở thành để thế giới càng nhanh diệt vong thai hoảng ẩm nếu không phải vì tiêu diệt rét sợ cùn cái này trước đó ta hàng thất bại ta sớm rồi rời đi lôi k h á c nhìn lấy hệ kín tiến sĩ hắn hiện tại không có thực lực đi bảo hộ tiến sĩ cũng s á t thực cứu không được hắn thật giống hệ kín tiến sĩ nói như vậy một khi siêu cấp chiến sĩ cường hóa huyết thanh thành công cái này phó bản thế giới tất cả tổ chức đều sẽ điên cuồng tiến sĩ hắn không có thực lực tuyệt đối cùng tự thân thế lực có lẽ tử vong mới là hắn tốt nhất giải thoát ngươi có cái gì muốn nhờ v à ta làm lôi k h á c lần này vẻ mặt nghiêm túc hỏi tiến sĩ giúp ta xem trọng dấu giờ hắn quá thiện lương đừng cho hắn bị người hữu tâm lợi dụng hiệp trợ hắn đối kháng rét sở cùn hết kín tiến sĩ đối với lôi khắc nói lôi k h ắ c nghe xong nghĩ đến nếu như sớm biết rệt k í tiến sĩ là điều tâm nguyện này hắn sớm đáp ứng rồi tiến sĩ yêu cầu cùng lôi k h ắ c phó bản nhiệm vụ cơ hồ không như mà hợp yên tâm ta đáp ứng ngươi sẽ cùng theo rộ rợ cùng một chỗ cùng hì dạ chiến đấu đôi kháng rét sợ cùn lôi k h ắ c trịnh trọng nói số hai tôn giả có l ờ i này của ngươi một khi thí nghiệm thành công ta liền có thể yên tâm đi ngươi cũng cần phải trở về đừng để rộ rợ tiểu t ử kia lợi lâu thật đáng tiếc không có cơ hội cùng các ngươi uống rượu đúng nếu như ta thí nghiệm thành công liền muốn tìm chết sự tình xin ngươi đừng nói cho bất luận kẻ nào ta hiện tại mỗi ngày đều biết cầu nguyện Ta thí nghiệm có thể thành công. trong phòng ngủ cái ư khác bạn cùng phòng tại trước đây không lâu đều dọn đi bọn hắn bị trao quyền cho cấp dưới đến những bộ đội khác đi ta muốn biến thành cơn giả số hai tôn giả ta trong giấc ngộng cơ hội rốt cuộc xuất hiện đi, ỗ dợ hưng phấn đối với lôi khắc nói chúc mừng ngươi dỗ dở nhưng trở thành cường g i ả sau ngươi gánh vác gánh đem trọng rất nhiều lôi khác tùy ý nói phòng ngủ cửa phòng bị từ bên ngoài g õ g õ sau tiểu nữ vương vậy mà từ ngoài cửa đi đến thân là nữ binh tiến vào nam binh phòng ngủ được không lôi khác cười hỏi đi vào bọn hắn mép giường tiểu nữ vương liền hai người các ngươi ở phòng ngủ không có gì không tốt ta giống như bỏ qua chút gì cắt tơ đặc công nói cái này chiến lược khoa học quân d ự bị liền lưu lại hai người các ngươi tiểu nữ vương lên tiếng nói ra nói xong nhìn còn hướng lôi khác đang đợi giải thích của hắn lôi khác nghĩ, nghĩ ba ngày sau dộ giờ phải tiếp nhận tiến sĩ cường hóa huyết thanh tiêm vào tiến sĩ nhân tiện cũng phải cấp ta tiêm vào một cái t ỉ n h hóa huyết thanh xem như ta một tháng trước trong quân đội phát hiện hỉ dạ ẩn tàng gián điệp ban thường còn có t ỉ n h hóa huyết thanh tiêm vào sau hiệu quả gì vì cái gì tiến sĩ không tuyển chọn ta ư ta còn đã cứu hắn tiểu nữ vương có chút cảm giác rất đáng tiếc hỏi lôi k h á c cái kia t ỉ n h hóa huyết thanh chỉ có một ống liều thuốc hiệu quả không lớn chỉ có thể để người bình thường mạnh lên một chút người cái này tố chất thân thể đã trải qua quá mạnh tiêm vào sau không có hiệu quả nhiều đồng thời tiến sĩ nói cái k i a tịnh hóa huyết thanh chỉ có thể nam tính tiêm vào nữ tính tiêm vào sau biết có rất nhiều di chứng lôi khắc nửa thật nửa giả nói là thế này phải không dồ dơ tiểu nữ vương hỏi hướng một bên dồ dơ tiến sĩ không cho đem vấn đề này nói cho người khác biết tiểu nữ vương ngươi là số hai tôn giả h ả o hữu hắn nói cho ngươi biết nhưng đừng có lại cùng những người khác nói dồ dơ nhìn lấy bên cạnh lôi khắc cho ánh mắt của hắn cũng tật lực giúp lôi khắc dầu diếm không có đi trực tiếp trả lời tiểu nữ vương hỏi tham chúng ta ra ngoài đi một chút cuối cùng mấy ngày theo giúp ta mới h ả o h ả o thể nghiệm một chút trại lính này hoàn cảnh tiểu nữ vương đối với lôi khắc ôn nhu cười một tiếng sau nói ừ lôi khắc nhẹ gật đầu biết tiểu nữ vương là còn có chuyện khác tìm bản thân nghiên cứu dồ dờ ở bên không thiện hơn mười phút sau lôi khắc cùng tiểu nữ vương hai người đi ở quân doanh sân huấn luyện trên đường nhỏ số hai tôn giả không tệ a ngươi vậy mà lấy tới cái tịnh hóa huyết thanh tiêm vào danh lệch tiểu nữ vương một mặt quái cười nói vật khí chỉ là vật khí tốt mà thôi lôi khắc khiêm tốn nói tiểu nữ vương nhìn lôi khắc như thế tức giận đến đều muốn đưa tay đánh hắn Ta một tháng này ở b ê người n cha n g với n h được cái gì tin tức hữu dụng sao ba ngày sau rổ dở tiêm vào cường hóa huyết thanh biến thành cạm pèn a mê di ca thí nghiệm ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể lôi khác nhanh nói sang chuyện khác hỏi ba ngày sau thí nghiệm khi ra đã trải qua trong phái điệp lẫn vào cái thành phố này ta còn chưa phát hiện quang minh kỵ sĩ đoàn cái kia năm tên người chơi ta đoán chừng bọn hắn đã trải qua trở lại lệ thuộc vào tờ sổ đi ở nghiên cứu hy dạ căn cứ ba ngày sau thân phận của ta hẳn là vào không được phòng thí nghiệm dù sao ta mặc dù thuộc về chiến lược khoa học quân d ự bị bộ môn nhưng vẫn là một tân binh ta chuẩn bị tại bến tàu một bên thay thế đi bị hy dạ kia gián điệp cưỡng ép ném biển tiểu hải ta đi làm con tin tìm cơ hội đổi đi cái kia duy nhất một quản cường hóa huyết thanh tiểu nữ vương nói ra kế hoạch của mình l ô i khác nghĩ nghĩ vẫn là quyết định không nói cho tiểu nữ vương kỳ thật tiến sĩ chỉ làm ra sáu nòng dốc vào rổ dở thân thể cường hóa huyết thanh bị hy dạ gián điệp cướp đi cái k được n g ư ơ i đi cấp đoạt gián điệp trong tay cường hóa huyết thanh sau đến lúc đó cái kia cường hóa huyết thanh về ngươi xử lý ta không còn muốn ta đi tiêm và o có thể tăng lên điểm thuộc tính tỉnh hóa huyết thanh chúng ta cứ như vậy điểm phó bản ban thưởng lôi khắc lên tiếng nói ra tiểu nữ vương nhẹ gật đầu một bộ tính ngươi thức thời biểu lộ đúng rồi ngươi có thể đi vào phòng thí nghiệm ngươi có cứu hay không hạp dạ h ẻ m vệ kín tiến sĩ ta khuyên ngươi đừng cứu cứu hắn lời nói sẽ cải biến đằng sau rất nhiều nội dung cốt chuyện phát triển ảnh hưởng rất lớn gây bất lợi cho chúng ta chúng ta hiện giai đoạn ưu thế lớn nhất chính là biết rõ nội dung cốt chuyện hướng đi tiểu nữ vương đối với lôi khắc nói lôi k h ắ c nhẹ gật đầu cái này hệ skin tiến sĩ chính mình cũng chuẩn bị kỹ càng chết đi đối với một cái một lòng muốn chết người lôi k h ắ c cũng không có năng lực đi cứu hắn coi như cứu được hắn bản thân không có thực lực kia bảo hộ tiến sĩ dưới tình huống cái này hệ skin trên tiến sĩ nửa đời gặp qua được càng thêm thế thảm vẫn là để tiến sĩ tại thí nghiệm sau khi thành công hắn nhân sinh đỉnh phong lúc chết đi tốt lôi k h ắ c cùng tiểu nữ vương hai người d i ả bước đi tới tiểu nữ vương ngươi một tháng này tại bên ngoài trại lý mặt có phát hiện gì không? không có phát hiện người chơi khác bóng dáng bất quá phát hiện mấy cái cái khác điện ảnh phó bản thế giới khởi nguyên nội dung cốt truyện nhưng không có giá trị gì ta liền không có đi phát động chúng ta đi ngơi ư luyện tập tiễn thuật sân tập bắn nhìn xem ngươi tiễn thuật phó bản phần sau giai đoạn liên bắt đầu tập kích hỉ i ả căn cứ ta muốn trước biết hạ thực lực của ngươi hạ phối hợp với nhau tác chiến tiểu nữ vương đối với lôi khắc nói được ngươi chờ ta ở đây ta lên lầu gỡ xuống cung tiễn nửa giờ sau tại quân đội danh o địa bên cạnh trong rừng cây sân tập bắn bên trong tiểu nữ vương một mặt kinh ngạc nhìn l ô i khắc thần kỳ tiễn thuật lôi khắc đã trải qua liên tục nhanh chóng bắn thập nhị chi vũ tiễn năm mươi m bên ngoài một cái bia ngắm treo ở trên một cây đại thụ chúng đ ị a có sáu cái vũ tiễn nhiều nhất liền thất hoàn có ba cây vũ tiễn bắn tới trên cây đại thụ khô không có lên cái b ĩ a m ặ t khác ba cây vũ tiễn trực tiếp bắn vào trong rừng cây không biết bay đi đâu rồi phát huy vẫn được năm mươi m khoảng cách ta đã trải qua có thể năm mươi phần trăm tỷ lệ bắn c h ú n g cái bia lôi khác buông xuống cung tiễn đối với bên cạnh tiểu nữ vương nói số hai tôn giả đại ca đây mới là bia cố định xa kích vẫn là không có quấy n h u tình hùng d ư ớ i mới năm mươi phần trăm chúng b ị a xuất hơn nữa không có một cái nào và mười cả a đây chính là ngươi tiễn thuật thực lực chân tật sao ngươi sẽ không từ nơi này phó bản mới bắt đầu đổi phản khúc cùng a làm sao không cần ngươi lúc đầu vũ khí tiểu nữ vương một mặt không thể tin hỏi ừ cái này phó bản mới đổi vũ khí bị ngươi đoán đúng lúc đầu vũ khí bởi vì nguyên nhân nào đó ta hiện tại không dùng được năm mươi chúng bia tỷ lệ rất thấp sao lôi khác rất bình tĩnh nói đi qua một tháng này cố gắng luyện tập hắn cảm giác mình tiễn thuật đã trải qua để cao rất nhanh phụ ngươi tuyệt đối đừng trợ giúp ta để cho ta bản thân chiến đấu tự sinh tự diệt là được n g ư ơ i cái kia vũ tiến bắn mục tiêu định nhân nhất định phải khoảng cách ta xa một chút Kỉn tiến ể v đế, sĩ ngồi mặt n g xuống lôi khắc hai người phòng ngủ dường tiền đổ ba chén rượu đế sau mình ở cái kia uống vào các ngươi ngày mai sẽ phải tiêm vào huyết thanh không thể uống rượu các ngươi phần kia tà thay các ngươi uống lôi khắc cùng rộ rơ ngay xong gượng cười nhìn lấy tiến sĩ thả lòng chút hai tử nhớ kỹ ngươi mạnh lên trước đó tín nhiệm ả p dạ h ẻ m vệ kìn tiến sĩ hướng về phía tương lai cạm bèn a mê g i ca rộ giờ nói ra còn có cái gì đối với ta dặn dò sao lôi khắc rất có tâm ý nhìn về phía tiến sĩ ngày mai tiến sĩ liền nên bị hy dạ gián điệp giết chết đây là hắn cuối cùng một bữa rượu nghe được lôi khắc tra hỏi tiến sĩ lại uống một hớp rượu lớn mới lên tiếng nói giúp ta ngăn cản r ế t sở cùng điên cùng hành động chính là đối với ta lớn nhất a n ủi ban đêm ả p dạ h ẻ m vệ kìn tiến sĩ uống say hùn hùn mới bị phụ trách hắn an toàn bảo tiêu tiết đi sáng ngày thứ hai các tơ đặc công đến trại lính trong phòng ngủ tiếp dỗ giờ cùng lôi khắc cắt tơ đã công mở ra chiếc hát xác xe nhỏ lôi khác ngồi ở vị trí kê bên tài xế vị trí dỗ dơ ngồi ở xe sắp xếp chỗ ngồi hát xác xe nhỏ nhanh chóng chạy ra quân doanh hướng về thành thị phương hướng chạy tới cắt tơ lúc nào có cơ hội ta muốn mời ngươi nhìn trận sân khấu kịch lôi khác thử nghiệm đối với cắt tơ phát ra mời dù sao hắn một tháng này cùng cắt tơ quan hệ còn không có bao nhiêu tiến triển Số 2 tôn giả, quy sẽ mời nữ sinh nhìn sân tôn trung tiến bắt ngươi nữ nhìn hành giả, mời quy khấu kịch tiến hành bắt còn có cái nguyên nhân chủ yếu trước đó ta bởi vì cái này nguyên nhân làm lại không có mời qua nữ sinh cùng một chỗ nhìn sân khấu kịch lôi khắc cười nói lấy chỗ ngồi phía sau r ồ giờ nghe lấy có chút hiếu kỳ số hai tôn giả nguyên nhân gì trước đó ta không có tiền a sân khấu kịch không có phiếu quá mắc hôm qua chúng ta chiến lược khoa học quân d ự bị mới vừa cho ta phát có lương lao tử có tiền lôi khắc cười nói lấy nghe được lôi khắc lời nói r ồ giờ cùng cắt tơ đều cười cắt tơ xa hành chạy nhanh đến bên trong thị khu sau tại một nhà đối ngoại còn tại buôn bán bán đồ cổ cửa hàng nhỏ trước ngừng lại dồ g i nghi hoặc nhìn một phía xuống xe nơi này nhìn cũng không giống có tiêm vào cường hóa huyết thanh phòng thí nghiệm a lôi khác cũng xuống xe nhìn bốn phía người qua đường những người qua đường k i a đều thoạt nhìn thật bình thường không có giống trong phim ảnh như thế có thể nhìn ra cái nào là gián đ i ệ p sát thủ lôi khác cùng rộ r ở đi theo cutter đ ặ c công tiến nhập nhà này cổ động tiểu đ i ế m cutter bắt đầu nói ra cùng loại chắp đầu ám hiệu lời nói cùng bên trong cửa hàng điếm chủ bác gái tiến hành đối thoại buổi sáng hôm nay thời tiết thật tốt không phải sao đúng vậy à nhưng ta cuối cùng sẽ mặc d ám hiệu đối mặt sau bác gái đi tới bên cạnh bàn nhấn dưới bàn một cái ẩn nút chốt mở cutter mang theo hai người một cái lối đi xuất hiện ở trước mắt ba người cutter mang theo rộ dở cùng lối khác bước nhanh đi vào bên trong lối đi này còn có ăn mặc quân trang súng lục binh sĩ tại thủ vệ ba người đi tới thông đạo phía trước nhất cánh cổng kim loại trước cutter đặt công đẩy ra môn này sau g i a hiệu lôi khắc cùng rộ dở đi vào lôi khắc đi theo rộ dở đi vào cái đại môn này sau phát hiện bọn họ đứng ở một cái kim loại trên bậc thang bọn hắn phía dưới là một cái to lớn phòng thí nghiệm có thật nhiều kim loại khoa học kỹ thuật dụng cụ cùng hiện kỳ bình phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm ở giữa nhất còn để đó hai cái như là quan tài kim loại một dạng rộng mở vật thí nghiệm kim loại khoang thuyền hơn mười danh ăn mặc màu trắng áo dài nhân viên nghiên cứu khoa học đang ở điều chỉnh thử trong phòng đông đảo dụng cụ rộ g i khuôn mặt kinh ngạc lôi khắc ngược lại là cảm giác rất tốt nơi này chỉ ít nơi này so trong phim ảnh nhiều hơn một cái kim loại khoang thuyền dạng đài thí、nghiệm. cái này chứng minh hắn tiêm vào song tịnh hóa huyết thanh sau cũng có thể mượn cả bèn ame gì ca ánh sáng chiếu xuống sinh mệnh s ạ tuyến có thể làm cho tự thân thuộc tính nói thêm thăng chút lôi k h ắ c đi ở phía trước mang theo d ộ d ơ đi xuống kim loại thang lầu ăn mặc áo t r à n g dài trắng ạ p dạ hẹp xpin tiến sĩ mỉm cười hướng hai người đi tới buổi sáng tốt lành cảm giác thế nào chuẩn bị xong chưa tiến sĩ đối với d ộ d ơ hỏi buổi sáng tốt lành tiến sĩ chuẩn bị xong rộ rơ nhìn lấy bốn phía đối với hắn mà nói công nghệ cao phòng thí nghiệm cố nén kinh ngạc trong lòng cùng tiến sĩ nắm tay nói một vị phóng viên đen thờ lát mở ra một chút. nhanh chóng quay chụp tiến sĩ cùng rộ rợ bắt tay hình ảnh mau đi ra nơi này không cho phép chụp ảnh tiến sĩ nhữ mày đuổi đi vị phóng viên này hởi xuống mũ áo áo cùng cà v ạ n rộ rợ n g ư ơ i nằm chính giữa cái này đài thí nghiệm bên trên số hai tôn giả n g ư ơ i đừng nằm ở giữa cái này n g ư ơ i đi bên cạnh cái kia đài thí nghiệm nằm đó mới là vì n g ư ơ i chuẩn bị á p dạ hẹn vẹt kìm tiến sĩ đối với hai người nói ra lôi khắc cười khan đ âm thanh xem ra rõ ràng ở giữa cái kia tốt nhất đài thí nghiệm không phải để hắn dùng vũ tiến dùng còn thuận tay đi ta gần nhất lại làm chút đặc thù vũ tiễn số hai tôn giả thả lỏng ngươi thí nghiệm một chút nguy hiểm không có thí nghiệm sau khi hoàn thành có r ả n h uống rượu với nhau đi ta lại cho ngươi xem một chút ta mới nghiên chế vũ tiến hiệu quả a n mặc ngăn chứa áo lót h à vật sơ tác tiến lên cùng lôi khắc chào hỏi lôi khắc mỉm cùng ư ờ i đối với Lôi đầu. dòng man ba hắn nhẹ gật ba khắc c rộ dở cởi áo ra nằm ở mở ra kim loại trên bàn thí nghiệm sau lôi khắc cảm giác vật thí nghiệm hết sức băng lãnh hắn cảm giác có r ũ n g khí cảm giác mình như muốn bị tiếp nhận giải phẫu chuột bạch một dạng ạp dạ hẹ vệ k ỳ tiến sĩ bắt đầu để cho thủ hạ nhân viên nghiên cứu cố định lại rộ dở cùng lôi khắp thân thể lôi khắc nhìn lấy bên cạnh rộ dở cái kia đài thí nghiệm bên trên. một bên ống trích bên trên thả sáu nòng tràn đầy màu l a m cường hóa huyết thanh mà bản thân đài thí nghiệm ống trích bên trên chỉ có thể thương thả một ống màu đỏ huyết thanh tiến kỳ sĩ bắt đầu cầm ố nói g n lên nói chuyện h đồng thời nhân viên nghiên cứu nhóm cũng bắt đầu khởi động rộ rỡ cùng lôi khắp đài thí nghiệm lôi k h ắ c cái này lúc sau đã không có tâm tư đi xem bên cạnh dỗ dở tay phải của chính hắn nơi cánh tay bị một cái kim loại tấm c h e bao vây lấy sau lôi k h ắ c cảm giác chỗ cánh tay từng đợt đau nhức cánh tay hắn chỗ bị châm nói h một cái chương một trăm linh ba tinh hóa huyết thanh hiệu quả cũng không tệ lắm chương một trăm linh ba tinh hóa huyết thanh hiệu quả cũng không tệ lắm đang thí nghiệm trên đài lôi k h ắ c bị rót vào tĩnh hóa huyết thanh sau đầu tiên là cảm giác chỗ cánh tay chuyển đến một trận thanh lương sau đó như là đau cắt cảm giác giống nhau theo cánh tay mạch máu ngay lập tức kéo dài đến toàn thân a lôi khác nhịn không được đau nhức kêu lên toàn thân nóng、bỏng. như là vô số thanh tiểu đau tại thể nội cắt huyết n ụ c của hắn sau đó lôi khắc lại cảm thấy thể nội lửa nóng giống như bản thân bị ném vào trong trào dầu mở dạng lôi khắc không nghĩ tới tiến sĩ trong miệng cái này không có có nguy hiểm tịnh hóa huyết thanh t i ê u bảo vậy mà như là đau không sao n h ì n xuống cái này đau đớn chỉ là tịnh hóa huyết thanh khu trừ trong cơ thể ngươi một chút có hại vật chất phản ứng bình thường chính là đau một chút một hồi sẽ khỏe tốt nhất đừng ngất đi cái này tịnh hóa huyết thanh tại ngươi thanh tỉnh thì hiệu quả tốt nhất áp d ạ hẹn v e t kín tiến sĩ nhanh chóng đi tới lôi khắc là đài thí nghiệm bên cạnh nhẹ nói lấy cũng sau đó cầm lấy một cái đã sớm chuẩn bị x o n g kim loại mặt nạ dẫn tới lôi khắc trên mặt lôi khắc trên mặt bị mang lên mặt nạ sau người xung quanh nghe không được lôi khắc thanh âm phòng thí nghiệm lại trở nên thanh tịnh lôi khắc cố nén đau nhức không có hôn mê trong đầu nghe được chư thiên o n l i n e thanh âm người chơi số hai tuấn giả thể nội bị rót vào tịnh hóa huyết thanh lực lượng một nhanh nhẹ một sức chịu được một lực lượng một trong đầu nghe được bản thân ba cái thuộc tính đang không ngừng một chậm chạp tăng lên để lôi khắc bao nhiêu cảm giác mình bị cái này đau đau đớm không có cảm giác đau đớn cái kia cường hóa huyết thanh đến rất bình thản hết kìn tiến sĩ để cho thủ hạ tiếp tục khởi động lôi khắc cùng d ộ giờ hai người đài thí nghiệm đài thí nghiệm bốn phía kim loại che đậy bắt đầu khép kín rất nhanh lôi khắc cùng d ộ giờ hai người bị giam ở nơi này khối bầu dục kim loại t r o n g khoang thuyền dỗ giờ cảm giác thế nào chuẩn bị xong chưa tiến sĩ trực tiếp không để ý đến lôi khắc cái này không quan trọng vật thí nghiệm g õ g õ dỗ giờ kim loại khoang thuyền lên tiếng hỏi hiện đang đi vê đốt cờ còn tới phải gấp sao dỗ giờ đùa dẫn hỏi bắt đầu thí nghiệm khởi động sinh mệnh xạc tuyến sinh được dần dần mạng này xạ tuyến năng lượng chuyển vận lôi khắc cùng rổ dơ kim loại khoang thuyền là đồng bộ chỉ có thể đồng thời bị khởi động cùng đồng tại h bị tiến sĩ cũng khẩn trương quan sát đến rổ dơ bên này phản ứng dù sao lôi khắp bên kia theo lý thuyết nguy hiểm không lớn kim loại trong khoang thuyền tại sinh mệnh xạ tuyến khởi động đến bảy mươi phần trăm thời điểm đột nhiên truyền đến rộ r ở tiếng kêu thống khổ loại kia tiếng kêu tê tâm liệt phế so trước đó lôi khắc kêu gào thống khổ tiếng nghe đều muốn thê thảm về phần lôi khắc lúc trước hắn cảm giác thân thể lọt vào trong c h ả o dầu bây giờ bị chiếu xạ sinh mệnh xạ tuyến sau lại cảm thấy thân thể lại bị ném vào nước đá bên trong cái k i a đau x ó t thoải mái à. bất quá tiến sĩ cho hắn mang lên trên mặt nạ lôi khắc hiện tại mặc dù cũng đau nhức nhưng là bên ngoài nghe không được tiếng kêu gào của hắn chỉ có thể nghe được rộ dở thanh âm người chơi số hai tuấn giả t hiện ể n ộ bị rót t vào h tại t h dồ dở cái này có thể là có nguy hiểm cánh mạng thí nghiệm về phần lôi khắc bên kia nhốt tại kim loại trong khoang thuyền chiếu xạ sinh mệnh xạ tuyến miệng còn bị ngăn chặn sinh tử cũng không biết đâu sơ tác nhanh lên nhanh đóng lại lò phản ứng trở về chuyện tiến sĩ nghe được dồ dở cái kia tiếng kêu thông khổ sau cũng lo lắng thí nghiệm giết chết dồ dơ nhanh hướng về phía đài điều khiển bên kia hô hào y dòng man ba hắn vừa mới chuẩn bị quay lại lò phản ứng đi đóng lại sinh mệnh s ạ tuyến lại nghe được dồ dở cái kia kim loại trong khoang thuyền lại t r u y ề n tới hắn to lớn tiếng gào thét tâm mười phần kiên định tiếng la không chờ đóng ta gánh vác được dồ dơ hô to đây chính là hắn tha thiết ước mơ có thể biến thành cường giả cơ hội từ nhỏ đã người yếu dồ dơ đâu chịu từ bỏ cái này duy nhất một lần có thể làm cho hắn mạnh lên thay đổi hắn tương la dòng man ba h ắ n sợ tắc nhìn thấy tình nhìn huống, lấy kinh n h lấy g i ệ một của hắn, cảm giác đau dài không bằng đau đắn, nhanh nhanh chóng chuyển đau đau nhanh nhanh hắn, không ngắn, bằng dài đ n phản ứng năng lượng không g lò chế mâm r n sinh để mươi ệ n tuyến năng h xạ l ợ n đến phần g đạt trăm trăm. h n giây sau ánh sáng tại lôi khắp c ù n g rổ giờ ánh sáng kim loại trong khoang thuyền chất đ ộ n g sau sinh mệnh xạ tuyến đạt tới trăm phần trăm năng lượng chuyển v ậ n sau bắt đầu ngừng lại sinh mệnh xạ tuyến chiếu xạ hoàn thành hai cái kim loại khoang thuyền mở ra bên trong toát ra chút khói trắng nhìn thấy chiếu xạ sinh mệnh xạ tuyến kết thúc các tơ đặc công cùng n g h kỷn tiến sĩ đều chạy tới kim loại khoang thuyền trước cắt tơ đặc công chạy đến là lôi k h ắ c vị trí kim loại khoang thuyền trước hệ kìm tiến sĩ chạy đến là rộ rỡ vị trí kim loại khoang thuyền cái kia theo kim loại khoang thuyền mở ra sau lôi khắc phát hiện tứ chi của mình đã trải qua có thể tự do hoạt động mặc dù còn có chút tê dại lôi khắc đưa tay tháo xuống mặt nạ t ứ kim loại trong khoang thuyền đi xuống chân vừa mới tiếp xúc mặt đất thân thể đều run lên bên cạnh cắt tơ đặc công nhanh đưa tay dịu d ắ t hạ lôi k h ắ c cánh tay không có sao chứ cảm giác thế nào cắt tơ lên tiếng hỏi lôi khắc lập tức kiểm tra một hồi mắt trái trước chư thiên ôn lai biểu hiện tự thân t h u tính lực lượng sức chịu đựng hai mươi mốt trí tuệ mười sáu điểm sinh mệnh hai trăm một mươi hai trăm m ư ơ i mp một trăm sáu mươi một trăm sáu mươi sau khi nhìn lôi khắc yên tâm cười cười lần này tiêm vào tịnh hóa huyết thanh lại chiếu xạ sinh mệnh xạ tuyến mặc dù quá trình rất thống khổ nhưng vậy mà để tự thân lực lượng nhanh nhẹn sức chịu đựng tất cả để cao mười điểm thuộc tính trí tuệ quen thuộc đã gia tăng rồi một chút hết thể tăng lên ba mươi mốt điểm thuộc tính bản thân chiến đấu thuộc tính cơ hồ tăng lên gấp đôi lôi khắc tâm tình thật tốt bị người đối với các tờ nói không có việc gì ta tương đối tốt cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng lôi khắc khoai mới phát hiện mình toàn thân cao thấp từ cánh tay đến thân trên đều bao phủ tầng một màu đỏ thâm thịt nát mình còn có thể nghe đạo gây mũi máu mùi t ố i lôi khác nghĩ đến đây cũng là tỉnh hóa huyết thanh tiêm vào sau công hiệu những cái này màu đỏ thâm thịt nát nhìn dạng là mới từ trong cơ thể mình huyết dịch cùng trong tế bào tống da có hại vật chất lôi khác nhìn về phía bên cạnh cũng dám đi ra kim loại khoang thuyền rỗ d ơ nguyên bản thấp bé rổ d ỡ đã trải qua biến thành cao lớn cường tráng cạp p e n a m e z i c a cái tia bắp thịt cả người phát đạn đều để lôi khác â m mộ cái này cạp p e n a m e z i c a tiêm vào xong cường hóa huyết thanh sau nhưng không có giống như lôi khắc bài xuất một thân h ắ c huyết mà là thoạt nhìn mười phần ngăn nắp cường tráng làn da c á i k i a khỏe mạnh a thực sự là không thể so sánh a người so với người làm người ta tức chết ta lôi khắc trong lòng suy nghĩ cho ngươi áo khoác ta dẫn ngươi đi phòng thí nghiệm bên cạnh t ắ m gội phòng t r ư ớ c cọ r ử a hạng các tơ v ấ n luyện viên sau đó đưa cho lôi khắc áo khoác lúc lại thuận tiện tại lôi khắc áo khoác bên trên xoa xoa vừa mới nàng nâng lôi khắc cánh tay làm bờ tay chương một trăm linh bốn g á n điệp uống thuốc độc tự sát chương một trăm linh bốn gián điệp uống thuốc độc tự sát nhìn thấy thí nghiệm sau khi thành công tại phòng thí nghiệm lầu hai phòng quan sát bên trong đông đảo quan viên cùng nhân viên chính phủ cũng mặt tươi c ư ờ i đứng dậy rời đi phòng quan sát đi xuống thang lầu đi vào trong phòng thí nghiệm đi chúc mừng tiến sĩ ầm ầm một tiếng bạo tạc đột nhiên từ lầu hai phòng quan sát vang lên nổ tung khí lưu làm vỡ nát pha lê cùng phòng quan sát bên trong tất cả công trình đang ở dưới lầu trong phòng thí nghiệm nhân viên kinh hoàng ngồi s ồ m người xuống t r a n h né lấy một tên ăn mặc câu phục trước đó giấu ở nhân viên chính phủ bên trong hí g i gián điệp thừa dịp chạy loạn đến rồi rộ g ở trích đài thí nghiệm trước nhanh chóng cầm lên duy nhất một quả màu xanh nhặt cường hóa huyết th nhưng trên lầu căn h ạ y tới. n g này điệp vẫn là thành công chạy ra phòng thí nghiệm cắt tơ đặc công nhanh đứng dậy đuổi theo dỗ dơ nửa quỵ ở trên mặt đất nhìn t lấy chúng đạn ngã xuống đất tiến sĩ khuôn mặt hoảng sợ cùng không biết làm sao ngã xuống đất v ệ kìn tiến sĩ dùng khí lực cuối cùng g ơ lên tay phải của hắn chỉ chỉ rô rở phía bên phải vị trí trái tim nhớ kỹ ngươi b ả n tâm lôi khác nhìn thấy hình tượng này trong lòng không khỏi nghĩ đến cơ ngực càng lớn trách nhiệm càng nhiều sau đó tiến sĩ liền nhắm hai mắt lại tay cũng rút xuống đã chết rồi mất lôi khác đứng ở một bên không có xuất thủ ngăn cản đây hết thảy dù sao hạp dạ hẹ v ệ c kìn tiến sĩ chết đi là hắn đã sớm mong muốn tốt nhưng tận mắt nhìn thấy quen biết hơn một tháng tiến sĩ cứ như vậy chết ở trước người lôi k h ắ c từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác hết sức phẫn nộ hắn khát vọng trở nên càng thêm cường đại có thể không nhìn hết thể nội dung cốt truyện cường đại giết chết cái này gián điệp để hắn cho tiến sĩ trốn cùng lôi k h ắ c trong lòng phát ra gầm thét dỗ giờ đứng d ậ y bước nhanh hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm chạy tới lôi k h ắ c cũng chạy theo ra phòng thí nghiệm chuẩn bị đi đuổi theo cái kia h ỉ dạ gián điệp chạy ra phòng thí nghiệm thông đạo chạy đến tiệm đồ của môn k h u lôi khác cùng dỗ g i nhìn thấy các tơ đặc công đang đứng ở trên đường phố ở giữa không sợ chết dơ t ư ơ n g p h ư ơ nếu g đang xa có c h i c x là xảy ra ngoài ý muốn cắt tơ bị xe đâm chết lôi khác trước đó hết thể mưu đổ liền một ví lôi khác nhanh chóng nào tới trực tiếp đem cắt tơ đặt công bồi nào vào tại đối diện trên đường cái tránh thoát xe cộ và chạm lôi khác cùng cắt tơ hai người ngã xuống đất hắn đặt ở cắt tơ trên người người không muốn sống nữa lôi khác đối với dưới người cắt tơ quát làm gì ta vừa mới đều nhắm ngay mau dậy đi cắt tơ đặt công đẩy ra lôi khác sau phát hiện rộ giờ đã trải qua đuổi theo hỉ dạ gián điệp xe chạy đi rộ giờ vậy mà tại chạy chân trần đang chạy đuổi theo nhanh chóng chạy cốt xe hơn nữa rộ giờ chạy vẫn rất nhanh lập tức phải biến mất ở con đường g ó c rẽ nhanh theo ta lên xe cắt tơ vừa nói lập tức đi đường cái đối diện tìm chức người đi đường xe trực tiếp đem nàng quân đội chứng vùng ra tài xế trên người cắt tơ đ ặ công cước tới một chiếc xe nhỏ lôi khác cũng ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế các t e r thuần thục điều khiển cốt xe đi về phía trước bất quá đã trải qua nhìn không thấy rổ dở cùng hy dạ gián điệp xe các t e r chỉ có thể p h á n đoán cái đại khái phương vị liền hướng trước mở hơn hai mươi phút sau các t e r đặc công rốt cục tại bến tàu tìm được rổ dở rất ổn sau xe lôi khác đi theo các t e r đặc công xuống xe nhìn thấy rổ dở dưới thân chính là trước đó thương kích tiến sĩ hy dạ gián điệp bất quá người này gián điệp lúc này đã trải qua miệng s ù i bấm mép trong miệng uống thuốc độc tự sát một ống chém đức trang bị màuồng hóa huyết thanh pha lê ống nghiệm vậy ở trên mặt đất hơn nữa nhìn dạng còn tại nhanh chóng bay hơi quá trình bên trong hắn tự sát dỗ g i có chút tiếc nuối cùng mê man nói cắt tơ đặc công nhẹ gật đầu bắt đầu liên hệ quân đội người giải quyết tốt hậu quả lôi k h ắ c nhìn một phía ở phía x a một cái đường phố chỗ ngập nơi đó giống như thấy được tiểu nữ vương thân ảnh hơn mười phút sau quân đội người tới xử lý hiện trường lôi k h ắ c cùng dỗ g i ngồi lên quân đội cố xe bị mang về trong quân doanh tại bên trong quân doanh lôi k h ắ c đi trước tắm nước nóng rửa sạch trên da hát huyết cảm giác toàn thân đặc biệt nhẹ nhõm lôi k h ắ c đổi thân quần áo mới sau cùng dỗ g i cùng một chỗ bị quân y mang đi quân đội phòng điều trị quân đội mấy tên bác sĩ cùng y tá thay phiên cho hai người tiến hành thân thể kiểm tra lôi k h ắ c chỉ là làm đơn giản kiểm tra bất quá rộ rợ thế nhưng là từ trong ra ngoài làm một toàn diện kiểm tra sức khỏe rộ rợ còn bị quất hảo hơn mười ống máu lôi k h ắ c nhìn lấy bên cạnh cạm è n amê z ì ca bởi vì bị rút máu quá nhiều sắc mặt đều trở nên trắng bệnh chỉ có thể ở trong lòng đồng tình hạ hắn cắt tơ đặc công cũng có chút thất lạc đến phòng điều trị đến xem lôi k h ắ c cùng rộ rợ tiến sĩ qua đời ngày mai hắn tăng lễ cùng đi tham gia cắt tơ đặc công thông báo xong lời này rồi rời đi ừ lôi khác nhẹ gật đầu một bên rộ rợ khuôn mặt bi thương bởi chiều thời điểm lôi khác cùng rộ rợ về tới trước đó chính bọn họ ở lớn phòng ngủ đêm nay hai người lâm thời được an b à i ở lại đây một đêm số hai tôn giả ta mạnh lên vốn hẳn nên cao hứng nhưng vì cái gì ta còn không mau vui dỗ dở đứng thẳng người nhìn về phía lôi khắc ngươi còn không có tìm được ngươi muốn mục tiêu p h â n đấu cho nên ngươi không sung sướng lôi khắc tùy ý vừa nói lôi khắc cũng không có tâm tình đi mở đạo cái này cạp b è n a mezica khi hắn chi tâm tỉ tỉ vẫn là để cạp b è n a mezica tự mình nghĩ đi lôi khắc lưu mỹ quốc đội trưởng một người tại phòng ngủ bản thân đi doanh địa sân huấn luyện chạy bộ đi đi xuống lâu thời điểm lôi khắc đều cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng cái này tự thân thuộc tính tăng lên gấp đôi sau l ô số hai ệ n hắn cái n t h kia cường hóa huyết thanh là giả tiến sĩ vậy mà làm cái giả cường hóa huyết thanh tiểu nữ vương nói xong liền cho lôi khác cùng hưởng một phần chư thiên ôn lai vật phẩm giám định cường hóa huyết thanh giả xuất từ cạm h è n a mê gi ca một phó bản t i ê m vào sau không có bất luận cái gì tăng lên không chúng độc tính ngươi vận khí tốt mạnh liệt đề nghị không cần cho tự sử dụng ấm áp nhắc nhở đối với nhân vật trong vở kịch đưa ra này giả cường hóa huyết thanh có thể trong thời gian ngắn đưa đến l ử a g ạ t tác dụng chương một trăm linh năm h ã m hại kế hoạch chương một trăm linh năm h ã m hại kế hoạch lôi khác nhìn lấy cái này chư thiên o n l i n e đối với cường hóa huyết thanh giám định quả nhiên áp giạ h ẻ m ệ k i n tiến sĩ chỉ chế tạo cho rổ giờ trích thực sự cường hóa huyết thanh cái này quản bị hí dạ gián điệp cấp đi chính là cái giả cường hóa huyết thanh lại là giả kỳ quái ngươi làm sao từ hí dạ gián điệp trong tay lấy được t nhưng quá ghê thượng t i điểm, ta mạo hiểm ệ p bên thật vất h ả i đổi đi ra huyết thanh không nghĩ tới một lại là một cái giả c ư i n g hóa huyết thanh không nghĩ tới lại là một cái giả cường hóa huyết thanh ta một đường quan sát căn này điệp hắn khẳng định không có thời gian đổi cường hóa huyết thanh mới đúng chẳng lẽ nói ạp dạ hè bèn kín tiến sĩ sớm chuẩn bị chuyện này cường hóa huyết thanh là để người cướp đi dùng tiến sĩ đã trải qua qua đời suy đoán của ngươi không có cách nào đi hay thật ngẫm lại tiếp x u ố n g làm thế nào chứ lôi khác hỏi tiểu nữ vương tiểu nữ vương giống như một chỉ đấu bại gà mái một dạng ngồi trên ghế số hai ngươi phụ trách nghĩ đi ngươi đều được tịnh hóa huyết thanh thuộc tính đều tăng lên không ít đi lôi khác nghe xong cười khan tiếng kỳ thật cái này cường hóa huyết thanh thật giả hay không đối với chúng ta ảnh hưởng kỳ thật không lớn tiểu nữ vương ngươi quá đừng quên trước đó chúng ta cũng không chuẩn bị bản thân tiêm vào cái này cường hóa huyết thanh cái này huyết thanh là muốn xem như thẻ đánh bạc cùng cái thế giới này dân bản địa những tổ chức khác tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại chỉ cần chúng ta có thể từ đó đạt được chỗ tốt là được rồi v à i t ờ sổ、so、đi ở phòng thí nghiệm căn cứ tiểu nữ vương không khỏi nói đến không sai chính là cái này ẩn nút hy dạ căn cứ hậu kỳ c ạ p bèn a mezi ca hảo hữu bù kỳ chính là bị bọn hắn cải tạo thành và thợ xô đi ở、so、lôi khắc mịp cười tiểu nữ vương cùng lôi khắc nhìn nhau đối phương không hẹn mà cùng nói ra quan minh kỵ sĩ、si、đoàn số hai tôn giả người nghĩ đến có biện pháp nào có thể liên hệ với tờ sổ đi ở căn cứ sao tiểu nữ vương lên tiếng hỏi lôi khác suy tư dưới mới nói tiếp chính chúng ta đi tìm khẳng định không tìm được cái này cạp pèn a mejica một phó bản bên trong duy nhất có thể tiếp xúc đến hỉ dạ ẩn nút và tờ sổ đi ở căn cứ chỉ có mấu chốt nhân vật trong vợ kịch bù kỳ tại cạp pèn a mejica cùng bù kỳ tại một lần tập kích hỉ dạ xe lửa quá trình bên trong bù kỳ vô ý từ chạy trên xe lửa rơi xuống đến tuyết sơn trong hạt cốc tiểu nữ vương nghe xong những mày trực tiếp đi tiếp xúc cái này nghiên cứu phát minh n g tờ xô đi ở hì dạ căn cứ bằng vào chúng ta hai người thực lực đối phương còn có nhà chơi phụ trợ chúng ta đoán chừng có đi không về chúng ta không cần tự mình xuất thủ loại này lợi dụng bù kỳ sự t ì n h vẫn là dấu ở phía sau màn tương đối tốt ngươi muốn cân nhắc nhân tính tại bù kỳ chấp hành xe lửa nhiệm vụ trước đó ngươi tùy tiện khống chế một người đi đường đem chuyện này cường hóa huyết thanh chứa ở một cái cỡ nhỏ tiện cho mang theo phòng chấn động kim loại trong thùng giao cho bù kỳ viết lên cái này huyết thanh chính là rộ g i trích cường hóa huyết thanh lôi khắc lên tiếng nói tiểu nữ vương ta nói chờ l o ạ người lại phát muốn cân nhắc đến nhân tính ta phân tích qua bù kỳ lấy tính cách của hắn coi như hắn nộp lên cường hóa huyết thanh cũng phải cân nhắc một đoạn thời gian chỉ cần ngươi tìm xong cho bù kỳ cường hóa huyết thanh thời gian điểm liền không có vấn đề dù sao bạn tốt của hắn rổ rơ bởi vì tiêm vào cái này cường hóa huyết thanh từ trước đó so với hắn nhỏ yếu gấp mấy lần tên nhỏ con biến thành cường giả bù kỳ mặc dù sẽ không phản bội cả pname zika nhưng hắn cũng có bảo hộ hắn cũng muốn lấy cường giả thân phận bảo hộ rổ rơ hoặc cùng hắn kể vai chiến đấu đồng thời cái này cường hóa huyết thanh là có thể để bất luận kẻ nào trở nên mạnh mẽ rụ hoặc người bình thường coi như là người ta nếu là không biết cường hóa huyết thanh tác dụng phụ điều kiện tiên quyết chỉ có thấy được cả pname zika cường đại đoan chừng cũng ngăn cản không nổi cá bù kỳ có vượt qua tám mươi trở lên khả năng biết mang theo người chuyện này cường hóa huyết thanh chờ hắn suy nghĩ tốt mới có thể lựa chọn nộp lên hoặc tìm biện pháp tự hành tiêm vào đương nhiên chỉ cần hắn lựa chọn mang theo người chuyện này cường hóa huyết thanh sau đó rơi vào tuyết sơn hẻm núi là được rồi quang minh kỵ sĩ đoàn người chơi sau đó nhất định sẽ tham dự bù kỳ tìm kiếm nhiệm vụ dù sao đây là tờ xô đi ở nội dung cốt chuyện khởi nguyên bù kỳ đối với bọn hắn là chủ yếu nhân vật trong vở kịch lôi khác ngồi xuống ghế nhìn về phía trước trong sân huấn luyện những binh lính kia đối với tiểu nữ vương nói về sau đâu những cái kia người chơi phát hiện bù kỳ trên người cường hóa huyết thanh sau chúng ta thông qua chư thiên ôn lại có thể nhìn ra cái này huyết thanh là giả quan g minh kỵ sĩ đoàn người chơi cũng có thể trong nháy mắt nhận ra tiểu nữ vương nói ra l ô i k h ắ c nhẹ gật đầu nói tiếp đi lấy những quan g minh kỵ sĩ đó đoàn người chơi coi như phát hiện cái này huyết thanh là giả cũng không bỏ được ném đi liền cùng ngươi bây giờ sẽ không ném đi cái này huyết thanh một cái đạo lý bọn hắn chọn chức vụ trộm mang theo chuyện này huyết thanh mang về đến hì d i và tờ xô đi ở căn cứ khác như hắn dùng không đi đem giả huyết thanh giao cho căn cứ chúng ta chỉ cần tại bù kỳ rơi vào tuyết sơn hẻm núi sau đi cổ động cạm pần để cạp pennamezika tìm quân bộ người đi nói vũ kỳ đeo trên người tiến sĩ nghiên cứu cuối cùng một ống cường hóa huyết thanh chúng ta liền đối với cạp pennamezika nói hắn chỉ có nói như vậy quân đội mới có thể phái ra lớn nhất khí lực lục x o á t cứu vũ kỳ lấy cạp pennamezika tính cách hắn nhất định sẽ thử l ấ y tiến hành lần này lừa gạt sau đó mặc kệ chúng ta quân đội tin hay không cạp pennamezika lời nói lấy hì dạ trải rộng thế giới mạng lưới tình báo cũng sẽ biết được tin tức này nếu như chúng ta thời gian điểm nắm chắc chuẩn h i dạ tở xô đi ở trong cắt cứ tiếp xúc qua vũ kỳ người đều biết bị soát người khi giả h và tờ xô đi ở căn cứ một khi tại những cái kia người chơi trên người phát hiện ẩ nút n cường hóa huyết thanh coi như là giả lấy h ỉ giả h và tờ xô đi ở căn cứ tàn nhẫn giết chết mấy người bọn hắn người chơi quá bình thường cực kỳ tiểu nữ vương vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy lôi khắc không nghĩ tới lôi khắc có thể nghĩ vậy loại âm người kế sách số hai tôn giả kế hoạch này ngươi như thế nào nghĩ ra có thể thành công sao tiểu nữ vương đối với lôi khắc hỏi lôi khắc cho tiểu nữ vương một cái yên tâm ánh mắt rất hơn suất có thể thành công đừng quên chúng ta gia nhập quân đội là bởi vì cứu được g ệ k í tiến sĩ mới thông qua thẩm tra chính trị nhưng khi ta trong phòng ngủ chết rồi một cái bạn cùng phòng sau ta cái thứ nhất bị tóm lên tới nói rõ quân bộ người tại lúc đầu vẫn sẽ hoài nghi thân phận của ta cùng ở tại một cái đại phó bản trong thế giới tiến vào thân phận hẳn là không sai bật nhiều cái kia quang minh kỵ sĩ đoàn người chơi chỉ cần hy dạ và tờ xô đi ở nghiên cứu phát minh căn cứ vừa ra sự tình bọn hắn cũng sẽ trước hết nhất bị và tờ xô đi ở căn cứ cao tầng hoài nghi hơn nữa hy dạ và tờ xô đi ở căn cứ đối với những cái kia bị hoài nghi nhà chơi xuất thủ tuyệt sẽ không giống quân đội chúng ta chỉ giam lại như thế thân mật lôi khắc nói xong cười tả nhìn lấy tiểu nữ vương chương một trăm lẻ sáu c ạ m p e n a m e di ca hắn thật là bằng hữu c h ư một trăm linh sáu c ạ m p e n a m e di ca hắn thật là bằng hữu số hai tôn giả vậy liền cầu nguyện chúng ta có thể thu được bảo dương ban thường đi dựa theo chư thiên o n l i n e dĩ vãng lệ cũ sinh ra đối kháng đoàn đội tại phó bản thế giới bởi vì một phương bày mai phục mà dẫn đến một phương khác tử vong cũng sẽ thu hoạch được ban thường nhưng là ngươi kế sách này liên quan đến quá sâu chút ta hiện tại cũng không xác định như là quang minh kỵ sĩ đoàn người chơi bởi vậy chết đi chư thiên ôn lai có thể hay không cấp cho, cho chúng ta bảo dương ban thường tiểu nữ vương suy tư một hồi lâu mới đối lôi khắm nói coi như không có bảo dương ban thường ta cũng phải báo thủ đương nhiên là có ban thưởng tốt nhất quang minh kỵ sĩ đoàn người chơi trước đó cũng dám tại trong quân doanh tập k í c h ta thù này không báo ta đều ngủ không ngon giấc lôi khắc nói nghiêm túc đấy may mà chúng ta là đồng đội số hai ta đi trước cắt tơ đặc công cái kia nhìn xem khả năng giúp đỡ làm trợ thủ không chính ngươi ở nơi này sân huấn luyện rèn luyện đi nếu như lần này thật có thể thành công đánh giết quang minh kỵ sĩ đoàn người chơi còn thu hoạch được bảo dương tưởng thưởng lời nói ta nhớ ngươi một đại công tiểu nữ vương đứng dậy vừa cười vừa nói liền đi về phía xa xa lôi khắc cũng đứng dậy tiếp tục ở đây sân huấn luyện trên mặt đất vòng quanh chạy bộ bởi vì tiêm vào tịnh hóa huyết thanh thân thể của hắn thuộc tính so với ban đầu để cao gấp đôi phải nhanh chóng thích thứng mới được không phải bước đi cũng dễ dàng ngã s ắ p xuống chớ đừng nhắc tới sau này chiến đấu đương nhiên lôi khác cũng biết sở dĩ lần này thân thể thuộc tính có thể tăng lên nhiều như vậy cũng cùng hắn trước đó thân thể quá yếu có quan hệ coi như hắn hiện tại sau khi tăng lên thân thể thuộc tính mới miễn cưỡng cùng nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân binh sĩ không sai bịt lắm nếu là thay cái lính đặc trùng bản thân điểm ấy thuộc tính đều không đủ nhìn ưu tú lính đặc trùng bình thường thân thể trị số thế nhưng là người bình thường nhiều gấp ba còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng bởi vì như thế Quân đội những cái tia chữa bệnh cùng nhân viên nghiên cứu khoa học kiểm tra xong lôi khắc thân thể các hạng chỉ tiêu sau không có đối với lôi khắc trích tỉnh hóa huyết thanh có hứng thú quá lớn ngược lại đối với rổ dở cái tia tăng lên tới phi nhân loại cấp thân thể chỉ tiêu cảm thấy rất hứng thú đáng tiếc bọn hắn không có tiến sĩ lại phục chế không được một cái k h á c cảm ơn ame gì ca lôi khắc tiếp tục chạy bộ trước đó chạy một vòng liền bệnh không được hiện tại lôi khắc đã trải qua liên tục chạy ba vòng mới chỉ là thở có chút lớn hơn nữa cảm giác thân thể còn có lực lượng có thể tiếp tục chạy xuống đi lôi khắc lại tìm bao cắt đánh một hồi quần sau liền đi trong quân doanh lớn nhà tắm tắm nước nóng Ban đêm, lôi k h ắ c đi quán cơm ăn xong nhiều đồ ăn mới cảm giác đã no đầy đủ trở lại phòng ngủ lôi k h ắ c phát hiện cả bèn ame gì ca hai tay để trần nằm ở trên giường ở trong đó phơi nắng cờ ư ngược đây số hai tôn giả đã trở về ta thử hạ thân thể của mình thực trở nên thật cường đại dỗ giờ có chút ít hưng ơ phấn đối với lôi k h ắ c nói ngươi sẽ phát hiện thân thể ngươi so ngươi theo dự đoán còn cường đại hơn nhanh ngủ đi siêu cấp chiến sĩ cũng phải có đầy đủ giấc ngủ lôi k h ắ c vừa nói hắn cũng không muốn sẽ cùng cả bèn ame gì ca đang nói chuyện x u n g dưới không phải biết càng thêm ghen tị và hối hận không có tiêm vào cường hóa huyết thanh Giữa trong ư phòng thí nghiệm đông đảo binh sĩ đang thu thập cái này đã trải qua bại lộ phòng thí nghiệm bí mật nơi này đã bị hỷ dạ phát hiện tiềm nhập hơn nữa chủ yếu nghiên cứu người phụ trách tiến sĩ cũng bị giết chết bọn hắn còn phục chế không được huyết thanh có thể nói từ giờ trở đi cái này phòng thí nghiệm tính triệt để bỏ phế p h i l i p p i thượng tá ở trong phòng thí nghiệm hướng về phía cắt tơ đặc công nói ra ta tiếp vào quân bộ mệnh lệnh mới nhất từ giờ trở đi chúng ta chiến lược khoa học bộ môn muốn cùng hy dạ quân đoàn tiến hành tác chiến các tơ đ ấ t công hạ b ộ s ở tặc thu thập hành lý hôm nay liền bay hướng l o n d o n nghe được thượng tá mệnh lệnh một bên cạp è n a mê di ca rộ rợ có phát hiện không têu lên hắn thượng tá xin cho ta đi chung với người chiến đấu rộ rợ lấy dũng khí vừa nói hắn tham quân chính là vì gia nhập chiến trường có thể không thể bỏ qua cơ hội này p h i l i p p thượng tá nghe xong vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lấy rộ rợ ta vốn là muốn chính là một cái siêu cấp chiến sĩ quân đoàn nhưng chỉ thành công ngươi cái này một cái vật thí nghiệm chỉ có một mình ngươi căn bản chưa đủ t h ư ợ người rời đi. Lôi khác muốn lên trước tá này g trung n niên nghị viên hướng về phía rổ rờ nghiêm túc nói rổ rờ nghe xong biểu lộ hòa hoa chút lôi khác ở một bên là rổ rờ mặc nghiệp lấy cái này đáng thương cả bèn ame gì ca lập tức phải bị lừa đi văn binh đoàn có thể bản thân hàn chính ở chỗ này hoàn toàn không biết gì cả đây trung niên nghị viên nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục đối với rộ giờ nói chúng ta không thể đem ngươi dạng này một vị anh hùng giấu ở trong phòng thí nghiệm đó là quốc gia tổn thất hai tử ngươi bây giờ nguyện ý đi càng quan trọng hơn chiến trường vì quốc gia hiệu lực sao trường quan ta cầu còn không được cạm pèn a me di ca nghe xong thập phần h ư phấn đứng thẳng người đáp trả chúc mừng ngươi ngươi lên trước chính khách đưa tay phải ra cùng rộ giờ n ắ m tay lôi k h á c ở bên nhìn có chút h ả hê cười trộm lấy không nghĩ tới rộ g i quay đầu mắt nhìn bên cạnh lối khắc lại đối với trung niên này nghị viên nói trường quan cái này số hai tôn giả là đội hữu của ta hắn cũng tiếp nhận rồi tiến sĩ huyết thanh t i ê u bảo mặc dù không có ta cải biến lớn như vậy nhưng hắn thực lực cũng không yếu có thể hay không cùng ta cùng nhau đi càng quan trọng hơn chiến trường ra sức vì nước dỗ dợ cực kỳ nghiêm túc hướng về phía nghị viên đại thúc vừa nói nói xong còn mắt nhìn l ô i khắc một bộ ngươi không cần cám ơn ta huynh đệ có nơi đến tốt đẹp sẽ nghĩ đến nét mặt của ngươi l ô i khắc cơ khổ ở bên muốn ngăn cản đã trải qua xong cái này mới vừa lừa gạt xong c ả m c n a mê gì ca trung niên nghị viên mắt nhìn lôi khắc vị trí mới hướng về sau nhẹ gật đầu dù sao lừa gạt một cái đi văn binh đoàn cũng là thiên hướng làm hai cái đi vậy muốn đi đương nhiên quốc gia liền cần các ngươi loại này hiến thân người đồng dạng chúc mừng ngươi số hai tôn giả ngươi cũng trúng tuyển lên t r ư ớ c chính khách đại thúc vẻ mặt nghiêm túc nói ra trả qua đến cùng lôi k h ắ c nắm tay chúc mừng nghe được lôi k h ắ c cũng bị chọn t r ú n g d giờ rất là cao hứng cảm giác có thể cùng huấn luyện chung đồng đội trên chiến trường đối kháng đ ị c h nhân là loại hết sức vinh quang lôi khắc c ư ờ i khổ kỳ thật ta còn có người đồng đội gọi tiểu nữ vương cũng là chúng ta cái này kỳ cùng nhau huấn luyện binh sĩ nàng thực lực cũng không tệ cũng làm cho nàng gia nhập đi lôi khắc biết mình đã cự tuyệt không được dứt khoát kéo tiểu nữ vương cùng một chỗ xuống nước hướng về phía trung niên này chính khách đề nghị lấy n g h ị đến vui một mình không bằng vui chung trung niên nghị viên sửng sốt một chút nữ binh không có vấn đề các ngươi cùng nhau gia nhập ta sau đó để người làm lý điều động thủ t ụ trung niên nghị viên nói xong rồi rời đi chương một trăm lẻ bảy tiểu nữ vương cùng đi này a chương một trăm lẻ bảy tiểu nữ vương cùng đi này a dỗ giờ nghe được bản thân cùng số hai tôn giả còn có tiểu nữ vương đều bị chọn nhập cái này bộ đội đặc thù hán một bộ cổ tốc nhiệt tình chuẩn bị trên chiến trường đại triển thân thủ tư thế số hai tôn giả ngươi không cần cám ơn ta c ả m pèn a mejica đi tới vỗ xuống lôi khắc b ả vai vừa cười vừa nói a r ỗ r ở ngươi quá hào phóng ta làm sao mới phát hiện bên người lại có ngươi tốt như vậy đồng đội đâu ta thực hối hận phát hiện đã c h ậ m đúng ngươi sau đó đem cái này tin tức tốt chính miệng nói cho tiểu nữ vương đi liền nói ngươi hướng nghị viên đề nghị để cho nàng cùng chúng ta cùng nhau đi càng quan trọng hơn chiến trường để cho nàng cũng vui vẻ tuyệt đối đừng nhắc đến ta ta không muốn để cho tiểu nữ vương c ả m t ạ ta muốn thâm tàng công và danh lôi khác đối với dỗ dở đề nghị nói lấy được số hai tôn giả ta cũng mới phát hiện cùng ngươi so với ta cảnh giới kém xa có thật nhiều còn muốn hướng học tập của ngươi ta về trước quân doanh đi thu thập hành lý vừa vặn đem cái này tin vui nói cho tiểu nữ vương ngươi cùng ta cùng nhau trở về sao cạm bèn ame di ca đối với lôi khắc hỏi người đi về trước đi ta chậm chút bản thân trở về lôi khắc vừa nói hắn chuẩn bị chờ tiểu nữ vương nghe t h ế tin giữ sau phát tiết xong lựa dần hắn trở về nữa lôi khắc đi tới đang ở thu thập phòng thí nghiệm đồ vật chuẩn bị rời đi cắt tơ đặc công trước lần này tách ra không biết lúc nào mới có thể gặp lại xem ra thời gian ngắn mời chướng mắt diễn xuất lôi khắc lên tiếng nói biết có cơ hội chờ chiến tranh thắng lợi ta không có nhiệm vụ ngày ấy các t e r tùy ý hồi phục lôi khắc lôi khắc nghe xong có chút thất vọng biết các t e r là kín đáo cự tuyệt bản thân đối với các t e r cái này đặc công thân phận người mà nói chiến tranh thắng lợi không có nhiệm vụ ngày ấy cùng hy vọng hòa bình thế giới không có chiến tranh làm ở dạng gần như không có khả năng thực hiện lôi khắc chuẩn bị lại cứu vãn một chút chí ít để các t e r lưu c h ú t bản thân tưởng niệm các t e r đưa ngươi một cái tiểu lễ vật là ta tự mình động thủ điêu khắc hy vọng nó có thể bảo vệ cho ngươi bình an lôi khắc vừa nói từ trong ngực lấy ra một cái hắn dùng chớ chú g a o điêu khắc điêu khắc các tơ d cái này đầu gỗ tiểu nhân lôi khắc là trước mấy ngày tại quân doanh đ i ề u khắc còn chưa kịp chuyển đổi thành chớ chú mang ấu vừa vặn làm quà tặng người cắt tơ nhìn lấy lôi khắc đưa tới bản thân dáng vẻ đầu gỗ tiểu nhân rất ít thu lễ vật nàng thật đúng là ưa thích cái này đầu gỗ tiểu nhân đ i ề u khắc rất giống tạ ơn cắt tơ vẫn là lựa chọn nhận đem cái này đầu gỗ tiểu nhân bỏ vào bản thân quần áo trong túi quần một bên thu dọn đồ đạc hà v sở tác ý dòng man ba hắn cũng b u lại cùng lôi khắc chào hỏi số hai tuôn giả lần này đi gấp không có thời gian cùng ngươi nghiên cứu thảo luận vũ tiễn công kích hiệu quả Ta, ta g ầ người n h ấ h thí i ệ u quả nghiệm vũ t i ễ n hiệu quả thời điểm muốn coi trừng điểm đừng làm bị thương người người dùng thử sau nhớ kỹ đem hiệu quả cùng cải tiến tâm đắc viết ra nói cho ta biết quản gia là được quá tốt rồi ta đang lo vũ t i ễ n tổn thương hiệu quả hơi yếu đâu lôi khắt nói ban đêm lôi khắc rút quân về doanh lớn phòng ngủ bắt đầu chỉnh lý bỏ hành lý nhìn thấy rộ rợn một mặt buồn bực bộ dáng đẩy cửa phòng ra đi đến ngươi thông chi tiểu nữ vương sau nàng là không phải rất kinh hỉ lôi khắc cởi đối với cạ p è n a mê di ca hỏi nghe được lôi khắc tra hỏi cạ p è n a mê di ca biểu lộ trở nên quá dị trần trơ một hồi lâu mới lên tiếng nói nào chỉ là kinh hỉ đơn giản khó mà hình dung tiểu nữ vương nàng biểu đạt ngạc nhiên phương thức quá kinh khủng ta nói cho tiểu nữ vương ta thật vất vả thuyết phục nghị viên để cho nàng cũng gia nhập ta vị trí đội ngũ ra sức vì nước đi càng cần hơn chiến trường ngươi đoán tiểu nữ vương nghe xong thế nào nàng đầu tiên là ngây n g ẩ n cả người mấy giây sau đó vậy mà nổi trận lôi đình hoa hoa t ê u to cầm hai thanh thủy thủ liền phải đem ta đầu lưỡi cắt bỏ may m à ta thân thể tốc độ phản ứng nhanh tới lui tránh né thật vất vả mới chạy trở lại hắc hắc n g ư ơ i thói quen liền tốt đó là một nữ nhân đ i ê n ngươi không cần để ở trong lòng lôi k h á c ga nổi c ả b ê n a mezica cái này thay hắn đỉnh lôi bạn cùng phòng Số s muốn rốt tôn ta tức trường, Ta trở thành chúng liền chiến hưng phấn chiến giả, phải hảo cuộc ra A. lập dô dơ nằm ở trên giường nhắm mắt lại bắt đầu tưởng tượng lấy tương lai của hắn a lôi k h ắ c gượng cười gật đầu lúc này hay là chớ q u ấ y g i à y cạm b n a mê di ca mộng đẹp đi chứ đừng để cạm b n a mê di ca biết hắn tương lai trong một đoạn thời gian rất dài sẽ không xuyên toa tại mưa bom bão đạn bên trong mà là xuyên toa khắp nơi một đống lớn cặp đùi đẹp bên trong hắn chiến trường chỉ là sân khấu sáng sớm hôm sau lôi k h ắ c liền bị dưới lầu lính gác cửa binh sĩ nói cho có bọc đồ của hắn lôi khác tìm được cạm b n a mê di ca cái này miễn phí sức lao động đi cho nhấp hồi phòng ngủ lôi khác mở ra báo nhìn thấy bên trong là ba chói hát sắc vũ tiễn mặt trên còn có phong thư viết là sở t ạ c công nghiệp hay ộ t sở t ạ c tiên sinh tặng cho số hai tôn giả lễ vật lôi khắc rút ra một cây vũ tiễn trong đầu liền đạt được chư thiên o n l i nhắc e n nhở bạo liệt truy tung vũ tiễn xuất t ử cạm ẩn a mê di ca một phó bản bên trong sở t ạ c công nghiệp tư nhân định chế xưởng quân sự phẩm cấp b ạ c h nâng cấp hạ phẩm trang bị nhu cầu lực lượng thuộc tính hai mươi điểm trở lên sức chịu đựng thuộc tính hai mươi điểm trở lên hiệu quả đánh trúng mục tiêu sau biết sinh ra kịch liệt bạo t ạ tổn thương bổ sung kỹ năng bị động một tinh chuẩn truy tung bắn rất chính xác tự động tăng lên 60% u hai tầm bắn tăng lên vốn có tầm bắn tăng lên 1 0 0 m phó bản vũ khí chỉ giới hạn ở lần này phó bản sử dụng còn thừa vũ tiễn không thể mang ra này phó bản thế giới lôi khác nhìn thấy chư thiên ôn lại cái này nhắc nhở không nghĩ tới còn có cái này thu hoạch ngoài ý m u ố n còn tốt bản thân tiêm vào tỉnh hóa huyết thành lực lượng cùng sức chịu đựng thuộc tính đều đạt đến 20 điểm trở lên nếu không thật đúng là không dùng đến cái này đổ tốt bạo liệt truy tung vũ tiễn lần này hà sở tăng hết thể đưa cho hắn ba chói mỗi cụm mười hai nhánh không hổ là tương lai có thể nghiên cứu ra sắt thép chiến ý sở t ạ c công nghiệp chế ra vũ tiễn đều tự mang có thể bị t r ư thiên ôn l à hệ thống công nhận bắn rất chính xác cùng tầm bắn tăng lên hiệu quả lôi khác nghĩ đến dùng cái này vũ tiễn mình ở trăm mét bên trong cũng miễn cưỡng có thể tính một cái cao thủ bắn cung lôi khác trong tay vớt vớt cái này vũ tiễn vũ tiễn mũi tên so phổ thông vũ tiễn lớn chút hơn nữa cán tên phần đôi cánh chim bên trên còn mang theo điện tử cảm ứng trang bị cái này vũ tiễn thoạt nhìn c ự giỏi chúng ta đi thử một lần hiệu quả thế nào dỗ giờ ở một bên nhìn lấy vũ tiễn có chút động tâm nói không đội thứ đồ tốt này vẫn trên là lưu cạp h thử h i đi i ế n trường n g tốt, k ben amezi ca một mặt ước vừa nói cũng thế thí nghiệm vũ tiến hiệu quả không nhất thời vội vã nghe nói chúng ta binh sĩ thân phận hồ sơ quân bộ đang ở khẩn cấp làm xế chiều hôm nay liền có xe tới đón chúng ta đi càng cần hơn chiến trường bữa trưa dồ dờ đi theo lôi k h ắ c đi quân doanh quán cơm cuối cùng hưởng thụ một lần nơi này cơm trưa hai người đánh một hộp đồ ăn lớn đồ ăn đang ngồi ở trên bàn cơm ăn thời điểm một tiếng một cái kim loại cơm hộp hung hăng đập vào bọn họ trên bàn cơm tiểu nữ vương một mặt phẫn nộ ngồi xuống đối diện bọn họ dồ dờ mắt nhìn liền mau túi đầu tiếp tục ăn lấy hắn đều có chút hối hận để lôi khắp tìm tiểu nữ vương cái này nữ nhân liên cùng nhau ra nhập đội ngũ của bọn hắn ha, ha tiểu nữ vương vui vẻ lên chút. chúng ta đã trải qua hướng thành công bước ra bước đầu tiên không nên quá để ý quá trình lôi khắc mỉm cười nói một bên rộ giờ đi theo nhẹ gật đầu hắn lý giải lôi khắc lời tiến sĩ qua đời nhưng bọn hắn những chuyện lặt vặt này hạ người muốn tiếp tục phấn đấu tiếp sẽ phải đi trên chiến trường cùng địch nhân tiến hành chiến đấu một trận công trưa tại ba người quỷ dị tức giận bên trong đ ã ăn xong buổi chiều thời điểm một cỗ quân dụng xe dịp trước tiên ở lôi khắc cùng rộ giờ phòng ngủ dưới lầu tiếp hai người lại đi sĩ quan nữ quân nhân phòng ngủ dưới lầu đem tiểu nữ vương nối liền xe dịp bắt đầu hướng thành thị phương hướng hành sự chúng ta là muốn đi máy bay đi chiến trường à muốn đi đâu cái chiến trường ngươi có thể trước tiết lộ hạ sao dỗ giờ hỏi lái xe đại thúc đại thúc chỉ là cười cười không có trả lời chẳng lẽ chúng ta muốn gia nhập chính là ngành đặc công là không thể sớm tiết lộ hành tung cũng thế ta thực lực này đã vượt qua binh lính bình thường nhiều lắm d ô giờ trên xe lầm bầm lộ bầu một bên lôi khắc cố nén mới không có cười ra tiếng tiểu nữ vương mặt đen lên ngồi ở lôi khắc châu ngồi bên cạnh bên trên quân dụng xe dịp chạy tiến vào thành thị tại trên đường phố lại mở một hồi lâu sau mới tại một gian đại kịch viện trước ngừng lại các binh sĩ các người tác chiến căn cứ đến rồi đi theo ta lái xe đại thúc trung niên rất ổn sau xe xuống xe cởi đối với c ạ b è n a mezika nói được rồi trưởng quan không nghĩ tới cái này đại kịch viện bên trong cũng ẩn giấu đi quân đội trụ sở bí mật a thượng như trước đó cái kia tiệm đồ cổ một dạng rỗ rơ nhỏ giọng cảm thán lôi khác ba người đi theo đại thúc trung niên lái xe từ cửa nhỏ tiến vào cái này đại kịch viện bên trong cũng đi tới giạp h á t hậu trường rất nhiều văn binh đoàn nữ binh ở phía sau đài dục dịch lôi khác thấy được thật nhiều ăn mặc quần cụt đôi chân dài cái này đại kịch viện đang chuẩn bị trình diễn một trận liên quan tới cạm è n a mezika đối với quân đội tuyên truyền diễn xuất một cái văn binh đoàn lao đầu tiếp kiến rồi c ả m b n a mejica cùng lôi khắp đám người rốt cuộc chờ được n g ư ơ i c ả m b n a mejica đến nhanh thay đổi ý phủ lao giả để trợ thủ cho rộ giờ đưa tới một bộ màu xanh đỏ c ả m b n a mejica chế phục cho vị nữ sĩ này cũng tới một bộ biểu diễn váy lao giả này nhìn một chút cùng một chỗ tiến vào tiểu nữ vương cảm giác cái này tiểu nữ vương hình dạng cũng tạm được đủ gia nhập văn binh đoàn vũ đạo nữ bên trong tiến hành biểu diễn tư cách sau đó lao giả này lại nhìn một chút lôi khắc n ữ mày lôi khắc dáng vẻ quá không vượt trội hơn nữa xem xét cũng không phải là bọn hàn quốc tình người tại trên đài biểu diễn cặp kèn a mejica lúc này một mặt ngu dốt bộ dáng có phải hay không là sai lầm các ngươi nhận là người ta là rộ rơ là tới càng cần hơn chiến trường là muốn cùng địch nhân tác chiến không phải tới biểu diễn ta không phải diễn viên người phụ trách lao giả cười nhìn một chút rộ rơ bền chắc cơ ngực không sai tiểu hoạ tử chính là ngươi cạp à bèn h a mejica nghe í n h l xong đều mần ra không thể tin được nhìn lấy bố phía bên cạnh nhân viên công tác bắt đầu cho cạp bèn a mejica thay quần áo tiểu nữ vương nhận lấy một bộ lộ bắp đùi váy ngắn cùng thấp được áo một mặt phẫn nộ đừng xung động tiểu nữ vương ngươi liền lên làm đài biểu diễn nhảy một bản rất bình thường ngươi xem người ta rổ r ở đều đang thay quần áo đây lôi khắc ở bên khuyên tiểu nữ vương biểu diễn ngươi một cái đại đầu quỷ để lao nương ta lộ trên đùi đài cho những người kia nhìn nằm mơ tiểu nữ vương k h í trực tiếp x é hỏng nàng biểu diễn váy n g ư ơ i phụ trách lão đầu trừng mắt về phía tiểu nữ vương bên này chúng ta không thiếu ngươi cái này một cái nữ diễn viên ta chỗ này khác không nhiều chính là nữ diễn viên còn nhiều rất nhiều thu hồi ngươi ngạo m ạ n nếu có lần sau nữa ta không ngại trực tiếp khu trừ ngươi ra văn binh đoàn lần này xem ở ngươi là cạ bèn a mê gì ca đội hữu phân thượng không cho truy cứu đã ngươi không muốn lên này vậy liền đi quét d ắ đi phụ trách cho hậu trường quét dọn vệ sinh người phụ trách lao đầu nói xong biến s ắ c lại cười ha hả nhìn về phía cạm p e n n a m e z i c a tiếp tục đối với cạm p e n n a m e z i c a tiến hành thuyết phục với hắn mà nói cạm p e n n a m e z i c a cái này mình tinh mới là chủ yếu tiểu nữ vương cùng lôi khắc đều là có cũng được không có cũng được bổ sung phẩm rất nhanh đã có người cho tiểu nữ vương đưa tới một cái đại t à o đem tiểu nữ vương lần này nhẫn giả không c ó nổi giận cầm cây trổi rời đi lôi khắc được bổ nhiệm làm đạo cụ nhân viên quản lý chức vị đến rất thanh nhàn vui nhưng cầm lấy cái đạo cụ hội làm bộ ở phía sau đài tàn bộ nhìn lấy đông đảo dáng người cao t h ê u đích đại mỹ nữ nhóm những thiếu nữ này nhóm tràn đầy sức sống có ở phía sau đài thay quần áo cũng không che chắn lôi khác phát hiện nguyên lai tiến vào văn binh đoàn giống như cũng không có trước đó nghĩ b ế t bắt như vậy nửa giờ sau biểu diễn trên sân khấu bắt đầu một loạt tan mặc quần cụt đại m ị nữ chân dài leo lên sân khấu bắt đầu vừa múa vừa h á t lấy thay đổi đồng phục cạp ben a me zika cũng bị người phụ trách trả lại cạp h e n a me zika trong tay chuẩn bị cái tấm chắn tấm chắn hậu phương liền viết lời kịch dỗ r i ờ chỉ cần chiếu vào niệm là được dỗ g ờ lúng túng đứng ở trên vũ đài nhớ tới lời kịch cái này biểu diễn không cần hắn quá nhiều giết kỹ chỉ cần người khác trình diện biểu diễn coi như thành công lôi k h ắ c cầm một cái thùng dụng cụ ở sau đài nơi hẻo lánh nhìn lấy cạp ben a me zika đứng ở nơi đó đông đảo đại mỹ nữ chân dài xuyên toa cùng hắn bên cạnh mà cái này cạp ben a me zika nhìn không chớp mắt đứng ở nơi đó sinh sơ nhớ tới khuyên người mua sắm quân đội công trái lời kịch chân thực thân ở trong phúc không biết phúc ca dồ i ờ ngươi còn không có lĩnh n g ộ được cơ ngực càng lớn trách nhiệm càng nhiều chỗ tốt lôi khác c à n thán tiểu nữ vương cầm một cái đại tào đem đứng ở lôi khắp bên cạnh tùy ý huy động mấy lần trong tay cây trổi số hai cái này văn binh đoàn ở lại cũng không có việc gì、làm. nếu không chúng ta nghĩ biện pháp rời đi trực tiếp đi tiền tuyến tiểu nữ vương thử lấy khuyên lớn lôi khắc chương một trăm linh chín đi đến tiền tuyến chương một trăm linh chín đi đến tiền tuyến lôi khắc mới vừa về phía sau lên trên bục qua một vòng hơn nữa nhìn đến một đống mỹ nữ diễn viên hiện giai đoạn không có tốt hơn chỗ trước đó gốc sẽ không đồng ý tiểu nữ vương rời đi cái này văn minh đoàn ý nghĩ lôi khắc thử lấy thuyết phục ổn định tiểu nữ vương tiểu nữ vương ngươi phải học được cảm thụ sinh hoạt đừng có lòng hư vinh kỳ thật quét sân người bên trong cũng có siêu cấp từng giả ngươi bây giờ phải làm chính là trở thành một quét g á c thần n hơn nữa chúng ta mạo mội rời đi biết bị đương thành đ ả o binh văn binh đoàn cũng là có q u â n g chức hiện tại đi theo cạm pèn ame di ca cùng một chỗ đợi đến cạm pèn ame di ca mấy tháng sau đi chiến trường cho binh sĩ biểu diễn lúc cơ hội của chúng ta đã tới rồi đến lúc đó liền có thể trực tiếp tham gia cạm pèn ame di ca cùng hy dạ trong chiến đấu đây là chúng ta hiện giai đoạn phương án tốt nhất được rồi ta chính là phàn nàn phàn nàn ta cũng biết lúc này đi theo cạm pèn ame di ca rộ rỡ bên người là lựa chọn chính xác tiểu nữ vương bình tinh trút lên tiếng nói ra lôi khác nhìn lấy c ạ p e n a me zika biểu diễn cái này c ạ p e n a me zika trên võ đài diễn ký mặc dù cứng nhắc nhưng là làm sao hắn lớn cái anh tuấn gương mặt còn có một thân cường tráng cơ bắp đến xem diễn xuất các quý phụ đại đô nhìn về phía hắn nhìn diễn xuất các nam nhân đại đô nhìn về phía những cái kia đại mỹ nữ chân dài về phần nhi đồng đối với c ạ p e n a me zika cái này một anh hùng trang phục cụ ưa có thể nói đây là một cái mười phần thành công diễn xuất nam nữ già trẻ một lưới bắt hết thư diễn c ạ p e n a me zika ở trên vũ đài một quyền đánh tới diễn viên vai trò hài nợ sau đám trẻ con cho đội trưởng đưa cho tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất diễn xuất kết thúc có thể xem như khởi đầu tốt đẹp đảo ngược cũng không tệ lắm văn binh đoàn lao đầu bắt đầu tiến lên nói chuyện tiếp tục cổ động mọi người mua sắm quân đội công trái cạm p e n a m e jica đi xuống sân khấu về tới hậu trường nhìn lấy cầm chỗi tiểu nữ vương lại nhìn một chút cầm chìa khóa mở ốc l ô i khắc đây không phải ta muốn chiến trường cạm p e n a m e jica nhẫn nhịn rất lâu mới nói ra câu nói này l ô i khắc vô v ô cạm p e n a m e jica bạ vai không tiếng động an ủi hắn bởi vì diễn xuất thành công ban đêm văn binh đoàn thức ăn đến không sai toàn bộ văn binh đoàn tại mấy cái đại tiệc trước bản liên hoan cơm nước xong thời điểm lôi khác c h í ít phát hiện có năm sáu cái chân dài thiếu nữ cho rổ rơ nháy mắt ra giấu ném tờ giấy còn mượn cơ hội hướng rổ rơ trên người rán bất quá rổ rơ đều tránh qua tránh né hắn một mặt buồn bực bộ dáng bây giờ cạp bèn a mê di ca căn bản không tâm tình nhìn mỹ nữ lôi khác ngồi ở rổ rơ bên cạnh đang ăn cơm đồng dạng một mặt buồn bực tiểu nữ vương đem phẫn nộ biến thành muốn ăn cũng bắt đầu gặm lấy gặm đề liên tục diễn xuất ba ngày văn binh đoàn đạt được thông tri muốn bắt đầu đi tất cả thành phố lớn biểu diễn lưu động quân đội công trái tại cạp bèn a mê di ca diễn xuất sau bán tương đối nóng này lôi khác cùng tiểu nữ vương nhìn thấy ven đường đều có bán c ả m bèn a mê di ca tập tranh số hai ta thu thập mang c ả m bèn a mê di ca diễn xuất ảnh trụ báo chí chờ góp đủ số lượng lại cất giữ đến ngân hàng trong tủ bảo hiểm tiểu nữ vương hướng về phía lôi khắc nói ừng ta cảm giác rộ rợ càng ngày càng ngất thức hắn đêm qua cũng bắt đầu tự cầm cái quyển vợ nhỏ học vẽ tranh lôi khắc cười k h á n tiếng mấy tháng này ngươi rủ sao cũng là người rảnh rỗi có rèn luyện nhiều một chút ngươi cúng tiễn cùng hy dạ chiến tranh đoán chừng tại bốn năm tháng sau liền sẽ bắt đầu tiểu nữ vương dặn dò lôi khắc sau đó văn minh đoàn thời gian đối với lôi k h ắ c mà nói hết sức thanh nhàn trừ ngồi xe hoặc ngồi máy bay cũng nên đổi thành thị đi chợ đi đi diễn xuất bên ngoài lôi k h ắ c lúc ban ngày liền sẽ cầm hắn cung tiễn chạy bộ đến thành thị bên cạnh tìm rừng cây nhỏ luyện tập b á n tên luyện thêm một chút quân đội thuật cận chiến b u ổ i tối có diễn xuất thời điểm lại chạy bước trở về lan lộn một bữa ăn tối thịnh soạn mỗi lần có diễn xuất bọn hắn văn m i n h đoàn bữa tối đều là bản xứ quân đội cung cấp đ ạ i ngộ đặc biệt tốt phòng nghỉ n ơ i cũng lớn đều là bản xứ cao cấp quân doanh phòng khách hoặc quán trọ đảo mát hơn bốn tháng thời gian trôi qua lôi khác đều quen hôm nay tiểu nữ vương tại s a u b ữ a c ơ m g triệu tìm đến lôi khắc cạm penn a mezika áp phích cùng báo chí ảnh chụp ta đã trải qua tồn đến tất cả lớn tủ sắt ngân hàng bên trong lúc ban ngày đợi ngươi không có ở cái này văn binh đoàn đã trải qua tiếp vào thông tri ngày mai sẽ đi tiền tuyến tham gia biểu diễn để lấy tiền cứu tế cho binh sĩ quan sát tiểu nữ vương lên tiếng nói cơ hội của chúng ta đến rồi liền muốn ra chiến trường ta trưởng tiễn đã trải qua đói khát khó nhịp lôi khắc không khỏi nói ta kế hoạch đến quân doanh sau buổi sáng thời gian thừa dịp c ạ pèn amezi ca tiến hành diễn xuất trước chúng ta t r ư ớ c chạy tới phía trước trận địa tiền tuyến đi xem một chút vừa vặn kiểm nghiệm hạ ngươi tiễn thuật cùng hạ hộ sở tặc cho ngươi những cái kia đặc t h ù vũ tiến hiệu quả dù sao ban ngày diễn xuất có ta hay không nhóm đều như thế ở lại nơi đó quan sát cũng là lãng phí thời gian ban đêm c ạ pèn amezi ca đi, đi máy bay nghĩ cách cứu viện bạn tốt của hắn ngủ kỳ trước chúng ta muốn sớm chạy về quân đội doanh đ i ệ cùng c ạ pèn amezi ca tụ hợp cùng nhau đi hỉ dạ căn cứ tiến hành tập kích tiểu nữ vương đối với lôi khắc nói tiểu nữ vương mấy tháng này cũng chú ý tới lôi k h ắ c mỗi lần bọn hắn vị trí văn binh đoàn đội thành thị diễn xuất địa lúc lôi k h ắ c trong bọc hành lý đều để đó ba chói đặc thù vũ tiễn trước đó hỏi qua lôi k h ắ c tiểu nữ vương biết cái này ba chói đặc thù vũ tiễn là hợp sở tặc làm hiệu quả đặc biệt vũ tiễn nhưng còn chưa có thử nghiệm qua đây được đến lúc đó buổi sáng trước cảm thụ xuống chiến trường tức giận ban đêm thâm nhập hơn nữa hỉ dạ căn cứ tác chiến lôi k h ắ c rất tán thành tiểu nữ vương đề nghị ban đêm sau khi ăn cơm tối xong văn binh đoàn liền bắt đầu thu thập hành lý ngồi lên xe cho quân đội chạy tới sân bay lôi k h ắ c trong lòng có chút bối rối cùng hưng phấn rốt cuộc đợi đến cùng hí dạ giao chiến văn binh đoàn đám người sân bay đến sau liền leo lên máy bay quân sự lôi k h ắ c tựa ở máy bay quân sự ghế ngồi cứng trên ghế cỡ ư n g b á c h bản thân hai mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ hắn phải nuôi chân tinh thần là tiền tuyến chiến đấu làm chuẩn bị cạm penn a m e z i c a ngồi ở lôi khắc bên cạnh máy bay trên ghế ngồi lúc này trong ánh mắt của hắn có chút thẹn thùng dáng vẻ cạm penn a m e z i c a bắt đầu tìm chủ đề cùng lôi khắc nói chuyện thím lôi khắc trực tiếp chứa vào ngủ mặc kệ hắn n g ủ hai cảm giác máy bay mới hạ xuống l trong tiến danh địa những cái kia nam binh biết xinh đẹp văn binh đoàn đến biểu diễn để lấy tiền cứu tế đại đô sáng sớm canh d i ữ ở lều vải cách đó không xa nhìn lấy nếu không phải bọn hắn trưởng quan có mệnh lệnh không được đến gần văn binh đoàn chỗ ở những cái này đại đầu binh đã sớm tới bắt chuyện mỹ nữ lôi khác cầm một bó hiệu quả đặc biệt vũ tiễn con cung đi ra hắn lều vải lớn trong quân doanh đến không có người quản lôi khắc cái này văn binh đoàn binh lính đem lôi khắc con cung trở thành diễn xuất đạo cụ tiểu nữ vương cùng lôi khắc tại lều vải lớn ngoại hối hợp sau liền hướng bên ngoài doanh trại đi đến chương một trăm mười h ầ u tử chương một trăm mười h ầ u tử cái này bên ngoài trại lính cũng có binh sĩ thủ vệ lôi khắc phát hiện muốn tự rời đi có chút khó khăn bất quá bên cạnh tiểu nữ vương chẳng hề để ý dán g vẻ tiểu nữ vương mang theo lôi khắc đi vòng qua quân doanh hậu phương một cái lều vải chỗ trực tiếp tìm một mới vừa chạy quân dụng xe dịp sĩ con nhỏ cái này xe dịp chỗ ngồi lái xe ngồi lấy sĩ con nhỏ phía sau xe còn thả mấy cái hình hộp chữ nhật đại mộc đầu cái dương nhìn dạng là muốn cho tiền tuyến đi đưa đi không biết cái gì vật chất tiểu nữ vương đi đến người sau ĩ q u n này đối diện. Làm gì, mỹ nữ? Làm đối i mỹ gì, t ể nữ vương hai mắt nhìn lấy hắn, hai ghi mắt ạt, phát lấy đó ộ lộ n năng, chỉ thấy tiểu nữ vương mắt trái con ngươi hồng dương cánh bay ra. Lên xe đi. Tiểu nữ g kỹ chỉ cái thấy tiểu mắt trái một Tiểu bay điệu đi. sau vương ra. đ xe đối với bên cạnh lôi khắc vừa nói nàng trực tiếp lên c h i ế c này xe dịp lúc này sĩ quan nhỏ ngơ ngác ngồi ở xe chỗ ngồi l á i xe không có ngăn cản tiểu nữ vương lên xe lôi khắc cũng lên xe dịp trong lòng suy nghĩ tiểu nữ vương cái này khống chế tinh thần kỹ năng thật đúng là dùng tốt hai người đều ngồi xong sau sĩ quan nhỏ khởi động xe dịp hướng về quân đội ngoài doanh trại mở đi ra chạy đến danh o địa thủ vệ trước cổng chính thời điểm cái này sĩ quan nhỏ biểu lộ đã trải qua trở nên bình thường làm sao còn mang hai người ra ngoài còn có cái nữ binh không phải hôm nay văn binh đoàn đi thủ vệ hướng về phía sĩ quan cười đùa hỏi đến bọn họ là phóng viên chiến trường muốn đi tiền tuyến nhìn một chút sau đó liền đi về cùng ta sĩ quan rất tự nhiên nói thủ vệ nghe xong mở ra chướng ngại vật trên đường cho đi sau cái này sĩ quan nhỏ tiếp tục mở lấy hắn xe dịp mang theo lôi khắc cùng tiểu nữ vương nhanh chóng hướng gần đây tiền tuyến mở đi ra chạy được hơn hai giờ sau lôi khắc đã trải qua có thể nghe được phía trước hỏa lửa tiếng Còn tốt, tiểu ố t t nữ vương vừa nói nàng cùng lôi khắc hai người ngay lập tức hướng thả trận địa đi đến lại đi hơn hai mươi phút mới nhìn đến thật dài chiến hào phía trước hai quân đang giao chiến tiểu nữ vương mang theo lôi khắc nhảy vào chiến hào bên trong lôi khắc cảm thụ được chiến hào ngoại hỏa pháo cùng thương kích hiệu quả mới vừa đi vài bước liền có đạn pháo rơi vào chiến hào cách đó không xa văng lên rất nhiều bùn đất rơi xuống hắn một thân bắn nhanh tiến đi xem hết hiệu quả chúng ta liền trở về trước đây dây khoảng cách đại bản danh o so với ta dự đoán muôn xa tiểu nữ vương thúc giục lôi khắc trong chiến hào binh sĩ nhìn lấy lôi khắc cùng tiểu nữ vương cái này ăn mặc bọn hắn bộ đội quân phục đến không có đi qua hỏi thăm binh sĩ lúc này l ự c chú ý đại đô tại phía trước địch nhân bên kia bởi vì lúc này đối diện địch quân mới vừa phát khởi một lần tiểu công kích không lâu miễn cưỡng bị chiến hào bên trong hỏa lực để ép trở về lôi khắc lấy xuống phía sau lưng con cung tiễn k b ắ tiểu nữ h vương nhìn lấy cái kia ngã xuống đất đã chết địch quân binh sĩ nói lôi khác nhưng thật ra là nhắm chuẩn binh sĩ kia vị trí trái tim bán bất quá bắn tới cánh tay trong đầu hắn vang lên chư thiên ôn là tiếng nhắc nhở âm tiêu diệt hy dạ binh lính bình thường một danh Ban tiểu h ư ở n g một đ m trư thiên tệ. t i ể nữ vương giết cảm h ế thán đột nhiên lôi khác nhìn thấy tiểu nữ vương bên phải chiến hào bên trong chống rông xuất hiện một cái nam nhân một cái đều không mặc gì nam nhân nam nhân này mở hai mắt ra đúng đưa thân thể bắt đầu liền hướng chiến hào bên ngoài bỏ đi lập tức cái này nam nhân liền chuyển đến a têu đau một tiếng chân của hắn trúng đạn hắn lại ngã xuống lượt chiến đấu hào bên trong ngươi làm sao đều không mặc gì ngươi tên là gì d o a ta một hồi ta còn tưởng rằng là kẻ hủy diệt chứng màu đâu tiểu nữ vương tiến lên nhìn lấy bên cạnh cái này thân thể trần chuồng trúng đạn nam nhân hỏi cò hẹo nam tử trong miệng thống khổ nói ra lời này lôi khác muốn lên trước nhìn xem cái này chống rông xuất hiện ở tại bọn hắn bên cạnh nam tử vết thương lôi khác luôn cảm giác cái này chống rông xuất hiện nam có chút quên mặt lại nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi nào gặp qua a mau lui lại sau chúng ta mau rời đi cái này chết tiệt làm sao gặp được hắn tiểu nữ vương sửng sốt sau khi liên hoàng sợ tê lôi kéo lôi khắc liền hướng chiến hào hậu p ư ơ n g doanh địa chạy tới bất quá ở trong này năm nam tử nói xong tên của hắn sau mới vừa qua hơn mười giây lôi khắc cùng tiểu nữ vương trong đầu liền vang lên chư thiên online thanh âm chúc mừng bài b ổ kệ tiểu đội tiếp xúc đến mười hai hầu tử bên trong chủ yếu nhân vật trong vợ kịch c o i eo lần này c ả m kèn a mê di ca một phó bản kết thúc sau đó trải qua mấy cái phó bản thế giới tiểu nữ vương cùng số hai tôn giả sẽ có tỷ lệ nhất định phát động mười hai hầu tử hậu kỳ nội dung c ó chuyện song vẫn là kích phát chư thiên online chứng màu làm sao xui xẻo như vậy ngươi cũng tiếp vào chư thiên online gợi ý sao tiểu nữ vương âm mà nói ừ mười hai hầu tử có ẹo chính là cái kia giảng thuật từ tương lai vi rút phát sinh sau tận thế thế giới xuyên việt về đi qua nhiều lần ngôn cứu vớt tương lai điện ảnh nhân vật chính đi lôi khắc lên tiếng vừa nói hắn cũng muốn bắt đầu vì cái gì nhìn cái này cái nam như thế ánh mắt nguyên lai、like、là bi kịch xuyên việt nhân sĩ có ẹo không sai số hai tôn giả cái kia mười hai hầu tử thế nhưng là vi rút thêm xuyên việt h á t khoa kỹ phó bản thế giới bên trong vi rút buộc phát thế nhưng là khó giải chỉ có thể dựa vào hệ thống miễn dịch nhạnh kháng quá xui xẻo vậy mà kích phát cái này chư thiên ôn lai vi rút tận thế hệ liệt chứng hầu nếu là vừa mới phản ứng nhanh lên t r loại p này mang theo có thể giết chết toàn thế giới phần lớn người vi rút tận thế loại phó bản có thể không tiếp xúc cũng đừng tiếp xúc không phải rất có thể bị nhốt ở trong chư thiên o n l i n e trở về không được tiểu nữ vương vẹn mặt nghiêm túc lên tiếng nhắc nhở lấy lôi khắc m ộ ư ơ i hai hầu tử phó bản rất nguy hiểm sao bên trong xuyên việt máy thời gian thế nhưng là thần khí ngươi hiểu m ộ ư ơ i hai hầu tử phó bản nhiệm vụ à? có công lực sao lôi khắc nghĩ nghĩ trước đó thấy qua phim này vừa đi vừa đối với tiểu nữ vương nói ra chương một trăm m ư ơ i một chư thiên online t r ứ n g mẫu chư một trăm m ư ơ i một chư thiên online t r ứ n g mẫu tiểu nữ vương một mặt phiền m u ộ n lên tiếng nói ra chỉ có thể coi là chúng ta xui xẹo chư thiên online rất ít tại phó bản bên trong đưa lên loại này t r ứ n g mẫu số hai m ư ơ i hai hầu tử bên trong gọi xuyên việt kinh lịch cùng bình thường thế giới không nguy hiểm nguy hiểm duy nhất chính là cái tia virus có thể cho thế giới phần lớn người đều cảm nhiễm chết đi virus có thể so với sinh hóa nguy cơ bên trong vị r u ộ t truyền nhiễm tính bệnh k i a độc một khi bộc phát l i ề n sẽ cưỡng chế diễn sinh ra một cái khác thế giới song song phó bản tham dự người chơi đều sẽ bị cưỡng ép kéo vào cái kia tử vong virus lan tràn tận thế thế giới bên trong loại này phó bản tỷ lệ tử vong cùng cảm nhiễm s u ấ t cao nhất tuyệt đối đừng đi mạo hiểm đ ụ ợ c vào hơn nữa máy thời gian cũng không dễ dàng như vậy lấy được c o i n h ư c h i ế m được m u ố n sử d ụ n g c ũ n g sẽ có đ ô n g đảo h ạ n c h ế g ầ n như k hiểu liền tựa n g h a chơi đùa bên trong i ụ a hầu t r phó bản bên trong cụ thể thông quan nhiệm vụ ta không biết chư thiên online bên trong người chơi đoán chừng cũng không người nào biết nghe nói chấp hành qua cái này phó bản không có sống lại bên ngoài căn bản không có thông quan công lực có thể tham khảo l ô i khác nghe xong nhẹ gật đầu hắn cũng coi như hiểu liền tựa như chơi đùa bên trong đ ụ n g phải một đầu g i ã ngoại hoàng kim long vừa mới bắt đầu vẫn rất cao hứng coi là đánh dụng đầu này g i ã ngoại quan g kim long c ó thể tuân ra cực phẩm trang bị ai ngờ đây là một đầu mang độc hoàng kim long có thể đem người chơi đều hạ độc chết hơn nữa còn biết đuổi theo ngươi chạy mấy cái phó bản loại kia âm hồn bất tán không hạ độc chết ngươi không bỏ qua loại kia tiểu nữ vương bình thường loại này phó bản t r ứ n g m à u khoảng cách mấy cái chúng ta trải qua phó bản thế giới mới có thể mất đi hiệu lực c ọ ẻ o sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt chúng ta lôi khắc lên tiếng đối với tiểu nữ vương hỏi tiểu nữ vương nghĩ nghĩ sau đối với lôi khắc nói bình thường kinh lịch ba cái thế giới nhiệm vụ sau ngươi chỉ cần sau đó ba cái phó bản thế giới nhiệm vụ không vào nhập thế kỷ hai mươi tả hữu niên đại phó bản thế giới Rất hơn suất hơn bất ê trên, n ngươi liền tránh cùng tránh này bản nhiệm thể thoát tử thể thoát tử gặp coi cái có có phó hầu hầu ẻo ỡ, b vụ.、Bất、quá bảo thủ điểm kinh lịch năm cái phó bản thế giới khoảng cách tốt nhất đương nhiên khả năng ngươi đã trải qua mười cái hai mươi cái phó bản thế giới sau một khi ngươi đi hướng nhân loại xã hội hiện đại phó bản thế giới cũng sẽ đụng tới mười hai hầu t ử bên trong cọ i h o chính là tỷ lệ nhỏ một chút mà thôi t r ư thiên ôn lai loại này chứng màu s á c x u ấ t không có người thống kê rõ ràng chỉ có thể lấy hiện hữu số liệu đi tính ra dù sao ta từ nơi này lần cả penn a mê gì k một về sau chỉ ít ba cái phó bản ta không quay về làm nhân loại xã hội hiện đại làm bối cảnh phó bản thế giới nhiệm vụ chờ lần này c ả m pèn a mezi k một làm xong ta đi soát một chút cùng loại hớt t ó t hổ cờ dạp loại ma pháp kia làm bối cảnh dị giới đại lục tiểu nữ vương nói xong cùng lôi khắc đi nhanh hồi lúc đến đợi ngồi trước kia quân dụng xe dịp trước vị k i a sĩ q u a n nhỏ đã trải qua tá tốt xe dịp đằng sau mang tới h ò n g gỗ hắn đang ngồi ở châu ngồi lái xe c h ở lôi k h ắ c bọn hắn lôi khắc hai người sau khi lên xe cái này sĩ quan nhỏ cũng không hỏi nhiều cái gì trực tiếp khởi động xe dịp hướng về lúc đến đợi quân đội đại bản doanh phương hướng nhanh chóng hành xử ba giờ lộ trình trời đã phát mắt thấy trời muốn mưa điều khiển xe cổ sĩ con nhỏ tận lực nhanh hướng trở về lấy rốt cục tại hơn hai giờ chiều thời điểm chạy về quân doanh lôi khác cùng tiểu nữ vương sau khi xuống xe liền hướng bọn họ văn binh đoàn chỗ ở lều vải phương hướng đi đến trên đường v ớ i hay nhìn thấy c ả m kèn amê gì ca cùng cắt tơ hai người mới từ danh o địa trung tâm nhất phòng chỉ huy tác chiến đi ra bọn hắn đang ở tại bước nhanh đi về phía trước còn đang trao đổi cái gì dỗ giờ cắt t e r tiểu nữ vương kêu một tiếng chào hỏi số hai tôn giả tiểu nữ vương đã lâu không gặp cắt tơ cũng dừng bước lại lên tiếng nói các người đi nhanh như vậy làm cái gì lôi khắc hỏi lôi khắc nhìn cắt tơ cùng cạm p e n a me z ca mới từ tác chiến phòng tổng chỉ huy đi ra đoán chừng đã biết một trăm linh bảy đoàn bù kỳ có thể trở thành tù binh sự tỉnh cạm p e n a me z ca trần trừ một lúc mới lên tiếng nói ta chuẩn bị đi cứu hảo hữu của ta bù kỳ số hai tuân dạ chính là thật lâu trước đó chúng ta ở trong thành thị mới từ d ạ m chiếu phim đi ra cùng ta cùng đi người thanh niên kia hắn là hảo hữu của ta hắn vị trí một trăm linh bảy đoàn đang cùng hy dạ trong chiến đấu bị đánh đánh bại rất nhiều người đều bị chộp tới trở thành tù binh ta chuẩn bị đi hy dạ căn cứ nhìn xem tù binh bên trong có ta hay không hảo hữu bù kỳ một bên các tơ c a o mày nàng còn không có khuyên nhủ rồ d ờ đây các tơ cho lôi khác n g a y mắt muốn cho lôi khác giúp khuyên nhủ rồ d ờ đừng đi chịu chết chui vào hy ra căn cứ liền dựa vào ngươi đi một mình quá nguy hiểm như vậy đi ta và tiểu nữ vương đều có dị năng thực lực cũng không tệ chúng ta cùng ngươi đi bao nhiêu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau lôi khác gỡ n g ư ợ c lên tiếng nói không sai rồ d ờ chúng ta là chiến hữu chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi tiểu nữ vương cũng kiên định biểu lộ lên tiếng nói một bên các tơ nghe xong cởi khổ xem ra lần này rồ dơ không những mình muốn đi hy ra căn cứ mạo hiểm Tiểu các tơ trước, trước đặc n g số công vừa nói hiện ở trên bầu trời đã trải qua rơi ra tiểu vũ bốn người đi đến trước mặt không trong lều vải dỗ dợ lo lắng nhìn muốn bên ngoài các tơ lên tiếng nói ra muốn đi h ỉ dạ căn cứ đi lục địa tuyến đường thời tiết này cùng tình huống căn bản không cho phép biện pháp duy nhất chỉ có thể đi không t r u n g tuyến đường đi máy bay này dù hạ xuống h ỉ dạ căn cứ phụ cận các ngươi lại chui vào h ỉ dạ trong căn cứ còn có một chút hy vọng hà h ồ s ở tạc đã ở quân doanh hắn vừa vặn trước mấy ngày mở cái máy bay nhỏ tới được lấy kỹ thuật điều khiển của hắn thời tiết này chỉ có hắn có thể đưa chúng ta an toàn lên không đi đến h ỉ dạ căn cứ phụ cận thật vậy chăng quá tốt rồi vậy mau đi tìm sợ tạc dỗ giờ ở một bên nói các ngươi trước chờ ta ở đây ta đi đem hà hộ sợ tạc kêu đến chơi ạ t h ự c không dám tưởng tượng ta làm sao biết cùng các ngươi chấp hành cái này hành động điên cuồng làm nhiều năm như vậy mình đây là ta nhất lô mãn một lần cũng là nhất không có năm chắc một lần các ngươi nghĩ kỹ bây giờ hối hận vẫn còn kịp các tơ đặc công lần nữa đối với ba người nói đi ta muốn đi cứu hảo h ư u bù kỳ r dỗ dở kiên định nói đương nhiên muốn đi lôi khác vừa nói hắn phó bản nhiệm vụ thế nhưng là đi theo cả bèn ame gì ca cùng nhau đối kháng hí dạ tham dự hắn tất cả chiến đấu đây nếu là không đi đoán chừng trực tiếp bị hệ thống tính nhiệm vụ thất bại m ặ sát ừ cùng nhau đi tiểu nữ vương cũng kiên định biểu lộ vừa nói, Sở tạc đi. hơn g c mười phút ắ sau các tơ r c ta mang giác theo hai hồ sở tặc từ trong mưa đến đây đã lâu không gặp số hai tôn giả vũ tiến dùng thế nào có cái gì cải tiến ý kiến sao hào hồ sở t ạ c đi lên trước cùng lôi khắt chào hỏi nói vũ tiến hiệu quả không tệ bạo phá uy lực tốt nhất tại vũ tiến bắn trúng mục tiêu sau từ đầu mũi tên nội bộ bạo tạc dạng này tổn thương càng lớn còn có có thể lại thêm lớn tầm bắn cùng n h ắ m chuẩn công năng thì tốt hơn lôi khác nói ra ý nghĩ của mình a ta có thể tại vũ tiến đầu mũi tên cùng phần đôi u đổi nữa lương hạng h à o hồ s ở tạc tự hỏi nhẹ gật đầu nói một chút chính sự chúng ta chuẩn bị để người điều khiển máy bay dẫn bọn hắn đi h ỉ dạ trong căn cứ không ba người bọn họ sau đó nhảy dù xuống dưới chui vào h ỉ dạ căn cứ c u t t e đặc công lên tiếng nói ra hao hồ sơ tạc nhìn một chút bầu trời bên ngoài lên tiếng nói không đội muốn chậm một chút n trời tối sau mới có thể cất cánh không phải bất luận là ta máy bay vậy thì các ngươi nhảy dù tại ban ngày đều sẽ trở thành hy dạ hoạt động điếm ngắm hơn nữa ban ngày cái này quân doanh trông coi quá nghiêm chúng ta cũng không dễ cưỡng ép tiến vào sân bay ban đêm thời điểm chúng ta bôi đen đi qua còn thuận tiện tiến vào máy bay cùng cất cánh dù sao chúng ta nhiệm vụ lần này thế nhưng là không có thủ tục màn đêm phía dưới một khung c ỡ nhỏ máy bay trên không trung bay lợi lấy sắp tiến vào địch quân hỏa lực phạm v ị bắn đỡ lấy ta tranh thủ đem các ngươi đưa đến hy dạ trong căn cứ không dạng này các ngươi có thể tránh khỏi cùng hy dạ bên ngoài chiến tuyến cùng trạm gác ngầm binh lính chi hào hồ s ở tặc bên cạnh lai máy bay vừa nói lôi khác tiểu nữ vương cùng dồ d ơ một người có một người cỡ nhỏ dù nhảy ta mới phát hiện ta ít luyện một dạng kỹ năng ta còn không có nhảy qua dù đâu lôi khác nhỏ giọng đối với bên cạnh tiểu nữ vương vừa nói xuyên đ ấ u qua cái này máy bay nhỏ cửa sổ phi cơ nhìn ra phía ngoài đen thùi lùi một mảnh lôi khác cũng có chút rút r ơ y không có việc gì ngươi coi như nhảy cầu một dạng nhắm mắt lại nhảy xuống không có gì bất đồng chính là không có dây thừng dắt lấy ngươi tiểu nữ vương cười nhỏ giọng nói với lôi khác đột nhiên máy bay bắt đầu đung đưa kịch liệt nhanh quay ngược trở lại hướng cặp ben a y ngoài chuyển đến, amezika dầm p n h âm, m ở trong cabin vừa nói trực tiếp sau đó liền kéo ra cửa khoang phía ngoài hàn phong trực tiếp thổi vào nhưng cặp ben amezika hắn thân thể cường tráng căn bản bất vi sở động kỳ thật ta cảm giác còn có thể lại bay một hồi lôi khác nhỏ giọng nói chúng ta liền xuống dưới theo h ả o ta số hai tôn giả, tiểu nữ vương cạm pèn a mejica vừa nói liền từ cabin mở ra cửa nhỏ vậy thả người nhảy ra ngoài cutter trở về mời ngươi ăn nồi lầu là ta mới vừa phát hiện một cái mỹ thực mở ra máy bay hào sơ tác cutter nhẹ gật đầu tiểu nữ vương mắt nhìn hào sơ tác liền lên tiếng nói cutter tỉ tỉ đừng cùng hắn ăn cơm hắn là cái hoa tâm cụ cải lớn hào sơ tắc một bộ quýnh thái không biết nên nói cái gì cho phải chú ý an toàn trở về ta và ngươi cùng một chỗ nhìn diễn xuất cutter nhìn lấy lôi k ắ p nói ra Gì ca khoảng cách quá xa, không tốt hợp. tiểu nữ vương vừa nói trực tiếp đem lôi khắc lui xuống các tơ hôn lôi khắc đều không đủ đến liền bay ra máy bay bên ngoài đẩy tới lôi khắc sau tiểu nữ vương hướng về phía cắt tơ cởi một tiếng sau cũng thả người nhảy máy bay hạ cánh lôi khắc trên không trung cảm giác hạ xuống tốc độ cái tia nhanh nga khí lưu diễn tấu trên mặt của hắn liền há miệng nói chuyện đều tốn sức đỉnh đầu máy bay tại lôi khắc ba người nhảy dù hoàn tất sau lập tức quay đầu bay khỏi địch quân trên không nhanh mở dù a muốn trở thành bánh thì sao bay đến lôi khắc bên cạnh tiểu nữ vương đối với lôi khắc giống lên tiếng sau nàng liền mở ra bản thân dù nhảy hạ xuống tốc độ trong nháy mắt chậm lại lập tức cùng lôi khắc kéo dài khoảng cách lôi khắc cũng cuống quýt kéo ra dù nhảy một trận phản xung k h í lưu để lôi khắc cảm giác trong dạ dày đều khó chịu dù nhảy trên không trung phiêu đãng còn may là trong đêm tối lôi khắc thành công hàng rơi xuống đất cuối cùng treo ở một cái trên đại thụ treo rồi hơn m ộ ư ơ i giây ổn định hạ trước đó kích thích nhảy dù kinh lịch sau lôi khắc bắt đầu động đi qua trước đó tiến sĩ cho lôi khắc trích tỉnh hóa huyết thanh lại thêm nửa năm qua này huấn luyện lôi khắc trạng thái thân thể cũng không t ệ lắm miễn cưỡng có thể theo dù nhảy dây thừng leo lên trên lên cây làm cầm bên hông chớ chú điêu khắc tiểu đao cắt đứt dù nhảy sau lôi khắc từ trên đại thụ bỏ lên xuống tới nhìn lấy bốn phía một mảnh đen kịt lôi khắc còn không dám phát ra quá lớn tiếng vang sợ làm cho hì dạ binh l í n h chú ý hắn đã trải qua đáp xuống khu để chiếm lôi khắc nhanh lắp ráp hảo mang theo tê giác phản cốc cùng cũng đem vũ tiễn cũng từ bên hông lưng đến rồi c ó lên lần này vì nhảy dù thuận tiện hắn chỉ dẫn theo mười một nhánh vũ tiễn muốn dùng ít đi chút sử dụng hết liền không có lôi khác đang nghĩ ngợi mình là học loại kia chim h ó t có thể làm cho tiểu nữ vương tìm tới h ắ n lúc sau lưng chuyển tới thanh âm bên này đừng đứng đây nữa mau cùng ta tới thường đông sẽ không hào chui vào hì dạ căn cứ tiểu nữ vương nhẹ giọng nói ra a người đi đường nào vậy đều không âm thanh đóng vai quỷ đâu a lôi khác nhỏ giọng n g ắ trách bất quá có thể gặp được đến tiểu nữ vương coi như không tệ cái này tiểu nữ vương không biết dùng biện pháp gì vậy mà tại trong thâm lâm cũng có thể tìm tới nàng lôi khác trong lòng suy nghĩ đoán chừng là tiểu nữ vương trước mở dù nhảy có thể nhìn thấy bản thân hạ xuống đại khái p h ư ơ n g vị tiểu nữ vương sau lưng còn đi theo cạm a m e z i c a rõ ràng là hai người trước tụ hợp lại tìm đến mình theo ta đi trước đó ta trên không trung thời điểm nhìn cái hướng kia là hy dạ căn cứ nhưng là càng tiếp cận căn cứ h i dạ chạm gác ngầm càng nhiều các ngươi tại ta đằng sau xa mười mét đi chớ tới gần ta ta dừng lại các ngươi liền ngừng tiểu nữ vương lên tiếng vừa nói sau đó liền bắt đầu tại phía trước dẫn đường lôi khác lúc này mới phát hiện tiểu nữ vương đặc thù chỗ cường đại tiểu nữ vương tại trong rừng cây hành tẩu vậy mà dị thường linh hoạt giống như một tám dạ tinh linh m ộ t dạng tựa như sinh trưởng trong rừng rậm một đường đi về phía trước đều không có làm ra thanh âm hơn nữa tốc độ không dám chút nào chậm dù cho cạm pèn a me zika thực lực ở nơi này trong rừng cây hành tẩu cũng không có tiểu nữ vương linh hoạt như vậy tùy ý, chớ đừng nhắc tới l ô i khác chương một trăm mười ba xinh đẹp tiểu thiên sứ chương một trăm mười ba xinh đẹp tiểu thiên sứ đi ở phía trước tiểu nữ vương cách mỗi vài phút trong miệng sẽ phát ra một câu ghi ạt hoặc là vung ra tiểu đào trong tay làm phi đau dùng lối khác cùng cạm pèn a me zika ở phía sau đi theo nhìn thấy tiểu nữ vương trong tay bạch quang lói lên phía trước trong rừng cây cũng có chút lắc lư tiểu nữ vương sẽ tiếp tục đi mấy bước từ thì sẽ từ bụi cỏ rút ra phi đao của nàng lôi khắc cùng cạm b è n a mejica theo ở phía sau lật ra mấy cái bụi cỏ đều thấy một tên ăn mặc ngụy trang phục hỉ dạ thi thể binh lính thi thể đầu hoặc chỗ cổ còn có cái phi đao huyết động đang chảy máu v ề phần tiểu nữ vương phát động ghi ạt kỹ năng giết chết chạm các ngầm cạm b è n a mejica cùng lôi khắc cũng không biết binh sĩ kia giấu ở vậy hoặc có lẽ là hiện tại thi thể kia đổ vào cái kia lôi khắc lúc này mới biết nói lúc trước hắn xa xa đánh giá thấp tiểu nữ vương khống chế tinh thần năng lực cùng đơn thể năng lực tác chiến. cái này không chế tinh thần kỹ năng tăng thêm phi đao kỹ năng một tổ hợp vậy mà như thế đem lớn tiểu nữ vương cái này bại bộ kệ tổ chức phó đoàn trưởng thế giới nổi danh t à ác đoàn thể phó đội trưởng quả nhiên danh bất hư truyền dưới đường đi đến tiểu nữ vương đã tại không có gây nên hỉ dạ căn cứ chú ý dưới tình huống mang theo lôi khắc cùng c ả b è n a me z k a nhanh chóng tiến lên quá trình bên trong c h ỉ ít g i ế t hơn hai mươi cái gác ngầm hỉ dạ binh lính tiểu nữ vương n g u y ê n lai mạnh như vậy cạm p n a me z ca theo bản năng sở cổ của mình một cái tiểu nữ vương mỗi lần phi đao xuất thủ đều có thể đánh xuyên cổ của đối phương hoặc trái tim một cách mất mạng loại k m u ố n ngàn lần không thể gây tiểu nữ nhân các nàng lại sẽ ngụy trang bình thường ngụy trang thành yếu kém không chịu nổi bộ dáng thực đánh nhau liền sẽ biến thành xinh đẹp tiểu thiên sứ lôi khắc nhỏ giọng nói một nửa phát hiện tiểu nữ vương quay đầu nhìn hắn một cái lôi khắc nhanh đưa phải nói từ đ ổ i thành tiểu thiên sứ ba người tại trong rừng cây nhanh chóng đẩy tới đã trải qua muốn tiếp cận hy giả căn cứ cũng có thể nhìn thấy xa hành chạy nhanh đường đất không còn là rừng cây tiểu nữ vương ngừng lại lại lui về đằng sau xa mười mét lôi khắc cùng cạm bèn a mê di ca nơi đó phía trước vượt qua đi chính là hy giả căn cứ căn cứ tường thành tia thủ vệ quá nhiều ta một lần không tiêu diệt、được. hai cái phương án một cái là cường công đi vào một cái là tìm tiến vào hì dạ căn cứ đi ngang qua địch quân cố xe chúng ta d à n h lại đến cái kia xe lái xe chui vào căn cứ tiểu nữ vương đối với lôi khắc cùng c ả bèn a mê di ca nhỏ giọng nói cường công liền ba người chúng ta chỉ sợ đối phương mấy cái năng lượng pháo mang đến giày đặc quanh t ạ g chúng ta liền xong đợi vẫn là đoạt cái phe địch xe đi lôi khắc nghĩ nghĩ sau lên tiếng để nghĩ lấy lôi khắc nhưng không có tiểu nữ vương cái kia linh hoạt năng lực né tránh cũng không có c ả bèn a mê di ca cái kia không thuộc về mình lực phản ứng bị quân địch năng lượng pháo nhắm chuẩn lôi khắc đoán chừng bản thân liền nên gậy mèo vờ ta cũng đồng ý đ o ạ t c h i ế c địch vũ trang xe, chui vào Pháp. phe v ũ trang, trang này xe chiếc vào xe phòng điều khiển có binh sĩ sau xe còn có binh sĩ ta cần các ngươi phối hợp tiểu nữ vương lên tiếng vừa nói sau đó nhìn về phía lối khắc nói đi ngươi để cho ta làm sao phối hợp lối khắc cởi khan âm thanh biết không tránh khỏi ta trước leo lên cây nhìn thấy có đơn độc một chiếc xe chở lính chạy khi đi tới đợi ta liền nhắc nhở các ngươi lôi k h á c ngươi liền nằm con đường ở giữa để xe này dừng lại ta cũng sẽ nhanh chóng nhảy xuống cây đứng ở bên cạnh ngươi tiếp cận cỗ xe chỉ cần xe dừng lại đến mấy giây ta liền có thể khống chế lái xe cũng giết chết ngồi trước binh sĩ cạp enamezica bọn ngươi vũ trang xe dừng lại một cái ngươi liền đến phía sau xe c h ở lấy đoán chừng sau xe môn qua một trận cũng sẽ mở ra bên trong còn có thể lại ba hoặc bốn tên binh sĩ tả hữu ngươi muốn ở tại bọn hắn nổ súng làm da động tinh trước đó diện hắn nhóm không có vấn đề đi tiểu nữ vương rất có tự tin nói không có vấn đề c ả m pèn a mê di ca cầm cái tiêu biểu diễn tâm chắn lên tiếng nói ta muốn nói có vấn đề có thể chứ nằm giữa đường trời tối như vậy bọn hắn trực tiếp đệ tới làm sao bây giờ hơn nữa vạn nhất bọn hắn lựa chọn trực tiếp nổ súng không tuyển chọn dừng xe làm sao bây giờ lôi khắt nói số hai vậy ngươi tự nghĩ biện pháp chỉ cần có thể để phe địch vũ trang xe dừng lại đến là được ta mới có thể phát động kỹ năng ngươi cảm giác ngươi cái này nguy hiểm cũng có thể theo cạm pèn a mê di ca đổi một chút nếu như ngươi có thể ở mấy dây bên trong giết chết ba bốn cầm thương hy dạ binh sĩ còn không làm ra lớn vang động lời nói tiểu nữ vương tà ác cười nhìn về phía lôi khắc được rồi không đổi cứ làm như thế ta đi để xe dừng lại tới đậu xe sau tiểu nữ vương ngươi cần phải nhanh lên động thủ a lôi khắc kiên trì đáp ứng rồi sau đó lôi khắc cởi bỏ bản thân quân trang áo ngoài đem áo sơ mi trắng ngược mặc vào trên người thử nghiệm để cái kia h í dạ binh sĩ lần đầu tiên nhìn không ra hắn là phe địch quân nhân nghe được ta học liên tục chim hót chính là có đơn độc vũ trang xe phải lái đến đây các ngươi liền có thể chuẩn bị hành động tiểu nữ vương nói xong liền xoay người nhanh chóng bỏ lên trên bên cạnh trên một cây đại thụ nhìn về phía phương xa đường đất lôi k h ắ c tại bên đường trong đùi cỏ nắm sấp hơn mười phút sau đi qua ba chiếc hỷ dạ vũ trang xe không có l ạ c đàn tiểu nữ vương liền không có phát ra chim hót nhắc nhở lôi k h ắ c trong lòng mình không khỏi nghĩ tới chơi đuổi đánh xuống đường trốn ở trong đùi cỏ âm người cảm giác lại đ ợ i hơn hai mươi phút lôi k h ắ c rốt cục nghe được mấy tiếng chim hót lôi k h ắ c nhanh chóng chạy đến giữa đường đem trên người mình mang quân lấy đèn tin dùng mở ra hướng về phía xa hành lái tới phương hướng dùng bản thân trước đó thời ra quân phục đem cái này đèn tin cố định ở trên mặt đất lại chạy về bùi cỏ tiếp tục nắm sấp một bên cảng a me zika nhìn lấy lôi khắc cái này thao t hơn mười giây sau l i ề n có chiếc vũ trang x a hành l ạ i qua còn tốt cái này thì dạ vũ trang xe người điều khiển nhìn thấy chiếc xe ánh sáng lựa chọn dừng xe chiếc xe đang ngồi hai tên trong binh lính một tên phòng bị cầm thương đi xuống riyad tiểu nữ vương phát động kỹ năng trực tiếp đã không chế lái xe giết chết trong xe hàng trước một tên khác binh sĩ nàng cũng sau đó nhanh chóng ném ra phi đao giết rơi ra nhìn đèn tin cầm tay binh sĩ c ạ pennamejica cũng từ trong bụi cỏ vọt tới vũ trang xe nơi cửa sau vũ trang sau xe môn mới vừa mở ra c ạ pennamejica liền trực tiếp nhảy vào làm lôi khắc chạy đến phía sau xe muốn giúp đỡ lúc nhìn thấy cái này trong buồng xe sau chỉ có cả pèn a mê di ca một người đứng đấy dưới chân hắn đã trải qua nằm ba tên ăn mặc hy dạ quân trang binh lính vũ khí của bọn hắn cũng rơi lạ tả trên đất nhanh đem những thi thể này đều vứt đến trong bụi cỏ phú ngươi số hai tuân giả tiểu nữ vương mắt nhìn lôi khắc sau nói ba người nhanh chóng dọn dẹp thi thể cũng đều ngồi về vũ trang xe trong buồng xe sau cái này vũ trang xe lái xe còn sống bất quá đã bị tiểu nữ vương kỹ năng đã khống chế bắt đầu một lần nữa xe khởi động chiếc hướng về hy dạ căn cư phương hướng hành xử nghi cách cứu viện bù kỳ chương một trăm mười bốn nghi cách cứu viện bù kỳ vũ trang xa hành lái vào nhập hy dạ cửa căn cứ bởi vì lái xe vẫn là hy dạ binh sĩ chỉ là bị tiểu nữ vương đã k h ô n g chế tiến vào hy dạ cửa vào nhà mộ vệ chỗ thông lệ kiểm tra đến thuận lợi thông qua được lôi khác tiểu nữ vương cùng cạm đèn amejica ở phía sau xe dương ngồi xuống xe này sau trong dương còn để đó chút đồ ăn cái này vũ trang xe là cho hy dạ căn cứ vận chuyển thức ăn vũ trang đậu xe đến rồi hy dạ bên trong căn cứ chuyên môn bãi đỗ xe địa sau đợi vài phút cửa sau xe liền bị hai cái phụ trách chuyển tá thức ăn binh sĩ mở ra tiểu nữ vương xuất thủ chính là một đao trực tiếp chém đứt một tên lính cổ c ạ p e n a m e j i c a cũng mau nhanh vung vẩy hắn tâm t r á n đem một tên lính đầu đều cho đánh biến hình c ạ p e n a m e j i c a lúc này lực lượng đã trải qua vượt xa nhân loại cực hạn đi đi bên trong căn cứ trước tìm giam giữ tù binh địa phương c ạ p e n a m e j i c a vừa nói hắn cứu đủ kỳ xuất ruột ừ tiến vào bên trong căn cứ sau ta trước khống chế một tên binh lính để hắn dẫn đường đi giam giữ tù binh địa điểm dạng này có thể mau mau tiểu nữ vương nói lôi khác đi theo hai cường giả hành động lấy tiến nhập căn cứ trên đường đi đụng phải hy ra binh sĩ đều bị bọn hắn giải quyết lôi khắc cảm giác mình có điểm giống vẩy nước đánh k h í thế chỉ cần cẩn thận đừng tụt lại phía sau là được ba người tiểu đội nhanh chóng đột kích tiến nhập hy dạ bên trong căn cứ tiến nhập một cái lớn hành lang thời điểm tiểu nữ vương chọn lựa một tên cầm hai cái súng phun lửa hy dạ binh sĩ không chế cái này có được súng phun lửa hy dạ binh sĩ ăn mặc như là xương vỏ ngoài t á t chiến cơ giáp một dạng trái phải mỗi tay có một cái đại hình súng phun lửa phần lưng còn đeo một bình lớn nhiên liệu tiểu nữ vương trực tiếp khống chế cái này dùng súng phun lửa binh sĩ mở đường đi đến dưới đáy giam giữ tù binh nhà tù. có cái này đại sát khí mở đường mấy người đột kích tốc độ nhanh hơn mấy phút đồng hồ sau cạm pèn a mezica đám người đã tìm được địa hạ lao phòng cửa vào mấy người đến gần sau cạm pèn a mezica nhìn lấy giam giữ tại kim loại trong phòng giam các tù binh hơn ngàn danh đại binh bị giam giữ tại cùng loại ngục giam trong phòng giam rất nhiều người ánh mắt bên trong đã tuyệt vọng người là ai một tên bị giam giữ binh sĩ nghi hoặc nhìn cạm pèn a mezica mặc đồ này ta là cạm pèn a mezica tới cứu các ngươi bù kỳ các ngươi quen biết sao hắn ở trong này h một trăm lẻ bảy đoàn bù kỳ trung ý cạp p e n a m e j i c a đưa tay trực tiếp bạo lực đánh nát một cái cửa phòng g i a mùa khóa thả ra có chút lớn binh sau hỏi cạp p e n a m e j i c a lại nhanh chóng đập ra mấy cái phòng giam cửa kim loại được thả ra binh sĩ kinh ngạc nhìn cạp p e n a m e j i c a bù kỳ ta biết hắn trước đây không lâu bị hỉ dạ binh sĩ mang đến thí nghiệm trước đó bị mang đi không có một cái nào sống lại một tên binh lính đối với cạp p e n a m e j i c a nói nói cho ta biết phòng thí nghiệm ở đâu cạp p e n a m e j i c a vội vã hỏi ra nhà tù cái này hành lang phía bên phải lừa gạt đến cuối cùng t ầ n tiếp theo đoán chừng cũng là căn cứ này tầng dưới chốt nhất chính là hy dạ phòng thí nghiệm ta cũng là mới vừa bị bắt vào lúc đến n ợ i nhìn thấy hy dạ binh sĩ dẫn người đi xuống phía dưới tình huống ta thì không rõ lắm binh sĩ nói dạng này ta đi cứu đủ kỳ tiểu nữ vương ngươi dẫn bọn hắn rút lui thế nào dỗ giờ nhìn lấy tiểu nữ vương nói ra tiểu nữ vương nhẹ gật đầu ta với ngươi cùng đi đi cứu đủ kỳ lôi khác đối với cả bèn a mê gì ca vừa nói cùng theo tiểu nữ vương cùng một chỗ mạo hiểm lao ra lôi khắc cảm giác vẫn là đi theo c ạ p e n a m e z i c a đi phòng thí nghiệm có thể an toàn chút đồng thời lôi khắc muốn nhìn một chút rét sở cùng dáng vẻ nhớ k ỹ bộ rằng sau còn có thể trở về điêu khắc tiểu nhân chỉ có đi theo c ạ p e n a m e z i c a hành động mới có thể gặp được thoát đi rét sở cùng thì dạ căn cứ hiện tại cao nhất quan chỉ huy được đi mau c ạ p e n a m e z i c a vừa nói liền hướng nhà tù bên ngoài chạy tới lôi khắc đi theo c ạ p e n a m e z i c a sau lưng chạy nhanh đi qua hành lang dài rằng rặc phía bên phải ngọn sau ở nơi này lớn cuối hành lang thật có một cái thông hướng phòng ngầm dưới đất kim loại thang lầu hai người sau khi xuống lầu lại phát hiện một cái vừa dày vừa nặng cửa kim loại lấy chặn lại bọn hắn đường đi cửa kim loại bên cạnh còn có cái khóa điện tử nhưng là lôi khắc cùng cạm pèn a me zika cũng không biết mật mã sớm biết mang tiểu nữ vương cùng đi liền tốt còn có thể không chế cái hỉ dạ tiểu đầu mục thử nghiệm mở cửa hiện tại tiểu nữ vương đều cùng đám k i a tù binh chạy ra nhà tù trở về nữa tìm đã trải qua không đổi lội cạm pèn a me zika thử lấy cầm nắm đâm đánh m ộ t quyền ẩm một tiếng vang thật lớn vừa dày vừa nặng cửa kim loại bên trên chỉ xuất hiện một cái nắm đâm ấn cửa kim loại chỉnh thể còn hết sức hoàn hảo nh cũng đánh không hư cái này kim loại phòng ngự môn cái này cửa chống trộm là bài gì lôi khác trong lòng suy nghĩ lôi khác không biết nguyên lai、like、trong phim ảnh cạm p n a m z a là như thế nào mở ra cái đại môn này t i ế nào v bất quá bây giờ nhìn rộ giờ đứng ở hắn bên cạnh c ó c mày lôi khác quyết định không thể chậm trễ thời gian nữa đi xuống ở trong này dừng lại càng liền đối với hắn mà nói càng nguy hiểm lôi khác lấy ra bản thân từ nam bán cầu khu giao dịch rút thưởng lấy được vật phẩm vạn năng kim sắc chìa khóa vạn năng kim sắc chìa khóa bất luận cái gì khóa đều có thể bị mở ra chìa khóa sử dụng số lần ba ba người lui ra phía sau để cho ta tới lôi khác vừa nói trực tiếp đem cái này kim sắc chìa khóa bỏ vào mật mã khóa lại lôi khác trong đầu chuyển đến chư thiên online nhắc nhở sử dụng vạn năng kim sắc chìa khóa mở khóa sử dụng số lần còn thừa hai ba nghe được lôi khác lời nói sau cặp ben a mezika lui ra phía sau sau từ trong tầm mắt của hắn cũng không nhìn thấy lôi khác cầm kim sắc chìa khóa đạo này cố cái này vạn năng kim sắc chìa khóa đạo cụ đối với phó bản thế giới dân bản địa mà nói biến thành nhật nút cặp ben a mezika trực tiếp nhìn thấy lôi khác nhanh tay nhanh bỏ vào mật mã khóa lại trực tiếp chuyển vào liên tiếp mật mã vừa dây vừa nặng cửa kim loại liền mở ra người còn có khả năng này vậy mà biết mật mã một bên c ả p p n a m e jica hưng phấn vừa nói sau đó liền xông vào phòng thí nghiệm dưới đất lôi k h ắ c hảo hảo thu về cái này kim sắt chìa khóa cũng đi theo vào trong phòng thí nghiệm một đầu dài lớn lên kim loại thông đạo hai bên là từng cái ngăn ra phòng k i ế n g phát hiện phòng thí nghiệm cửa phòng bị mở ra đứng ở kim loại trên lối đi có hơn m ộ ư ơ i danh ăn mặc áo choàng dài trắng thì dạ nhân viên nghiên cứu trong tay bọn họ cầm đặc t h ủ màu làm súng laser trước đó c ả p p n a m e jica một quyền đánh vào cửa kim loại bên trên bọn hắn liền phát hiện trên cửa xuất hiện một nắm đấm ấn cùng tiếng vang những nhân viên nghiên cứu này đều chạy ra riêng mình phòng nghiên cứu cầm lên súng laser c a n h giữ ở mức khẩu bọn hắn mới vừa may mắn cái này phòng ngự môn đủ giải trọng không nghĩ tới một giây sau vừa dày vừa nặng phòng ngự môn lại bị mở cầm ra. Lôi loại viên nghiên khác nhìn thấy những nhân viên nghiên cứu này cầm loại này bị đánh trúng liền có thể để người biến mất súng laser hắn nhanh lui lại trở về lui trở về cửa kim loại bên ngoài cạm pennamé jica đến rất có lực nhanh chóng v ọ t tới trước lấy lấy cấp tốc né tránh cùng dự phán tránh né lấy màu xanh nhạt kích quang xạ kích mấy chục giây sau cái này hơn mười danh ăn mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu khoa học đều bị c ạ p e n a m e z i c a cầm tâm chắn cho lần lượt đánh xịu hoặc đánh chết chương một r ư ờ i lăm quyển t r ụ p ban thưởng chương một r ư ờ i lăm quyển t r ụ p ban thưởng số hai tôn giả m a u tới giúp ta cùng một chỗ tìm c ạ p e n a m e z i c a đối với sau lưng lôi khắc hô h ả o c ạ p e n a m e z i c a bắt đầu lần lượt gian phòng tìm b u k i nhưng rất nhiều phòng kiếm bên trong trên bàn thí nghiệm đặt đều là thi thể thậm chí là nhân loại cùng động vật một nửa thi thể càng tìm tiếp c ạ p e n a m e z i c a càng phẫn nộ cùng lo lắng t i ê n tâm b u k i biết không có chuyện gì lôi khắc ga nổi c ạ p e n a m e zika bồi tiếp hắn tiếp tục tìm kiếm lấy rốt cục lại thứ hai đếm ngược cái phòng tiếng bên trong c ả m ben amezi ca tìm được bù kỳ lúc này bù kỳ chính hôn mê nằm một cái trên bàn thí nghiệm nhìn dạng bù kỳ mới vừa bị tiêm vào xong bộ dáng trên thân thể còn cắm rất nhiều sợi dây gắn kết tiếp lấy bên cạnh dụng cụ c ả m ben amezi ca tiến lên tay run dậy sờ một cái bù kỳ cái mùi chỗ cùng chỗ cổ cầu nguyện không nên xảy ra chuyện còn tốt bù kỳ còn sống c ả p ben amezi ca nhanh chóng nổ xong những cái tia dây đung đưa bù kỳ thân thể bù kỳ là ta rộ g i cạp ben amezi ca bên cạnh đung đưa bên cạnh la lên bù kỳ danh tự bù kỳ mở hai mắt ra có chút bất lực khí nhìn lấy cạm pennamejica Rồi giờ, giờ n g ư ơ i b i ế n cao quá tốt rồi nhanh cùng ta rời đi cạm pennamejica nhìn thấy bù kỳ sau khi tỉnh lại nhanh đỡ lấy hắn xuống đất hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm mặt đi đến lôi khác mắt nhìn cái này phòng thí nghiệm cái cuối cùng phòng kiếng cái kia lại là hát sắt thủy tinh ra phòng từ bên ngoài nhìn không thấy nội bộ cạm pennamejica tìm được bù kỳ muốn rời khỏi lôi khác lại muốn đi xem đây chính là hì dạ thí nghiệm siêu cấp chiến sĩ cùng bí mật nghiên cứu phòng thí nghiệm dưới đất thật vất vả tiến đến một lần lôi khác chuẩn bị đi xem xét hạ có thể hay không phát hiện vật gì đặc biệt người đi lên trước ta đi theo sau đổi theo ngươi lôi khắc đối với c ạ p e n a mezika nói được ngươi cũng chú ý an toàn mau mau rời đi c ạ p e n a mezika vừa nói cũng không có hỏi thăm lôi khắc vì cái gì lưu lại hắn lúc này chuẩn bị mang bù kỳ mau mau rời đi c ạ p e n a mezika đ ỡ lấy bù kỳ đi ra phòng thí nghiệm bù kỳ đi vài bước dần dần khôi phục chút thể lực lôi khắc đi cái cuối cùng hát sắc thủy tinh phòng thí nghiệm trước đẩy ra cái này hát sắc cửa thủy tinh cái này cái cuối cùng trong phòng thí nghiệm cũng không có lôi khắc nghĩ hát h o a kỹ nghiên cứu vật phẩm hoặc nhân loại cùng động vật thi thể mà là một bản rất cổ lão không trọn vẹn cổ thư bỏ vào một cái chụp lồng thủy tinh bên trong lôi khác đi qua thử lấy nhìn xuống sách phong bì phong bì bên trên có kỳ quái ký hiệu chữ hắn xem không hiểu ký hiệu quái gì văn tự thậm chí ngay cả chư thiên o n l i n e đều không có phiên dịch cái này văn tự lôi khác lòng hiếu kỳ quá lớn cầm trước cung trong tay thử lấy đụng vào lật ra cái này c ổ thư mới vừa mở sách lôi khác trong đầu liền vang lên chư thiên o n l i n e tiếng nhắc n h ỏ âm chúc mừng tờ lễ ơ số hai tôn giả thu hoạch được thần bí đạo cụ chư thần chiến tranh ghi chép chi thư không trọn v ẹ đối với nên thế giới lịch sử bổ toàn một bộ phận chư thần chiến tranh ghi chép xem như chư thiên online ban thưởng người chơi lấy được rút ra phó bản mở ra quyển t r ụ p cơ hội một lần có hay không hiện tại rút ra có lôi khác trực tiếp lựa chọn được có đủ tốt vẫn là mau mau lấy được tốt nếu không đêm giải lắm rộng còn băn khoăn một cái đại viên bàn bên trên kim đồng hồ đang nhanh chóng chuyển động đồng thời dần dần trở nên chậm cuối cùng chỉ hướng một đống manh nam dáng vẻ đ ồ hình chư thiên online thanh âm tại lôi k h á c trong đầu vang lên lần nữa chúc mừng tờ lễ ơ thu hoạch được sở hạt tạ ba trăm dũng sĩ Quyền trục, sử dụng cuốn này t r ụ c có thể xuyên việt đến ba tư hy lạp suối nước nóng quan chi dịch s ở hạt tạ ba trăm dũng sĩ phó bản thế giới cơ hội một lần xuyên việt nhân số hạn chế một người lôi khác mới vừa nghe xong cái này t r ư thiên online thanh â m trước người cái này cổ thư liền bị hút tới bản thân trong tay áo sau biến mất bản thân t r ư thiên online vật phẩm đặc biệt cất giữ bên trong có thêm một cái xuyên việt s ở hạt tạ ba trăm dũng sĩ phó bản thế giới kim sắc q u ề n trục lôi khác thí nghiệm dưới hắn bây giờ đang ở phó bản trong thế giới quần t r ụ này phải không có thể mở ra trạng thái đoán chừng chỉ có hoàn thành cái này cạm kèn a mê gì cả một nhiệm vụ lui về chư thiên ôn l à tiến vào thời điểm chủ giới diện mới có thể t i ế n nhập l u i khác rất là kinh ngạc nghĩ đến h í giả căn cứ thí nghiệm sao có thể có được loại này chư thần chiến tranh ghi chép cổ thư bất quá nghĩ một lát l u i khác nghĩ tới là z sở cùn đang tìm cột mãi cụ bệ thời điểm t r ư n g hợp tìm tới cái này tán lạc tại trong thế giới không biết cái góc nào cổ thư dù sao z sở cùn cũng là nghiên cứu thần học người nếu không hắn cũng tìm không thấy cất dấu trong giáo đường cột mãi cụ bệ nhưng là z sở cùn dù sao không phải là thần thông quảng đại người chơi thân p ậ n hắn cái này dân bản địa chỉ có thể nhìn thấy cái này không trọn vẹn cổ thư còn không có nghiên cứu ra lôi khác hắn cái này người chơi thân phận vừa chạm vào đụng chư thiên online liền tự hành giám định cái này cổ thư cũng đọc đến cổ thư tin tức đương nhiên còn mạnh hơn đi lấy đi cái này cổ thư còn tốt cái này chư thiên online hệ thống lấy đi đ ồ vật sau coi như g i ả n g cứu còn tốt cho ban thưởng cho rút thưởng cơ hội rút ra xuyên việt sở hạ tạ t phó bản thế giới một mình tiến vào quyền trục để báo đáp lại cũng coi như không nguồn công sở hạ tạ t ba trăm dũng sĩ phó bản quyền trục bởi vì là một mình tiến nhập lôi khác hiện tại vẫn chưa nghĩ ra có hay không bản thân phải mạo hiểm tiến vào lôi khác quyết định đợi sau khi trở về đi nam bán cầu khu giao dịch nhìn xem cảnh báo cảnh báo căn cứ lọt vào s â m lấn tất cả nhân viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cảnh báo căn cứ lọt vào xâm lấn trong phòng thí nghiệm hoặc có lẽ là toàn bộ hì dạ trong căn cứ đều vang lên khẩn cấp cảnh báo thanh âm lôi khác biết không có thể ở tiếp nữa nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới từ hắn lúc đến đợi lộ tuyến trở về chạy thông qua tầng hầm vừa dày vừa nặng cửa kim loại lên trên lầu hành lang sau lôi khác khi thấy cả cảnh ame gì ca đứng ở đầu bậc thang hơn nữa bù kỳ hiện tại đã trải qua khôi phục có thể bản thân đi lại hắn đứng ở cạm pèn a me z i c a bên cạnh các ngươi đ ợ i thêm ta quá hào phóng ta liền biết các ngươi sẽ không bỏ lại ta lôi khắc cười đối với cạm pèn a me z i c a nói cạm pèn a me z i c a nghe xong cũng khó có thể cười số hai tôn giả không phải đang chờ ngươi chúng ta vừa rồi đi lầu một lúc đến đợi cửa ra và vậy thế nhưng cửa ra đã bị nổ hư chúng ta chỉ có thể lại đã trở về chuẩn bị từ nơi này địa hạ lao phòng đường vòng đi đến căn cứ lầu đối diện một cái cửa ra cạm pèn a me zika nói lôi khắc số hai tôn giả vừa rồi ta tại trong một cái phòng thấy được căn cứ này địa đồ đi mau chỉ có thông qua đối diện đại s ả n h mới có thể đến đạt một cái cửa ra khác hy vọng cái k i a cửa ra không có bị phong bế cạm b è n a m e z i c a nói lúc này bù kỳ đã trải qua cầm một cái hy giả nghiên cứu súng laser có thể bắn ra màu làm tia sáng trực tiếp để người phân giải loại k i a t h ư ơ n g đi lôi khác vừa nói ba người lần nữa từ phòng giam bên trong đi qua hướng về đối diện trên lầu nhanh chóng chạy tới trên đường đi trong thông đạo đụng phải h í giả binh sĩ đều bị bù kỳ nổ súng hoặc là cạm pèn a mezika tâm chắn giết chết chứ một trăm mười sáu căn cứ tự h ủ Trước 116, căn cứ tự một thời xuất tụ tập trên với căn cứ cái chung 116, ngang sánh hiện hơn dành nhau binh sánh hủy hí đi đại điểm, đại qua dạ sĩ, ở lần u vị trí c ò có mấy cái cầm mấy t h ư ơ này g hí binh Lần n sĩ. lôi khắc cũng biết không có thể lui nữa không phải đợi đến những cái kia tù binh đều rút lui căn cứ dựa theo trong phim ảnh hình ảnh cái trụ sở này liền nên nổ tung z sở cùng trước khi rời đi thế nhưng là khởi động căn cứ hệ thống tự hủy lôi khắc cũng xuất ra vũ tiễn nhanh chóng bắn rết lấy trên lầu xa nơi binh lính còn tốt ý dòng màn ba hắn cải tạo sau vũ tiễn uy lực không tệ coi như bắn không chúng yếu hại cũng có thể dẫn phát bảo tạc hiệu quả trên lầu binh sĩ mấy dây bên trong liền bị lôi khắc bắn chết phần lớn nữa dưới lầu trong phòng khách binh sĩ tại bù kỳ cùng cạm penn a mezi ca cái này hai cơ hữu tốt liên thủ cũng bị cấp tốc tiêu diệt đi theo hai cái cường hóa chiến sĩ hành động lôi khắc cảm giác dễ dàng rất nhiều thông qua đại sành sau thật vất vả đi tới nơi này lâu đối ngoại ra miệng trước cổng chính ba người bi ai phát hiện cửa r a này cũng bị nổ hư tới chống đỡ bộ phận chỉ có thể thông qua Z sở cùn phòng điều khiển chính nơi đó còn có an toàn thoát đi cửa ra cạm penn a mezi ca hồi tưởng cái này h ì dạ căn cứ địa đồ sau lên tiếng nói cũng chỉ có thể như vậy nếu như lần này liền có thể đánh rết rét sợ cùn liền tốt lôi khắc nói vũ ký nhẹ gật đầu ba người lần này tiếp tục tiến lên lúc này ngoài trụ sở giao chiến tiếng đã trải qua rất lớn tiếng nổ mạnh cũng đang không ngừng vang lên lôi khắc cùng cạm đèn a m e z i c a còn có bụ ký leo lên kim loại t h a n g lầu đi tới một cái kim loại giá đỡ trước thông đạo bất quá cái lối đi này bình thường hơn người nhưng là có thể qua người đường đã bị nổ nát rơi lúc này chỉ có thể đi cái này kim loại giá đỡ thông đạo ta trước đi qua thí nghiệm dưới cái này kim loại giá đỡ ổn bất ổn lôi khắc vừa nói nhanh chóng nhảy hướng kim loại giá đỡ lôi khắc coi như là đi cầu đập một không khác nhìn xuống, thuận lợi chạy xuống, diện. Mau tới đây, rất an toàn. có Mau đối đối tới tới rất lợi Lôi với đây, bù kỳ nói bù kỳ nói xong cũng không trần trở nữa nhanh chóng nhảy lên kim loại giá đỡ chạy tới đến phiên cạm p è n a m e z i c a mới vừa đứng lên giá đỡ thời điểm giá đỡ liền muốn đứt gãy cạm p è n a m e z i c a trung thân nhảy một cái nhảy vọt qua cái này kim loại giá đỡ ba người tiếp tục hướng về đỉnh phòng điều khiển chính gian phòng chạy tới trên đường đi cơ h ộ không có gặp được cái gì quá lớn trở n ạ i căn cứ cảnh báo chương trình vang lên sau còn có hệ thống tự hủy khởi động một chút h ỉ dã bên trong căn cứ tướng lãnh cao cấp cũng biết căn cứ này muốn nổ tung tin tức bắt đầu thoát đi những cái này tướng lãnh cao cấp đều không có tâm tình lại tổ chức chống cự dù sao không c h ố nữa n liền muốn đi theo căn cứ cùng một chỗ bị tạ hủy tại đỉnh một cái kim loại trên cầu l ô i khắc thấy được đối diện một người mặc tướng quân phục giá người rất cường trắng người hắn xé mặt nạ ra người lộ ra huyết hồng sắc gương mặt côn vọng cười nhìn lấy c ả p ben a mezica là z sở c ù n ngươi không phải là đối thủ của ta không có ham muốn ngươi chính là cái hàng thất bại z sở c ù n đối với cạp ben a mezica chọn lời nói cạp p e n a m e j i c a trực tiếp xông qua ở một cái chật hẹp kim loại trên cầu bắt đầu cùng cái này z é t sở cùng vật lộn vật lộn sau z é t sở cùng phát hiện hắn đánh giá thấp tiến sĩ cải tiến sau huyết thanh cường đại cái này cạp p e n a m e j i c a bất luận là lực lượng hay là tốc độ phản ứng vậy mà đều không yếu hơn hắn z é t sở cùng tại một quyền đánh lui cạp p e n a m e j i c a sau liền theo động một cái không chế khóa kim loại cầu bắt đầu từ giữa đó tách ra cái nút cạp p e n a m e j i c a cùng lôi khắp đám người bị ngăn cản tại kim loại cầu mặt khác một bên lôi khắc cầm vũ tiễn hắm một đường chiến đấu chỉ còn lại ba phát vũ tiễn lôi khắc trực tiếp nhắm chuẩn rét s cùng đều bắn tới. cung t i ễ n đối với ta vô dụng căn cứ này sắp tự hủy các ngươi đều sẽ bị nổ chết ở chỗ này Z é t sở c ủ n khinh mệt cười tránh thoát hai chi vũ tiễn nhưng là cái thứ ba bắn tới dưới chân của hắn ầm ầm một tiếng bạo tạc Z é t sở c ủ n chân bị tạc đả thương sau khi bị thương Z é t sở c ủ n khập kính nhanh chóng thoát đi không còn dám nhiều lời Z é t sở c ủ n chạy mất đối diện thông đạo đỉnh một cái đặc thù xoay tròn trên phi cơ trực thăng tiến vào máy bay trực thăng cửa khoang trực tiếp khởi động cái này giống lựa nhỏ mũi tên máy bay trực thăng thoát đi ta nhớ kỹ ngươi bộ dáng lần sau gặp ngươi là tử kỳ của ngươi chuẩn bị đi trở về nhiều điều khắc điểm rét sợ c ủ n g c h ờ chú mang ấu nhanh chúng ta từ mặt khắc một bên rời đi căn cứ này cặp ạ e n a m e z i c a kịp phản ứng nghĩ đến trong đầu trước đó t h ấ y độ đối với lôi khắc cùng bù kỳ nói ba người tiếp tục chạy ở cái này kim loại kết cấu bằng thép bên trên đã đến trong căn cứ tầng vị trí cặp ạ e n a m e z i c a trực tiếp cầm tâm chắn đập ra một cái cửa sổ ngoài cửa sổ là một cái thông hướng mặt đất kim loại thang dây cặp ạ e n a m e z i c a đã biết căn cứ này muốn nổ tung sự tình hắn không ở chậm trễ thời gian trực tiếp nhảy đến thang dây bên trên bắt đầu hướng xuống bỏ bù kỳ cũng không nói nhảm đi theo nhạy tới bên ngoài đã trải qua khói đặc c ộ n cồn khắp nơi đều là bạo t ạ c cùng ánh lửa lôi khác cũng biết không có thể chờ đợi cẩn thận từ cửa sổ nhảy tới thang dây phía trên c ả m penname jica cùng bù kỳ giảm xuống tốc độ đều rất nhanh cơ h ộ i là theo thang dây trượt đi xuống dù sao hai người đều là cường hóa chiến sĩ thân thể lôi khác cũng chỉ có thể học bò sát một đoạn liền vung tay để thân thể của mình nhanh chóng hạ xuống bắt lửa ở kim loại thang dây mấy phút sau ba người an toàn đến mặt đất vừa vặn phía dưới có cái to lớn chuẩn thức xe tăng ta biết lái thứ này mau vào bù kỳ vừa nói nhanh chóng bỏ lên trên xe tăng đỉnh mở ra kim loại cử lôi khác cùng c ạ p e n a mezika cũng đi theo nhảy vào trong đó c ạ p e n a mezika trực tiếp tại đỉnh chóp nhìn lấy phương hướng lôi khác ngồi vào cái này kinh đ i ể n chuẩn thức xe tăng nội bộ cái này xe tăng nội bộ không gian so dự đoán muốn nhỏ hẹp rất nhiều bù kỳ bắt đầu khởi động xe tăng nhanh chóng hành xử c ạ p e n a mezika trực tiếp tại xe tăng phía trên tìm lúc trước hắn hắn cứu đám kia quân đội bạn rút lui vị trí cùng chỉ dẫn phương hướng lôi khác cũng không chuyện làm định đi xe tăng đạn dược phát xạ khống chế pháo đài vậy bắt đầu khống chế cái này xe tăng chủ pháo khẩu nhằm chuẩn hạ hỉ dạ binh sĩ cùng chiến xa ẩm lôi khắc bắt đầu khởi động chuột thức xe tăng tiến hành xa kích cái này xe tăng đối không không được nhưng là lục địa chiến mười phần máy liệt khống chế phát bắn xe tăng đạn đại bác lôi khắc cảm giác cái này kích thích tính so chơi xe tăng đại chiến đều đã nghiền mấy lần mỗi phát pháo đạn phát xả s ò n g đều có thể nghe được trong đầu chư thiên online nhắc nhở hắn tiêu diệt bao nhiêu hì dạ binh sĩ thu được bao nhiêu chư thiên tệ ban thưởng v v chính là mỗi lần đạn pháo muốn dùng tay đi trang bị tốn sức chút hơn mười phút sau ba người lái khổng lô chuột thức xe tăng đi theo trước đó thả ra tù binh đại binh nhóm tụ hợp những cái này các tù binh cũng đoạt số lượng phân phối trang bị màu làm kích quang chương một trăm mười bảy khải hoàn chương một trăm mười bảy khải hoàn bạo tạc sau khi kết thúc lôi khác từ xe tăng bên trong đi ra nhìn phía sau cái kia còn tại bốc cháy phế tích căn cứ lôi khác nghi đến cái này rét sở cùn quá nhắc gan nếu như rét sở cùn không tuyển chọn chạy trốn tổ chức hữu hiệu chống cự căn bản không cần lấy hy sinh hắn căn cứ tự hủy làm đại giá coi như đánh không lại cạm ben a m e z i c a bảo mệnh cũng không thành vấn đề cũng có thể là là cái này rét sở cùn nội tức e ngại kiên kỵ cạm ben a m e z i c a cái này giống như hắn siêu cấp chiến sĩ muốn mượn lần này nổ nát căn cứ để cạm ben a m e z i c a cùng căn cứ cùng một chỗ hủy diệt một đoàn người hoan hô không dám tin nhìn đứng ở chuột h ứ c xe tăng bên trên cạm ben amezika bọn hắn thành công chạy ra hy g i căn cứ thu được tân sinh cạm ben amezika một tên đại binh hô to đông đảo binh sĩ đi theo hô lên thanh âm bắt đầu liên tiếp lấy chúng ta còn không có an toàn bọn chiến hữu cạm penn a mezica dỗ dở đứng ở xe tăng đã nói lấy hắn lần thứ nhất tại loại trường hợp này đối với nhiều binh lính như thế nói chuyện dỗ dở cũng có chút khẩn trương đương nhiên trong lòng càng nhiều hơn chính là nhiệt huyết sôi trào chiến đấu này cùng bị sùng bái cảm giác so với hắn theo dự đoán còn tươi đẹp hơn cạm penn a mezica đứng thẳng người tiếp tục lên tiếng nói chúng ta còn tại khu để chiếm cái này địch quân chiến tuyến cũng không chỉ có hy ra một cái căn cứ nơi xa còn có nhóm lớn địch quân quân đoàn mặc dù phá hủy hì d i căn cứ nhưng chúng ta phải nhanh một chút đi qua địch quân t r i ế n tuyến thừa dịp bóng đêm tăng tốc tốc độ hành quân không phải sau khi trời sáng địch quân bộ đội phát hiện hì d i căn cứ bị tắc hủy lại phát hiện chúng ta đội ngũ này lời nói một khi phái binh chặn đường chúng ta còn muốn rời đi khó khăn những cái này bị cứu ra đại binh rất nghiêm túc nghe lấy dù sao cả pèn a mê dica bây giờ là ân nhân cứu mạng của bọn hắn tù binh bên trong cũng có sĩ quan cùng điều tra binh hiện tại trốn ra hì d i căn cứ thật vất và thu được lần thứ hai sống sót cơ hội các binh sĩ đều hết sức chân quý mấy tên sĩ quan bắt đầu phân tích lấy đường trở về dây cũng điều động lính trinh sát đi phía trước d ò đường tiểu nữ vương cũng sung phong nhận việc gia nhập lính trinh sát d ò đường trong tiểu đội phía trên chiến trường này rét chết địch quân binh sĩ mặc dù những cái k i a địch quân binh sĩ không phải h ì dạ bộ đội trực thuộc nhưng là cũng thuộc về h ì dạ thế lực thế nhưng là có chư thiên o n l i n e tưởng t h ư ợ n g tiểu nữ vương không nghĩ từ bỏ đây đối với nàng mà nói cơ h ộ i không có nguy hiểm gì liền có thể s o á t phân thu hoạch được chư thiên tệ cơ hội dù sao tiểu nữ vương đều nhẫn n h ị mấy tháng không có chiến đấu nhất là trước đó mỗi ngày cầm cây trổi tại văn binh đoàn không biến thành đoán phụ đều phải quy công cho lôi khắc kh lôi khắc từ phòng điều khiển cái kia tương đối thu hẹp xe tăng bên trong đi ra tìm c h i ế c tại giữa đội ngũ chạy trên chiến xa đi ngồi xuống ngồi tại trên chiến xa lôi khắc không có cùng tiểu nữ vương đi điều tra tiểu đội đi g i ế t địch xuất phân lôi khắc bắt đầu tự hỏi bản thân vũ khí chính đi qua lần này lấp nhập chiến đấu lôi khắc phát hiện cái này c u n g tiến thủ là chủ vũ khí nhược điểm đối với hắn người chơi này mà nói chỉ có cung tiến một thanh vũ khí thật sự là có chút không góp sức ga còn tốt lần này có cả b è n a mê gì ca cùng tiểu nữ vương hai cái này cường nhân đi theo hắn cùng nhau chui vào nếu là tự mình một người tiến vào hì ra căn cứ đoán chừng đại môn còn không thể nào vào được liền bị đánh、chết. coi như may mắn tiến vào h ỷ dạ đại môn tại h ỷ dạ căn cứ hành lang cùng trong thông đạo đều có thể bị binh sĩ đánh chết hơn trăm lần lôi khác cũng biết lần này chui vào h ỷ dạ căn cứ tác chiến hắn tương đương với toàn bộ hành trình vậy nước đ ã tương dù một đêm này chiến đấu xuống tới hắn đều không có cung cấp ra thực chất tính sức chiến đấu cung tiến thủ nghề nghiệp này khả năng tại hôn chiến trong chiến trường đối với có tường thành dưới sự bảo vệ c ự ly xa giao chiến là an toàn chút nhưng đối với loại này khoảng cách gần chui vào cùng giao chiến nhiệm vụ liền lộ ra đặc biệt yếu kém lôi khác nghĩ tới bản thân muốn tăng thực lực lên về sau khó tránh khỏi phải không ngừng địa tiến vào đông đạo phó bản đi chiến đấu những cái này phó bản nội dung cốt truyện thế giới khoảng cách gần giao chiến tình huống tránh không được bản thân cái này cùng tiến thủ nghề chính nghiệp vũ khí liền lộ ra không thích dùng trở về cẩn thận suy nghĩ lại thay cái vũ khí chính cung tiến coi như phụ trợ phụ tá vũ khí dùng còn tốt bản thân trải qua phó bản thế giới không nhiều chỉ là một người mới người chơi hiện tại đổi còn tới phải gấp lôi khác trong lòng hạ quyết tâm chuẩn bị đi trở về cẩn thận suy nghĩ lại lại nói bản thân trở về lại cùng lớp học cách đầu h u ấ luyện viên, viên tỷ nói muốn học roi có phải hay không là quá đê tiện suy nghĩ lại một chút lần này nhất định phải nghĩ kỹ đổi cái gì vũ khí chính m từ từ hơn tám giờ hành quân gấp đi đường vận khí coi như không tệ không có đụng phải phe địch đại bộ đội chặn đường lính trinh sát tìm được quân địch bố trí binh sĩ ít một đầu đường nhỏ sau đám người thành công phá vây đột phá địch quân phòng tuyến tiến vào phe mình phạm vi thế lực sau cạm p e n a m e z i k a không có hạ lệnh dừng lại mà là để đội ngũ này tiếp tục tiến lên hướng về bọn hắn hậu phương cuối cùng căn cứ phương hướng tiến lên chơi đã sáng hai ba giờ sau một nhóm m ấ y trăm người đội ngũ tiếp cận phe mình chủ quân doanh còn tốt tại trước đội ngũ mới có bọn hắn phái ra lính trinh sát đi câu thông mấy phe phạm vi thủ vệ nhân viên trên đường đi mới không có gây nên mộ sát lôi khác ngồi ở trên chiến xa cạm p e n a m e z i k a cùng rộ giờ ngồi ở chuột thức xe tăng nóc bên trên xuất hiện ở trại lính trước cửa chính trại lính thủ vệ nhìn lấy đột nhiên này xuất hiện mấy trăm tên phe mình binh sĩ còn có mấy lượng địch quân c h i ế n xa đều ngần ra cắt tơ đặc công đang ở trại lính phòng chỉ huy tác chiến lều vải lớn bên trong làm lấy kiểm điểm nhận lấy tác chiến tổng chỉ huy l á o kia tướng l ĩ n h thuyết giáo đột nhiên bên ngoài doanh trại chuyển đến các binh lính tiếng hoan hô cắt tơ đặc công cùng tổng chỉ huy tướng l ĩ n h lao đầu kia đều từ phòng chỉ huy tác chiến lều vải lớn chạy ra nhìn xem tình huống khi bọn hắn nhìn thấy số lượng chiến xa địch quân mới nhắc khoa học kỹ thuật trên xa còn có cái kia mấy trăm tên đại binh tiến vào doanh địa sau đều kinh hãi những cái này đại binh trong tay cầm vũ khí trên người trên mặt đều là bụi cùng rõ ràng là mới vừa kinh lịch một trận á c chiến bất quá bọn hắn biểu lộ hết sức tự hào các tơ hưng phấn nhìn lấy ngồi ở phía trước nhất trên chiến xa lôi k h á c còn có đằng sau xe tăng bên trên cạm p e n america tác chiến tổng chỉ huy l á o đầu không thể tin được nhìn về phía cái này tiến vào hắn trong danh o địa mấy trăm người bộ đội đây đều là trước đó bị bắt làm tù binh binh sĩ cùng sĩ quan không nghĩ tới vậy mà còn sống từ địch quân chiến khu trốn về đến hơn nữa còn tức được địch quân mới nhất vũ khí trang bị dưới tình huống trở về cạm p e n america anh hùng là đội trưởng g e o họ là anh hùng g e o họ tiểu nữ vương mỹ vũ số hai tôn giả đông đảo được cứu trở về tù binh hô to trong danh địa binh sĩ cũng đi theo hô to hô to cạm đèn a mê di ca cùng tiểu nữ vương tên nhiều gọi lôi khắc tương đối ít mà thôi lôi khắc ba người bị hưng phấn đại binh nhóm trực tiếp từ trên xe dơ lên xuống tới sau đó ném tới không trung lại lần nữa tiếp được lại ném đến không trung ta nói các ngươi ném liền ném có thể nhất định phải tiếp hào ta lôi khắc thân thể ở giữa không trung hướng về phía phía dưới ăn mừng binh sĩ hô to ném đi năm sáu lần sau lôi khắc bị binh sĩ bông xuống nhìn thấy trước người hắn đứng cutter cutter đặc công muốn lôi khắc nói cái gì nhưng lại không biết lúc này nên mở miệm như thế nào hai mắt thẳng tắp nhìn lôi khắc một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi báo cáo x ế p chúng ta không có nhục sứ mệnh thành công hoàn thành nhiệm vụ có không có tưởng thưởng lôi khắc chào một cái đối với cắt tơ cười nói lấy ừ cắt tơ hồi lôi khắc một cái quân lễ sau tiến lên cho lôi khắc ôm một cái lần thứ nhất bị cắt tơ đặt công ôm lôi khắc cảm giác cũng thực không t ồ i lôi khắc đám người từ khu giao chiến ngồi xuống máy bay về tới l o n d o n lần này lôi khắc cùng c ạ p k n a mê g i ca còn có tiểu nữ vương xâm nhập hì dạ căn cứ cứ cứu a đông đảo tù binh sự tích đã bị quân đội xem như chính diện ví dụ trắng trận tuyên truyền vừa vạn quân đội muốn mượn cả pèn amê gì ca cái này nhất ngẫu giống anh hùng tăng lên binh lính tiền tuyến chiến đấu sĩ khí cũng làm cho hậu phương dân chúng đối với chiến tranh yên tâm tin tưởng vững chắc bọn hắn sẽ thắng lợi đồng thời cũng làm cho người phía sau dân càng nhiều đi mua sắm quân đội công trái cùng tham quân từ hy dạ căn cứ mang về đông đảo kích quan g loại vũ khí những cái này hy dạ nghiên cứu cột mã cũ bệ sau tự hành nghiên cứu vũ khí tại khảo nghiệm qua h uy lực sau đưa tới quân đội cao độ coi trọng nhóm này kích quan vũ khí uy lực đã viễn siêu trên chiến trường hiện hữu vũ khí trình độ nếu như bị hy g i đại lượng đầu nhập chiến trường cái kế hậu quả khó mà l tiểu nữ vương cùng c ạ p k è amê gì ca bị cắt tơ đ ặ công c dẫn tới london trong quân doanh một gian bên trong phòng chỉ huy tác chiến một tên ăn mặc thượng tướng quân phục trung nhân nhân vẻ mặt nghiêm túc đối với lôi k h ắ c mấy người hỏi các ngươi chui vào h ỉ dạ lần này tự bạo căn cứ có hay không phát hiện chút tin tức hữu dụng tỉ như h ỉ dạ giấu ở các nơi trên thế giới căn cứ phân bố tin tức hoặc là bọn hắn vũ khí khoa học kỹ thuật hạch o tâm tư liệu v v hảo hảo suy nghĩ một chút điều này rất trọng yếu quan hệ đến hòa bình của thế giới cùng hủy diện tiểu nữ vương lắc đầu nàng không có đi chú ý những thứ này tại nhiệm vụ này thế giới nhiệm vụ của bọn hắn thế nhưng là đi theo cả p e n a m e zika cùng hy dạ căn cứ chiến đấu cả p e n a m e zika không thể chết nói cách khác tìm được hy dạ căn cứ càng nhiều bọn họ chiến đấu số lần thì càng nhiều đây là giao cho cả p e n a m e zika bản thân báo cáo đi tiểu nữ vương nhìn về phía cả p e n a m e zika dỗ giờ lôi khác cũng lắc đầu sau nhìn về phía rô giờ dỗ g ờ hồi tưởng lên tiếng nói ta tại hy dạ căn cứ thực thấy được một t r ư ờ n g chiến lược địa đồ trên bản đồ cắm rất nhiều tiểu kỳ có thể có hơn mười ta phỏng đoán có thể là hy dạ căn cứ bản đồ phân bố nhưng là ta chỉ là sơ lược mắt nhìn sĩ quan nghe xong hưng phấn nhẹ gật đầu quá tốt rồi ta liền để người tìm t r ư ơ n g bản đồ thế giới tới n g ư ờ i đem những cái kia cắm tiểu kỳ vị trí tại trên địa đồ ký hiệu đi ra nhớ không rõ liền đánh dấu bên trên đại khái phạm vi cũng được chúng ta sau đó để người đi một khu vực như vậy điều tra lục x o á t sĩ quan nói xong lời này mấy phút đồng hồ sau liền có hai tên binh sĩ cầm một t r ư ơ n g lớn bản đồ thế giới bày ra đến rồi trên mặt bản c ạ p p e n a m e z i c a bắt đầu vừa hồi tưởng bên cạnh phối hợp cái này hai tên binh sĩ đi ký hiệu lôi khắc cùng tiểu nữ vương đứng ở một bên không có cái giày cạm p e n a m e z i c a cạp p e n a m é z i c a trước tại trên địa đồ ký hiệu ra bảy tám chỗ sau liên bắt đầu nhắm mắt lại nhớ lại một giờ cạp p e n a m é z i c a đem có thể nhớ lại cắm tiểu kỳ vị trí đều ký hiệu tại trên địa đồ lôi khác nhìn xuống lại có m ộ ư ơ i tám cái tiểu kỳ trải rộng tại trên bản đồ cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn trước muốn phá hủy cái này m ộ ư ơ i tám chỗ hỉ dạ căn cứ mới có thể đi tìm zsơ c u n ta có thể nhớ tới đúng là những thứ này có vài chỗ vị trí có thể sẽ có chút sai lầm cạp e a m é z i c a đối với hai tên phối hợp hắn ký hiệu binh sĩ nói sĩ quan hài lòng nhìn lấy miếng bản đồ này rất tốt cạp e a m é z i c a ta hiện tại quân bộ quyết định chúng ta chiến lược khoa học bộ phận phụ trách phá hủy hỉ dạ căn cứ nhiệm vụ các ngươi sẽ trở thành cứu vớt quốc gia cứu vớt thế giới anh hùng cạm pèn a mejica nghe được rất vui vẻ bất quá lôi khắc cùng tiểu nữ vương nghe lời này không nghe ra đến cái gì thực chất tính ban thưởng trở về có chỗ tốt gì sao ta kỳ thật tại văn binh đoàn làm khoa điện công cảm giác cũng không tệ lắm lôi khắc cười nói lấy ta quét rác cũng quét quen thuộc nếu là trở về không có ban thưởng ta vẫn là đi văn binh đoàn quét rác đi thôi lúc trước đem chúng ta đổi ra chiến lược khoa học quân dự bị ngành là quân bộ hiện tại lại muốn chúng ta trở về cũng không phải một câu là được tiểu nữ vương cũng nói theo nghe được lôi khắc lời của hai người c ạ p e n a mejica nhanh quyên lơn lần này gia nhập chiến lược khoa học bộ phận là vì đối kháng rét sở củn hỉ dạ quân đoàn cứu vớt nhân loại số hai tôn giả tiểu nữ vương hiện tại chính cần các ngươi ta cũng cần các ngươi cái này đội hưu phối hợp lôi khác không nói gì mà là tiếp tục mỉm cười nhìn lấy cắt tơ đặc công nói đi các ngươi muốn cái gì nếu như chiến lược khoa học bộ phận có thể làm được ta nhất định sẽ tận lực cho các ngươi xin đến cắt tơ lên tiếng nói ra tiểu nữ vương trước tiên nói lấy yêu cầu của nàng ta cũng muốn là cứu vớt nhân loại đi k í n h dân tự thân nhưng không có vũ khí không thể được ta cần đem hai thanh truy thủ nghe nói sở t ạ c công nghiệp hay m sở t ạ c lấy được chút gọi là vịt d ạ n n h ỉ ủ n kim loại hiếm chế tạo cho ta hai thanh vịt d ạ n n h ỉ ủ n truy thủ không quá phần đi nghe được tiểu nữ vương yêu cầu cắt tơ đặc công n h ẹ gật đầu cho trong đội ngũ chiến sĩ chuẩn bị xong vũ khí cái này rất bình thường số hai ngươi cũng phải dùng vịt da n g i ủng chế tạo cung tiễn sao cắt tơ đặc công hỏi hướng về phía lôi khắc lôi khắc cười một cái lắc đầu hắn đều không định dùng cung tiễn làm vũ khí chính chế tạo cung tiễn không có ý nghĩa gì ta muốn một khối vịt da n g i ủng kim loại nguyên thạch chỉ ít to bằng năm đống tiểu chính ta giữ lại cải tạo vũ khí dùng lôi khắc nói chờ ta liên lạc s ở t ạ c hỏi một chút ta cảm giác yêu cầu của các ngươi có thể thỏa mãn ta đi trước hỏi tham sợ tặc trong tay hắn có bao nhiêu các ngươi nói vịt da n g ủng loại kim loại này cắt t vịt dạ nghi ùm là cái gì cái này kim loại rất lợi hại phải không cạp ben a me di c a hỏi l ô i khác nhẹ gật đầu chờ một chút ngươi cũng yêu cầu muốn một vịt dạ nghi ùm làm t â m chắn thi đấu ngươi bây giờ t â m chắn tốt hơn gấp trăm lần hơn mười phút sau các tơ lại đã trở về tiểu nữ vương sợ tắc đồng ý cho ngươi chế tạo vịt dạ nghi ùm trùy thủ nhưng là số hai tôn giả sợ tắc nói trong tay hắn vịt dạ nghi ùm cũng không nhiều cho ngươi tối đa là một đứa con nít to bằng nắm đấm vịt dạ nghi ùm khối tiểu nữ vương cùng lôi khắp nghe xong nhẹ gật đầu ta cũng muốn cái vịt dạ nghi ùm tầm chắn cạ nghe được c ạ p e n a mezica đều đi theo muốn cái gì các tơ đặc công đều ngẩn ra trong lòng suy nghĩ rổ rợ tốt bao nhiêu một cái thanh niên đều bị số hai tôn giả bọn hắn làm hư được c ạ p e n a mezica sau đó để sở t ạ c cũng cho ngươi làm vịt dạn nhì ủng vũ khí đợi chút nữa b u ổ i t r ư a các ngươi đi sở t ạ c vậy nói rõ ràng ra các ngươi cần vũ khí tiểu dáng